t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín nhìn thấy người này triệu khiêm cùng với chín đại tông sư đều là s ư ơ n g sở tại bọn hắn trong nhận thức biết chưa từng thấy trẻ tuổi như vậy nửa bước phát thân mà g i ấ u ở tảng đá về sau mạnh kỳ thì là t r ò n g mắt đều nhanh chừng ra ngoài cái quỷ gì chân nguyên sư huynh làm sao lại xuất hiện ở đây còn có trên người hắn tu vi không phải ta hoa mắt đi mạnh kỳ lúc này có thể nói là một cái đầu ba cái lớn chứ không đề cập tới hứa ninh là thế nào xuất hiện ở đây vẹn vẹn là hắn trên thân tu vi liền để mạnh kỳ rung động tưởng tượng năm đó hắn cùng hứa ninh đều là cùng một cái luân hồi tiểu đội ra tới song phương tu vi bất quá một cái tiểu cảnh giới t r ê n l ệ n h bây giờ theo luân hồi nhiệm vụ tiến hành mạnh kỳ bén nhạy phát giác được chính mình khả năng liên lụy vào một ít đại năng giả trong lưới muốn phải ra sức tu hành để cầu sớm ngày thành tựu phát hơn chém phá tất cả không tại bị người hạn chế tại đây một quá trình bên trong hứa ninh cái này sớm liền bị lục đạo luân hồi c h i chủ vung ra luân hồi tiểu đội sư huynh cũng cùng hắn dần dần từng bước đi xa nếu không phải mạnh kỳ cũng gia nhập t i ê n tích cùng hứa ninh cái này mã số thái ất thiên tôn còn có một chút giao tế chỉ sợ hắn cũng sẽ đem người sư huynh này lãng quên trong đầu Mà m lưu tại ạ nhưng Kỳ trong nhận thức biết nhận là đ ợ c vị à y chân n u huynh, huynh tuyệt thua chuyến, y ê tiên bên trên n nói ninh cao, không có đăng nhập lục phiến môn nhân bảng, nhưng nó tuyệt đối đáng giá bên trên nhân bảng thứ nhất, không ràng chính mình một chuyến, thậm chí vẫn còn thắng、được. Nhưng sư sư tư được. hoặc hứa thứ chỉ thậm chí cao, mặc cực có lục là đối giá một dù gì vì, ở thế nào mạnh kỳ vẫn là đem hứa ninh xem như cùng cấp bậc người tới đối đãi có thể để hắn vạn lần không ngờ cái cương, lai hải ninh trời, này như、lai、thần trưởng tổng nư hành động, này huynh lên tận、trời. nửa mà là vậy bay hứa thật sư vị b đặt ở tiên tích bên trong cũng là gần với linh bảo thiên tôn nhân vật số hai thế nhưng là khó tránh quá mức không thể tưởng tượng nổi chút mạnh kỳ trong đầu giống như sóng gió tại quét đối với dưới mắt một màn này có chút đờ đẫn đặc thanh mà đến hứa ninh trước hết nhất chú ý tới chính là nổi đ ồ n g bềnh g i a không trùng khô khốc bồ để cùng với nó huyện hóa ra như có như không tăng nhân hình tượng nhìn lần thứ hai chính là triệu khiêm cùng với cái kia chín đại tông sư cuối cùng thì là cảm ứng được giấu kín tại tảng đá về sau mạnh kỳ không chút do dự hứa ninh trực tiếp tay háo lớn hất lên vô cùng vô tận thiên địa lực lượng hết lẫn nhau vào tới sau lưng hứa ninh hình thành một đạo khắc đầy quỷ dị hoa văn đại môn đại môn im hơi lặng tiếng kéo ra hôn đột khí tức bên trong một đạo màu xanh nô r a nó tràn ngập cổ phát khí tức lượn lờ lấy khí trời đất hòa hợp mặt trên chìm chìm nổi nổi lấy từng cái lớn chừng cái đấu p h ù văn cùng chữ triện tựa hồ ẩn chứa một ít thiên địa t r í lý nó vừa mới xuất hiện lập tức có điểm lành rực rơ ánh sáng tường trận xông thẳng lên trời trong vòng phương viên trăm dặm pháp lý tùy theo biến hóa diễn lại sâm la vạn tượng thần phật tiên thánh yêu ma quỷ quái kim â ngọc thọc ù n g hôn động ngôi sao hào hào nổi bận đem chín vị phật môn tôn g sư cùng thái tử vây ở trong t r ậ n pháp mà hứa ninh thì là nắm chặt khô khốc bồ đề thân ảnh k h ẽ động liền hướng phía nơi xa mà đi đáng nhắc tới chính là hứa ninh cái kia một tay áo cũng không hướng phía mạnh kỳ ép đi cho nên khi hứa ninh rời đi về sau triệu khiêm cùng với chín đại tôn g sư còn tại bị nhốt giai đoạn mà mạnh kỳ thì trực tiếp đi theo hứa ninh rời đi qua ước chừng mấy tức về sau theo hứa ninh cách xa cái kia đạo áp lực mới chậm rãi tiêu t h n g ra lộ ra triệu khiêm một chuyến chín vị phật môn cao tăng cùng trước kia thái tử triệu khiêm h o à n quan ngụy cao bị đột nhiên xuất hiện người thần bí ứng làm cho đầy b ư i đất bây giờ cuối cùng là tranh thoát chỉ mơ hồ nhìn thấy đối phương rời đi phương hướng truy con vịt đã đun sôi đột nhiên bay mất triệu khiêm hàm dưỡng lại cao thiền tâm tu vi mạnh hơn cũng khó tránh khỏi mất màu sắc biểu tình đủ ám bọn hắn vừa truy hướng nơi xa ngư hải phụ cận mấy vị pháp thân đã phân biệt phương hướng trước mắt đã tới tốc độ nhanh nhất không phải là t r ù n g hòa mà là kiếm cùng cái gì bậy đại a tu la che nam cùng với lần nữa dung nhập hư không qua thế pháp vương xá lợi t ử cùng trận pháp h u y ệ n hóa trượng lục kim cương khó mà rời đi ngư hải cùng tham mồ hôi một đường chỉ có thể chán nản biến mất từ pháp vương nhóm bưng lấy giới đao cùng xá lợi đuổi theo rơi vào phía sau cùng cùng thủy n g u y ệ t tam am chủ đương thời hoan h ỷ bồ tát thủ tĩnh đạo mấy người ngang bằng trận pháp tiêu tán ở vào ngư hải cùng tham mồ hôi bên d ư ớ i còn chưa bị pháp thân chiến đấu tác động đến bỏ mình bộ phận may mắn ngoại cảnh cuối cùng lấy được giải thoát chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào đầu váng mắt hoa nhưng lại không thể không nắm chặt thời gian rời đi lặp đi lặp lại cảnh cáo tự thân ngày sau không được lại bị lòng tham che đậy lý trí chống trải ngư hải phía trên h ứ a ninh áo trắng phiêu nhiên lại muốn ly khai thời điểm đ ố n g nhiên một đạo thanh tịnh từ bi ý theo không tên chỗ cao hạ xuống h ứ a ninh hơi n h ớ n g mày chỉ cảm thấy cái này từ bi ý mặc dù không có quá lớn uy năng nhưng lại x à o r ư ợ u cải biến một ít sự tỉnh phụ cận thiên địa hóa thành phật quốc tịch tổ đủ loại pháp ly đều là bài xích chính mình để cho mình lại không cách nào cảm ứng được giữa thiên địa nguyên khí đại hải lại không cách nào động đến tự nhiên chi lực thân thể mất đi bông dưng hư độ lực lượng như đá tử ầm ầm hạ xuống sau lưng của hắn hôn độn cựu diệp thảo pháp tướng tự đi thi triển ra hóa thành lĩnh vực miễn cưỡng chống lại cái này thành tịnh lực lượng để hắn thân ảnh không đến mức chật vật rơi xuống dưới nhưng trải qua này ngăn trở một chút hớn ninh tốc độ cũng là chậm lại hắn bén nhảy phát giác được lúc này sau lưng có mấy đạo cường hắn thân ảnh chính đuổi theo tới mình phía trước nhất chính là tu vi yếu nhất mạnh kỳ hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy phi nhanh mà đi mạnh kỳ gặp lại chính mình bỗng nhiên dừng lại về sau sắc mặt có chút xấu hổ vị này tu vi sông mạnh bay manh tiến vào sư huynh bỗng nhiên dừng lại chờ mình chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu mạnh kỳ chính nghĩ như vậy đã thấy đất trời bốn phía lực lượng bỗng nhiên thay đổi gào thét biển c ắ t cuồng phong biến đến nu hòa bốn phía màu đen đất cắt dần dần trong suốt bày b i ể n ra lưu ly li trạng thái trên mặt đất cỏ dại nảy mầm cây cối quất dài bất quá nháy mắt công phu phu cận hóa thành một mảnh mạnh mẽ thanh tịnh màu xanh lá h ứ a ninh tầm mắt tuy là nhìn về phía mạnh kỳ nhưng trên thực tế cũng là nhìn sau người xuất hiện một tòa cỏ cây xôn xê núi cao mặt trên mơ hồ có thể thấy được nhàn nhã hái cỏ người đều là mặt mũi đ ỏ hồng thân hình t h o á n thoát không có tập bệnh một đầu đường mòn từ chân núi lên uốn lượn đi lên tiến vào trong núi cho người lần này đi mây sâu không biết chỗ cảm giác đường mòn điểm cuối cùng núi sâu nơi nào đó tựa hồ có một tòa cổ phát tang thương màu nâu xanh t r ồ miếu trước miếu có bát bảo công đ ư c chỉ trong miếu giải bồ đ ệ thụ cửa miếu nửa mở nửa khép phía trên treo lơ lửng tấm biển sách có ba chữ mặc dù nhìn không rõ ràng nội dung nhưng hứa ninh trong lòng lại rõ ràng rõ ràng nhận ra ba chữ này lan kha tự Kề bên chân trời chân trời kề bên lan kha tự trong truyền thuyết một vị nào đó bồ tát thậm chí phật đà báo thân tỉnh thổ hứa ninh tại tiên tích chờ một hai năm thường xuyên đọc tiên tích bên trong văn hiến đối với nơi này cũng có mấy phần hiệu do đông phương lưu ly thế giới không đúng chỉ là mảnh vỡ một bộ phận mà lại cùng trên điện tịch miêu tả khí tức có chút khác biệt tựa hồ đã biến chủ nhân cũng không đúng đông phương lưu ly li tịnh thổ đây không phải là dược sư như lai tịnh thổ sao mà dược sư như lai nghe đồn là thanh đế chém ra phật môn u thân ngang tam thế phật một trong thanh đế đông vương công thái ất cứu khổ thiên tôn dược sư quang vương như lai cái này ba cái tên đều là thượng cổ hiển hách một thời đại năng mà lại tuyệt đối là truyền thuyết cảnh trở lên tự thân duy nhất nhưng bọn hắn lại tựa hồ có một loại nào đó không tên liên hệ dẫn tới người khác suy đoán chuyển xuống rất nhiều lời đ ồ n đại quan trọng nhất là dược sư như lai là ít có theo thượng cổ sinh động đến trung cổ đại năng thẳng đến trung cổ chư thánh hương khởi mới chậm rãi mất đi tung tích tựa hồ đã nhập diệt lan kha tự là đông phương lưu ly tỉnh thổ mạnh vỡ vẫn là cái khác kế thừa quan hệ theo dược sư như lai bản nguyện công đức kinh cùng hắn mười hai hoành nguyện nhìn đông phương lưu ly thế giới là báo thân tỉnh thổ khả năng không thấp cùng lan kha tự so sánh ăn khớp đến mức là viên mãn báo thân tỉnh thổ vẫn là không viên mãn liền không thể biết được đông phương lưu ly tỉnh thổ đi đâu rồi hớ ninh nhìn trước mắt màu nâu xanh cổ tháp trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lan lộn b ê chí nói t r đến dựa theo tiên tích lời nói tức dùng người khác thân phận liền phải gánh nói nhân quả hớ ninh hồi tưởng lại mới vào tiên tích bích hà nguyên quân cũng chính là củ cựu nương tự nhủ qua sự tình trung hoa đạo nhân gánh chịu linh bảo thiên tôn nhân quả thu hoạch được bích du cung quyền hạn các loại mạnh kỳ gánh chịu nguyên thủy thiên tôn nhân quả ngày sau phải vì nó làm việc thậm chí trở thành nó siêu thoát tài liệu mà chính mình mặc dù là nghĩ tuyển đã triệt để tiêu tán chân võ đáng ma thiên tôn chỉ tiếc đã bị người khác lựa chọn cái thân p h ậ n này cho nên hắn lựa chọn cùng là đạo môn chính vị một trong thái ớt thiên tôn vị này thái ớt thiên tôn tại thượng cổ thời kỳ có chút thần bí cái này dựa sư như lai chính là nó chém ra phật m ô n thần tra cứu kỹ càng thật đúng là cùng ta gánh chịu thái ớt thiên tôn nhân quả có một chút quan hệ h ứ a ninh hít sâu một hơi hai con ngươi bình tĩnh trở lại ở thời điểm này cái gì bảy đại a tu la vương chờ pháp thân lần lượt đổi đến không văn cùng lục đại tiên sinh cuối cùng bởi vì bọn hắn cùng phá vỡ hư không tới khô khốc bồ để sượn qua người tương đương với có thêm một cái vừa đi vừa về thấy không văn xuất hiện trừ trung hòa đạo nhân còn lại pháp thân đều vô ý thức kéo dài khoảng cách trước đó không văn làm a sư biến thành hiện tại có thể chưa hẳn làm thật lưu linh sanh ra trời màu sắc bao phủ p h ạ m bi để lan kha tự mạnh kỳ đám người như ở chỗ này lại phảng phất tại địa phương khác thần bí khó lường chư vị pháp thân đối lan kha tự vị kia thật giống đều có chút hiểu do lúc bắt đầu liền bài trừ hắn ra tay cướp đoạt thần trưởng khả năng bây giờ thấy lan kha tự xuất hiện thì cẩn thận lấy đối không có hành sự lỗ mãng tất cả đều dừng bước lưu ly li màu làm sông bên ngoài nhìn hắn có cái gì nói mạnh kỳ nhìn xem núi sâu cổ tháp lan khát ự chỉ cảm thấy nó xuất hiện dị thường huyền diệu không hổ là trong giang h ồ môn phái thần bì nhất ngày xưa nghe lan khát ự như xưa sự tình hôm nay thân ở cố sự bên trong mạnh kỳ nhớ tới tại thiếu lâm nghe được ta câu nói thầm nghĩ trong lòng h ứ a ninh thì tay cầm khô k h ớ c bồ đề t h ầ n s ắ c đ ặ m như lúc này tuy nói phát giác được từng k i a ánh mắt nhìn về phía chính mình giống như thực chất cường hoành đáng sợ nhưng hắn như cũ sắc mặt bình tĩnh đối với rất nhiều pháp thân tầm mắt hoàn toàn bất cụ thấy vị này người trẻ tuổi như vậy đ ả m định trừ trung hòa cùng với lục đại tiên sinh bên ngoài còn lại pháp thân đều là mười phần không hiểu bất quá không chờ bọn họ nói cái gì nơi đây chủ nhân lên tiếng đường mòn mây chỗ sâu cổ t h á p thanh tịnh tồn bên trong đột nhiên chuyển ra một đạo tràn ngập từ bi ý trong sáng âm thanh phân không gian a m nữ chư vị thí chủ ta có một lời còn xin các ngươi nghe a di đà phật bồ tát thỉnh giảng không văn hai tay khép lại thần xác nghiêm túc là vị bồ tát là bình thường bồ tát vẫn là đại bồ tát hứa ninh đoán. làm lấy suy、đoán. thân l trưởng c tổng r i p h ả cương sự tỉnh gây nên ngư hải tham mồ hôi một vùng biến đổi lớn dù chưa có sinh linh đồ thắng lo nhưng cũng thật là tạo không ít sắc nhiệt ta khác tại báo thân không làm trái huệ nguyện không làm cướp đoạt bảo vật cử chỉ có thể đã khô khốc bồ đề tới chỗ này liền coi như cùng ta có duyên việc này cần phải hóa giải một phen miễn cho chiến đấu kéo dài vô số sinh linh b u ồ n mạng hắn dùng chính là ta cái này tự xưng không có cái gì tân trang hẳn là bồ tát nghĩ chính mình mất riêng trong hư không có trong suốt lúc ních qua thế pháp vương d ễ c ậ n nói lan kha tự bên trong vị kia không có tức giận không có chế dễu lại từ bi bình thản nói vị thí chủ này cho dù khô khốc bồ đề tại n g ư ờ i tay lại ngươi có thể an toàn rời đi nơi đây có thể hậu hoạn không thể không xem trọng chớ có bị tham dục che đậy tâm linh hớn i n h ngay vậy cười một tiếng cũng không đáp lại mà là tâm niệm cấu kết hệ thống cái kia một điểm tiềm năng chậm rãi rớt vào lại tại tiến vào trước đó dừng lại dài lâu dừng lại không nói mạnh kỳ có chút s ữ n g s ờ tưởng rằng chính mình vị sư huynh này tham nghiệm lên đầu nhưng khi hắn nhìn về phía cái khác pháp thân đại năng thời điểm mới phát hiện những cái kia pháp thân đại năng lúc này thu hồi vừa mới đến thời điểm chẳng thèm ngó tới mà là sắc mặt bên trên c ó từng tia từng tia áp lực nặng nề hẳn là các hạ đã có t r ô n năm chắc một thanh âm có hiểu lầm còn lại pháp thân càng là trú mục làm cho mạnh kỳ sửng sốt một chút hớ ninh cười ha ha không có trả lời mà là nói tại hạ hớ ninh gặp qua chư vị đồng đạo không biết bồ tát thấy thế nào lan kha tự vị kia cũng không nghĩ tới hứa ninh đối với pháp thân con đường thăm dò đã sâu như thế lúc trước nói tới có chút không thấy người bởi vậy sau khi hít sâu m ộ t hơi mới lên tiếng không bằng đem khô khốc bồ đề giao cho bạn tự đảm bảo tại chỗ chư vị thí chủ chỉ cần nghĩ c à n n ộ đều có thể vào chùa c à n n ộ cái này cái này không sợ chỉ nói mà không làm sao hứa ninh vô ý thức liền toát ra cái này ý niệm nhưng bao quát đại a tu la c h e nam ở bên trong thế mà không người chỉ trích điểm ấy tựa hồ lan kha tự vị kia xác thực người xuất g a không nói dối hứa thi chủ ý của ngươi như nào lan kha tự bên trong vị kia hỏi h ứ a ninh h ứ a ninh n h ũ mày phân tích lợi và hại trên thực tế nếu như có thể trực tiếp thêm điểm vọt tới pháp thân cảnh giới lời nói h ứ a ninh đã sớm đem còn lại điểm số toàn bộ thêm vào đến lúc đó hắn chí ít cũng là một cái tiếp cận truyền thuyết nhân vật một bàn tay đều có thể đem chư vị đang ngồi toàn bộ trục chết thế nhưng hắn mới vừa rồi thử qua cái kêu một điểm tiềm năng tại sắp tiến vào trong cơ thể thời điểm hắn bén nhạy cảm nhận được hệ thống phản hồi đó chính là pháp thân cảnh giới muốn minh đạo xác minh tự mình không thể trực tiếp thêm điểm cái này khiến hứa ninh mười phân buồn b ự c hắn đối với võ đạo t h a m dò cần phải là hoàn m ỹ không một tí vết như thế văn hóa và thể dục thể thao xuất hiện tại chỗ nào đâu nhưng đối mặt với một đám pháp thân chính mình lại không thể tiết khí cũng chính là vì sao cười không nói lộ ra rất trang bức nguyên nhân lúc này qua thế pháp vương mở miệng lần nữa là tiếp nhận truyền thừa vẫn là cảm ngộ chân ý tất nhiên là cảm ngộ chân ý lấy khô khốc bồ đề tình trạng như trực tiếp thu hoạch được truyền thừa duy trì không được ba lần các vị thí chủ sợ là khó mà c h i a đều chỉ cần có thể lúc nào cũng cảm ngộ chân ý cùng thu hoạch được truyền thừa có cái gì khác nhau lan kha tự vị kia tường tận giải thích chân ý truyền thừa không phải là cảm lộ loại kia tình trạng xuống chân ý trực tiếp nhập thần có thể lúc nào cũng cảm lộ mà môn phái chân ý truyền thừa chính là cảm lộ n ộ nhiều n ộ ít đều là nhìn tự thân nhưng không có cách nào lúc nào cũng cảm lộ cái này giống như có một cuốn sách chân ý truyền thừa là đem sách nội dung khắc sâu vào náo hải lúc nào cũng đọc suy tư môn phái những cái kia cảm lộ thì là bình thường đọc có thể ghi nhớ nhiều ít phẩm vị ra bao nhiêu là cái người sự tình bởi vì gánh chịu chân ý truyền thừa vật phẩm hạn chế trực tiếp thu hoạch được chân ý số lần có hạn như người người như thế qua không được bao lâu liền biến thành cho bụi cho nên môn phái mới đổi làm càng lộ như thế dù cũng có hại hao tổn lại có thể duy trì dài ràng giặc thời gian tại lục đạo nơi đó đổi chân ý truyền thừa liền cùng loại với càng lộ dù cho không thể n g ộ ra đến vậy không trả lại thiệt công nghe được giải thích hứa ninh hai con ngươi nhắm lại bây giờ tình trạng sợ là chỉ có thể dựa theo lan kha tự vị k ê u ý kiến đến xử lý lấy nó chân trời kể bên ở khắp mọi nơi năng lực như có thể lúc nào cũng càng lộ cùng ở trong tay chính mình khác nhau ở chỗ nào lớn không được chờ mình giải quyết hệ thống bên trên vấn đề về sau lại đi đem đồ vật cướp về thuận tiện nhìn xem cái này lan kha tự cùng thanh đế cùng thái ất thiên tôn cùng với dựa sư như lai quan hệ hứa mô không có ý kiến hứa ninh đột nhiên mở miệng lan kha tự vị kia lộ ra ý cười như thế rất tốt không bằng hứa thi chủ ngươi trước càng n ộ không văn trung hòa thôi thanh hà cái gì bảy thủy n g u y ệ t tam am chủ thủ tĩnh đạo người kim cương tự tông sư phái tuyết sơn cường giả nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đồng ý trước kia thái tử triệu khiêm cùng chín vị phật môn tông sư lúc này bị hứa ninh che đậy còn chưa truy tìm tới lúc này qua thế pháp vương âm chầm nói chúng ta có thể cảm lộ sao như mấy vị có thể bỏ xuống đồ đao tất nhiên là có thể lan kha tự vị kia từ bi nói hừ qua thế pháp vương trốn vào hư không biến mất không còn t â m tích tại chỗ người chính đạo nhiều thế chúng lại đạt thành nhất trí còn có lan kha tự vị kia chen tay b ả o không đi nữa liền đi không được đại a tu la c h e nam lạnh lùng nhìn kim cương tự cùng phái tuyết sơn người một cái mang theo cái vật cùng đương thời hoan h ỷ bồ tát t r ợ t tà đạo cao nhân đồng dạng cấp tốc bay xa đầy đất lưu ly li màu lam núi xanh mọc đầy linh thảo hái thuốc người mạnh mẽ cổ tháp t ĩ n h mịch thanh tịnh cùng bốn phía đất cắt bao cắt không hợp nhau nhưng lại như là ốc đảo cùng biển cắt hòa hợp như một giống như lan kha tự vốn là ở chỗ này trong chùa cái kia đạo từ bi thương hại thanh â m nói hứa thi chủ ngươi có thể càng lộ hứa ninh gật gật đầu đột nhiên lên nỗi n g h i hoặc bồ tát như hứa mỗi ngày sau muốn phải lần nữa càng ộ nên như thế nào tìm được lan kha tự cũng không thể mỗi lần đô thông qua thủy nguyện tam hoặc là thiếu lâm tự a lan kha tự vị kia ngữ hàm ý cười bình thản siêu nhiên ta đã nhớ tới hứa thí chủ ngươi ngày sau chỉ cần tại giới này bên trong thành tâm đọc thầm ba lần n a m mô trăng mani chỉ vương bồ tát liền có thể nhìn thấy lan kha tự chứ vị thí chủ cũng thế n a m mô trăng mani chỉ vương bồ tát chưa từng n g h e qua hẳn là gần nhất một nghìn năm m ớ i c h ứ n g bồ tát chính quả h ứ a ninh nghe vậy nghĩ như vậy hai mươi tám đ ẹ p ba trăm n h n a i mươi tám chương ba trăm một đám pháp thân đại năng cùng với so ra mà nói xem như thức nhắm gà mạnh kỳ chú ý bên trong hớ ninh tìm cái nơi yên tĩnh ngồi xuống hai mắt nửa mở nửa khép tinh thần chậm rãi lan tràn tới trong tay khô khốc bồ đề phía trên không có đi sâu vào cấu kết mà là chậm rãi kích phát một đám pháp thân đều nhìn đâu hứa ninh cũng chỉ có thể đàng hoàng càng lộ mà không phải phát động c h u y ể n thừa â n ký xấu một phần ba số lần theo kích phát khô khốc bồ đề khẽ đung đưa phản phất tại vì dưới cây tăng nhân che gió che mưa nửa bên xanh tươi càng thêm sinh cơ bừng bừng nửa bên khô h é o càng thêm nội liễm ẩn sâu đông nhiên ở giữa hứa ninh chỉ cảm thấy tự thân hóa thành dưới cây tăng nhân nhưng trợn cách xa trở thành bên cạnh nghe giảng một viên dưới cây tăng nhân nét mặt đầy đạn đầu sinh nhục khấu tóc xoa lốp thần s ắ c thỉnh thoảng đau khổ thỉnh thoảng từ bi thỉnh thoảng trang nghiêm thỉnh thoảng nghiêm túc thỉnh thoảng trượng lục kim thân thỉnh thoảng cao nữa là ở trên mặt đất lộ ra đủ loại trí tướng bình thường tất cả lẫn nhau đều là hư hảo thấy các lẫn nhau không phải lẫn nhau thì thấy như lai thanh âm hắn không lớn lại có rộng lớn cảm giác rõ ràng vang ở hứa ninh bên hai hứa ninh tựa hồ có thể nghe hiểu nhưng lại giống như cái gì đều không có rõ ràng nghe được như si như say chỉ gặp giữa không trung bay xuống màu vàng bà la hoa mặt đất toát ra giặt rào nước suối nở rộ từng đoá hoa sen dưới cây tăng nhân phía sau từng tôn màu vàng phật đà c h i tướng đ ô n g dưng nổi bật có a di đà có bồ đề có n h â năng đ có t h i khí vạn phật hướng tông di lặc quan âm chờ đại bồ t á t cũng ở trong đó trong miệng phát ra thấp tự nói như là ta nghe khô khốc bồ đề chung quanh diện hóa ra ánh sáng thế giới hiện ra bể khổ vô biên dưới cây tăng nhân sau đầu choáng vòng thả ra vạn trượng tia sáng chiếu sáng tính mịch hắc á m nước biển vô hạn nơi xa hình như có điểm sáng quanh quẩn tăng nhân diễn thuyết vô tận kinh văn giữa không trung bà la hoa ngưng tụ thành từng cái lớn chừng cái đấu văn tự không phải phạm không phải triện trực chỉ bản tâm thậm chí diễn dịch già phụ chữ vạn những thứ này màu vàng văn tự không ngừng vây quanh hứa ninh xoay tròn thỉnh thoảng chui vào thỉnh thoảng bay ra đ ắ m chìm vào p h ậ t tổ thuyết pháp trong không khí hứa ninh trong đầu hiện ra một tôn đại phật màu vàng hắn một tay chỉ trời một tay chạm đất trang nghiêm bên trong lộ ra k h ô n cùng tiền ý trong miệng phát ra rộng lớn đặc biệt thắng thanh âm trên trời dưới đất duy ta đ ộ c tôn dưới cây tăng nhân manh đ ư n g lên tru đi bảy bước sau đó cũng là một tay chỉ trời một tay chạm đất dáng vẻ trang nghiêm trên trời dưới đất mình ta vô địch vay một tiếng h ứ a ninh trong đầu tôn kia đại phật màu vàng tựa hồ hiện ra vô số phụ chữ vạn vô số châm nôn thiền âm không ngừng rung động nguyên thần của mình hai tay phát ấn liên tục biến hóa khó mà đếm hết thấy rõ nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành nguyên dạng chỉ trời chạm đất nhét đầy tăng giới mình ta vô địch đột nhiên h ứ a ninh nguyên thần đau đớn một hồi vậy mà đã vô pháp tiếp nhận cảng nộ trước mắt đại phật màu vàng biến mất dưới cây tăng nhân biến mất hướng tông vạn phật cũng là biến mất chỉ có khô khốc bồ để còn đứng ở trước mắt xem ra không phải nhất thời công lao đến chậm dãi trưởng thành chậm dãi c ả n nộ bây giờ có thể hơi đến gia lông đã là không tệ h ứ a ninh âm thầm cảm khái một câu chân mắt n g n g đầu bốn phía một đám pháp thân đang nhìn mình h ứ a ninh phong rong rời tay bung ra khô k h ớ c bồ đề đi tới một bên dừng lại trở về chỗ mới vừa rồi càng lộ hắn lúc trước cùng cụ cựu nương cùng với mạnh kỳ đã thu hoạch như lai thần trưởng thức thứ nhất mình ta vô địch đi qua lần này tổng cương càng lộ hắn lại có mấy phần thu hoạch lan kha tự trang man i chỉ vương bồ tát ngự a khí không thay đổi nói các vị thí chủ có thể thương lượng song trình tự trung hoa tóc trắng như tuyết ha ha cười nói các vị đạo hưu đã đồng ý lao đạo lấy kẻ cả nguyên l、like、a là dùng tuổi tới phân chia nếu bàn về thực lực có c h ú trung s hoa không r có, có nhiều lời cùng không văn trao đổi vị trí truyền âm cho lục đại tiên sinh giải thích chuyện hôm nay nói mạnh kỳ trước hết nhất gặp phải là chính mình nhưng tự thân muốn đoạt thần trưởng lại phật đạo có cách không tiện ra mặt cho nên đưa mạnh kỳ đến bắt chu hỏa mi sơn trang cm á i này đ、so、không, không, không văn c m đầy đủ ngồi một khắp đồng hồ mới đứng dậy so hứa ninh tốn hao thời gian còn muốn dải thấy đám người sửng sốt một chút xem ra cần phải là không văn phương trượng bị vây ở bên trong bí cảnh có như lai thần trưởng thức thứ ba hoàn chỉnh truyền thừa mà hứa sư huynh chỉ có một phần ba mạnh kỳ nhìn thấy một màn này như vậy nghĩ đến rốt cuộc hắn cũng có một phần ba như lai thần trưởng thức thứ nhất truyền thừa mọi người tại đây từng cái bay vào tịnh thổ càng lộ không phải là nghiêm ngặt dựa theo tuổi mà là trước p h á t thân sau cái khác phật môn đám người càng lộ thời gian rõ d à i có thức thứ năm kim cương tự các bậc tông sư càng dài gần với không văn bất quá có người ngoại lệ lục đại tiên sinh trôi nổi tại giữa không chúng chỉ là nhìn xem đám người càng lộ trong mắt không có nửa điểm thăm dục trong veo sạch sẽ nên có người hỏi thăm hắn lúc hắn vẹn vẹn mỉm cười lắc đầu không làm giải thích thái độ quá mức kiên cố cuối cùng thời điểm mạnh kỳ cũng có một cái cơ duyên nương tựa theo như lai thần trưởng một phần ba truyền thừa đặt tới cùng hứa ninh không khác nhau chút nào cảm lộ thời gian đem cô khóc bồ để gửi ở nơi này hứa ninh xoay người thoải mái rời đi đông đảo pháp thân bên trong có không ít người đối với hắn rời đi cảm thấy hiếu kỳ mạnh kỳ đem những thứ này hứa ninh sư minh thật bước vào giữa thiên địa đứng đầu nhất cấp độ trí nhãn ngư hải chiến đấu lan kha tự biến mất trước đó giữa không trung trở xuống mưa xối xả đem ngư hải tham mồ hôi một đường biến thành cực lớn hồ nước có thể so với toàn bộ hạ lệ quốc phụ cận ám lưu đi qua có cây sinh sôi hóa thành cực lớn ốc đảo tràn đầy sinh cơ đông đảo pháp thân cũng mang theo chính mình cảm nộ g rời đi vội vàng đi bế quan tinh tế nghiên cứu trong đó liên quan tới hứa ninh vị này cường giả bí ẩn tin tức cũng đem lưu thông thiên hạ bị thiên hạ thế lực lớn chỗ biết rõ bất quá triển lộ tu vi sau hứa ninh cũng không có biểu hiện ra xuân phong đắc ý vó ngựa nhành tiên y nộ mã thiếu niên lang tiêu sái khí phách hàn biến mất giống như đá chìm lấy biển không có một tia tin tức chuyển ra nhưng hứa ninh đã lưu lại tính danh tại người hưu tâm tìm tòi nghiên cứu phía dưới hạn chuyện cũ trước kia tự nhiên cũng bị người đào lên thiếu lâm khí đồ đại giang bang thích hạ ấp thành tàn sát sự tỉnh thiếu lâm trân nguyên hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ tăng nhân rời đi thiếu lâm tự về sau vậy mà lắc mình biến hóa trở thành dưới trời đất ít có đỉnh tiêm tồn tại nếu không phải có lục đại tiên sinh học thuộc lóng sách hứa ninh chỉ sợ đã bị xem như đoạt xá lao quái vật sống lại tại thiên hạ đỉnh tiêm thế lực bên trong nhấc lên một trận báo tác về sau hứa ninh chân thân thì là xuất hiện tại trong bích du cung cùng có thạch tức trực Linh Thiên Tôn trong Linh Thiên Tôn nói sống. Ninh không tin này hỏi ý. Thiên Tôn, Lan kha tự vị kia là dược sư như、lai、nhất là là Lai hiểu tiếp tới hỏi kia thất thám. thể hóa Hứa Kha Bảo Bảo bộ Bồ mật mật một tìm tự Tát. ở sư vị vị ý. dược hệ đúng sư phụ của nàng năm đó từng tại n g u y ệ t quang bồ tát dưới trướng nghe g i ả n g phật pháp xem như nhiều tuổi nhất phát thân linh bảo thiên tôn biết được bí mật không thể bảo là không nhiều n g u y ệ t quang bồ tát dược sư như lai trái phải người hầu một trong đại bồ tát n g u y ệ t quang bồ tát lan kha tự vị kia đến cùng sống bao lâu hớ ninh có chút kinh ngạc n g u y ệ t quang bồ tát cuối cùng có ghi chép là ma phật loạn thế trước linh bảo thiên tôn cười nói ngươi không biết tu luyện báo thân là k h á c loại con đường trường sinh bọn hắn thọ nguyên thường thường lớn ở cùng giai rất nhiều nếu có thể thành t i ể u viên man báo thân thì hóa thành thiên địa cái nào đó bộ phận hoặc ta đầu đại đạo thiên địa bất diệt mà thân bất hủ n g u y ệ t quang bồ tát nhập diệt tại ma phật loạn thế nhưng lan kha tự vị kia sư phụ thì sống đến hơn nghìn năm trước mới vừa rồi nhập d i ệ t lan kha báo thân tỉnh thổ liền có điều kế thừa hắn tỉnh thổ điện tịch trong chùa cảng là nhất mạch tương truyền tra truyền con nối chẳng phải là nói lan kha tự vị kia cũng còn sống hơn nghìn năm h ứ a ninh kinh ngạc nói như tu luyện báo thân thọ nguyên đều lâu như thế không phải thắng qua võ đạo rất nhiều n g u y ệ n quang bồ tát sống đến ma phật loạn thế cái kia dược sư như lai đâu linh bảo thiên tôn lắc đầu nói tu luyện báo thân hạn chế cực lớn thể xác tinh thần cùng hành vi nhất định phải nghiêm ngặt gần sát hồi báo nơi phát ra thiên địa quy luật hoặc pháp lý hoành nguyện cũng không thể có mảy may làm trái nếu không lập tức rơi xuống báo thân không còn không phải chúng ta cầu tiêu giao giả lựa chọn lấy được không tính đáp án đáp án hớ ninh rời đi bích du cung bắt đầu nghiên cứu hắn vấn đề hớ ninh dự định là ngoại cảnh cựu trọng thiên dựa vào chính mình mài nước cứng rắn ngâm t ậ n lực bớt lấy hoa tiềm năng điểm có thể để hắn không nghĩ tới chính là nửa bước pháp thân cùng pháp thân ở giữa lại có một tia bình cảnh coi như hắn sử dụng tiềm năng điểm đều không thể cưỡng ép vượt qua cái này cũng không có để hắn nội trí mà là cảm thấy rất có ý tứ phải biết h ứ a ninh đối với mình võ đạo cảm nộ cùng với trên tu hành vẫn là có mười phần tự tin hắn bén nhạy phát giác được chính mình cảnh giới trước mắt là không có một tia bỉ lậu bất luận là công pháp tu hành hoặc là tam đại căn cơ vẫn là lĩnh vực pháp tướng rời đi ngư hải đi gặp linh bảo thiên tôn trước đó hớn ninh bế quan hơn tháng thời、gian. đối với mình tiến hành một lần khắc sâu lắng động bài trừ chính mình vấn đề bởi vậy hắn đem ánh mắt bỏ vào tự thân bên ngoài chẳng lẽ là lục đạo luân hồi thế giới nhưng dựa theo phỏng đoán của hắn lục đạo luân hồi thế giới mặc dù không có bài trừ khả năng cũng thuộc về khả năng cực nhỏ cái kia một đầu rốt cuộc bất luận là t r ù n g hòa vẫn là mạnh kỳ đều có thể tại lục đạo luân hồi thế giới trở thành phát h â n so sánh dưới ba lần trợ giúp chính mình thần bí bị ngạn giả khả năng vấn đề lớn hơn một chút làm vị cả đời thần bí bờ bên kia đến đây trợ giúp chính mình còn không chịu lưu lại thân phận chân thật đích thật là một món ý vị sâu xa sự tỉnh thế nhưng là tại thế bị ngạn giả ẩn nấp tự thân không phải số ít dù là có được hôm nay còn tại sinh động cũng không phải hứa ninh cấp độ này có thể đơn giản tiếp xúc đến cũng liền vô pháp dựa vào phương pháp bài trừ đi bài trừ bờ bên kia đối phương thế giới này người mà nói có thể nhìn thấy bị ngạn giả đã là cơ duyên bên trong cơ duyên h ú n g chi đi lần lượt bài trừ khắp nơi tìm tất cả bờ bên kia là ai đâu hứa ninh hồi tưởng ba lần thế giới lần thứ nhất chỉ là một hồi t ư ở n g thường không có gì lạ nói chuyện căn bản không thể nào thẩm tra lần thứ hai thì là tây du linh sơn thế giới bên trong tức có tôn nộ không loại này đỉnh tiêm tạo hóa Cũng có thái thượng thái lần a kia o loại quân này bên tồn tại, vị kia bờ t vị h bí bờ bên kia thứ r ự c tiếp i đem l n sơn chấn nhiếp, vì chính mình miễn đi phiền phước, đi vì ba thì là chân vũ đại đế chi mộ cũng là bị vị kia bị ngạn giả c h ấ n n h i ế p tất cả trong huyệt mộ phiền phức cùng cơ quan đều che đậy xuống tới chỉ tiếc chân vũ đại đế chi mộ bên trong trừ hứa ninh bên ngoài chỉ có cái kia một k i a ác nghiệm mới có thần t r í chớ nói một k i a ác nghiệm chính là chân vũ đại đế đều không phải bờ bên kia tồn tại thật có bị ngạn giả độc thủ hắn cũng phát hiện không là cái gì đi nếu như có thể lại đi một lần tây du thế giới đâu xuất cung bên kia nói không chừng là một cơ hội có thể phân rõ trần võ c h i mộ có cơ hội cũng muốn đi một lần tha giết lầm chớ không tha lầm một phần vạn cái kia ác nghiệm kiến thức rộng rãi thật nhận ra nữa nha hứa ninh như vậy thầm nghĩ chỉ là lục đạo luân hồi nhiệm vụ không theo t a tâm ý a hứa ninh sờ sờ bên hông sanh biết đại kiếm hiện tại cảnh giới vô pháp tăng lên như thế các loại vũ khí liền cần tăng lên đến để thăng chiến lược bảo binh chia làm thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm cấp ba hắn sanh biết đại kiếm khoảng cách thượng phẩm bên trong đỉnh cấp bảo binh còn kém một chút đây cũng là một phen tài nguyên mà lại i bảo b n h đối với n gian o ạ cảnh tu sĩ đến nói tu sĩ v ừ v ặ tháng h bốn h mùi g i thơm hết núi chùa hoa đảo bắt đầu nở rộ có thể tại giang đông nhiễm lăng tháng bốn cuối cùng vẫn như cũ hoa khoe màu đua sắc hương thơm ganh đua sắc đẹp toàn thành đều là nhàn nhã từ vương thị hương thịnh tòa này danh thành liền đại thể không bị qua đ à o binh nước l ử a hai ương khó có thể xưng hiện nay chuyển thừa dài lâu nhất thành trì không ít đường đi vẫn còn tồn tại phong cách tương đối t h u kệch nhân hoàng năm bên trong làm bằng đá đồ vật có c h u n g cổ đến nay nhiều lần lối kiến trúc biến thiên bằng chứng dòng chơi ở trong đó thường thường mấy bước ở giữa liền vượt qua một thời đại nghiễm lăng người thường dùng cái này tự hào chiêu đãi khách nhân lúc kiểu gì cũng sẽ tùy ý chỉ vào một cái vật kiện thường tận giảng thuật bọn chúng lịch sử nơi này mỗi một cục gạch mỗi một mảnh ngói mỗi một dạng nhìn như bình thường cổ xưa sự vật không chừng liền có để người trợn mắt cứng lưỡi cổ xưa cùng bối cảnh nói không chừng cái góc nào liền toát ra nhân hoàng thánh hoàng ba vương trung cổ chư thánh chờ đại nhân và tên nếu nói có địa phương là thành trong bức họa vẽ ở trong thành cái kia nghiễm lăng chính là thành ở trong sách cổ cổ tịch trong thành nồng đậm mà nặng nề g h lịch sử không khí đập vào mặt thái bình lầu toàn bộ nghiễm lăng đều rất nhiều tiếng tăm một tòa từ lâu thức ăn tinh xảo đến trong đạm tươi ngon chân ý lúc này thái bình trong lầu một vị áo xanh công tử hán dung nhan tuấn mỹ tư thế nhàn nhã ngồi một mình ở trung ương nhất bàn vương về sau trước người để đó một bình trà một khối thức gõ bốn phía vây quanh đông đảo giang hồ hảo hán cùng người rảnh rỗi tựa hồ là cái kể chuyện tiên sinh hán bưng chén t r à cầm ly đắp cái kia hai tay không đủ trắng đ o á n không đủ có lực nhưng khớp xương rõ ràng thon dài trầm ổn mọi cử động không có nửa điểm run rẩy bưng trà như là giết người tựa hồ cũng như là lại nói cái kia mà s ư hà nghiễm n g lấy dấu trời bí thuật biến thành thiếu lâm vương trượng không văn thần tăng phải thừa dị mặt trời mới mọc chân tiên trùng hòa đạo nhân cướp đoạt như lai thần trưởng tổng cương cơ hội con bên trong ngầm hạ sát thủ mà minh hữu của hắn khổng tức yêu vương cũng giả vờ cùng đại a tu la chu toàn chờ đợi giáp công thời cơ áo xanh công tử cao giọng nói hơn một tháng trước chư vị pháp thân tất cả nhà cao nhân tranh đoạt như lai thần trưởng tổng cương sự tình anh động toàn bộ võ lâm làm cho người ghé mắt ai không muốn biết rõ kỹ càng nhưng có tư cách tham dự tranh đoạt không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật không biết loạn tức cái l ư ớ i nhiều lắm là căn dặn đệ tử vài câu lúc này mới c h ả y ra đôi câu vài lời để người biết được trùng hòa đạo nhân đã luyện thành nhất khí hóa tam thanh cái này thuần dương tông tuyệt học trí cao xuất hiện tại tây vực không văn thần tăng là ma sư hàn nghiễm châu đóng vai cũng đao tô mạnh vận may che đậy đ ỉ n h ở bên ngoài đi ngang qua lúc nhặt nhạnh chỗ tốt thành công nhưng lại phải bị phúc mất thần bí lan kha tự chen tay vào lắng lại phân tranh chúng chỉ là đôi câu vài lời mỗi một câu ẩn tàng đầu đ ô i câu chuyện cùng chi tiết nhiều vô số để người hiếu kỳ càng sâu nhưng không chỗ biết được tỉ mỉ đi qua chỉ có thể từ phía trên bảng biến động nhìn thấy một hai nhưng lúc này vị này kể chuyện tiên sinh lại tại kể đại chiến chi tiết mặc kệ là thật là giả giang hồ các hảo hán tổng nguyện ý vừa nghe một cái xem như đề tài nói chuyện nói không chừng liền đoán mỏ chúng đây hai mươi tám đệp ba trăm linh một n hai mươi tám chương ba trăm linh một áo xanh công tử tiếp tục nói có thể trung hòa đạo nhân là nhân vật bậc nào thành danh hơn hai trăm n ă m qua cầu so hà nghiễm n g đi đường còn nhiều đã sớm theo ngôn ngữ thần thái trợ phát giác đầu mối chỉ là giả vờ không biết đến hà nghiễm n g đột nhiên hiện ra diêm ma đế thân một trưởng đánh lén hướng hắn lúc mới đột nhiên nổi lên đẩy đạo quan sông tiết h khí hóa tam thanh để hà nghiễm n g cùng khổng tức yêu vương quá rời đạp chúng c ả bẫy bị hắn bày ra bốn kiếm trận vây giết cái này kiếm trận có khả năng hủy thiên diệt địa, nguyên bản đến tập hợp đủ bốn vị pháp thân mới có thể bày ra nhưng t r ù n g hòa đạo nhân mạnh mẽ lấy sức một mình hoàn thành giết đến hàn g nghiễm cùng quá rời đánh tới bời chật vật không chịu nổi cho thấy vượt qua người ta một bậc thực lực cho nên sau trận chiến này lục phiến môn đem hắn liệt vào thiên bảng đệ nhất bất quá tuyệt thế thần binh a i không thể coi thường thủ tĩnh đạo người liền dùng thời gian đao ngắn ngủi ngăn chặn bạch hồ yêu vương cổ n h ị đã gặp gỡ t r i ể n lộ thực lực chân chính t r ù n g hòa đạo nhân chưa hẳn nhất định sẽ thua nhưng hai người chưa có một vòng mới g i a o thủ trước mắt hắn chỉ có thể khuất tại thứ hai không b i ế t n ê n làm phản n ứ g gì. Trở l ạ i c h u y ệ n c hàn í n h h nghiễm cũng không phải hạ người dễ đối phó tại vẫn lạc trước mắt hiện ra một thân phận khác nguyên lai hắn chính là thần thoại thiên đế áo xanh công tử giảng được nhập thần mặt m à y hớn hở lại đánh tình mục hắn lấy năm tháng trường đao diễn dịch thiên đế đạp thời gian cử chỉ lại lấy diêm ma tay thi triển lục diệt chi đạo cuối cùng để kiếm trận xuất hiện một chút kẽ hở sau đó dùng hết bí bảo mang theo bị kiếm trận khắc chế quá rời bay xa chạy trốn trong lúc đó hàn nghiễm cùng quá rời yêu vương phối hợp chuẩn bị lấy trùng hòa đạo trưởng bên cạnh nam tử trẻ tuổi là địch tính toán để trùng hòa sợ ném chuột vỡ bình vông trận, đáng vị này người trẻ tuổi dù không cất bước tại trong giang hồ, nhưng một thân ra ra, trẻ kiếm tiếc tuổi tại một tốt thoát cất thực đào hồ, bước vị dù lấy ự c có cũng nói thể ngút trời, dù không kịp pháp thân, nhưng cũng không pháp nhưng không rồi. dù kịp xa l hàn nhiễm g lần này biểu hiện ra thực lực tâm cơ cổ tay cùng lòng dạ lục phiến môn tiên bản g thứ sáu đánh giá vẫn tương đối chính xác mà đơn thuần lấy thực lực nói không văn thần tăng nếu không trúng kế bị hắn cùng quá rời vây công lại thân xông vào trận địa pháp s á c thực mạnh hơn so với hắn cho nên mặc dù thứ tự rút lui thứ năm vẫn phải có đương nhiên thoát khốn về sau không văn thần tăng còn lại nhiều ít thực lực liền tạm thời không biết bất quá có thần trưởng tổng cương cảm nộ cơ hội tin tưởng hắn là bởi vì hòa được phúc đến mức quá rời thân là yêu tộc không vào thiên bảng có thể ngũ sắc thần trưởng huyền ảo chỉ cần không bị khắc chế thiên bảng trước năm đều có thể tranh tài đánh một trận đương nhiên nhất làm cho người cảm thấy hứng thú chính là sau cùng thắng quả lại không phải bị một đám pháp thân thu hoạch mà là bị cái kia triển lộ danh tiếng ngạnh kháng quá rời yêu vương cùng ma sư hàn nghĩa một kích người trẻ tuổi thu hoạch từ đó về sau nó tính danh hứa ninh cũng c h u y ể n khắp thiên hạ tức thì bị lục phiến môn trọng điểm chú ý tuy nói nó tại ngư hải chiến đấu bên trong cũng không triển lộ quá nhiều thực lực nhưng một đám pháp thân cũng là đối với hắn đánh giá cực cao tựa hồ vị này hứa ninh đã khoảng cách pháp thân không xa cho nên lục phiến môn đem đông đảo pháp thân đánh giá gia nhập về sau hai bên kết hợp mặc dù vị này hứa ninh cũng không quá nhiều lóa mắt chiến tích nhưng vẫn cựu tướng nó xếp tại địa bảng hàng đầu thậm chí gần với thiên ngoại thần kiếm tô vô danh chiếm giữ địa bảng thứ hai phong hào háo trắng kiếm tiên ít ngày nữa sẽ gặp theo thiên địa nhân ba bảng dễ đổi vang danh thiên hạ đám người ngay được sửng sốt một chút cảm giác này đã không giống như là lúc nghe sách áo xanh công tử giảng được chi tiết tường tận lo dip chặt chẽ đủ loại kinh bạo tin tức để người nghẹn họng nhìn chân chối không thể tưởng tượng giống như trận đại chiến kia tái diễn bất quá pháp thân hoặc thần binh cấp đại nhân vật chiến đấu há lại một cái có vẻ như cao thủ người kể chuyện có thể đứng ngoài quan sát thậm chí liền lục phiến môn thiên địa nhân ba bảng biên soán hắn đều có thể rõ rõ ràng ràng, khó tránh quá mức khủng bố chút nếu chỉ tuần là biên cố sự vậy hắn tuyệt đối cầm đầu k h ấ t một ngón tay người kể chuyện ha, ha kém chút bị ngươi hù dọa cái gì diêm ma đ ế thân cái gì ma sư chính là thiên đế cái gì khổng tức yêu vương cùng ma sư liên thủ vây khốn không văn thần tăng sau đó giả mạo thân phận của hắn đi tây vực quả thực giả đến không thể lại giả hoàn toàn không hợp với lẽ thường liền xem như cố sự đều lộ ra trăm ngàn chỗ hở có mang thân ngang tàng hảo hán phản ứng tới sau cười to nói mọi người đều là tỉnh ngộ chính mình như thế nào nghe cái cố sự đều nghe được giật mình như thật đem chính mình chấn động đến mất hồn mất vía trước mắt là kể chuyện tiên sinh cũng không phải pháp thân cao nhân bọn hắn hoặc cười toeet hoặc cảm khái tự dễ ưỡng ào ào trở về nguyên t o ạ mà áo xanh công tử không coi là đứng vớt vớt chén t r à nhắm mắt mỉm cười thường thức t r à mặc dù là cố sự nhưng đầy đủ đặc sắc thật muốn biết đến tiếp sau có người như vậy thầm nghĩ lại tại lúc này một vị quản gia bộ dáng nam tử trung niên đi vào đại sảnh lập tức trong đại sảnh lặng ngắt như tờ yên lặng đến có thể nghe được một cây châm rơi xuống bởi vì người quản gia này là giang đông vương thị quản gia một trong không phải là q u ả n sự đám người thấy thế không khỏi một mặt hiếu kỳ vương thị quản gia đến đại sảnh làm cái gì từng tia ánh mắt bên trong vương thị quản gia đi đến kể chuyện tiên sinh trước mặt thi lễ một cái không kiêu ngạo không tự tin nói công tử nhà ta mời tô công tử về phía sau viện gặp nhau công tử nhà ngươi áo xanh công tử nhĩ mày công tử nhà ta từng cùng tô công tử tại đông dương biệt phủ luật kiếm quản gia điểm một câu áo xanh công tử cười nói nguyên lai là vương đại công tử đã lâu không gặp ngẫu nhiên gặp gỡ ta không lắm tâm hỷ nói xong hắn đứng dậy theo quản gia mà đi vương đại công tử không phải liền là tính hết thương sinh vương t ừ viễn kể chuyện tiên sinh cùng hắn tại đông dương biệt phủ luật kiếm họ tô không phải liền là cuồng đao tô mạnh sao cái kia tại một đám pháp thân cấp cao nhân tranh đoạt bên trong còn có thể được thần trưởng tổng cương ngoại cảnh mặc dù cuối cùng không thể đắc thủ nhưng có thể cảm nộ một lần tổng cương cũng toàn thân trở ra nhân vật truyền kỳ hắn vậy mà tại nơi này giả trang kể chuyện tiên sinh trong hành lang đám người con mắt t r ợ t o hô hấp biến gấp rút nhưng không một người nói chuyện tất cả mọi người là như thế căn bản không n g ờ tới trước đó kể chuyện tiên sinh vậy mà là mấy năm gần đây danh chấn giang hồ thiên hạ dâm g i a n cuồng đao tô mạnh trải qua tứ kiếp mà một bước lên trời người nếu là cuồng đao tô mạnh vậy hắn trước đó nói cố sự tất cả mọi người lập tức lên người kết lực hồi tưởng vừa rồi chi tiết. lực chi hồi rồi vừa mạnh kỳ đi theo vương gia tổng quản chạy tới vương gia thời điểm đ ỗ n g nhiên con ngươi co r ụ t lại hãn tại cái nào đó góc tường phía trên nhìn thấy tiên tích bên trong người liên lạc thủ đoạn lưu số thái ất thiên tôn h ứ a ninh sư huynh hắn đến n g h i ệ m l n g rồi mạnh kỳ nhìn thấy tín hiệu này lúc này chân khí lưu thông vào trong ngực một đạo tín vật đem mình tin tức chuyển tới ước chừng là hơn tháng trước đó h ứ a ninh mê quan tại cảm lộ chính mình võ đạo bị l ậ thời điểm mạnh kỳ cùng linh bảo thiên tôn cũng có ngoài định mức thu hoạch đó chính là ban đầu ở đông dương biện phủ thu hoạch đông cực trường sinh đ n rốt có u c c luyện ra tới.、Có、thể lại sống một cái một giáp thọ nguyên đan dược đối với tuổi tác đã lâu ngoại cảnh cừng giả lao giang hồ nhân sĩ trình độ trọng yêu không cần nói cũng biết cho nên vì lý do an toàn hắn ngay tại tiên tích bên trong tuyên bố cái nhiệm vụ chuẩn bị tại nghiễm lăng mở đầu g i á hội nghĩ mời một cái chấn b ã i người bây giờ hứa ninh vị này rộng chịu rất nhiều pháp thân yêu ái đang hồng nổ gà con tiên tích bên trong bây giờ nhân vật số hai đón lấy nhiệm vụ này đến nghiễm lăng tự nhiên để hắn hưng phấn không thôi chính là tiến về trước gặp mặt vương đại công tử ý nghĩ đều đạm không ít hứa ninh sư h u n h mạnh ký nhớ tới tháng trước cùng linh bảo thiên tôn cùng một chỗ thám hiểm thời điểm thiên tôn đã nói lao đạo nhiều năm tìm kiếm dò xét cũng không phát hiện đầu mối không tìm được cái gì phong ấ n chỗ nơi cơ duyên ngươi lần đầu tiến vào liền có chỗ tang o ộ thật là để người cảm k h á i mặc dù cái này có thể quy kết làm tu luyện nguyên thủy kim trương gánh chịu nhân quả cùng vận thế nhưng cũng không tránh khỏi quá khéo ngươi vận thế quá thịnh có quá nhiều kỳ nộ g cùng t r u n g hợp liền chúng ta tranh đoạt thần trường tổng cương cũng có thể để cho ở ngoài ngàn dặm ngươi tìm tới nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội đối với tu hành người đến nói đây cũng không phải là chuyện tốt nó vượt qua ngươi năng lực lại không thuộc về ngươi tự thân tựa như nước không n g u ồ n cây không dễ nếu là dựa vào sớm muộn sẽ có h ỏ a lớn nhất làm cho người lo lắng chính là dạng này vẫn thế đến tột cùng từ đâu mà đến kỳ ngộ như vậy cùng trùng hợp là tự nhiên mà đến chả là bị người ă n bài lúc ấy mạnh kỳ mặt ngoài phía trên tùy thời miễn cưỡng ổn định xuống tới nhưng sau khi trở về hắn liền quay đầu nhìn lại xuyên qua đến nay tất cả ký ức rõ ràng chính mình đã lâm vào một chương nặng nghề lưới lớn bên trong tiểu ngọc phật trước phật thanh đăng cùng như lai thần trưởng cái này liên tiếp sự tỉnh cùng với bám g i như địa Một mực t h ì r a là thế thật mạnh an an, đều để mạnh, kỳ sư â u cảnh giác, lần một, lần hai có lần lần trùng hợp, ba lần bốn lần liền khiến n hai thể hợp, g là một ba ờ i tê cả c ra đầu. Mà huynh í n n h h là bởi i vì ề như v ậ cơ d u y ê đắp để lên, mới c o hắn tu hành tu t ố cùng độ đã đại như vậy nhanh chóng, giang nữ tăng. minh chỉ thể Hứa vượt sư vậy vi, yêu qua kia la có cái cố c bắt tiểu kịp ta xuất thân thiếu lâm tự mà có lục đại tiên sinh học thuộc lòng sách nói do nó cũng không phải là bị người khác đoạt xá vẫn như cũng là ta biết cái k i a chân nguyên sư m i n h có thể tu vi của hắn tiến cảnh so ta còn nhanh hơn không biết nhiều ít nói không chừng ta có thể mạnh kỳ nghĩ như vậy thông thường mà nói bình thường ngoại cảnh võ giả thường thường cần tốn phí ba bốn năm qua tu hành rèn luyện tiến vào một cảnh giới mà hai mươi năm một thời đại tại một thời đại này bên trong nhân vật thủ lĩnh đỉnh cấp thiên tài như tô vô danh như vậy cũng chính là một năm một cảnh giới mười năm theo ngoại cảnh một tầng thành cựu ngoại cảnh cựu trọng tiên tông sư cảnh giới viên mãn hướng về pháp thân cảnh giới phát động sung kích nhưng vị này hứa ninh sư huynh tiến cảnh tu v i nhưng so với tô vô danh như vậy hai mươi năm khó có được một tiên tài đều vượt qua đi tiến vào ngoại cảnh mới thời gian mấy năm đã trở thành nửa bước pháp thân có thể chen tay vào pháp thân sự tình thực tế quá loa mắt sáu núi chân vũ đang xa đỉnh núi một chỗ tia sáng u ám trong tinh thất một vị lông mày cần t r ắ n g đ o á n sợi tóc còn có đen nhánh lao giả chính ngồi xếp bằng tại giường ngọc bên trên hấp thu từng tia từng tia đáng sợ băng hàn âm l ê n khí mà hắn nghe hoàn g cung bên trên nổi lơ lửng một cái n ă n g gắt đạo quan rủ xuống từng cái từng cái nấu chạy kim hóa thạch lửa đỏ lao giả phía sau nổi bật một vòng cực lớn âm dương ngư c h ậ m chậm chuyển động âm tiếp băng hàn dương nạp nóng rực giống như nguy nga đen trắng cối say lại như gánh vác lấy thái cực cự quy qua thật lâu trong h n hắn, của không phải là bình thường trở về, mà i a hòa điệp. Trong tính thất đầu tiên là phát ra xèo xèo hì hì hì để người ghê ra ngâm thanh chật có im lìm vang r ộ i lay động lão giả làn da mạnh ngóng ánh tràn ngập r ù a văn chật ảm đạm đen trắng thái cực độ run r à y một cái chui vào thân thể lão giả khỏe miệng có một tia huyết dịch t r à n ra thân sắc như vẻ vải như c à m thán vẫn là quá nóng n ộ i nhưng cái này không phải do chính mình không nóng lỏng từ một trăm linh sáu tuổi bước qua tầng thứ hai bậc thang trở thành công sư bây giờ đã có hơn năm mươi năm có thể vẹn vẹn tăng lên một trọng thiên cảnh giới thôi nói nửa bước phát h ơ n liền ngoại cảnh đ ỉ n h phong cũng không đã tới t mắt thấy thọ nguyên gần trong gia tộc lo ngoại hoạn chính mình có thể nào không nóng lòng trong tông môn có thể lấy được duyên thọ đan dược hãn đại thể đều tốn hao giá phải trả dùng qua nếu không phải như thế sợ là hơn hai mươi năm trước cũng bởi vì thọ nguyên đến cùng m à t h a hóa ngoại cảnh thọ nguyên là một trăm hai mươi năm đến tam giáp tử không có ai có thể sống đầy tam giáp tử rốt cuộc nhiều năm chiến đấu lưu lại ám thương thai hỏa ngầm đều biết tiêu tan thọ nguyên nếu là vô pháp trở thành nửa bước pháp thân nhiều lắm là hai mươi năm lao giả đứng người lên chắp hai tay sau lưng dạo bước tại tinh thất thần sắc k h ủ rột có thể đột phá đến nửa bước pháp thân nhiều lắm là để hắn hiện tại sống lâu mười năm nhưng phái chân võ có loại chết sống hóa hai đan có thể tăng ba mươi năm thọ nguyên chỉ là nhất định phải nửa bước pháp thân mới có thể tiếp nhận dược lực bốn mươi năm thêm bây giờ hai mươi năm cần phải có thể để cho lão phu nhìn thấy trong gia tộc mới tuổi trẻ t à i tuấn trưởng thành lao giả tưởng tượng hài lòng nhất trạng thái chậm thở dài hắn nhà mình biết chuyện nhà mình lấy không đến hai mươi năm thọ nguyên Lấy trước mắt tâm c ả nếu h thái, như không có lớn cơ duyên, đột phá chỉ là hoa gương, Nghĩ trạng đột trong trăng trong lớn duyên, gương, nước. có cơ là đ n này sự tình, tay phải hắn nhẹ nhàng chỗ phải tay sự r như dậy một năm t cái, bởi vì á n không tên g mà đạm mạc mắt lộ lộ ra ra hai đau có chút h t ơ núi g Nếu như n xa chưa chết lấy tư chất của hắn cùng chầm ổn dù cho không so được t ô mạnh giang chỉ vi hà cựu cùng vương tư viên đám người cũng không biết cách biệt q u á xa bây giờ coi như không phải ngoại cảnh cũng ở trong tầm tay nếu để lão phu t r a được là ai hại núi xa chắc chắn hắn chém thành muốn mảnh nghiền xương thành cho cái này hơn năm mươi năm đến t r ư ơ n g gia một đời không bằng một đời dựa vào khổng lồ tài nguyên phụ trợ ngoại cảnh số lượng coi như có thể nhìn nhưng căn bản là tâm tính không đủ căn c ơ bất ổn h ạ n g người chỉ có hai cái miễn cưỡng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới đột phá tại tuyệt đỉnh cao thủ cấp độ không nhìn thấy bước qua tầng thứ hai bậc thang hy vọng thật vất và xuất hiện cái tư chất khí độ đều tính bất phàm trương viễn sơn kết quả tại du lịch lúc độc tử để trương gia lão tổ bị đá kích lớn núi xa lúc đầu tư chất cũng không tính ra sắc đến sau mới từng bước khai khiếu trước mắt gia tộc hậu đối mặc dù nhìn không được nhưng có lẽ còn cất dấu có tại nhưng thành đạt một hàng người trương gia lão tổ kiệt lực chấn an lấy chính mình đúng lúc này bên ngoài có người gõ vang cánh trông lấy tỉnh lại bế quan bên trong lão tổ tông đã xảy ra chuyện gì trương gia lão tổ lông mày trắng d ư ơ n g lên tập trung ý chí kéo ra tính thất trông thấy trước mắt phục thị tộc nhân của mình trương đình trai lão tổ tông có người bí mật đưa phong thiệp mời cho ngươi trương đình trai cung kính đưa qua một phong màu đỏ sẫm thế i mời thiệp mời trương gia lão tổ k h ẽ nhũ mày chính mình mười năm này ít đi giang hồ sẽ có cái gì thế mời kiểm tra sau đó hắn nghi hoặc triển khai chỉ gặp mặt trên tràn ngập văn tự mười lăm tháng sáu trăng tròn trước đó tại hạ mang theo đông cực trường sinh đan cùng với hơn duyên thọ đan dược tại đông hải nhìn thủy triều thạch xin đợi các vị đồng đạo người trả giá cao được vọng quân mang lên lâu lan thạch thận lòng cỏ đông cực trường sinh đan t r ư ơ n gia g lão tổ cầm thiệp mời tay bỗng nhiên nhô lên gân xanh lộ ra trong lòng vô cùng không bình tĩnh đây là năm đó thanh đế linh ngược chuyên quyền duyên thọ thời điểm cho dù bây giờ không so sánh với cổ sáu mươi năm thọ nguyên vẫn có thể kéo dài trước mắt sợ là chỉ có mấy loại đan dược có thể so sánh sáu mươi năm nếu có thể duyên thọ sáu mươi năm lo gì có việc hay sao trương gia lão tổ giống như nhìn thấy ánh dạng đông tâm tình dâng trào hít sâu một hơi mới bình phục một chút dù cho việc này chính là âm mưu thọ nguyên gần mình cũng phải thử một lần lại nói lấy mình thực lực cùng kinh nghiệm giang hồ chỉ cần không gặp được pháp thân hoặc thần minh xem thời cơ không đối sau vẫn là có thể chạy mất chỉ là có chút kỳ quái vì sao chỉ định chính mình mang những thứ này hy hữu thiên tài địa bảo trương gia lão tổ chưa bao giờ thấy qua thiệp mời phía trên biết kỹ càng tràn ngập vật liệu yêu cầu nghi hoặc bên trong ánh mắt của hắn rời xuống nhìn về phía ký tên hành thiện tích đức n h ạ có thừa chúc mừng ký tên có ý tứ là một vị làm việc tốt lương thiện quân tử trương gia lão tổ không có quá để ý điểm ấy biết rõ đối phương không nghĩ bại lộ thân phận đi qua đi lại hồi lâu cuối cùng hạ quyết tâm cho dù hao hết sạch tích lũy cũng muốn góp đủ mặt trên vạch vật liệu đổi lại người khác ngắn ngủi hơn một tháng thật khó làm đến nhưng mình lương tựa chân võ cũng không phải là không có khả năng lan ra nguyễn thị tổ trạch nguyễn lão gia tử nhắm mắt nghe van bối đánh đàn tư thế nhàn nhã không có nửa điểm giàn mua trạng thái lúc này có quản gia đưa tới t i ế p mời lao thái gia có phần t i ế p mời chỉ mặt gọi tên cho ngài nguyễn lao gia tự hắt một tiếng nếu là mấy năm trước lão phu như thế nào cũng phải đi tới một lần ngươi để tam lang thay mặt lao phu đi xem một chút nhiều siêu tập điểm cái khác duyên thọ đang nếu năm dược lao phu không dùng đến luôn có người có thể dùng tới lấy được đông cực trường sinh đan đan phương về sau lấy nguyễn gia tích lũy cùng tài lực cũng tiêu xài phí một năm mới đụng đủ vật liệu liền mở ba lò sau khi thất bại cuối cùng thành công một lần tiêu hao khá lớn t a m gia quản gia giật n ả y cả mình cực kỳ thất thố nguyễn lạo gia tử khinh điểm nhẹ đầu năm đó sự tình hắn không phải đầu trách nhiệm khuyết điểm mà thôi là lao phu g i ậ n chó đánh mèo vật đuổi sao rời hai thập nhất nương đều theo trong tã lót hải tử trưởng thành là nhân bảng trước mười tài tuấn lao phu còn có cái gì không nghĩ ra sự tính đã phát sinh cần chính là giải quyết cùng bù đắp hy vọng hắn cũng có thể thật tốt bù đắp khuyết điểm mặc dù không biết năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng cùng mình quan hệ thân thiết tam gia cuối cùng thoát khốn quản gia khó tránh khỏi mừng rỡ không ngất lời xưng là đại giang bang đã từng phó bang chủ thích nguyên đồng càng là thu được một phong kỳ quặc thư tín trực chỉ thành quảng lăng đông cực trường sinh đan nhìn xem chính mình mộ thất kiến tạo gầy còm lão nhân bóp nát một cái tay khác bên trong thái dương thần thạch đông cực trường sinh đan một tòa tràn đầy con quạ trong miếu đổ nát lung la lung lay đứng lên một người dáng người cao gậy như cây gậy trúc hai tay không có làn da cùng hết n ụ chỉ còn lại b ạ c h cốt tại giang đông tại trung châu tại khoảng cách đông hải không tính quá xa địa giới t ừ n g vị thọ nguyên gần ngoại cảnh cường giả run rơi mục nát âm thầm tiến về trước nhìn thủy triều thạch nhưng cùng pháp thân nửa bước pháp thân hoặc thần binh có liên quan tới chỉ có chút ít mấy vị nhận mời hai mươi tám đệp ba trăm linh hai n hai mươi tám chương ba trăm linh hai một đạo tràn đầy năm tháng đùi bậm khí tức thân ảnh rơi vào nhìn thủy triều thạch phụ cận trông thấy một chiếc bình thường lâu thuyền mà lâu thuyền bên trong chuyển đến một đạo sinh cơ giạt rào khí tức tại trên ta nhưng mười phần lạ lẫm thanh em hắn giả nua đến cực điểm trong đầu nhanh chóng hồi tưởng cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại vị kia mới lên cấp địa bảng thứ hai phía trên ngay tại hứa ninh cùng mạnh kỳ chuẩn bị đấu giá hội mấy ngày này thiên địa nhân ba bảng dễ đổi lần này thiên địa hai bảng biến hóa cực lớn có thể nói là nhấc lên c u ồ n g phong bạo vũ hứa ninh vị này tháo trăng kiếm tiên chiếm giữ địa bảng thứ hai có thể nói là danh tiếng nhất thời có một không hai mà cái này thân ảnh g i à n mua lại nghĩ tới tiểu thư nhà mình nói qua một ít bí mật đôi mắt nặng nề đôi cái này chưa đầy ba mươi tuổi đã tu thành nửa bước pháp thân hứa ninh rõ ràng có chút hoài nghi cảnh giới tiến triển cực nhanh nhưng tu vi đâu nghĩ như vậy hắn liền muốn cương ép xâm nhập thử một chút bên trong vị kia lượng nước có thể bước chân của hắn vừa mới bước ra chưa rơi xuống liền đ ỗ n g cảm giác bốn phía một đạo hỗn độn cảnh tượng đem chính mình bao trùm chính mình cũng không phải là xuất hiện tại thân thuyền phía trên mà là rơi vào một mảnh bị tầng tầng màu xanh lá gói lại tràng cảnh hắn hiểu được đây là chịu đối phương lĩnh vực ảnh hưởng nhưng tinh thần hắn chân khí ý chí nhiều phương diện hợp nhất tính toán xông ra lĩnh vực ảnh hưởng nhưng không có cải biến một chút mà tầng kia tầng thế giới màu xanh lục c h ố sâu một đạo để người kinh lạnh sắc bén khí tức ngay tại dựng kiếm thuật của hắn thân ảnh dán mua sắc mặt có chút khó coi lúc này lớn tiếng nói tại hạ tự tiện xông vào còn mời kiếm tiên tiền bối bỏ qua cho một lần tiếng nói rơi rừng kiếm khí ngưng tụ lực lượng không giảm chút nào lao đầu tự biết mình lời nói không có phân lượng gì liền tranh thủ trong ngực một đạo ngọc đội ném vào như thế qua mấy tức về sau đạo này màu xanh lá lĩnh vực cùng với sát khí kia mười phần vô pháp chống lại kiếm khí mới tiêu t h n g rơi bên trong truyền đến một đạo lành l ạ n âm thanh tức có cố nhân tín vật vậy lần này liền không tính ngươi vô lễ nghe nói như thế lao nhân như được đại xá xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh chỉnh đốn tốt hình tượng về sau mới nhẹ giọng bước nhẹ chuyển vào thuyền phòng đầu thuyền phía trên hứa ninh một áo lông áo trắng e o vượt xanh biết đại kiếm ngồi tại đầu thuyền định tiêm thả người này đi vào đồng thời chuyến âm trong khoang thuyền chuẩn bị mạnh kỳ người này thân phận chân thật vì la giáo nhận điện thần sứ hắn là la giáo một ư ơ i hai thần sứ đứng đầu còn sống hai trăm hai mươi sáu tuổi ngoại cảnh định phong địa bảng hai mươi sáu vị h á c bảng thứ năm tuyệt đối lao bất tử hát bảng chính là chính đạo tông môn thế gia cùng vi tà ma tả đạo lập bảng danh sách chỉ có một trăm vị không bao gồm phát thân lấy cảnh cáo đệ tử nếu không có tương ứng thực lực gặp được trên bảng một vị nào đó quay đầu liền đi mới vừa rồi hứa ninh vốn định một kiếm hiểu do người này cũng trở thành chính mình tiến vào điệu bảng về sau lần đầu chiến tích nhưng đối phương ném qua đến cố tiểu tăng tín vật cũng là để mạnh kỳ mở miệng bỏ qua hắn mặc dù không biết mạnh kỳ cùng cố tiểu tăng hiện tại làm thành bộ dáng gì quan hệ nhưng đã mạnh kỳ lên tiếng hứa ninh ngược lại là vòng qua một cái mạng vốn định liền như vậy thả nó rời đi nhưng mạnh kỳ thì trực tiếp cho hắn một cái tiến vào tư cách không ngại nhận điện thần sứ thọ nguyên lúc nào cũng có thể sẽ hao hết đối với mẹ duyên thọ đ a n dược khao khát hơn ở người khác sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mạnh kỳ cấp tốc thu liễm lại cảm xúc mỉm cười trả lời hứa ninh cái này lần đầu g i á hội chủ yếu không phải thu thập tài nguyên nếu không lấy hứa ninh thực lực trước mắt cảnh giới đơn giản một điểm đó chính là thuận hắc bảng giết đi qua có thể cấp tốc thu thập lượng lớn tài nguyên hoặc là theo tiên tích cùng với khác thế lực lớn bên kia đối đầu chờ nhiệm vụ từ đó đổi lấy tài nguyên cho nên cái này lần đầu g i á hội có thể đánh ra bao nhiêu thứ thu hoạch nhiều ít tài nguyên hắn cũng không thèm để ý chủ yếu vẫn là đem đã từng trong tiểu đội người người thân cận mời đến trả lại nhận â n nhưng mạnh、kỳ、cũng không đồng dạng, quả mà thôi. Thế t h kỳ t vất theo vả đi theo hứa i lại một lần cơ hội n lần trăng h một cơ bước, điện ư ơ n n g h ê n lớn, nếu không qua cái thôn này, hứa ninh chạy đi địa phương khác hắn như thế nào phong Nhận phải tiếp hứa chạy khác thế kiếm lời cái đi vi qua địa tục cỏ phong đây. đ thần sứ vừa bước vào lâu thuyền tầng dưới chót liền cảm nhận được một cỗ cường hoành nhưng khó phân biệt đặc thù khí tức chúng ép tới bốn phía hư không ẩn có lưu động để nước biển ở mức mới vị m ặ t đạo bị bài trừ bên ngoài đến không ít lao ra hỏa a hắn nhìn chung quanh một vòng sau cảm thán nói không có thọ tử hồ bi đồng bệnh tương liên ý đành phải căm thủ thu hở tình cái này đều là cấp đoạt duyên thọ đan dược đối thủ lấy mọi người tại đây thực lực liên hợp lại đủ để tàn sát địa bảng trước hai mươi cao thủ chỉ là lần này c h ấ n thủ lâu thuyền cũng là mới lên cấp địa bảng thứ hai áo trắng kiếm tiên bất luận những người khác đối nó cái nhìn như thế nào kinh lịch mới vừa rồi cách xa một bước sinh tử tình thế nguy hiểm về sau hắn nhưng cũng không dám lại tìm đường chết chỉ chờ đàng hoàng đội tài nguyên nhìn có thể hay không cầm tới kéo dài tuổi thọ đồ vật nhận điện thần sứ đến để trong khoang thuyền bầu không khí lại ngưng kết một phần mà bọn hắn đều là hô hấp ở giữa liền có thể ảnh hưởng pháp lý động đến thiên địa cực giả cho nên trong khoang thuyền tia sáng ú ám như mực có từng cái vòng xoáy che đậy có hủy diệt ánh c h ấ p thần giống như tận thế t r í tướng trương gia lão tổ trương đoan nhẹ hút khẩu khí ngăn chặn sao động tâm t ỉ n h chờ đợi đ ấ u g i á hội bắt đầu đến cường giả càng nhiều hắn đ ố i đây là cạm b ấ y lo lắng càng ít càng tin thật có duyên thọ đang hưng dược tâm t ỉ n h tự nhiên càng thêm chờ mong thấp t h ỏ n g Kẹt kẹt cánh cửa di động thanh âm bỗng nhiên chuyển đến tiếp lấy phát ra phanh v à chạm thanh âm thông hướng khoang tàu dưới đáy đại môn bị quan đến cực kỳ chặt chẽ ao trắng kiếm tiên thì xuất hiện tại khoang tàu phần cuối nửa đài cao tử phía trên cho d chiếc này chỉ là có chút trận pháp bảo hộ lâu thuyền ngăn không được bọn hắn tiện tay một kích nhưng loại này đại môn đóng lại mật thất tạo ra mang tới tâm lý cảm giác vẫn là để bọn hắn lại ngưng trọng kiềm chế mấy phần đúng lúc này bọn hắn nhìn thấy khoang tàu phần cuối dày cửa mở ra một đạo đồng dạng mặc áo bảo s á m mang theo làm bằng gỗ mặt nạ thân ảnh đi ra đến rồi cơ hồ tất cả cường giả trong lòng đồng thời toát ra cái từ này bọn hắn bình tĩnh nhìn xem vị này thần bí đấu giá hội chủ nhân chờ đợi hắn mở miệng mạnh kỳ đi đến hứa ninh bên cạnh nhìn chung quanh chư vị cường giả một cái để ý nhất chính là trương gia cái trước là đặc biệt m ờ i cái sau thì có chút vượt q u á chính mình ngoài ý liệu nguyễn gia khả năng luyện chế thành công đông cực trường sinh đan tại hắn trong dự liệu nguyễn lao gia tử không đến cũng là như thế nhưng không nghĩ tới đến chính là nghe nói t ẩ u h ỏ a nhập ma tê liệt nhiều năm nguyễn gia tam gia nguyễn thừa đức tại nguyễn gia đời trước bên trong mặc dù phụ thân của nguyễn ngọc thư là nguyễn lao gia tử con trai trưởng đương đại gia chủ nhưng nhất được xem trọng nhất được ký thác kỳ vọng thì là nguyễn lao gia tử ruột thị huynh trưởng nhi tử nguyễn thừa đức có thể hắn tại mới vừa vào địa bàn thịnh niên lúc đột nhiên chuyển ra tàu hòa nhập ma tin tức làm cho người bót cổ tay trừ hai vị này bên ngoài đại giang bang phó bang chủ thích nguyên đồng cũng xuất hiện tại nơi này ở vào cạnh góc nơi tầm mắt một mực nhìn chăm chú trên đài cao hứa ninh cái này khiến mạnh kỳ vì nhà mình sư huynh lau một vệt mồ hôi tuy nói hắn đã nửa bước phát thân phong hào á o trắng kiếm tiên một mình dẫn phong tao chớ nói đại giang bang phó bang chủ chính là đại giang bang bang chủ cũng không thể tập hợp đủ toàn bang lực lượng đối sư huynh tiến hành trả thù thế, thế nhưng là theo hứa ninh sư huynh cùng đi hiện nay nhà mình sư huynh nhảy nhóp tưng bừng địa bàn thứ hai mà thích hạ sư tỷ vách quan tài đều nhanh mục nát nếu là đối phương lão ba tìm tới cửa có lục đạo luân hồi c h i chủ cấm ngôn thuật cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể ăn một cái thua t h i ệ t ngẩm nguyễn tam gia khôi phục đối nguyễn gia là một lợi lớn tốt bởi vì tiểu ăn hàng quan hệ mạnh kỳ đối với cái này vui tay vui mắt sau khi khẽ hít một hơi cải biến khẩu ấm nói chư quân g i á lâm vẻ vang cho kẻ hèn này hơi chút hàn huyên về sau hắn gọn gàng dứt khót nói lần này bán đấu giá đan dược có đông cực trường sinh đan có thể duyên thọ sáu mươi năm sinh tạo hóa đan có thể duyên thọ ba mươi năm chỉ thích hợp với một hành công pháp tý ngọ quý gia tán có thể duyên thọ mười năm ngay từ đầu liền giới thiệu tất cả đan dược t r ư ơ n gia g lão tổ trương đoan cũng từng tham gia tương tự đấu giá hội loại tình huống này ngược lại là lần đầu gặp gỡ bình thường mà nói đấu giá hội xác thực muốn trước hàng ra lần này vật phẩm bán đấu giá danh sách cho người tham dự dễ dàng cho bọn hắn phân biệt nặng nhẹ xác nhận chủ yếu tranh đoạt đồ vật nhưng không thể nào trực tiếp liền kỹ càng giới thiệu mỗi loại vật phẩm ưu khuyết thật xấu cái này không nên là chờ xuống đấu giá lúc nội dung sao đợi đến mạnh kỳ lưu l o t nói xong tại chỗ cường giả đối hôm nay vật phẩm đều có rõ ràng hiểu rõ ràng hiệu làm bọn hắn trầm tư cân n h ắ c lúc mạnh kỳ bỗng nhiên mở miệng kiện thứ nhất muốn bán đấu giá vật phẩm là đông cực trường sinh đan chung ba hạt đông cực trường sinh đan vừa lên đến chính là tốt nhất đông cực trường sinh đan t r ư ơ n g gia lão tổ khiếp sợ không tên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý nào có đan dược tốt nhất ban đầu bán đấu giá đạo lý còn lại cường giả cũng là tương tự phản ứng càng thêm cảm giác vốn lần đấu giá hội thần bí quỳ dị trên thực tế tổng cộng luyện chế ra năm cái đông cực trường sinh đan chỉ bất quá trong đó hai hạt bị linh bảo thiên tôn phân đi bây giờ cái này ba hạt nói là muốn xuất ra tới đấu giá nhưng sớm đã định ra chủ nhân là ai chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu cái này lần đấu giá hội đông cực trường sinh đan bất quá là cái m a n h lưới thôi còn lại những cái kia mới là muốn bán đấu giá tài nguyên kiện thứ nhất muốn bán đấu giá vật phẩm là đông cực trường sinh đan chung ba hạt mạnh kỳ lặp lại một lần câu nói này về sau tại chỗ các cường giả mới hào hào hoàn hồn nín thở bầu không khí biến cực kỳ ngưng kết trương gia lão tổ sờ sờ giới tử hoàn bên trong là chính mình hao phí hơn phân nửa thân gia lấy được thiên tài địa bảo đều là loại thưa thất hiếm thấy so bình thường chân quý rất nhiều hy v ọ n đủ hắn yên lặng khẩn cầu lấy chân võ tổ sư thứ nhất hạt đông cực trường sinh đan chính là hủy thác hàng bán người bán chỉ định đổi lấy lâu lan thạch thật long cỏ cái này mười lăm món thiên tài địa bảo bên trong tùy ý mười hai món người trả giá cao được mạnh kỳ không vội không từ nói câu nói này tựa như một đạo t i ề m điện đánh trúng trương ra lão tổ để hắn hơi có điểm trận mắt mắt mồm chính mình mang tới thiên tài địa bảo hoàn mỹ phù hợp yêu cầu nghĩ đến trên thiệp mời nội dung hắn lo lắng người khác cũng thu thập đủ vội và nói ta ra lâu lan thạch cái này mười ba món thiên tài địa bảo hắn giữ lại mười món xem như đ ợ i chút nữa tăng giá sử dụng bốn phía im ắng một mảnh không người nói chuyện chỉ có mơ hồ chút giận âm thanh không có người tăng giá t r ư ơ n g gia lão tổ chính mình cũng không quá tin không người tăng giá vị này đạo hưu thu hoạch được viên này đông cực trường sinh đan mạnh kỳ không lộ nửa điểm cảm xúc có chút mở mị t r ư ơ n g gia lão tổ lấy ra mười ba món thiên tài đ ị a bảo bay đến nửa tạ kịch trước này tiếp nhận viên kia lớn chừng trái nhãn xanh tươi r ư ớ t á t đang ăn dược trong lòng đống n h i ê n dân g lên vô tận lực lượng nhận điện thần sứ nhìn xem những cái kia thiên tài để bảo đột nhiên bình tĩnh giọng nói ngươi vậy mà thật đều có những thứ này đều thuộc về thưa tất h hiếm thấy thiên tài địa bảo nếu không phải tận lực s i ê u tập cùng chuẩn bị ai sẽ làm như thế đủ cái này thoạt nhìn như là tại gian lận nghe được câu này về sau có nhiều năm kinh nghiệm giang hồ trương gia lão tổ đ ố n g nhiên tình n g ộ người khác thiếp mời sợ là không có nội dung phía sau hắn thật sâu nhìn mạnh kỳ một cái đột nhiên để lộ mặt nạ nuốt sau khi giám định đang ăn dược không thèm để ý chút nào bại lộ thân phận không thèm để ý chút nào trực tiếp nuốt sẽ để cho dược hiệu chuẩn bị chiết khấu đất này nguy hiểm nhanh chóng gây mất người khác tưởng niệm tốt nhất mà lại việc này tuyên dương ra ngoài mọi người đều biết chính mình có thể lại sống sáu mươi năm trở lên tin cùng diêu ra tranh chấp biết một chút nhiều cái này so cất dấu tre thẳng đến mâu thuẫn phát triển đến không thể vãn hồi mạnh mẽ là trương gia lão quỷ có người thấp giọng nói nhận ra thân phận của trương đoan thứ hai hạt đông cực trường sinh đan mạnh kỳ bắt chức làm theo tại bốn phía người ánh mắt muốn giết người bên trong bị thích nguyên đồng lấy vào tay hết thể liền ba viên đan dược hiện tại hai viên là lấy loại phương thức này dự định xuống tới sao không nhường những cái kia tham dự người phẫn nộ không phải chờ bọn hắn phát tác trên đài cao hứa ninh trực tiếp rút ra xanh biết đại kiếm không âm thanh không nói mà kiếm khí ngưng tụ đống nhiên bốn vương thiên địa đều phảng phất muốn bị kiếm khí này phá hủy tất cả mọi người ở đây bị một kiếm này khóa chặt đều có một tia vẫn là cảm giác để người kinh hồn mất sai thừa dịp hứa ninh c h ấ n nhiếp toàn trường thời điểm mạnh kỳ vội vàng lấy ra thứ ba hạt đan dược lần này ngược lại là không nói gì thêm lung tung kèm theo điều khoản mà là nói người trả giá cao được cuối cùng đan dược mới xuất hiện để những cái k i a bất mãn người đem phẫn nộ áp chế xuống ngược lại cạnh tranh lên thu kiếm vào vỏ hứa ninh nhìn xem lấy xuống che giấu miệng luốt đan dược thích nguyên đồng Cái cũng khi sau sau khi dùng cũng không dùng r ờ một màn là này phát sinh cực nhanh hứa ninh cùng thích nguyên đồng không hiểu thấu đối thoại càng làm cho phía dưới đám người không rõ ràng cho lắm mà sau đó hứa ninh nhẹ nhàng một trưởng đem nó chấn áp truyền thống thì là để phía dưới đám người trong lúc nhất thời cảnh giới lên chư vị vô sự phát sinh mạnh kỳ thì gánh vác lên người chủ trì tác dụng người giải thích bất quá cho dù như thế phía dưới đám người rõ ràng ánh mắt lấp lóe nhất là trương gia lão tổ đã x o n g chư vị đồng đạo có chút thi lễ xoay người rời đi mà những người khác cho dù còn có mấy cái kéo dài tuổi thọ đan dược cạnh tranh chỉ có thể nhìn như vậy lấy nuốt đan dược hai vị rời đi nơi đây cuối cùng một cái kéo dài tuổi thọ một cái một giáp đông cực trường sinh đan người trả giá cao được mạnh kỳ dăm ba câu đem mới vừa rồi tiểu sự kiện lướt qua t r ự c t i ế phẩm t u bà binh liền nhìn đùa bên trong nguyễn gia tam gia cũng nhìn không được nhìn về phía phát ra tiếng người hai mươi tám đệp ba trăm linh ba n hai mươi tám chương ba trăm linh ba kêu giá người ngồi tại khoang tàu bên trong nơi hẻo lánh đồng d ạ n g hất lên màu xám áo b à o rộng mang theo làm bằng gỗ mặt nạ không chỉ khí tức cần sâu để người nhìn không ra đầu mối mà lại liền thân hướng cao hình thể cũng không triển lộ chỉ có mạnh kỳ cùng hứa ninh biết rõ hắn là trung châu dun thị thái thượng trưởng lão quý phi hồng địa bảng có tên nhưng lúc đến đã có thể nhìn ra huyết nhục có một chút suy bại dấu hiệu đối với ngoại cảnh cường giả đến nói dù là bề ngoài giàn mua đến đâu khí tức lại mục nát không đến tiếp cận t ừ vong lúc huyết nhục cùng tinh thần cũng sẽ không xuất hiện rõ ràng suy bại thực lực đại thể duy trì nhưng nói một cách khác một khi huyết nhục cùng tinh thần xuất hiện suy bại dấu hiệu cũng liền cho thấy vị này ngoại cảnh cường giả cách cái chết không xa khó trách liền c ự c phẩm bảo binh đều bỏ được h ứ a ninh e m thầm cảm thán nói c ự c phẩm bảo binh chính là bảo binh cực hạn tương đương với ngoại cảnh bên trong nửa bước p h á p thân không phải bình thường ngoại cảnh có thể luyện chế cùng ô n dưỡng trong đó cường lực nhất những cái k i a c à n g là có một chút thần binh đặc thù uy lực cường hành khó mà suy đoán cho nên h ứ a ninh tin quý phi hồng c ự c phẩm bảo binh lạc nguyệt côn không phải là hán tự thân luyện chế bảo binh mà là kỳ ngộ lấy được tại hớ ninh đến nói nếu không phải mình tu hành kiếm pháp đồng thời ít ngày nữa liền đem đột phá đối mặt t ự c phẩm bảo binh lúc hắn cũng khó tránh khỏi xuất hiện tham lam tỉnh quý phi hồng têu giá về sau tại một đám cường giả dò xét trong ánh mắt bình chân như v ậ y sừng sững không động người sắp chết trừ không chiếm được duyên thọ đang hăng dược còn có cái gì phải sợ mạnh ký nghe được tim đập thình thịch nhưng duy trì tâm cảnh bình ổn bởi vì hắn tin giá cả không đến mức đây đối với mấy cái này còn thừa thọ nguyên nhiều thì ba mươi năm ít thì mấy tháng nhiều năm ngoại cảnh mà nói không có nhiều so với mình sống sót chuyện trọng yếu hơn quả nhiên nhận điện thần sứ giả mua đến cực điểm âm trầm âm thanh vang lên lần nữa vẫn là vừa rồi mười bốn món thiên tài địa bảo cùng thượng phẩm bảo b ì n h thừa anh kiếm nhưng lại thêm một món cựu trọng tiên h bí bảo nhập vi hoặc tâm g ư ơ n g bất quá cuối cùng này một viên có thể duyên thọ sáu mươi năm đan dược cũng là sức cạnh tranh độ cực lớn rất nhanh liền có một người khác đứng ra nói ly hỏa cỏ lửa cái này mười ba món thiên tài địa bảo thêm một món thượng phẩm bảo b ì n h vạn độc thúc hồng trâm nói đến đây hắn dừng một chút lấy trước mắt báo giá trị mà nói hắn cùng nhận điện thần sứ t r ê n l ệ n h rất nhiều bởi vậy tất cả mọi người tin tưởng hắn tiếp xuống ra miệng vật phẩm rất chân quý thiên nhiên hình thành cực phẩm bí bảo định hải châu người này thở sâu về sau chém đinh chặt sắt nói tựa hồ sợ hối hận của mình ta đi định hải châu mạnh kỳ là thật bị giật nảy mình phong thần thế giới định hải châu huyền vò chân quân định hải châu của triệu công minh đây coi như là tuyệt thế thần binh a ra giá người sợ tại chỗ cường giả không hiểu đệ thấp giọng giải thích một câu đây là đông hải chỗ sâu trải qua vạn năm sinh trưởng một c ọ c dị bảo nội ẩn h ố n n ộ t khí sức nặng kinh người bởi vì nặng nghề như có thể định trụ đại dương mênh n ô n g không chập trùng nguyên nhân lấy tên định hải châu có thể làm luyện chế thần binh tài liệu chính cũng có thể làm bí bảo sử dụng ném ra ngoài thả hào quang năm màu mê người linh giác l ấ y sức nặng đem người đập chết bất quá như xem như bí bảo bởi vì chưa hoàn toàn thành hình nhiều lắm là sử dụng mấy lần tỉ mỉ mấy lần hắn lại chưa bao giờ dùng qua tự nhiên nói không rõ ràng đã là t h ầ n binh chủ tài lại là tương đương với c ự c phẩm bảo binh bí bảo cái này giá trị xác thực không ít đem tại nhận điện thần s ứ phía trên không ít trước đó do dự vô số cường giả cuối cùng b ô n g xuống lòng tranh chấp cái giá tiền này thực tế làm cho không người nào có thể tiếp nhận vẫn là mua cái khác duyên thọ đ a n dựng đi giao dịch thời điểm cơn ư giả g kia còn chưa lùi về tay áo hai tay bị chiếu phá bí thuật lộ ra nguyên bản bộ dáng để mạnh kỳ nhìn thấy chín cái đầu ngón tay cùng một cái đứt gãy đứt gãy hiện ra ưu làm tinh á n h màu sắc h ứ a ninh cùng mạnh kỳ không có để ý bất qua xuống phương mộ đạo thân ảnh cũng là phản ứng rõ ràng có hành động cái kia chín ngón người cũng học t r ư ơ n g gia lao tổ nhưng chưa s ố c lên làm bằng gỗ mặt nạ theo mở miệng chỗ trực tiếp bớt phía sau mạnh kỳ bắt đầu đấu giá s i n h s i n h tạo hóa đang chờ duyên thọ linh dược bởi vì số lượng tương đối sung túc mọi người ở đây riêng phần mình vô k h n g ít đều xem như có thu hoạch không đến mức tay không mà về bây í quá h giờ ệ u q hứa ninh nắm giữ như lai thần trưởng tổng cương cùng với thức thứ nhất một phần ba tiệt thiên thất kiếm còn có linh sơn tâm pháp cùng với bát cựu h i y ề n công chỉ cần đem những thứ này võ học tăng lên tới trước mắt cảnh giới như thế hắn có lòng tin tại pháp thân trước mặt đánh một trận vượt nửa cái cảnh giới chống lại đã phi p h ả m b ù i pháp thân tiên nhân mà hứa ninh cùng mạnh kỳ an bài tốt tất cả đang muốn rời đi thời điểm đ ố n g nhiên hứa ninh hơi n h ớ n g mày truyền âm nói vừa rồi nguyễn ba truyền âm cho ta hỏi mua xuống thứ ba hạt đông cực trường sinh đan người là ai nguyễn tam gia mạnh kỳ có chút kỳ quái hắn làm sao lại quan tâm vấn đề này nguyễn gia cần phải không thiếu đông cực trường sinh đan mới đúng đúng nguyễn ba thái độ có chút kỳ quái hứa ninh nói mạnh kỳ nhữ, nhữ mày sư m i n h có thể nhận biết mua xuống thứ hai hạt trường sinh đan chín ngón người bởi vì tận lực theo lục đạo đổi một lần tính che lớp mặt nạ cùng trường bảo xem như chi phí cho nên mỗi người chân chính thân phận chỉ có mạnh kỳ cùng hứa ninh biết rõ nhưng bây giờ hồi tưởng lại lúc ấy hứa ninh cũng không giới thiệu chín ngón người là ai mà lại bản thân hắn cũng là cải trang giả dạng đến đây hắn cầm thiệp mời là phát cho đông hải tam tiên đảo nhưng hắn tuyệt không phải tam tiên đảo ngoại cảnh ta cho là bọn họ tự mình có giao dịch cho nên chưa từng có hỏi hứa ninh trầm rãi nói chuyện này không liên quan gì đến chúng ta không cần phải đi lo lắng sư h u n h trước đó ta nói với ngươi chuyện kia có phản hồi còn mời sư minh ra tay mở rút mạnh kỳ thật vất vả tìm tới một cái b ắ p đùi khẳng định phải mức độ lớn nhất phát huy tác dụng tốt đối đãi ta trước giải quyết những cái kia lén lén lút lút cái đôi hứa ninh cũng biết mạnh kỳ nói với chính mình chính là cái gì gật gật đầu về sau rút ra bên hông kiếm dài về phía sau nhẹ nhàng m ộ t quyển vô cùng vô tận kiếm khí giống như đem thiên địa sông lớn chém mở chỉ gặp cái k i a sông lớn ầm ầm nước sông nổ tung phun lên bầu trời mà từng đạo từng đạo dấu ở sông lớn phía dưới thân ảnh cũng là thần sắc đại biến vội vàng chống cự hứa ninh một kiếm này cũng không hề dùng đem hết toàn lực chưa hề dùng tới tiệt thiên thất kiếm nếu không xóa bỏ những cái kia không có tiếp xúc đến pháp thân lĩnh vực ngoại cảnh tu sĩ vẫn là rất đơn giản rốt cuộc những người kia là tới tham gia đấu giá hội lần này chỉ là để bọn hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ nếu không một lần tính đánh g i ế t nhiều như vậy có tên lao gia hỏa chờ truyền đi về sau lần thứ hai thứ ba lần đấu giá hội còn muốn hay không làm sáu hứa ninh thì thừa cơ lại bế quan một phen chuẩn bị đem tiệt thiên thất kiếm đệ nhất kiếm hoàn toàn càng lộ đồng thời học tập một cái kiếm thứ hai cùng với về sau bát cựu huyền công cùng như lai thần trưởng các loại mậu lăng bút mực giấy nghiên trải lần này mạnh kỳ muốn bày nhánh chân long điểm mắt bút trưởng q u ý ung dung thản nhiên hỏi nhưng có làm theo yêu cầu nếu là có xin lấy ra ấn giám mạnh kỳ cười cười tay trái vươn ra lộ ra một cái khe hở phát ra mịt mở tia sáng trắng ngân chương bổ đầu trưởng q u ý tầm mắt có chút hương kết hô hấp biến nặng chật lấy lòng cười nói nguyên lai là quý khách còn mời theo ta đi đằng sau lấy đến ngân chương cái này một đẳng cấp tại phạm nhân trong mắt chính là chúa tể một thành có trên h nhân phòng, ể kêu sau mưa Bước xương gọi gió đại nhân vật. Bước vào đằng đại vật. vào t ư trường, đưa ở n hành lễ, bái kiến ngân trường, ngài muốn tin tức đã đưa tới, chuyển miệng, không rơi văn、tự. Mạnh ký nhẹ nhàng gật đầu, thỉnh giảng. g gật quý đầu, lập lễ, tức tức tới, tự. t bái rơi ký r đã người hắn nhân quả liên lụy có chút nhiều lắm ma phật ta nan nguyên thủy thiên tôn cùng với cựu thiên lôi thần các loại tiến hành theo chất lượng trước đem nhìn ý hiếp nhỏ nhất cựu thiên lôi thần nhân quả giải quyết vừa vặn mượn nhờ nhà mình sư m i n h lực lượng mà hoàn thành cựu t i ê n lôi thần nhân quả sự tình liên quan đến tà ma cựu đạo một trong mà lại quan hệ tố nữ tiên giới cái này bí ẩn vị trí mạnh kỳ trước mắt là nửa điểm đầu mối đều không có nhưng việc này không thể kéo dài một cái nhân quả dần dần bắt đầu ảnh hưởng tự thân sẽ trở ngại cảm ngộ cũng xen lẫn pháp lý quá trình tu luyện giảm xuống thực lực mình tăng lên tốc độ hay là ai cũng không biết kết thúc cái này nhân quả cần bao lâu không nhanh chóng bắt đầu đợi đến cuối cùng mới vô cùng lo lắng đi làm ha không soi như tự sát quan trọng nhất là thời gian dư giả tình h ô n giới rất nhiều c â n bước lên cực lớn nguy hiểm lựa chọn liền có thể châm chức bỏ qua chầm chậm mưu toan ví dụ như tìm cố tiểu tang hợp tác sự tỉnh nếu có lựa chọn khác hoặc không phải thời khắc sống còn Mạnh kỳ mới kỳ suy ẽ k nghĩ chuyển động ở giữa mạnh kỳ đột nhiên toát ra dạng này ý niệm đương nhiên xem như tà ma cựu đạo một trong thành nữ tìm cố tiểu tăng cùng tìm tố nữ tiên giới độ khó tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu mỗi lần gặp phải đều là nàng cố tình làm chẳng lẽ muốn ôm cây lợi thọ cho ờ lấy nàng tìm tới cửa. c h nên mạnh kỳ dự định trước theo tiếp xúc nhiều tà ma tà đạo bắt đầu chậm rãi s i ê u tập manh mối chủ yếu là tố nữ đạo thứ yếu là cố tiểu tăng như cái trước bên trong cũng có thể nhìn thấy cơ hội liền không đi cân nhắc tìm yêu nữ hợp tác sự tình thường gặp tại giang hồ tà ma tà đạo phần lớn là ngoại cảnh trở xuống trà trộn tại đen đường phố thanh lâu s o n g bạc các vùng mà ngoại cảnh trở lên có nhiều rết chóc huyết c ử u mang theo hoặc nhiều hoặc ít đắc tội qua thế lực không nhỏ làm việc đều tính bí ẩn chứ may mắn gặp dịp bình thường rất khó tìm đến t r ư ờ nếu g quỹ thuật lại lấy đ n phiến môn tổng bộ thông tin. Đối với cái này, Mạnh n từ chút lục lý cái có Đối với giải, ế bộ Kỳ không phải như thế, tà m lục đạo nơi đó tiêu chử nhân quả giá cả ba mươi thiện công lên xem nhân quả khó dễ trình độ mà thu phí khác biệt cao nhất có thể đến một triệu mạnh kỳ đều tình nguyện dùng tiền tiêu thay không phiền p h á i như vậy đáng tiếc liên quan đến bà vương tuyệt đao cùng tố nữ tiên giới nhân quả chắc chắn sẽ không tiện nghi nhưng có hư hư thực thực tà ma tà đạo cường giả mạnh kỳ thuận miệng hỏi biết được lục phiến môn thông tin không biết chỉ tới loại trình độ này trưởng quỹ không có gì suy nghĩ rất là lưu l o á t nói thiết y l â u giang đông lầu đứng đầu biện chứa trăm sông đ o a n m ộ t bắc thiết y l â u cường giả là tà ma tà đạo mạnh kỳ hơi có vẻ kinh ngạc thiết y lưu giống như đại g i a bang là thiên hạ sáu phách một c h ồ n căn cơ thâm hậu cường giả đông đạo nhưng tương đối càng thêm bí ẩn bọn g hắn không phải chính phi tả cùng cái bang tương tự không biết bên ngoài làm xúc phạm chính đạo sự tình nhưng trong âm thầm luân có chút tác tha nghe đồn bọn hắn có một tòa thần bí đai đỏ lầu chuyên làm sát thủ sinh ý tiêu chuẩn gần với bất nhân lâu mà loại bang phái này hình thức thế lực lớn tổ chức kết cấu cùng mục tiêu cùng môn phái thế g i a đều có chỗ khác biệt không ít thành viên chính là nửa đường chiêu nạp truyền thụ tuyệt học lấy duy trì mở rộng cần lẫn vào tà ma tà đạo cũng không kỳ quái kỳ quái là liền lục phiến môn đều có chỗ hoài nghi thiết ý thì lâu còn chưa làm ra xử lý hạch tâm trừng trị lầu x a đọa đến mức độ này rồi t r ư ờ n g quỹ phát hiện chính mình nói có nghĩa khác tranh thủ thời gian lất đầu đoan mục bắc không phải tà ma tà đạo hắn dừng một chút giải thích nói tà ma tà đạo người đánh cướp giết chóc thu hoạch tự thân có lẽ dùng không lên nhưng lại không có cách nào công khai ra tay đổi lấy cần thiết bởi vậy các nơi đều có phân chia tang vật hổ giúp bọn hắn thủ tiêu tang vật cùng mua nhu cầu cấp bách đồ vật từ trong cướp lấy lượng lớn chỗ tốt loại người này thường thường thân gia t h u ầ n khiết phía sau có thế lực trèo trống làm việc lại là bí ẩn điệu thấp nếu không trực tiếp bại lộ căn bản là không có cách chỉ trích đoan mục bắt chính là ngay tại chỗ hổ mạnh kỳ giật mình nói trưởng quỹ định nói ngân chương minh xét và dặm thiết y vì ở lâu tự thân liền không phải chính phi tà ngầm không thiếu tương tự sinh ý đoan mục bắt chỉ bất quá làm được đặc biệt tốt ở bên trái đạo tiếng tâm khá lớn xuyên thấu qua loại này hắc bạch hai đạo ăn sạch nhân vật quả thật có thể tiếp xúc đến chân chính tà ma tà đạo mạnh kỳ như có điều suy nghĩ nghĩ đến trưởng quỹ nói bổ sung đoan mục bắc bên ngoài háo sắc tùy tiện có thể được sự tình bí ẩn chúng ta chỉ nghe thanh danh khó mà bắt đến thực tế chứng cứ nghe nói trừ phi có quen người đảm bảo hoặc ở bên trái đạo thanh danh cực lớn hắn căn bản sẽ không thấy nhìn thấy cũng biết bày ra bài xích cùng thống hận sắp mặt trực tiếp hướng đi thậm chí cầm xuống kể từ đó có thể cực lớn cam đoan giao dịch người là chân chính tà ma không phải lục phiến môn hoặc chính đạo ám tử mạnh kỳ khẽ nhũ m à như thế có chút khó khăn t h i ế t y gì ở lâu giang đông phân lâu ở vào d ĩ n h thành giang đông ngoài lâu mấy tên người hầu đang nhìn xem tiểu tiểu thư vui sướng chơi đùa nàng là đoan mục bắt nhỏ tuổi nhất n ữ nhi sáu năm trước từ một vị ái thiếp sinh ra dáng dấp hồng điêu ngọc xê tiểu cô nương đuổi theo bơm ư b ư ớ m chạy nhanh đầu đầy là mồ hôi đ n g nhiên nàng trông thấy bơm ư b ư ớ m bay xuống liệm tại một cái trắng l o ã n có lực trên tay nàng mở to hai mắt n g n g đầu đi lên nhìn thấy một vị dáng người cao gầy người mặc đảm bảo trên mặt một trường tiên khí mười phần mặt nạ nếu là có đối với đạo gia thần thoại cảm thấy hứng thú người nhìn thấy một mặt này tự nhiên có thể nhận ra này tấm mặt nạ thuộc về chính là đạo cửa chín vị một trong thái ất thiên tôn như tiểu nữ hải còn là lần đầu nhìn thấy như vậy h ảo thuật mặt nạ có chút sợ h ã i kháng cự nhưng làm nàng phát hiện thân ảnh này cũng không cái gì ác ý ngược lại là ấm áp đem b ơ m b ơ m đưa tới mới n ú t nhát nhận lấy liền muốn về phía sau chạy đi mà hứa ninh mặt nạ phía sau hình dáng mỉm cười liền muốn đưa tay về phía trước lúc này một đạo nặng nề có lực âm thanh truyền đến cách xa nàng điểm hứa ninh phía sau xuất hiện một vị tóc muối tiêu nhưng không có nửa điểm nếp nhăn láo giả nghiêm chỉnh chính là giang đông lầu đứng đầu đoàn mục bắc 28 i m ư ơ đệp ba t r ă n 2 8 t á chương 304 chớ nói đoan mục bắc loại này thiết y gì h e l â u tọa chấn một phương cao thủ chính là bình thường ngoại cảnh nhiều năm hành tẩu giang hồ cũng đã được nghe nói tiên tích cùng với thần thoại hai cái này tổ chức tin tức nhất là trước đó thần đô trận kia nhiễu loạn triệu thị cấu kết la giáo muốn thành tựu một phương pháp thân để hoàng thất chân chính quân lâm thiên hạ tại một trận chiến kia bên trong thần thoại thiên đế thế nhưng là ra đủ danh tiếng một người một đao suýt nữa chém giết triệu thị nửa bước phát thân mà thần t h o ạ i đối thủ một mất một còn tiên tích lúc trước cũng phái ra hứa ninh cùng củ cựu nương đi sâu vào thần đô xung làm đấu mẫu nguyên quân trạm trung chuyển để tiên tích lần đầu quang minh chính đại xuất hiện tại thiên hạ trong tầm mắt trận chiến kia ảnh hưởng cực lớn cấp cao trên chiến trường lấy thần đô triệu thị bị thua kết thúc công việc phản ứng đến trên triều đình đó chính là chính sự đường các công đại cục làm trọng chưa làm liên lụy sự tỉnh lục phiến môn từ tổng bổ đầu trở xuống vẫn như c ũ làm quan chức vụ ban đầu chỉ là phạt đ ồ n đội chỉ bất quá trừ thần đô triệu thị hai vị mặt khác các đại đ ỉ n h tiêm thế g i a đều có tuyệt đỉnh cao thủ gia nhập lục phiên môn đảm nhiệm kim trương bộ đầu gần tạ tử bởi vì lẫn vào chuyện kia cho nên không thể kế vị chỉ làm lương vương bây giờ thâm cư không ra ngoài tu thân lễ phật trở thành tiền nhiệm thái tử cũng chính là ngư hải chiến đấu bên trong cái kia triệu tập chín đại ngoại cảnh cao tăng y độ nhúng chảm như lai thần trưởng tổng cương người kia chỉ bất quá rất đáng tiếc là lại bị hứa ninh pha trộn một hồi nếu để cho nó biết rõ thần đô chiến đấu bên trong cái kia gánh chịu c h ạ m trung chuyển thái ớt thiên tôn chính là ngư hải chiến đấu bên trong c ấ p đi như lai thần trưởng tổng cương mới lên cấp điệu bảng thứ hai áo trắng kiếm tiên hứa ninh không biết vị kia tiền nhiệm thái tử biểu tình sẽ là cỡ nào đặc sắc nói mà tóm lại lúc trước thần đô chiến đấu có thể nói là để tiên tích cùng thần thoại triệt để dưng danh bất quá cũng không phải là cái gì tốt thanh danh chính là cho nên khi hứa ninh lấy thân phận của thái ớt thiên tôn xuất hiện ở chỗ này về sau đoan mục b ắ c sắc mặt nặng nghề lúc trước nghe đồn cái này thái ớt thiên tôn tu vi cũng không cao thầm lẫn vào thần đô quỳnh hoa tiệc rượu thời điểm bất quá mới vào ngoại cảnh. bây giờ cần phải cũng liền ngoại cảnh hai ba tầng không đáng để lo chỉ là tiên tích tổ chức này tại sao lại tìm tới cửa đoan mục bắt đôi mắt nặng nề g h trong lòng phi tốc nghĩ đến đối sách đoan mục bắt tại sáu năm trước gian nan vượt qua tầng thứ nhất bậc thang trở thành thiết ý lìa lâu rang đông lầu đứng đầu bây giờ càng là leo lên tầng thứ năm đủ để khinh thường một phương lúc trước hứa ninh cùng cụ cựu nương tại dung mạo của mình bên trên làm một chút sửa chữa cho nên không có bị t r a ra thân phận chân thật đến cũng không có bại lộ áo trắng kiếm tiên cái này áo lót bản tôn hôm nay đến đây là muốn cùng người thiết ý lìa lâu nói chuyện làm ăn Hứa nguyên i g thủy t thiên tôn đoan mục bắc nhìn xem cái kia không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng mình đồng thời giáp chính mình con gái nhỏ nguyên thủy thiên tôn tâm cảnh mánh rơi xuống đáy cốc mọi người đều biết tiên tích cùng thần thoại là từ đối đầu mà tiên tích ba đại thiên tôn nguyên thủy thiên tôn linh bảo thiên tôn cùng với đạo đức thiên tôn cần phải là cùng cái kia thần thoại đ ỉ n h tiêm chiến lược tương đối mới là dù là không phải pháp thân đại năng cũng có thể là tông sư phía trên tồn tại ta không có để tông sư thậm chí đại tông sư tự mình đến đây tư cách cần phải là chính ta dọa chính mình đoan mục bắc gã ủi chính mình liền nhìn thấy cái kia nguyên thủy thiên tôn trên thân thể hiện ra để hắn thần hồn kinh r u n khí tức tại khí tức kia bao trùm phía dưới toàn thân của mình chân khí huyết dịch tâm thần đều giống như bị đóng băng hai viên mắt to bên trong có không thể tin nhìn qua cái kia nguyên thủy thiên tôn tìm ra tố nữ đạo tin tức tương quan đừng để ta thất vọng nguyên thủy thiên tôn thanh â m ôn hòa t r ầ m c h ạ m giống như một cái quen biết người tại cùng bạn trí cốt giao lưu nhưng đoan mục bắc lại thở mạnh cũng không dám đem nguyên thủy thiên tôn nói lời ghi vào trong tâm ba ba thằng đến tiểu nữ hải nhi âm thanh đem đoan mục bắc đánh thức hắn mới bừng tỉnh hoảng hốt đột nhiên mở hai mắt ra trên khuôn mặt lộ ra một k i a khổ sở đừng nhìn tiên tích hai vị thiên tôn cái uy hiếp gì đều không có lưu lại nhưng lúc trước như vậy biểu hiện đã thắng qua thiên ngôn và ngữ đoan mục bắc lại không phải người ngu nghĩ cái kia thần thoại thiên đế cũng dám tự tiện xông vào hoàng cúng đem đao chạm hướng h o à n thất Cùng tích cùng cái có có chút phiền phước, nhưng bóp chết chính bọn hắn tiên nữ khổng phiền nhưng bóp phó thiết hai thể đối đối đạo tố với quái lập lâu lồ vật y mấy ì n con kiến nhỏ có thể nói không h thể chút một một cái có có v n đề. m ấ ngày sau mạnh kỳ cải trang trang điểm một phen thu được thiết y h e l â u mời lại một lần đi tới nơi này bởi vì lúc trước cho đoan mục b ắ t mệnh lệnh là không thể tiết lộ tin tức mà lại từ sau lúc đó mạnh kỳ đinh phòng hắn hồi lâu thẳng đến xác định hắn làm ra lựa chọn chính xác mới độc thân đến đây mà đoan mục bắc cũng không hổ là nhiều năm láo gia hỏa tại hứa ninh an bài phía dưới tìm được tiếp xúc tố nữ đạo còn không biết gây nên hoài nghi cách làm đó chính là lấy tô tiên sinh cũng chính là mạnh kỳ thân phận chọn lựa một tên nữ tính ngoại cảnh âm nguyên dồi dào lại thân mang chuyển âm tế dương chi thuật bất quá các đại thế lực đều mới mấy chục tên ngoại cảnh mỗi một vị đều không bỏ được đơn giản hao tổn cho nên điều hòa một cái cuối cùng lựa chọn nửa bước ngoại cảnh lại nhất định phải là sử nữ thân mang chuyển âm tế dương chi thuật mà cái này không sai biệt lắm chính là tố nữ đạo nghiệp vụ phạm chủ tại đoan mục bắp đáp cầu rắt mối phía dưới mạnh kỳ rất nhanh liền cùng giao dịch đối tượng gặp mặt người tới là một người trung niên phụ nữ Khỏe mắt mi tâm không thấy nếp nhăn so với tuổi trẻ lúc tú mỹ nhiều thành thụ c m ỹ mặc dù chưa nói tới quá đẹp diện mạo nhưng sóng mắt lưu chuyển ở giữa tổng sứ tâm thần người lay động ý nghị kỳ quái vị này chính là lần này giao dịch đối tượng trăm hoa phu nhân trong thành gian nào đó thanh lâu tú bà thực lực không rõ bởi vì dạy dỗ nữ nhi tốt ở bên trái đạo coi như có mấy phần thanh danh mà ở sau lưng hắn thì là đi theo một thân ảnh d a như hải nhi dung mạo tú mỹ khí chất thanh t h u ầ n mặc bảo thủ trong lúc hành tẩu như liễu rủ trong g i thành thực động lòng người có thiết ý gì l â làm người trung gian giao dịch song phương là không cần phải lo lắng bất quá lần này bởi vì tình huống đặc biệt đoan mục bắc đặc biệt chọn lựa một chỗ cực độ an toàn nơi lối đi đen kịt đi qua chính là một chỗ chim hót hoa nở nối thẳng bầu trời cực cao bồn địa bốn phía đều là núi cao có thể nói là giữ vững hai cái thông đạo liền không đường có thể trốn mà hai cái thông đạo bên ngoài thì là đoan mục bắc người thân cận chấn giữ mười phần chặt chẽ ở phía trước đến thời điểm trăm hoa phu nhân từng có qua nghi vấn bất quá nhớ tới đoan mục bắc nhiều năm như vậy ổn định nặng coi là cũng không phải là đoan mục bắc vấn đề mà là cùng mình giao dịch người vị tiết ô công tử vấn đề không phải tiểu nhân và ta trăm hoa phu nhân ha ha che miệng cười một tiếng lôi kéo nhà mình nữ nhi hướng phía bồn u đ ị a m à đi cô gái trẻ kia thông qua chặt chẽ phòng thủ đường qua lại đi tới không đường có thể trốn bồn u đ ị a hai mắt lộ ra sợ hai sợ sinh ý giống như một đầu nai con trong lòng rún sợ không mang mảy may mị ý chỉ có như vậy biểu hiện hết sức câu lên lòng người chỗ sâu nhất dục vọng muốn phải t r ả đạp muốn phải chinh phục mà lại nữ tử này bản thân liền tản ra một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được nam nữ hút nhau mùi vị vái áo bảo thủ chập trùng không chừng làm cho người xé Rất. Mạnh k tiểu nữ h n g d i cảnh u rít nhãn tô công tử trước đó trả giá tài nguyên thiếp thân có thể lui về chỉ cầu công tử tương trợ một chuyện trăm hoa phu nhân lôi kéo nữ nhi tay nhỏ đi tới mạnh kỳ trước người dường như bị tỉ mỉ trang điểm một phen mạnh kỳ mê hoặc cái kia tên là dịu d í t nữ tử nửa nhấc đầu lông mày dường như đang len lén ngắm lấy mạnh kỳ anh tuấn gương mặt nửa tránh tại trăm hoa phu nhân sau lưng mắt trần có thể thấy màu đỏ từ chỗ cổ dâng lên rất nhanh bao trùm cả khuôn mặt so hoa càng tiểu mà mạnh kỳ lại thần sắc bình tĩnh trong ngực nắm bắt hứa ninh lưu lại tín hiệu cầu cứu dừng dừng tự nhiên không biết trăm hoa phu nhân ý muốn như thế nào mạnh kỳ liền đoan mục bắt t r ư ớ c giờ cho ra đồ cưới là cái gì cũng không biết chỉ có thể thuận nàng hướng phía dưới nói việc này tuy nói bối rối tiếp thân hồi lâu nhưng trong m h a phu h â n nói một chốc c ư n lát trăm hoa phu nhân cùng với dịu rít tựa hồ nhìn thấy vạn phật hướng tông dưới cây bồ đề thanh âm tụng kinh ánh sáng vàng s á n h chói phật pháp khôi cùng vê anh trưởng phong gào thét cũng là ầm ầm đụng vào cái kia bốn phía trên vách tường thậm chí trực tiếp đánh ra một cái bàn tay vết tích rầm rầm bốn phía có chút cơ quan vang động âm thanh cũng là mạnh kỳ một trưởng trực tiếp phát động bốn phía cơ quan vô sự mạnh kỳ lấy ra đoan mục bắc truyền âm tín vật ước chừng mấy tức về sau cái k i a cơ quan trực tiếp trở lại vị trí cũ thực lực đầy đủ tại đoan mục bắc lao ra hỏa bên kia mặt mũi thật lớn nhìn nó phật pháp tựa hồ mười phần cao thâm cái nào một nhà trăm hoa phu nhân cũng tại quan sát đến mạnh kỳ căn cứ đoan mục bắc để giao tư liệu tiến hành so sánh loại thủ đoạn này loại này thần bí bối cảnh cùng với cái tia cao thâm phật pháp tất nhiên là mấy cái tia phật pháp đại phái nhưng tứ đại phật môn không phải cho phép đệ tử dùng nữ tử nguyên âm s u n g làm l ỗ đ ỉ n h nói cách khác nó có thể là tà đạo người trong phật môn đơn giản bài trừ một cái mạnh kỳ thân phận bối cảnh về sau trăm hoa phu nhân giọng dịu giảng âm thanh cười một tiếng mới đưa chính mình phiền thoái nhỏ nói ra không biết công tử có thể từng nghe nói gần biển vân gia trăm hoa phu nhân v ô vô dịu rít lôi kéo chính mình ống tay háo đầu n g ó tay gần biển vân gia mạnh kỳ khe nhữ mày cũng không lạ l ắ m gần biển là giang đông thứ hai biển d ọ cảng gần với lăng gia ở vào giang châu cùng đồng châu chỗ giao giới thương mẫu phun hoa là bộ phận đông hải võ giả cùng vật phẩm tiến vào đại tấn trạm thứ nhất cũng là đông hải kiếm trang ảnh hưởng sâu nhất trung nguyên thành trì vân gia cùng đông hải kiếm trang liên hệ thiên hạ đ ề u biết cho nên gần biển gần như tự thành một quốc gia cùng đ ỉ n h tiêm thế gia cùng võ đạo đại tông nơi ở không sai biệt lắm vân gia lão gia tử là nhiều năm tông sư sớm đã đạt đến đ ỉ n h phong có thể từ đầu đến cuối không thể lại bước ra nửa bước pháp thân cái tia bước địa bảng xếp hạng tại t r ư ờ n g năm mươi vị lắc lư c h ấ n nhiếp gần biển cùng phụ cận cường giả mà lại thủ đoạn h ắ được bây giờ gần biển có thực lực thế gia hoặc là cùng vân gia có ngàn vạn tia quan hệ hoặc là trở thành vân gia phụ、thuộc. tựa như hoàng thất tại thế gia vân gia xảy ra chuyện gì rồi mạnh kỳ vẫn là loại kia tùy ý nhàn nhã thái độ chắp tay hỏi trăm hoa phu nhân chỉnh ngay ngắn sắp mặt mấy ngày trước đây vân gia lão gia t ử thọ hết t o a hóa cưới hạc về tây mạnh kỳ hai tay chắp sau lưng khẽ nhúc đích dưới ánh mắt ý thức h i ế p h i ế p sau đó không để ý nói lấy vân lão gia t ử tuổi tác tùy thời đều có thể qua đời nhưng trong nhà còn có rất nhiều đỉnh cao nhất đứng sau lưng đông hải kiếm trang không phải là người ngoài có thể đánh chủ ý vân gia lão gia từ vậy mà thọ hết toạ hóa nói đùa cái gì mạnh kỳ trong lòng có không nhỏ gợn sóng lấy vân lão gia tử thực lực tuổi cùng gia tộc tình huống chính mình đấu giá đông cực trường sinh đan lúc lại không mời mà chính mình nhớ rõ ràng vân lão gia tử mua hai viên loại hình khác nhau duyên thọ đan dược đủ để duyên thọ hai mươi lăm năm đợi đến vân gia lại xuất hiện một vị tông sư hắn có thể xác định đan dược là không có vấn đề như thế đúng vân lão gia tử qua đời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mộ thất vừa mới xây xong liền có đất rụng võ trăm hoa phu nhân cười một tiếng bây giờ giang đông tất cả nhà hòa thuận đông hải rất nhiều thế lực đều chuẩn bị lên cửa p h u n viếng không thiếu tâm hoài quỷ thai người chúng ta lại không phải phá vỡ vân ra chỉ là để một vị nào đó ra thượng vị làm được cẩn thận một chút sợ cái gì đông hải kiếm trang nói đến đây nàng tựa hồ nhớ tới cái nào đó thú vị sự tình c ư ờ i khanh khách nói nghe đồn nguyễn gia phái r a chính là nguyễn tam gia ẩn nộn nhiều năm tái xuất giang hồ chỉ bất quá hắn tàu hỏa nhập ma lại năm đó đã vào địa b ả n g đến sau mới bị đánh tan nguyễn tam gia đi phung viếng nguyễn gia có thể hay không quá nghiêm túc rồi mạnh kỳ m ặ t không đổi sát hỏi gia tộc khác đại biểu phát hiện trừ đông hải kiếm trang khả năng tới gia sao chín gia tộc khác đều không phải nhân vật trọng yếu đích thân tới rốt cuộc vân gia cùng đại tấn phương này quan hệ không bằng cùng đông hải thế lực có thể là nguyễn lạo gia tử muốn một lần nữa bồi dưỡng nguyễn tam gia hy u vọng đi mạnh kỳ nghĩ như vậy ngược lại hỏi các ngươi âm thầm trèo c h ố n g vân gia vị nào trăm hoa phu nhân cười cười chờ tiên sinh theo chúng ta đến gần biển liền rõ ràng gần biển toàn thành đồ trắng lại khó nén ngày xuân bách hoa hòa phong nắng ấm xe ngựa xuyên qua dài mà rộng đường đi đi vào thế gia tụ tập thành bắc bảy lần quạt tám lần rẽ dừng ở một gian có chút xa hoa khách sạn trước một đạo người mặc áo gai đầu đội che mũ hùng tráng nam tử nhảy xuống xốc lên vài mảnh mời mạnh kỳ trăm hoa phu nhân diễu rít ba người ra tới một chuyến bốn người định bốn gian phòng s u n g làm che giấu mà đợi đêm khuya ba người thì tại trăm hoa phu nhân dẫn đầu xuống lặng yên lặn xuống tòa nào đó kéo dài rộng lớn trước phủ đệ mới thông qua hở khép cửa nhỏ nửa mở c h â n pháp tại nào đó vị trầm mặc ít nói người hầu dẫn đầu xuống tiến vào hậu hoa viên một tòa t ú lâu đoạn này thời gian chúng ta liền tránh lúc này chỗ thu thập sẵn sàng trăm hoa phu nhân mị tiếu nhìn xem mạnh kỳ diễu rít đứng ở sau lưng nàng mạnh kỳ hơi gật đầu từ chối cho ý kiến mà mạnh kỳ bên cạnh cái kia mang theo m ũ trùm người mặc áo gai đánh xe nam tử thì là tới gần mạnh kỳ ba bước khoảng cách cất bước chạy nhanh thậm chí tiềm hành cái này ba bước khoảng cách từ đầu đến cuối không thay đổi trăm hoa phu nhân cùng d i ễ u rít tự nhiên là đem tất cả những thứ này để ở trong mắt rõ ràng cái này đánh xe nam tử là cái kia tô công tử người sau l ư n g phái tới bảo hộ hắn 28 đẹp 305 N28. 305. đến đây trên đường d i ễ u rít cũng không có bất kỳ cái gì câu dẫn cử động ngược lại như cái tiểu thư khuê cắt né tránh xấu hổ chát chát chát chát Cho có cảm giác, tiêu chuẩn tốc chắc như như hình như tình như thủ phân loại bảo người gần nắm tiêu một xa, đối ế biết n đáng, đã không có lạnh lùng như băng, khắp nơi tránh nẻ, cũng không biết nhiệt tình mong cực có chờ kỳ khắp thỏa trị. phụ họa, đã để đ giá giảm bị với cái này mạnh kỳ chỉ là mang theo dò xét tầm mắt thưởng thức không có bất kỳ cái gì chủ động hành vi để c h ă m hoa phu nhân cùng diễu rít không ít tận hàm thâm ý cử động chống không ném hư chỗ bất quá bởi vì vào trước là chủ ý niệm vị này tô công tử bên cạnh thần bí hộ vệ cùng với cái kêu đoan mục bắc cẩn thận đối đãi để trăm hoa phu nhân cùng diễu rít cũng không có cái gì hoài nghi ý nghĩ ngược lại còn cho rằng đối với tô công tử loại này thế lực lớn truyền thường người đây là vốn có tố chất biểu hiện trăm hoa phu nhân đứng ở bên cửa sổ nhìn qua tất cả màu tranh diễm vườn hoa nói tô công tử cũng biết đây là nhà ai trạch viện xin lắng thai nghe mạnh kỳ chắp tay dạo bước đến trước cửa sổ hi hi hi chúng ta trốn ở chỗ này không người có thể nghĩ đến cho dù ở gần biển làm chút gì chỉ cần không bị tại chỗ bắt lấy hoặc truy tìm bên trên không có người biết hoài nghi nơi này trăm hoa phu nhân cười đến thân thể lây nhẹ hết sức tốt đẹp nó là trúc gia tổ trạch trúc gia mạnh kỳ không có che giấu chính mình kinh ngạc vân gia còn chưa phát tích lúc trúc gia cùng thiết gia tiên tổ đã là gia phó về sau hai nhà này các đ ờ i đi theo trung thành tuyệt đối hương suy cùng dù cho được ban cho còn tự do thân thành lập mình gia tộc cũng y nguyên lấy gia phó tự cho mình là từ đầu đến cuối đảm nhiệm lấy vân gia bí vệ trái phải thủ lĩnh chỉ nghe g i a chủ mệnh không trộn rộn trong gia tộc sự t ì n h từ trước đến nay bị cho r ằ n g vân gia chủ cột một trong lần này vân gia phân tranh bọn hắn siêu nhiên tại bên ngoài là các phương tranh đoạt lôi kéo mục tiêu trọng yếu dạng này gia tộc đều cùng tà ma ngoại đạo cấu kết với nhau rồi mạnh kỳ chính cảm khái thời trẻ qua m a u lúc trăm hoa phu nhân giải thích một câu trúc gia đã bí mật đầu nhập mây cựu gia vân phi dương chúng ta là hắn a n bài giấu tại nơi này trúc gia không biết tỉ mỉ thân phận thì ra là thế mạnh kỳ giật mình nói chúng ta duy trì chính là mây cựu gia có tư cách cạnh tranh vân gia chư vị con cháu kỳ thực đã không phải vân lao gia tử vai lứa con cháu mà là chắc trai bối phận hắn sống được quá lâu không sai biệt lắm nấu chết hai đời người trong nhà chính xác xưng hô là vân lao thái gia tử mà mây c ử u gia chính là thế hệ này con cháu bên trong vô cùng có phân lượng người tranh đoạt con trai trưởng thân phận sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g ngũ trọng tiên tu vi nếu không phải hắn còn có vị r u ộ t thị huynh trưởng vân nhị già vân phi h ổ sợ là gia chủ thật tốt nhân tuyển trừ hai anh em họ còn có mây lục gia cùng mây thập tam ra hai vị người tranh đoạt cái trước bảy mươi tuổi lục trọng tiên đã từng nhân bảng trước mười có không nhỏ khả năng tấn thăng tông sư ra ra cái kia thay mặt cũng coi như con trai trưởng thân phận cũng không so vân nhị cùng mây chín sai nhiều ít nhưng thực lực cùng tiềm lực càng sâu đối càng gần sắt đông hải tập tục vân gia mà nói đây mới là lựa chọn tốt nhất mây thập tam gia là mây phụ thân của thất tiểu thư bởi vì trong nhà dương thị ngâm suy nữ nhi c ự c ít mây thất tiểu thư lấy được vân lão thái gia tử sùng ái hắn bị yêu ai yêu cả đường đi xem trọng mà hắn cũng có chút không chịu thua kém xử sự công chính thủ đoạn khéo đưa đ ẩ y thực lực bản thân cũng không sai năm mươi da mặt đã bước qua tầng thứ nhất bậc thang gần nhất mười năm chính là trong nhà công việc vật thực tế người chủ trì bị cho rằng là vân lão gia tử tận lực tài bồi nhà chủ nhân tuyển nghe được mạnh kỳ vấn đề trăm hoa phu nhân cười ha hả nói mây cựu gia làm người hào sảng hào phóng trọng tinh trọng nghĩa đối hồng nhan c h i kỷ nhất là như thế đến đây là hết lời không cần nhiều lời về sau mấy ngày trăm hoa phu nhân cùng dịu rít thường thường ra ngoài hành tung bí ẩn mạnh kỳ thờ ơ lạnh nhạt không hấp tấp cũng không tốt kỳ chuyên tâm tu luyện mà thân là mạnh kỳ thần bí hộ vệ đạo thân ảnh kia tại đây đoạn trong lúc đó cũng không có một mực trở tại mạnh kỳ bên cạnh thiếp thân bảo hộ mà là thường xuyên có ra ngoài trăm hoa phu nhân cùng dịu rít đối với cái này có phát giác muốn phải truy tung đinh phỏng nhưng trừ sân nhỏ bất quá mấy chục bước liền không gặp được bóng người cùng trong lúc nhất thời đợi cho ngày thứ hai đoan mục bắc sau khi rời giường nhìn thấy sách này rán doa đến tại chỗ từ trên giường rất xuống sắc mặt tái nhuận đầu đầy mồ hôi ngủ trên giường mắt nhập nhèm mỹ thiếp hoàn toàn không rõ lao ra là thế nào mà đoan mục bắc run dày kéo ra sách rán Thấy từng m ngụm từng ngụm đến đến lâu lâu sau bốn ngày trăm hoa phu nhân mang theo dịu rít gõ vang mạnh kỳ cửa phòng tô công tử thật sự là bảo trì bình thản tức không hỏi gần biện sự tỉnh phát triển cũng không hỏi chúng ta có cái gì bố trí đang làm cái gì t r ă m hoa phu nhân lũ hoán nhìn xem khí định thần nhàn mở cửa mạnh kỳ hắn phóng khoáng ngông nên anh tuấn phi p h ẳ m khuôn mặt phía trên có một đôi giống như nhìn thấu p h ạ m trần hai con người để hắn tựa hồ vĩnh viễn ung dung không nội gặp không kinh mạnh kỳ nhìn các nàng một cái khẽ cười nói vân ra đám người cùng ta không có chút nào liên quan ai có thể trở thành ra chủ đối ta mà nói đều không quan trọng không cần thiết mọc lòng đến mức phu nhân các ngươi loại này chuyện quan trọng nhất định không biết đem hy vọng ký thắc vào ta người ngoài này trên thân tin còn có cái khác giúp đỡ con nào đó cần làm tốt các ngươi chuyện phân p h ó liền có thể hài nhi linh cô nương nói đúng không dịu i rít đ ố n g nhiên bị mạnh kỳ như thế một đình gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức dâng lên hai đạo dạng mây đỏ ánh mắt t h ầ n nút không dám nhìn hướng mạnh kỳ trăm hoa phu nhân làm chuyện gì đều mang nàng cô nương này không đơn giản a mạnh kỳ rời tầm mắt nhìn về phía trăm hoa phu nhân tô công tử tuổi trẻ tài cao phật pháp như thế tinh thầm tâm tính coi là thật xuất sắc trăm hoa phu nhân không biết thật tình hay là giả dối khen một câu hôm nay chính là có việc mời công tử ra tay chuyện gì mạnh kỳ xoay người để hai nữ đi vào phòng trăm hoa phu nhân cười nói chúng ta muốn tìm tiểu tử kia lộ diện hả mạnh kỳ chắp tay dạo bước đến bên cửa sổ tiểu tử kia bái nhập tà đạo chính là có thụ coi trọng mới một đời ngoại cảnh kết quả cuốn nào đó bản mà công bỏ trốn mất dạng nghe nói cùng vân gia thất tiểu thư có chút liên quan chỉ là nó áp dấu vết không hiện giao du rộng lớn cùng rất nhiều chính đạo ngoại cảnh cường giả có chút giao tình cho nên không biết lúc nào bí mật chui vào gần biển trận này tối bên t r o n g thấy qua thiết ra cùng chúc gia ngoại cảnh nói vân lão ra tử chết không phải thọ hết chết giả chính là bị người ám hại thỉnh cầu bọn hắn thượng bẩm đông hải kiếm trang cha rõ việc này về sau lại định ra chủ trăm hoa phu nhân thu liễm lại dáng tươi cười có chút nghiêm túc vân láo ra tử bị người ám hại không phải thọ hết chết g i ả mạnh kỳ nhìn như kinh ngạc kỳ thực hiếu kỳ chính mình cái này đ a n dược bán người có thể nhận ra vấn đề đơn giản cái này không hiểu thấu tiểu tử từ, từ đâu biết được hẳn là lúc ấy có rõ ràng vết tích có thể đã như vậy những người khác vì sao không thấy được trăm hoa phu nhân bức tranh đến tinh tế lông mày đĩu lên hắn nói tông sư một cấp cường giả đối tự thân thọ nguyên đều có so sánh rõ ràng nắm chắc đại nạn tiến đến lúc đều biết có chỗ dự cảm ví dụ như trước giờ xây dựng phần mộ ví dụ như an bài tốt hậu sự có thể vân lão gia tử bực này nhân vật tại sao lại đột nhiên thọ hết tọa hóa không có chỉ định gia chủ khiến cho vân gia rơi vào phân tranh có lẽ là có người tận lực hủy đi những thứ này bởi vì gây bất lợi cho chính mình mạnh kỳ đưa ra điểm đáng ngờ mà trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc là nghe tới không có người biết rõ vân lão gia tử mua hai hạt duyên thọ đang dược tuyệt không khả năng tại gần nhất thọ hết tọa hóa đây là có chuyện gì dịu rít ở bên cạnh trên miệng nói hắn nói tự thân cầm tới có lực chứng cứ chỉ chờ thời khắc mấu chốt ném ra ngoài cho nên thiết gia cùng chúc ra đứng đầu nửa tin nửa ngờ các ngươi muốn ta làm cái gì mạnh kỳ nhìn xem diễu dích nói mời tô công tử ra tay đối phó ô dơ kiếm trăm hoa phu nhân lần nữa chất đầy dáng tươi cười nhưng không muốn giết hắn tốt nhất cho chính hắn dốc hết toàn lực cuối cùng chạy chỗ n à o tưởng ô dơ kiếm không muốn giết hắn mạnh kỳ chắp tay đi trở về diễu dích nói hắn từ trước đến nay tự xưng ô dơ kiếm là có hay không họ thật tên liền không thể biết được trăm hoa phu nhân thì cười quyến du nói giết loại này mới vào ngoại cảnh tiểu tử có làm được cái gì do một cái hắn để hắn cho là có người không giữ được bình tĩnh muốn phải diệt khẩu là được trộn lẫn nước mới có chỗ tốt đây là hướng mặt khác mấy vị trên thân dẫn mạnh kỳ k h ẽ cười nói không có kinh ngạc cũng không thèm để ý trăm hoa phu nhân c h ố p mắt nhìn xem mạnh kỳ tô công tử nói là đó chính là đi mạnh kỳ không có hỏi tới ha ha cười nói ô dơ kiếm có thể tránh né truy hồn bọn hắn đuổi bắt chẳng lẽ không phải không cẩn thận hàng người hành tung của hắn làm sao đơn giản bại lộ động thủ điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới người tự có người lộ ra hắn gần năm chỗ mưa h p h to bàng bạc đầu mùa hẹn buông xuống ô dơ kiếm mặc áo bào đen đi tại hai bên dưới mái hiên nhanh như quỷ mị loẽ lên một cái rồi biến mất thỉnh thoảng thi triển đột phá cải biến phương vị phòng ngừa có người theo dõi dầm dầm nước mưa gấp đánh phố dài phiên đá mang đến một loại ngăn cách thiên địa an bình ô dơ kiếm hơi chậm dần bước chân thản nhiên nhớ tới tự thân mưu tính đợi đến sự tỉnh lan truyền mở ra phía sau màn hắc thủ nhất định ngồi không yên sẽ tìm chính mình diệt khẩu đến lúc đó tận lực thả ra tiếng gió bố trí mai phục liền có thể bắt rủa trong h ũ tốt nhất có thể đem chính mình cái kia một nhóm dẫn vào mượn lực giải quyết kể từ đó tức giải vân ra sự tỉnh cũng trừ tự thân vây bỗng nhiên hắn nhìn thấy như thác nước trong nước mưa chậm rãi đi tới một người người mặc áo bào xanh sắc mặt tuần tú ô dơ trong tay một cái ô giấy dầu giống như là bởi vì mưa to mà thi h ứ n g đại phát dạo bước sĩ tử văn nhân loại kia nho nhã để người xem qua khó quên vừa nhìn thấy người này ô dơ kiếm trong lòng cảnh giới thanh â m m á h liệt chỉ cảm thấy nước mưa rút đi mây đen biến mất phố dài không thấy giữa thiên địa chỉ còn lại chính mình cùng trước mặt vị này có mị lực kỳ dị nam tử áo bào xanh nam tử áo bào xanh tay trái hài lòng dơ ô giấy dầu từng g i ọ t nước mưa xuyên thành tuyến theo bên trên trượt xuống giống như là tản ra dèm trâu hơi che đậy hắn nét mặt nhưng cái kia cổ thong rong tự nhiên khí thế cũng là để ô dơ kiếm không dám bưng lòng nhưng vào giờ phút này tại ô dơ kiếm ánh mắt cùng cái khác giác quan chiếu d ọ i bên trong trừ thanh dù này người này giữa thiên địa không có vật gì khác nữa bàng bạc mà rơi mưa s ố i xả đột nhiên rút đi giống như trên mặt kính bị lao đi nước động mây đen cùng phố dài đồng thời biến mất x a đọa vào hư không chỉ còn lại tối tăm tung tung đông tung tung đông ô dơ kiếm nhịp tim không tự chủ được tăng tốc giống như nổi trống dâng lên không cách nào nói rõ nguy hiểm cảm giác trước mắt nam tử áo bảo xanh rất đáng sợ cực kỳ đáng sợ tương tự ý niệm điên cuồng tại ô dơ kiếm trong đầu quanh quẩn chỉ cảm thấy đây là chính mình đời người tao nộ qua mạnh nhất đ ị c h nhân đi qua hắn không phải không gặp qua tông sư nhưng chưa hề đối địch không biết đối mặt tông sư áp bách phải chăng cũng là cảm thụ như vậy tóm lại so với đã từng tao nộ qua một lần suýt nữa để cho mình mất mạng ma đạo nhân vật trước mắt vị này cho mình tâm linh tạo thành áp lực muốn mạnh hơn rất nhiều huyết dịch cấp tốc tuân ra về trái tim lại bị dâng lên, lên ra ô dơ kiếm ẩn cảm tay chân như nhuẩn ra trong lòng tăng vọt vô pháp chống lại tiêu cực ý niệm s i n không nổi nửa điểm chiến ý chỉ là khí thế cùng tâm linh áp chế liền để cho mình nằm ở thất bại biên giới sao ô dơ kiếm dù sao cũng là ngoại cảnh kinh nghiệm phong phú kiệt lực thoát khỏi lấy loại ảnh hưởng này đ ỗ n g nhiên hắn con ngươi bên trong áo bảo xanh thân ảnh cấp tốc b i ế n lớn nhét đầy ánh mắt giống như là trong chốc lát liền bay tới trước người sau đó tay trái cầm dù, tay phải đưa ra trước cái này bàn tay trắng loãng sinh ra trong suốt thon dài có lực như lao kiếm nghiêng nghiêng chém ra theo cái này một chém ô dơ kiếm rắc quan kỳ quái khôi phục rầm rầm tiếng vang lọt vào t a i tóe lên hơi nước mưa to chiếu mắt rộng mà dài đường đi chạy xuôi một tầng nước động thanh tẩy lấy phiến đá cấu kết lấy hai bên phong úp nhưng tất cả những thứ này là chậm rãi như vậy mưa to giống như là sền s ệ t mật vọng một chút xíu hạ xuống hơi nước giống như gần đất xa trời lao giả, một chút một chút bành trướng mà rầm rầm âm thanh khoảng cách kéo đến rất dài thúc người ngủ chậm chạp tự nhiên chậm chạp thiên địa chậm chạp thân thể cùng cảm thụ chúng là như thế hòa hợp đến mức ô dơ kiếm lúc đầu không cách nào phân biệt không ổn nhưng cái kia nghiêng chém mà đến tay phải duy trì bình thường tốc độ tôn lên chậm dễ thấy cùng kỳ dị thông qua quan sát mô phỏng kiếm hai mươi ba mặt ngoài hành khí lộ tuyến mà đến một trường đương nhiên chỉ là giang chỉ vi cải tiến yếu hóa bản đương nhiên chỉ là mặt ngoài trạng thái giống như rõ là chậm chạp thật là ảo giác bản chất là lấy a nan phá giới đao pháp hạch tâm chân ý thúc đẩy bất tử thất huyễn diễn sinh trường pháp tại sao có thể như vậy làm sao lại có dạng này trường pháp Ô dơ kiếm tư duy chậm chạp tựa hồ chỉ có thể ngồi chờ chết c h ơ mắt nhìn xem một trường này chém tại đỉnh đầu trong lòng nguy hiểm cảm giác mãnh liệt quả thật đời người chỉ gặp cảm giác trước mắt nam tự áo bảo xanh như thần như ma hắn cuối cùng không phải là bình thường tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cưỡng ép nhấc lên hai tay bày ra thôn tính xu thế hé miệng thối t â m nổi bật xoay tròn cấp tốc sau đó hắn hít một hơi thật sâu lập tức thiên địa nguyên khí nước mưa trưởng kình toàn bộ nhìn về phía hắn miệng thân thể của hắn hai tay của hắn giống như t r ă m sông đổ về một biển thao thao bất tuyệt màn mưa bị xé nước trưởng k ì n h bị phá hư phố dài giống như là cuốn lên gió lốc tất cả sự vật đều bị cuốn vào mà ô dơ kiếm chính là gió lốc hạch tâm cùng vườn suối ảo giác biến mất đúng lúc này hắn trông thấy mạnh kỳ nhàn nhã phóng ra một bước đậu tinh ở giữa cho người kỳ diệu cảm giác tựa hồ một bước, vượt qua khổ hải, một bước tới u bờ bên kia trực tiếp xuất hiện với mình trước mặt nhẹ nhàng một trường gỗ ra hoàn toàn không nhìn thôn tính xu thế cùng chung quanh lan tràn tối tăm hấp lực một trường này không mang trường phong không có phát ra trường kình thậm chí không có động đến t h i ê n địa cứ như vậy khinh khinh phiêu phiêu rơi xuống giống như là một mảnh lá cây có thể ô dơ kiếm con ngươi cấp tốc co vào so vừa rồi giác quan trì đ ộ n còn vô pháp khắc chế bởi vì một trường này nhìn như vô cùng đơn giản kéo ra nhưng trên thực tế hoàn toàn vô pháp nắm chặt quy luật tựa hồ chỗ nào đều tại cũng giống như chỗ nào đều không tại căn bản không biết nên như thế nào cản như thế nào phòng như thế nào tránh trên trời dưới đất mình ta vô địch không một không tại không chỗ có thể thấy được dù cho không phải hướng p ậ t người ô dơ kiếm cũng phẩm ra trường ý bên trong ẩn chứa thật sâu thiên ý cùng với cái kia sơ sát tiêu điều vạn vật đáng sợ cùng sa đọa trầm luân ô h ế chúng kỳ diệu tại thiền ý bên trên núi liền thành một thể không phải kia không phải này không phải hai bên trưởng cùng ta cũng thế trong lòng sinh ra cái này ý niệm thời điểm ô dơ kiếm đã tuyệt vọng nguy hiểm cảm giác so vừa rồi càng sâu mà lại dù cho nâng lên tinh thần cưỡng ép ra tay cũng căn bản ngăn không được một trường này căn bản là không có cách có thể ngăn cản hai mươi tám đệp ba trăm linh sáu n hai mươi tám chương ba trăm linh sáu đột nhiên hắn mặt hiện lên giữ thợn nghiến răng nghĩ lợi cũng không làm giữ lại không dám tiếp tục giữ lại mi tâm đột n g ộ t mọc ra một đạo đen nhánh vết tích tràn ngập sa đ o ạ n i ế t chóc mùi máu t a n h một cái tách ra thiên ý ngưng tụ ma khí ba chắn g loan có lực bàn tay thu liễm trực tiếp hiện ra ở rất nhiều phòng ngự về sau lấy siêu nhiên vật ngoại duy ta duy tâm trạng thái đánh vào ô dơ kiếm cái c h á n đánh cho đầu hắn phá máu chảy đầu mê muội nguyên thần lay động nếu không phải có đen nhánh ma ngân buộc phát lực lượng bảo hộ hậu quả khó mà lường được còn là như thế đen nhánh ma ngân cũng đã l ệ n h l é o hóa thành mỏ mực tia sáng cùng ô dơ kiếm trong cơ thể nổi lên mút trời ma khí hóa hợp n ả y lên cấp tốc đột hướng bến cảng a sự tình xảy ra ngoài ý muốn ô dơ kiếm chuẩn bị ở sau vượt qua mạnh kỳ đoán trước châm n ử a nhịp mới hóa thành cầu vồng ghé qua tại màn mưa đuổi theo trên đường dài nước động giặt lấy phiến đá giọt mưa lần nữa đánh rớt rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu hai tên ngoại cảnh giao thủ vậy mà chưa từng xuất hiện tác động đến phá hư khống chế lực lượng cùng giao thủ q u ỷ dị có thể thấy được chút ít ánh mực im hơi lặng tiếng rơi vào trong biển cấp tốc lặn xuống nhanh chóng bay xa nhưng ô dơ kiếm trong lòng nguy hiểm cảm giác không giảm chút nào tựa hồ cái k i a thần ma nam tử áo b à o xanh cùng mình chỉ có kém một bước rất nhanh liền có thể đ ổ i kịp coi là thật như đứng ngồi không yên nguy hiểm càng ngày càng gần càng ngày càng mạnh ô dơ kiếm trong lòng vô pháp ước chế tuyệt vọng cùng sợ hai lúc đột nhiên toàn thân c h ậ t nhẹ cái loại cảm giác này không hiểu t h ấ u biến mất hắn ngạc nhiên cảm ứng phát hiện cách đó không xa mặt biển lộ ra một chiếc lâu thuyền cao tới bảy tầng to lớn hùng trắng trước sau đều có n g ọ n cờ phân biệt ghi khác biệt chữ đông hải kiếm trang cái gì nguyên lai、like、là gặp được đông hải hà gia thuyền coi là thật mệnh không có đến tiết lộ ô dơ kiếm thở hát ra tự nhiên sinh ra may mắn tỉnh khó trách cái kia đáng sợ nam tử áo bảo xanh không còn dám truy lúc này một cái mang theo móc câu c o n g sợi tơ rơi vào trước mắt của hắn thuận đi lên có thể nhìn thấy thuyền sôi theo đứng đấy một vị tóc thưa thất ấu vàng lao giả hắn khi tức nội liễm không thấy nửa điểm gọn sóng nếu không nhìn không hề hay biết hắn ở chỗ này mắt thấy dấu vết hoạt động bị phát hiện phía sau lại có cực đoan địch nhân đáng sợ ô dơ kiếm không dám chạy trốn tránh ngoan ngoan bên trên đội bay lên vòng tàu thiếu trang chủ nhường ngươi đi vào tóc ấ vàng lao giả nói khẽ một câu tiếp tục câu lấy chính mình cá ô dơ kiếm dựa theo chỉ điểm cất bước tiến vào khoang trông thấy có người ngồi thẳng trước cửa sổ hắn dù cho ngồi cũng so với thường nhân cao nửa cái đầu lông mày như kiếm mắt như đầm tư thế tùy ý tự tin nắm chắc giống như trong thiên hạ lại không sự tình gì có thể bối rối hắn sẽ không có gì địch nhân có thể để cho hắn ăn ngủ không yên gặp qua thiếu trang chủ ô dơ kiếm biết rõ người trước mắt chính là vô hình kiếm hạ cửu lâm h ả i thành bên trong chuyện gì xảy ra vì sao vội vã trốn chạy hà cửu gọn gàng dứt khoác hỏi ô dơ kiếm trong lòng hơi động đem sự tình từ đầu trí cuối nói ra t hà e o láo chính mình phát hiện vân láo ra chết quỷ dị nói đến có thần bí đáng cửu ư đường ờ n cản chẳng n g giả giết, a c â k h ô nhẹ g nói có t ể là Hà bởi vì diệt khẩu, nhưng không phải do người kiểu vì vậy. do khẩu, không không nhưng nghĩ như h n nhàng gõ lên trước mắt tàn ấy trầm ngâm nói áo b à o xanh người hai trưởng đều có hồi n ả o khó mà suy đoán nghe ngươi nói ta còn chưa thấy qua tương tự vô pháp nhìn ra trải qua ngươi có đầu mối gì ô dơ kiếm lắc đầu tại hạ cũng không nghe nói tương tự cường giả hà k i ử u lấy ra một cái ngọc giản mặt trên có ấn phù chữ triện để ô dơ kiếm đem vừa mới chỗ thấy đại khái quán thâu vào trong từ đó căn cứ khí tức cùng bề ngoài đặc thù nhận ra nếu không phải như thế chỉ là theo áo bảo xanh buộc nhẹ anh tuấn vi phạm khí chất nho nhã tầm mắt r ừ n g rừng tay cầm giấy dầu dù đến nghĩ khắp thiên hạ không có mười n g à n cũng phải tám nghìn ô dơ kiếm cũng nghĩ biết người động thủ là ai hơi kiểm tra đem ngọc giản r á n ở c á i c h á n quán thâu hình ảnh hà cựu nhìn một chút thân s ắ c không thay đổi đem ngọc giản ném về phía ngoài cửa sổ bị lưỡi câu kéo đi chốc lát có thanh em giàn mua truyền đến chưa từng quen biết a có ý tứ nghe nói như thế hà cựu ánh mắt bên trong mang theo một tia hưng thú ô dơ kiếm âm thầm nghĩ đến lúc trước đánh một trận ngược lại nói tại hạ thoát ly tà đạo bị tà ma truy sát từ trước đến nay hành tung bí ẩn tự tin không phải tùy tiện liền có thể bị chặn giết người cái này trẻ tuổi nam tử có thể ngăn lại phía sau nhất định có người mật báo người có hoài nghi đối tượng hà cựu mỉm cười hỏi ô dơ kiếm suy tư trả lời tại hạ mấy ngày nay gặp qua trúc gia thiết gia cùng với vân gia mấy vị trưởng lão nếu nói để lộ bộ dạng bọn hắn có khả năng nhất nhưng trừ phi bọn hắn có âm thầm theo roi bí pháp nếu không lấy tại hạ cảnh giác k hắn, hắn, hắn thấp i n k h giọng tự nói một câu xoay người chậm rãi bước vào màn mưa biến mất tại trong hơi nước vừa rồi ô dơ kiếm sau cùng đen nhánh ma ngân cùng lúc trước nhìn thấy ma chủ rất giống mặc dù tuyệt không cùng loại nhưng nhìn ra được nhất mạch tương thừa là sớm hơn chính mình củng cố tiểu tăng tiến vào ma phần người chuyên gia vẫn là có ẩn tính khác nguyên bản lần này sự t ì n h mạnh kỳ đối kết quả cũng không quan tâm chỉ muốn nhanh lên tranh thủ tín nhiệm tiếp cận tố nữ đạo hứa sư m u n h không biết có thể chờ bao lâu ai biết lại xuất hiện ma chủ tương quan sự t ì n h biến có chút ý tứ sáu vân r a mạnh kỳ giật giật trên người tăng bảo cảm giác có chút bất đắc dĩ q u a n đi còn lại chính mình lại giả trang về hòa thượng hắn cùng trăm hoa phu nhân diệu rít không phải là từ mây cựu gia tiếp dẫn chui vào mà là giả bộ đông hải lặn rời đ ả o sứ giả qua minh chính đại vào cửa phung viếng như thế có thể lẩn tránh có nhiều vấn đề rốt cuộc vân gia trước mắt tám lưu mãnh liệt trận pháp tối mở ai vậy không rõ ràng có người hay không dám thị linh đường cho nên mây cựu gia không dám kinh thường lặn rời đ ả o tại đông hải chỗ sâu thanh danh không vang nhưng cùng vân gia có sinh ý lui tới phái trước người đến phung viếng đúng là bình thường sự tình mà trước mắt đi tại mạnh kỳ phía trước vị lão giả kia chính là hàng thật giá thật lặn rời đạo sứ giả vào tay cùng ngàn cánh tay cùng hàng hai đại hộ pháp đều là tuyệt đỉnh cao thủ hắn cùng trăm hoa phu nhân dịu rít rõ ràng nhận biết để mạnh kỳ nhịn không được hoài nghi lặn rời đ ả o là tố nữ đạo cái nào đó áo lót bất quá hứa ninh tốc độ so hắn còn phải nhanh hơn chút bởi vì tại lặn rời đ ả o cùng vân gia giao lưu thời điểm hắn đã tại tiên tích phái ra nhiệm vụ điều tra chuyện này rốt cuộc cái này tố nữ đạo thế nhưng là thiên hạ có tên thế lực lớn thuần dựa vào hứa ninh mình thực lực cùng với mạnh kỳ khó mà lạng yên không một tiếng động hoàn thành mình muốn mục đích mà đáng nhắc tới chính là hứa ninh ngư hải nhất chiến thành danh tại tiên tích nội bộ địa vị cấp tốc lên cao cho nên khi hắn phát ra mệnh lệnh về sau liên quan tới l ặ n rời đảo vân ra các loại tin tức tại ngắn ngủi nửa ngày trong thời gian liền nghe nóng g ra tới mạnh kỳ nhiệm vụ chính là làm rõ sở vân nhà sự t ì n h sau đó hứa ninh liền lấy bề ngoài tại thân phận áo trăng kiếm tiên ra sân làm rõ bãi rốt cuộc hứa ninh cho mạnh kỳ đứng đài bán đăng dược cái này vừa mua về vân ra l á o ra t ử liền cưới hạc đi hướng tây hắn cũng phải đến biểu hiện một chút đi qua một phen vận hành về sau trăm hoa phu nhân cùng dịu rít giả bộ lạn rời đảo tùy tùng đệ tử không có chút nào sơ hở ngược lại là mạnh kỳ tựa hồ bởi vì bọn hắn rất chân quý tầ sợ p h i ề n phức sau bại lộ bị vạch trần đem thân phận của hắn định vị thành ngủ tạm tại lặn rời đảo ta chùa cao tăng am hiểu siêu độ cùng tiếp dẫn vong hồn vào thế giới cực lạc cứ như vậy mạnh kỳ liền có thể công khai tới gần quan tài dù sao hôm nay trông coi linh đường người là m mê y cựu da người mặc màu vàng tăng bảo hất lên màu đỏ ca s a mạnh kỳ mặt hiện lên tăng t h ư ờ n g dáng vẻ trang nghiêm chậm rãi tiến lên khí tức hơi có biến hóa ẩn nấp vào trong miễn cho bị người khác hoài nghi nhưng đây chỉ là bình thường cải trang giả dạng chi thuật mạnh kỳ cũng không dám lần nữa sử dụng tám chín biến hóa miễn cho trăm hoa phu nhân cùng dịu d í t bởi vậy cùng kia hoài nghi từ bản thân chân thực thân phận đến mức tóc huyết n ụ c có linh sơ thành tình hôn dưới sau đó trong vòng mấy cái hít thở liền có thể một lần nữa mọc ra vân ra khắp nơi đồ trắng chỗ thấy đều là áo gai khăn tang trên đường gặp người mặc kệ thật t ì n h hay là giả dối đều mang thật sâu bị thương đi một hồi mạnh kỳ đám người đến linh đường mây k i ể u ra đốt giấy để tang đứng ở cạnh cửa nên mấy vị tân khách hãn diện mạo gần trung niên con mắt nhỏ mà có thần khách khí đáp lễ cuối cùng làm bộ nói vị đại sư này là vạn tay nói Vị n à chúng ta đã chuẩn bị tương ứng pháp sự không dám làm phiền đại sư nếu là đại sư không bỏ còn mời hỗ trợ nhìn xem trong linh đường bố trí phải chăng thỏa đáng mây cựu da không nhiệt tình cũng không cứng nhắc ở những người khác xem ra hắn đ ố i tương tự sự tỉnh cũng không cảm thấy hứng thú vẹn vẹn cho khách nhân mấy phần mặt mũi mạnh kỳ chắp tay trước ngực thắp truyền một tiếng phật hiệu khí thế nội liễm tại tang thương bên trong lộ r a bình thản thanh tịnh dậm chân đi vào linh đường cảm ứng đến tiên địa khí cơ sau đó bốn phía xem xét hết sức chuyên trú không có tới gần quan tài để trong linh đường người đều thầm khen một tiếng vị này cao tăng biết rõ phân tức xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đội nguyên ác hoan h ủ hệ nạp cm nhưng trên thực tế mạnh kỳ hai mắt đã biến tính mịp bên trong phảng phất có từng đạo từng đạo sáng chói lại không tên tuyến sao hiện ra chỗ thấy lại không tầm thường thiên địa mà là do từng cái hư hảo tuyến sao sen lẫn ra thế giới thần bí hắn đã tối vận dính nhân quả tâm pháp quan tài bên trong người chỉ còn lại mấy đầu nhân quả tuyến theo gió lung lay đến từ hư không đi hướng khác biệt có đính vào trên thi thể có kéo dài vào không tên chỗ tựa hồ đời sau còn biết dây dưa cẩn thận phân rõ một hồi mạnh kỳ hơi nhũ lên lông mày bên trong người đúng là vân láo gia tử mà lại phần lớn nhân quả đã gây mất không còn tồn tại ở thế gian nói cách khác vân láo gia tử thật chết theo nhân quả đến nói hắn đã chết đ ó i đổi duyên thọ đan dược lại thọ hết mà chết mạnh kỳ ngưng mắt nhìn về phía mấy cái k i a đầu nhân quả tuyến mặc dù hắn không cách nào phân biệt nội dung cụ thể nhưng đại khái có thể phán đoán có nhân quả đến chỗ quỷ dị liền tử vong đều không thể thoát khỏi không biết dây dưa sự tình gì có t h ì là tử vong chuyện này nhân quả nếu là lại có một thời gian những thứ này nhân quả đều đem triệt để biến mất dù cho mạnh kỳ đã luyện dính nhân quả cũng không có cách nào nhìn đến nhìn xem nguyên nhân cái chết vong quả mạnh kỳ khắc sâu vào trong lòng đáy dự định trở về suy nghĩ Mắt, mắt h ắ thái độ, thái độ ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác trong linh đường khí cơ biến hóa lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được hồi nào lần theo cảm giác nhìn lại lại phát hiện pháp chứng đại sư khí tức phiêu miểu vượt qua thiên địa không sạch không bẩn không vào thương pháp cái này khó mà suy đoán lại rõ ràng thuộc về phật môn chân lý cảm giác để hắn tin đây là một vị chân chính cao tăng không dám thất lễ trong linh đường đám người lấy lại tinh thần đi theo tạ ơn trăm hoa phu nhân bí mật truyền âm nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng kinh ngạc tô công tử thật sự là sâu không lường được bí pháp đông đảo không biết có thể nhìn ra vân lão gia t ử sinh tử hắn đã chết rồi mạnh ký lấy tự tin giọng điệu khẳng định trả lời như thế a trăm hoa phu nhân nói nhỏ một câu không nói gì nữa theo vạn tay phùng viếng hoàn tất chậm rãi rời khỏi linh đường đúng lúc này có âm thanh chuyển đến đông hải kiếm trang thiếu trang chủ hà cựu tiên sinh mang theo kiếm trang thái thượng dài lão hoàng qua sông trưởng lão cái gì hưu đến đây phung viếng hà cựu đến rồi sớm như vậy đông hải kiếm trang không nên là cuối cùng mấy cái đến đây phung viếng sao thiếu trang chủ mang hai vị tông sư cái này đội hình rất xa hoa trường sinh tiên tôn cũng tới mạnh kỳ suy nghĩ hào hào cùng linh đường đám người kinh ngạc mây cựu ra thì lại kinh vừa nghi nên đến cạnh cửa chốc lát hà cựu cùng tóc ố vàng láo giả lạnh lùng dị thưởng cái gì chạy đâu đến linh đường bên người còn đi theo ô dơ kiếm ô dơ kiếm mạnh kỳ lặng yên lui về phía sau một bước thế mà tại đây loại trường hợp gặp được hắn chính mình đơn giản cải trang giả dạng có thể giấu giếm được đi sao ô dơ kiếm cũng không chú ý mạnh kỳ t ầ m mắt trực tiếp nhìn về phía quan tài nguyên lai、like、là vì nghiệm chứng vân lão gia con chết cho nên tới mạnh kỳ bừng tỉnh đại ngộ hà cựu liếc nhìn toàn trường đ ỗ n g nhiên mở miệng vị đại sư này là hắn truyền âm hoàng thái sông cái gì hưu cùng ô dơ kiếm nôn linh trong phòng khách hòa thượng có chút không tên cảm giác quen thuộc nhưng lại vô pháp chuẩn xác phân biệt là ngủ tạm lặn rời đạo pháp chứng đại sư m â cựu gia vân phi dương giới thiệu nói lao phu cũng có mấy phần kỳ dị cảm giác hoàng thái sông bí mật hắn hai mắt đột nhiên nhìn về phía mạnh kỳ kiếm ý che đậy lại dự định bí mật xem thấu hắn lẩn nấp khí tức lạng yên lui về phía sau một bức mạnh kỳ đang nghe cái gì cựu khai miệng hỏi thăm lúc trong lòng liền lột bột một cái hắn chú ý tới mình rồi cùng ô dơ kiếm khác biệt đông hải kiếm trang một mạch là các loại kiếm tu tự có đủ loại nhạy cảm trực giác c ù nhưng g giang c ỉ vi thành tại kiếm giả thành tại tâm, gió thành thành tâm, thu h c a thổi biết i ve sầu đã g ố nhau, cho dù chỉ là nhìn qua ảnh hưởng, cũng không nhận cho chỉ chưa chắc không thể qua ra dù là mà ộ t hai. Nên l m Mạnh cái gì? Không có gì? không tồn kỳ lúc ò n nghĩ cấp tốc chuyển. Nhưng g gặp cầu cấp tốc suy may, mà, vật l này trường sinh tiên tôn cũng chính là đông hải kiếm trang cái gì hưu động h á n địa bảng phong hào mặt lệnh tìm hôn dùng thất trọng thiên tông sư địa bảng một trăm bốn mươi tám vị là một vị tuyệt đối cừng giả ngày xưa ngư hải chiến đấu phía trước trong bích du cung mạnh kỳ cùng hứa ninh đều gặp những cường giả này chân thực thân phận mà bọn hắn cũng biết nhân tài mới nội vị kia địa bảng thứ hai áo trắng kiếm t i ê n hứa ninh kỳ thực chính là tiền tích bây giờ nhân vật số hai thái ất thiên tôn vị đại sư này có chút quen mắt ta thật giống tại gặp qua vị này cái gì hưu ném đến thiện ý để mạnh kỳ trong lòng hơi động vị này trường sinh tiên tôn căn bản không dụng thần thông quét hình chính mình liền nói như vậy rõ ràng đối phương là biết mình chân chính thân phận kết hợp với vị kia hứa sư h u n h nói tám chín phần mười là hắn nói cho cái gì hưu mà áo trắng kiếm tiên ván đã đóng thuyền pháp thân đại năng nói chuyện cái gì hưu tự nhiên không có lý do ác hắn 28 i mươi t đệp ba t n 2 8 t á chương 307 n g h e được nhà mình tộc thuốc đều nói như vậy hà c ử u ở bề ngoài tự nhiên là không có lòng nghi ngờ mà đổi thành một vị hoàng thái sông cũng không có lại nói cái gì bất quá tuy nói không có lòng nghi ngờ hà c ử u nhưng không có trực tiếp để mạnh kỳ đám người rời đi mà là hỏi phật môn cao tăng đều có rất nhiều đặc biệt thắng thần thông có thể mở thiên nhãn thông tâm hắn chiếu khắp đại thiên đủ loại không biết pháp chứng đại sư đối vân láo ra từ sự tình nhưng có đọc được vân ra đám người như mày chẳng lẽ thiếu trang chủ muốn mượn hòa thượng miệng lấy được lao g i a t ử di mệnh giải quyết dứt khoát kết thúc gia chủ tranh giành mặc dù vân gia phụ thuộc đông hải kiếm trang nhưng tách g i a tính khá mạnh không phải là thuần túy phụ thuộc như đông hải kiếm trang vô lý chen tay vào gia tộc bọn họ nội bộ sự t ì n h rất dễ dàng kích thích bắn ngược tạo thành vết rách cho thế lực khác thừa dịp cơ hội mạnh kỳ không mỏ ra hà k i ử u mục đích cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì suy nghĩ một chút không trả lời mà hỏi lại không biết hà thí chủ trì phương diện kia ta nghĩ mời pháp chứng đại sư hết hết giang hồ đồng đạo tỉnh thi triển thần thông thôi diễn vân lão gia tử tọa hóa sự tình. nhìn phải chăng có chúng ta sơ sót địa phương hà cửu lập lờ nước đôi nói không biết là tại hoài nghi mạnh kỳ là giả hòa thượng vẫn là đang hỏi vân lão ra con c h á t nhân thậm chí tìm tới di mệnh thiếu trang chủ hoàng thái sông cũng không biết hà cửu tâm tư nghi hoặc truyền âm hà cửu p h o n g khoáng cười nói bản môn mặc dù cũng có thôi toán chi thuật nhưng so với giang đông vương thị p h ậ t đạo hai môn trở am hiểu đạo này người vẫn là kém không ít khó được gặp phải vị cao tăng có thể nào không mời hắn thôi diễn một hay hắn nhìn trái phải mà nói hắn để hoàng thái sông vẫn là không làm rõ được hắn chân thực mục đích một r ă m hoa phu nhân mơ hồ có điểm khẩn trương một phần vạn bại lộ bọn hắn còn nghĩ chạy mạnh kỳ cũng lo lắng là thăm dò không d á m thất lễ hướng về phía hà c ử u mỉm cười bình thản thong dòng kết ra thủ lớn hắn âm thầm quan tưởng trong đầu mình ta vô địch phật đà tướng lạng yên mô phỏng quanh người hẩn có từng điểm từng điểm lưu ly nổi bật chế tạo ra trang nghiêm thanh tịnh nơi mang đến từng trận tiền h âm để linh đường đ á m người đều là gật đầu pháp chứng đại sư quả nhiên là một đời cao tăng mà trăm hoa phu nhân cùng dịu rít thì mở to hai mắt nhìn xem vị này tô công tử biểu diễn hà cựu nhẹ nhàng gật đầu biểu tình không thay đổi cũng không biết có phải hay không d i ệ t hết hoài nghi tâm mạnh kỳ bưng bảo tướng thương hại từ bi kết hợp vừa rồi chỗ thấy nguyên nhân cái chết vắng quả sử dụng ngọc hư thần toán thiên cơ chỉ lộ nhân quả truy tìm mạnh kỳ toàn tâm toàn ý đắm chìm đi vào không có nửa điểm thấp thỏm cùng chột dạng t ừ n g ly từng tí hiện ra mơ hồ kết quả sôi nổi ra mạnh kỳ bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu lên khẽ nhũ mày hơi có thất thanh lam huyết hắn nghĩ tới lúc ấy dùng chưa thành hình định hải châu mua xuống đông cực trường sinh đan chín ngón người hắn ngón tay đứt chỗ h u lam tinh ánh t ự a hồ chính là lam huyết hắn cùng lúc ấy cũng ở tại chỗ vân láo ra từ chuyện gì xảy ra lam huyết bật thốt lên lặp lại chính là hạ cựu cái gì hưu cùng hoàng thái sông nhất là hạ cựu mạnh kỳ tự nhận biết hắn đến nay nhìn quen đều là hắn p h o n g khoáng tự tin tư thế tựa hồ trong thiên hạ không có việc khó không có cần kinh hãi cùng sợ sệt đ ị c h nhân từ trước đến nay ít có nhữ n g mày ít có lớn tâm tình chọc trởn nhưng vào giờ phút này hắn lông mày sâu nhăn biểu tình biến hóa liên tục có chấn kinh cũng có suy tư vẹn vẹn la huyết hai chữ liền để đông hải kiếm trang người hơi có vẻ thất thố mạnh kỳ lại nhìn mây cựu ra vã tay Trăm kiếm hoa phu nhân, ô dơ các lại o p h á tại lúc này một đạo kinh thiên kiếm khí đột nhiên nổi lên từ chỗ cực xa liền ẩm ẩm phóng thích ra tất cả võ giả đều là ngẩng đầu nhìn trời nhìn thấy từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh lan tràn bầu trời đem nguyên bản trời xanh mây trắng che cản hình thành một cái kết giới về sau mới như ẩn như hiện dẫn vào một chút á n h nắng không đến mức nội bộ toàn bộ màu đen a o trăng kiếm t i ê n đến mặt lệnh truy hồn dùng cái gì hưu nói nhẹ nhàng một là vì mọi người giải đáp lại có là âm thầm nhắc nhở mạnh kỳ một tiếng vị kia trình diện h ứ a ninh hà cựu nghe được a o trăng kiếm t i ê n danh hiệu đôi mắt nặng nề x u ố n g d ư ớ i trong lòng đang suy nghĩ gì từ khi ngư hải chiến đấu về sau a o trăng kiếm t i ê n hứa ninh lấy lực lượng một người kháng trụ ma sư hàn nghĩa cùng quá rời yêu vương hai đại pháp thân hợp lý một kích về sau n ó lửa bước pháp thân vo đạo đại tổng sư cảnh giới bạo lộ ra dẫn tới một đám pháp thân ghẽ mắt sau đó đối với vị này nào trăng kiếm t i ê n thân phận truy t r a không ngừng tiến hành tiếp nguyên bản đều coi là nó là t r ù n g hòa đạo nhân vì thuần dương tông bồi dưỡng người nối nghiệp nhưng theo người trong giang hồ không ngừng xuống đạo cũng là phát hiện vị này điệu bảng thứ hai hứa ninh vậy mà là xuất thân từ thiếu lâm tự sau đó bị đại giang bang phó bang chủ con gái thích hạ đón lấy núi hình như có một đoạn giai thoại mà lúc này đây người trong giang hồ cũng là nghĩ lên đã từng nhân bảng thứ nhất mạnh kỳ dù sao đối phương cũng là xuất thân thiếu lâm đ ặ t tới nhân bảng thứ nhất thành tích tốt một thời đại gia hai cái tuyệt đại thiên tiêu một vị nhân bảng thứ nhất một vị khắc càng khủng bố hơn đ i ệ bảng thứ hai Tất cả võ đối ạ o thế t lực đều tại may mắn. hai mắn, với hơn hai mươi tuổi thiên tài võ giả như thế nào chín giang chỉ vi bọn người tới nói mạnh kỳ đang đỉnh nhân bản thứ nhất trong lòng bọn họ vẫn là có mấy phần tranh đấu ý niệm vị trí nói không chừng tại ngoại cảnh cảnh giới có thể vượt qua mạnh kỳ nhưng đối với hứa ninh cái này b ư ớ c bọn hắn lớn tuổi mấy tuổi nhân vật cùng thế hệ thì là để một đám thiên tài đấm ngược dập chân cả cuộc đời đều ảm đạm cảm giác chính là giang chỉ vi cái này đã từng cùng hứa ninh làm qua đồng đội chiếm được tin tức này về sau đều có một chút hợp vực nghe nói ngày ấy giang chỉ vi tự mình đi tẩy kiếm các gặp mặt nhà mình sư tôn đương nhiệm địa bản g thứ nhất thiên ngoại thần kiếm tô vô danh việc này thật giả cùng với hứa ninh là có hay không trở thành nửa bước phát thân đang đỉnh địa bản g thứ hai mà tô vô danh thì là đưa ra một sự thật làm thật trả lời thậm chí còn đánh giá áo trắng kiếm tiên hứa ninh là bất thế gia thiên tài nói không chừng ngày sau thành tựu sẽ tại ma sư hà nghiễm vua điên cao l ã n cùng với trên mình nghe nói ngày ấy về sau giang chỉ vi liền một người một kiếm xuống tẩy kiếm c ắ t không biết đi hướng mà đổi thành một vị thiên tài hà cựu nhận được đà kích cũng không thể so với sông rừng nhỏ bé nó tên hiệu vô hình kiếm đông hải kiếm trang thiếu chủ cái gì bậy cháu từng ba năm nhân bảng thứ nhất tại hưng vân trang tiệc d i ệ u chiến nhân bảng trước mười bên trong bốn vị mượn áp lực một bước lên trời tấn t h ă n g ngoại cảnh kia là cỡ nào kiêu ngạo bây giờ bị một viên mặt trời đem ánh sáng ngui nhọn toàn bộ cấp đoạn ý nghĩ trong lòng ngũ vị tạc trần những người khác như hoàng thái sông trăm hoa phu nhân dịu rít đám người nghe được cái gì hưu lời nói đều là chừng lớn hai mắt muốn nhìn một chút cái này địa bảng thứ hai đại nhân vật chân dung như thế nào rốt cuộc tại hiện tại thời đại này pháp thân c h ấ n áp khí v ậ n không dễ dàng ra tay mà nửa b ư ớ c pháp thân đại tông sư chính là đứng đầu một phái địa vị n g à y bình thường cũng là t h ầ m cư không ra ngoài lấy thân phận của bọn hắn có thể nhìn thấy nhân vật như vậy hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng từng kiếm khí ngáp a dọc chém phá tất cả một đạo kiếm khí cùng nơi xa bổ tới trực tiếp vòng quanh một đạo bị màu thủy lam khí tức bao trùm tinh thạch đi tới vân ra một tiếng vang thật lớn ầm ầm vỡ v ụ n ra mà lúc này đây đạo kiếm khí kia cũng vừa tốt tiêu tán không có hư hao một đông hoa một cọc cỏ cái này không phải là áo trăng kiếm tiên thực lực không đủ vừa vặn tư ơ n g phản đây chính là nó cường hãn lực lượng k h ô n g chế độ mới khiến cho hà cựu cái di hưu dịu dít dị, mạnh kỳ đám người không có chịu ảnh hưởng một tiếng vang thật lớn có thể nói là đem toàn bộ vân ra người đều kinh động hào hào đi tới linh đường phụ cận muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì mà hà cựu thì đi ra phía trước nhìn thấy cái kia đạo bị kiếm khí vương vức chia cắt thành hai nửa màu thủy làm tinh thạch bên trên có thần bí phủ văn bao t r ù n lấy dựa theo khí tức để phán đoán cần phải bất quá vừa bước qua tầng thứ nhất bậc thang ngoại cảnh hà cựu biết rõ cái này màu thủy lam tinh thạch chủ nhân là lúc trước được vị đại sư kia nói qua lam huyết nhất tộc lam huyết người thiên phú dị bẩm thể phách đặc thù nếu không vượt qua một cái đại cảnh giới nhân tộc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ đương nhiên đến tôn g sư pháp l y du nhập g n pháp tướng có thể miễn cưỡng chống cự thiên phú có thể đối phó cùng cảnh giới người màu xanh mà đối với áo trăng kiếm tiên như vậy nửa bước pháp thân cảnh giới đại tôn g sư nhân vật tự nhiên là phiêu nhiên một kiếm liền có thể đơn giản giải quyết hà cựu cũng thuận miệng hướng mạnh kỳ trang điểm đại sư cùng với diễu diết trăm hoa phu nhân giải thích một phen đây là cái gì đồ chơi mấy lời đến nay ta đông hải kiếm trang vì vậy mà vong cao thủ cường giả không phải s ố í thẳng t đến chậm rãi lục lọi ra phòng bị biện pháp hà k i ử u tựa hồ là đang tự dễ ước tự l ầ m b ầ m mạnh ký nghe được như lọt vào trong sương mù nhìn xem hà k i ử u trên mặt biểu tình biết rõ đối phương có bí mật bất quá lây chính mình trước mắt đại sư thân phận không thích hợp tiếp tục truy vấn liền bị hắn giấu ở trong lòng sáu nơi chân trời xa một luồng ánh kiếm s ẹ t qua chân trời đem lúc chiếc cái kia một đạo mẫu thủy lam tinh thạch đưa vào vân ra trong linh đường sau đó hớ ninh thu kiếm mà đứng cùng một thân ảnh khác chân đạp dáng lây hướng về vân gia phiêu nhiên mà đi tại hứa ninh bên cạnh chính là lang gia nguyễn thị lao tam nguyễn thưa đức người giang hổ sưng nguyễn tam gia hơn bốn mươi tuổi liền leo lên địa b ả n g xa xỉ che nhân vật coi là thật phong thái xuất chúng chỉ tiếc nó tàu hỏa nhập ma về sau bị địa b ả n g xóa tên đằng sau lại bị nguyễn gia cứu trở về lúc trước tàu thuyền đấu giá hội lên hắn cùng hứa ninh cũng từng có gặp mặt một lần bởi vậy hứa ninh trực tiếp thoải mái mời nguyễn tam gia t h ư ợ vân cùng một chỗ hướng vân gia mà đi hai người đều mặc áo trắng nhưng khí chất cũng là hoàn toàn tương phản hứa ninh eo leo kiếm g i i trong hai con ngươi có một k i a nhìn đạm thiên địa hờ h ữ g vẻ toàn thân trên dưới có một cỗ sắc bén ý bốn phương tiên h địa màu xanh chính là bị hắn p h ó n g thích đến vây khốn bên trong chạy trốn con trổ nhỏ mà nguyễn tam gia thì rất được nguyễn gia di chuyển bề ngoài tuổi trẻ tuấn tú phiêu giật áo mũ trắng h ư tuyết xuất trần thanh nhã như là trích lạc phảm trần tiên nhân chỉ bất quá thân thể của hắn hơi có vẻ g ầ y yếu giống như là một trận gió liền có thể thổi ngã nguyễn tam gia nghe hứa ninh nói hôm nay tới đây nguyên nhân là muốn cho chính mình đứng đài đấu g i á hội chính danh Rốt chân u ộ c chính g người n máu xanh ở biển sâu châu bí ẩn tự xưng trên trời rơi xuống thần linh biện rộng quân tộc bọn hắn cực đoan thích nước cho rằng biển lớn mê ngông mới là thiên địa hạch tâm đối trên lục địa sự tỉnh không cảm thấy hứng thú từ trước đến nay không ra biển mặt cho nên dù cho lâu dài ở đông hải cũng không lớn khả năng từng nghe nói bọn hắn nguyễn tam gia cũng biết trước mắt vị này á o trắng kiếm tên i tuổi xa không có mình lớn mặc dù tu vi cường hãn nhưng đối với giang hồ chuyện cũ cũng là không thế nào hiểu do liền vì giải thích thả lên đông hải kiếm trang khai phái lúc kỳ thực có bảy đại chi mạch có thế ra loại hình truyền thừa cũng có cửa phái hình thức trong đó nhất mạch thế ra bởi vì dòng roi gian nan lại gặp ách nạn tại mấy đời trước chặt đ ứ ớ c hương hỏa truyền thừa hóa vào kiếm trang bản thân còn có nhất mạch tu luyện vô tướng kiếm cổ xem như tại kiếm đạo trên đường mở ra cái khác sinh mặt đang t i ế t quá mức chỉ vì cái trước mắt tại cơ duyên xảo hợp gặp được người máu xanh về sau cuối cùng trở thành người màu xanh nhưng lại bảo lưu lấy một ít nhân loại đặc thù tu luyện tiến triển cực nhanh có thực lực liền có giục nhìn bọn hắn tính toán không chế cái khác chi mạch triệt để trưởng không kiếm trang chế tạo không ít âm mưu nhưng cuối cùng tà không thăng chính sự tình bại lộ bị còn thừa ngũ đại chi mạch liên thủ đánh bại đổi ra kiếm trang đến sau nhiều lần mượn nhờ người máu xanh lực lượng gây sóng gió bất quá đông hải kiếm trang đó bất quá là hậu thiên người máu xanh tiên thiên thuần chính người máu xanh chính là kiếm tiên lúc trước đánh giết một cái kia sau khi chết có thể cô động xanh nước biển thạch nguyễn tam gia đem p h ủ bụi lịch sử em h a i nói vì hứa ninh g i ả i hoặc hai người mang lấy mây trắng mặc dù nhàn nhã mà đi nhưng vân thành không gian cứ như vậy lớn cuối cùng vẫn là đi tới vân phụ trước đó lúc này toàn bộ vân phụ to to nhỏ nhỏ nhân vật chỉ cần không mủ không điếp đều có thể nhìn thấy trên bầu trời cái kia một đạo như ẩn như hiện màu xanh kết giới cùng với lúc trước cái kia một tiếng linh đường trước tiếng vang hào hào hội tụ đến nơi này bất quá đông hải kiếm trang dù sao cũng là phụ cận đất bá chủ cho nên lấy hà cựu cầm đầu vân gia chư vị gia làm bạn chờ đợi trong trời cao đám mây bồng bềnh hạ xuống sắp đến trước mắt nguyễn tam gia tiêu sái rơi xuống mà hứa ninh thì là chờ ở trên không bên trong từ phía dưới nhìn chỉ có thể nhìn thấy mây trắng phía trên ngồi một đạo áo trắng thân ảnh nhưng lại không cảm giác được nó khí tức vị trí giống như hoa trong gương trăng trong nước đồng dạng hư ả o đối với trên bầu trời vị tiết như thế ở trên cao nhìn xuống chẳng thèm ngó tới thái độ vân ra đám người có chút tức giận nhưng lại không dám biểu lộ ra mà hà cựu cũng là những mày hắn cất bước bên ngoài đại biểu không phải mình mà là đông hải kiếm trang vị này háo trăng kiếm tiên như thế biểu thị khó tránh quá không đem người để ở trong mắt rốt cuộc bên cạnh hắn có tộc t h u ố c làm bạn lấy đối phương thủ đoạn tự nhiên cũng có thể nhận ra điều này có thể như cũng không thể xuống tới một chú ý chẳng lẽ là xem nhẹ bọn hắn đông hải kiếm trang bất quá lúc này cái gì hưu bờ môi không động một đạo t í n tức thì là chuyển hướng hà cựu mới để cho nó nét mặt có chuyển biến tốt n g u y tam g a từ trên trời giáng xuống hơi chỉnh đốn một phen bề ngoài của mình mặc về sau mới hướng về phía vân gia đám người vừa chắp tay nói lần này không nói mà đến nhìn chư vị không nên trách tội lan ra nguyễn gia nguyễn tam gia tự mình đến đây phung viếng vân gia đám người tự nhiên không có cái gì trách tội ý tứ vội vàng giải thích hai câu nguyễn tam gia hướng về phía quan tài khom khom cùng sau đó nhìn về phía đám người thanh nhã d ừ n g dưng mở miệng nguyễn gia không có ít lời lãi đ à n h phải khúc đàn một k huyết nguyễn vân lão g i a t ử sớm ngày v ă n g sinh còn mời không muốn ghét bỏ nguyễn gia dùng khúc đàn phúng i ế n g quả thực không thể bình thường hơn được hôm nay chủ trì mây thập tam gia nhìn một chút nhà mình huynh đệ gật đầu đáp ứng nguyễn tam gia tùy ý ở trên mặt đất ngồi xếp bằng rất có phóng khoáng ngông nên trạng thái trước người nổi lơ lửng một trường cổ cầm bên cạnh có tôn lưu đồng đốt một sợi đàn hương áo b à o rộng tay áo lớn mở ra hai tay lăng không ấn xuống dây đàn 28 đẹp 308 N28, chương、308. trong linh đường nguyễn tam gia nâng lên dây đàn phát ra cao mịt m ũ thanh âm tiếng đàn một tiếng tiếp theo một tiếng giữa không chung giống như tích lũy hơi nước ngay tại hà cửu hơi cau mày thời khắc nơi xa đột nhiên có phanh tiếng bạo liệt chuyển đến cảm ứng mà đi cũng là thiết phủ trong hồ nước nổ tung xanh đậm sông ngầm dưới lòng đất bên trong bến cảng trong hải dương theo tiếng đàn một cỗ màu xanh đậm sông tuân lân ra trực tiếp nhằm vào người máu xanh tiếng đàn hoàng thái sông có chút chân kinh nhìn m ộ n phía nhân loại bình thường đều không chịu ảnh hưởng Soạn, sóng biển đột nhiên dâng lên dâng trào trong mây xanh đậm tươi đẹp phủ đệ hồ sen bên trong sân nhỏ giếng nước bên trong sông ngầm dưới lòng đất bên trong toàn bộ lâm hải thành trừ sớm đã làm qua thanh trừ v â n ra tựa hồ bốn phương tám hướng đều có nguồn nước tại cao mịt mù tiếng đàn phía dưới lăn lộn nổi lên nổi lên từng trận lưu lam nhất là bến cảng vùng biển kia càng là nhấc lên sóng lớn màu sắc xanh đậm giống như óng ánh bảo thạch sóng biển vừa đi vừa về cọ rửa cho người một loại vùng vây dây chết cảm giác sau một lúc lâu chúng đột nhiên ngưng kết hiện ra từng đạo khe hở nháy mắt phân thành vô số mảnh vụn hóa vào hải dương đ e m ý l a h n thành vô số mảnh nặng nghề tiếng đàn vào tiêu thiên kinh địa động nguyễn tam gia thần sắc quặn cũ vẽ đánh động dây đàn động tác càng thêm nhanh chóng tiếng đàn dần dần thúc đẩy xen lẫn thành một mảnh ngọc chai rơi trên mâm ngọc thanh âm nghe được trong linh đường không ít người đưa mắt nhìn nhau đây là nguyễn gia cái gì cầm phổ như thế nào chưa từng nghe nghe hà cựu cái gì hưu cùng hoàng thái sông ba vị này đông hải kiếm trang ngoại cảnh mặc kệ biểu tình như thế nào trong lòng đều là vừa lại kinh ngạc lại mừng rỡ thế gian lại có nhằm vào cùng khắt chế người máu xanh khúc đàn sớm biết như thế lúc trước liền nên tìm nguyễn gia hợp tác tiếng đàn gấp rút đến giống như gió lớn nguyễn tam gia thân thể gầy yếu tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ở bên trong n ư c gãy có thể hắn thần tình chuyên chú đánh đàn tay xuất hiện huyết ảnh không bị nửa bị đ i ể mặt ảnh thảm hưởng. Đúng lúc này, trong linh đường hét thảm một tiếng, từ đầu đến cuối canh dự ở quan hét khác ở đầu lúc cuối cái một từ tài m dự bá liền lùi lại m ấ y b ư ớ c một gương mặt m phát gương ra à u lam, đáng sợ da ị thường. Mặt bá, mê bá, kiểu r thất thanh hô hoàng thái sông cái gì hưu chia làm hai bên lạng yên đem mặt bá vây quanh hà i ể u trầm ổ n mở miệng mặt bá là người hại vân láo gia tử thấy mọi người ngu ngơ hà i ể u tại tiếng đàn bên trong giải thích một câu mặt bá hẳn là đến lam huyết nhất tộc đại tế ty trợ rút sơ bộ lam huyết hóa hắn vốn đợi hôm nay dùng đông hải kiếm trang các đ ờ i lục lọi ra đến bí pháp kiểm nghiệm vân g i a đám người tìm ra có lam huyết hóa dấu hiệu nội gian có thể còn không tới kịp áp dụng liền bị nguyễn tam gia bao biện làm thầy mà lại hiệu quả càng tốt hơn chuẩn xác hơn đổi lại tự thân mười chúng có lẽ có một hai cái lọc lưới nhất là lam huyết trình độ yếu đất người mây thập tam g i a khó tả kinh sợ mặt bá hưởng lão ra tử như thế tín t r ọ n g ngươi người tên phản đồ này vân g i a những người khác cào h à o giận mắng tiếng đàn không ngừng mặt bà dưới da màu làm điên cuồng n ú c n í c để làn ra thỉnh thoảng l ò n xuống thỉnh thoảng trống lên khiến cho hắn lộ ra cực đoan dữ tợn ưng ngục ngục n g dưới da tựa hồ có sôi trào thanh âm truyền ra hoàng thái t r ù n g hòa cái gì hưu đồng thời ra tay kiếm khí ngang dọc nhẹ n h ó m phong cấm lại bị tiếng đàn biến thành sắp chết mặt bá hắn tín cho ta mặt ba trợn cười to ra nuôi trạng thái lộ ra biết rất rõ ràng ta thọ nguyên cũng nhanh đến đầu có thể bí mật lấy được duyên thọ đan dược sau lại lặng lẽ lạ ăn căn bản không có cân nhắc qua sinh tử của ta hắn như lúc này mỏng thiếu tình cảm ta cần gì phải vì hắn vứt bỏ sinh cơ mây lục ra âm thanh lạnh lùng nói cho nên ngôi đầu nhập người máu xanh đúng lam huyết thai nghén sinh cơ chỉ cần thành công chuyển hóa ta liền có thể lại sống một trăm năm mặt ba dùng một loại điên cùng thái độ ngăn chặn kêu thảm hắn nhìn chung quanh đám người cười hắc hắc nói lão bất tử bí ở n a n đăng dược không nhường các ngươi biết được hắn thọ nguyên tăng trưởng chính là muốn nhìn các ngươi tại hắn tọa hóa trước như thế nào nhảy nhót có cái gì cổ tay từ đó chọn lửa có thể chống đỡ lên vân g i a người kết quả hắn rốt cuộc không nhìn thấy lời vừa nói ra vân g i a đám người xôn xao lúc này hà cựu toàn thân biến p i ê u miểu tựa hồ một đoàn co dỗi không chừng kiếm khí mặt bá người máu xanh không biết vô duyên vô cớ để mắt tới vân ra cũng không phải ngươi có thể tiếp xúc lấy được đến tột cùng là ai đáp cầu r ắ n mối đến tột cùng là ai sai x ử ngươi đúng à ở biển sâu người máu xanh lưu đoạt trên mặt đất một cái không vào đỉnh tiêm thế ra làm cái gì mây i ể u gia vô ý thức nhìn về phía vân nhị ra là hắn đi hiểm đánh cược một lần mặt ba điên cuồng cười ha h a làn da hòa tan lam huyết chảy ra ha ha sai x ử người của ta đương nhiên là hắn c h ừ n g mắt vào nhìn nổi lên ra một tia không có ý tốt dáng tươi cười đương nhiên là có tư cách kế thừa vị trí gia chủ người vừa dứt lời nơi xa có song chấn động chuyển đến mặt bá phong cầm xuống xanh đậm đột nhiên nổ tung đem hắn nuốt hết tán đầy đất hóa khí thành sương mù một bóng người từ trên cao nhỏ bẽ i ọ t nước bên trong ngưng tụ ra tay hai tay mở ra xa xa kết tấn hắn chỉ có chín ngón ngón tay đứt chỗ không có bởi vì dòng nước đặc tính mà khép lại hiện ra ưu hóng ánh giết chết mặt bá về sau hắn hóa thành ánh sáng nước trước mắt bay xa chạy về phía biển rộng chính là hứa ninh pháp trận kết giới đều bị nó xuyên qua hiển nhiên là lam huyết trùng tộc đặc tính vân ra phía trên một đoá mây trắng phiêu m i ể một đạo bóng kiếm bắn、ra. rơi xuống cái kia chín ngón người trên thân lại giống như đạt tới không khí bên trên không có tạo thành mảy may tổn thương phía dưới đánh đàn nguyễn tam r a thấy thế tiếng đàn biến đổi sau lưng có phượng hoàng tri tướng dựng lên hắn tay háo tung bay bên trong c u ố n lửa c u ố n một cái mau chóng đuổi theo hoàng thái sông c ũ n g hóa thành một đạo giống như vô số kiếm khí ngưng tụ anh kiếm xuyên thấu hơi nước điện xạ hướng chín ngón lam hết u y người phía sau hài truy vừa trốn hô hấp ở giữa liền biến mất tại mọi người cảm ứng bên trong đi sâu vào biển rộng lần này biến hóa động tác mau lẹ để vân ra đám người có chút không bình tĩnh nổi vốn gì đến có phức tạp tâm mưu cần từng vòng từng vòng khởi ra sự tình bị nguyễn tam gia ngang như vậy cắm một gậy tre về sau đi thẳng tới một bước cuối cùng phân rõ nham hiểm xác lập gia chủ bất quá bởi vì mặt bá trước khi chết cố ý khiêu khích bọn hắn nhìn về phía mây cựu ra đám người tầm mắt biến phức tạp bọn hắn cũng có thể là chủ mưu nhưng lại không thể một thể bài trừ rốt cuộc vân gia không phải là đ ỉ n h tiêm trong nhà ngoại cảnh mới t r ư ờ n g hai mươi đỉnh cao nhất tiêu chuẩn càng là chỉ có bảy vị trừ gia đã chết mặt bá một vị bảng chi thái thượng trưởng lão cùng với mời làm việc khách h a n h đành phải như thế bốn vị nếu là t ố thất vốn là không còn tông sư vân gia sợ là liền gia tộc nhị lưu vị trí đều không đánh nổi trừ phi có đông hải kiếm trang bất kể giá phải trả duy trì nếu không căn bản chấn không được gần biển vân gia trong linh đường mây cựu gia t h ở sâu trong đầu dần hiện ra trước đó cân nhắc qua kế hoạch cùng lý do thoái thác chật cảm thấy tính trước k ỹ cảng gia chủ ngay trước mắt hắn nhìn đồng dạng có chút no g ngoe muốn động vân nhị ra một cái lại liếc về phía mây thập tam ra phát hiện vị đệ đệ này thần sắc trầm ổn không thấy hỉ nộ tựa h ồ một kỳ đều ở trong lòng bàn tay hỏng bét thập tam đệ như thế nào chấn định như thế hẳn là có khắc thắng bại tay mây kiểu da trong lòng lột bột một cái cuối cùng nhìn về phía mây lục da lục ca có chút xa suốt cùng dường dưng mây kiểu da càng phát giác sự tình không đúng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời khắc trông thấy mây lục da tiến tới một bước trầm giọng nói vị trí gia chủ ta tự động rời khỏi chuyên tâm võ đạo cái gì lục ca lựa chọn rời khỏi tại sao có thể như vậy mây kiểu da kinh hãi trước đó mười năm cũng không có gặp hắn mảy may rời khỏi dấu hiệu hắn nhìn không được lại nhìn cái khác hai vị trông thấy m â thập tam da trầm ổn như cũ ung dung thản nhiên vân nhị ra thì rõ ràng cũng lộ ra kinh hãi là thập tam đệ cầm chắc lấy lục ca tay cầm buộc hắn rời khỏi mây c ử u ra một trái tim chậm rãi chìm xuống cảm thấy sự tình không tưởng tượng đơn giản như vậy bất quá chính mình vẫn là có năm thành phần thắng chậm đã vân ra đám người tâm tư khác nhau thời điểm hà c ử u đột nhiên mở miệng thiếu trang chủ có gì muốn nói mây lục ra có chút n g h i hoặc đông hải kiếm trang từ trước đến nay ít có can thiệp vân ra nội bộ sự t ì n h đây là phụ thuộc cơ sở hà cựu dưới hai tay rủ xuống tấm mắt tính mịch nhìn chung quanh linh đường một vòng chầm giọng nói sự tình quan vân gia nội bộ có cấu kết người máu xanh phản đồ việc quan hệ nhân t ổ c a n nguy bổn trang lại cùng vân gia quan hệ thân thiết nhiều năm không thể ngồi xem vị trí gia chủ nhờ và không phải người t h a n h âm hắn đột nhiên c ấ t cao nghiêm túc dù cho mang tiếng xấu ta hà k i ự u đông hải kiếm trang thiếu trang chủ cũng muốn thay mặt kiếm trang chen tay vào việc này tư thế phong khoáng uy phong lâm liệt vân gia đám người bị khí thế của nó chấn hiếp lại không người có can đảm mở miệng mà lại người máu xanh sự tình là thật vân gia phần lớn người chính hoảng loạn không biết nên như thế nào xác định gia chủ có phụ thuộc đông hải kiếm trang ra mặt bọn hắn chính vui lòng đến cực điểm mây cựu gia cùng vân nhị gia bỗng nhiên có dự cảm không tốt mà mây thập tam gia cũng hơi biến sắc cái này cùng dự đoán đến không giống đóng vai s o n g mặt đen hà cựu hòa dịu thân sắc hứa hẹn nói tại vân gia chân chính an toàn trước đó đông hải kiếm trang biết cung cấp c h ố n g n o n lại không biết chen tay vào vân gia tỉ mỉ công việc đây là biến tướng hứa hẹn phù hộ cùng không nạp làm phụ thuộc lập tức can không ít người vân gia tâm bọn hắn đều bị người máu xanh hủ đến thế là có thái thượng trưởng lao chắp tay nói mời thiếu trang chủ bảo cho biết hà k i ự u nhìn thẳng mây i ự u r a đám người gọn gàng dứt khoát nói ý của ta mây lục thúc cái gì vân nhị r a cùng mây i ự u r a cùng nói mây thập tam r a hô hấp biến tô trọng đều muốn biểu đạt phản đối không vui lòng đông hải kiếm trang chen tay vào bọn hắn có loại tốt đẹp chờ mong phá diệt cảm giác hà k i ự u nhìn xem vân nhị r a cùng mây i ự u r a nói người máu xanh sự tình các ngươi đều có hiểm nghi mây i ự u r a đã sớm chuẩn bị kỹ cảng lý do thoái thác đang muốn nói chuyện lại bị hà k i ự u gợn sóng nhìn thoáng qua phun ra bốn chữ trúc phụ sân sau lập tức mây cựu da sắc mặt biến trắng xanh cái này chuyện này làm sao lại bị đông hải kiếm trang biết rõ sau đó hà cựu lấy giống nhau ánh mắt nhìn qua mây thập tam ra bình thản nói có sự tình có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ chỉ cần có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm không ngã tà đạo lại không phải giết chóc vân lão gia t ử hung đồ chúng ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua hắn nói mơ hồ không rõ cho vân ra mấy vị cao thủ trở lại đường lui mây thập tam ra không biết hắn đến tột cùng lấy được cái gì thông tin không dám mạo hiểm cắn răng nói tiểu đệ nguyện nhận lục ca vì gia chủ đông nhiên ở giữa hắn cùng m â cựu ra đồng thời nhìn về phía cái gì hưu Nhớ lúc này hồi tưởng lại bọn hắn vừa đau hận lại hối hận bất quá ngẫm lại đối phương dám làm khẳng định còn có chuẩn bị ở sau không sợ truy tung thậm chí phản chế trâm ổn đa trí mặt nạ theo mây thập tam ra trên mặt tăng ăn dã hắn túi thất đầu rủ xuống tầm mắt dùng cái này che lại không cam tâm thần sắc nhọc nhằn khổ sở mưu tính nhiều như vậy lại không hiểu thấu thất bại mây cựu gia cùng vân nhị gia đều thất thời hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt cùng kêu lên biểu đạt duy trì mây lục ra trong mặt có chút không làm rõ được tình trạng thẳng đến hà cựu lặp lại một lần chuyện cũ sẽ bỏ qua lý do thoái thác hắn mới thở phào một hơi cảm động đến rơi nước mắt dùng công không bằng sử dụng tới chờ hà cựu cùng với cái gì hữu xử lý xong những chuyện này về sau phía trên đám mấy bên trong hứa ninh âm thanh phiêu nhiên lọt vào thai các ngươi để ta bỏ qua một mệnh ta làm theo cũng lưu lại một đạo tín tức có tín lưu lại đạo một t hà ể truy tung nó chạy trốn chạy nó phương hướng. đ tạm kiếm tiền, c n không biết có thể hay không tương phen, g thể hay hải biết trợ một phen, ta đông hải kiếm trang tất có có kiếm đông ậ u báo. Hà hướng à kiểu h lên phía trên chắp tay một cái chuyến đông nói hứa ninh trầm ngâm một chút chuyến đông nói nếu là ta trở về các ngươi còn chưa đọc thủ ngược lại là không ngại dứt lời đám mây phiêu nhiên t r ở hứa ninh rời đi vân ra nhìn thấy một màn này hà cựu nhẹ khẽ nhà ra một hơi ngược lại nhìn về phía mây cựu gia còn không mang chúng ta vây quét trúc phủ hậu hoa viên người mây cựu gia d ù n mình một cái tiếp lấy lãnh cốc nói phải trúc phủ hậu hoa viên lấy cái gì hưu cùng hà cựu cầm đầu ngoại cảnh các cường giả vây chặt đến không lọt một giọt nước nhưng bọn hắn cảm ứng bên trong bên trong không có mờ hay đến chậm một bước hà cựu thở hắt ra ở phía xa trên đường phố một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi trăm hoa phu nhân cùng dịu rít nhìn lại trúc phủ có nhiều nghĩ mà sợ cùng kinh sợ t ì n h mà đối diện bọn họ mạnh kỳ theo đại sư lại biến trở về tô công tử tư thế nhàn nhã dừng dừng ngồi thẳng sư h u n h ngươi nói là nguyễn gia cùng đông hải kiếm trang đều có chỗ cầu mạnh kỳ nhìn như nhắm mắt tính tọa trên thực tế cũng là cùng hứa ninh tại làm lấy giao lưu không t ệ đông hải kiếm trang trong lịch sử đã từng có vị l a o tổ tông chuyển hóa thành n ử a người máu xanh mà nguyễn gia thì là vì truy tìm nguyễn gia trí bảo thập đại thần binh một trong độ người cầm hứa ninh g i ả n nhanh hướng mạnh kỳ giảng thuật đông hải kiếm trang cùng với nguyễn gia cùng mình giao dịch chính là tại vân phủ phía trên hứa ninh vậy lưu có thừa lực một kiếm tương đương với một cái tín hiệu nguyên có thể để nguyễn gia cùng đông hải kiếm trang tìm được người máu xanh tổ đ i ệ hoàn thành mỗi người bọn họ ý nghĩ mà xem như trao đổi hứa ninh cái này đ i ệ bảng thứ hai tự nhiên là không thể nào thua thiệt cũng theo nguyễn gia cùng đông hải kiếm trang bên k i ê u nhu cầu đến vật mình lớn tiếp xuống chỉ cần đi tìm tố nữ đạo ở bề ngoài là vì mạnh kỳ phụ một tay rút một chút nhưng trên thực tế cũng là thông qua tố nữ đạo đến khóa chặt cựu trọng thiên thiên đình tin tức tương quan từ khi lần trước đi thiên đình hứa ninh còn không có tìm tới cái thứ hai thế giới nhiệm vụ có thể để cho hắn tiến vào loại này chỗ thần bí đông hải kiếm trang hà gia lão tổ thập đại thần binh qua người cầm mạnh kỳ nghe được những tin tức này trong lòng cũng mười phần lửa nóng nếu không phải tương quan lôi thần nhẫn quả h ắ n có khả năng trực tiếp quay đầu đi đông hải kiếm trang bên kia rốt cuộc đông hải kiếm trang lang gia nguyễn gia cùng với chính mình vị sư huynh này mỗi một cái đều là dậm chân một cái có thể nhấc lên thiên hạ giang hồ gợn s ó n g người nếu là bọn hắn liên hợp lại đi tìm cái kia l a m huyết tộc đàn chính mình chỉ cần theo ở phía sau nhặt đồ vật đều có thể kiếm lời lớn h ứ a ninh lái xe mang theo mạnh kỳ một đoàn người rất nhanh liền thoát đi đông hải kiếm trang phong tỏa tiến vào biển lớn mênh mông bên trong lâu thuyền bên trong một đạo trong phòng h ứ a ninh mang theo che mặt mũ ngồi tại cửa ra vào mạnh kỳ cùng với trăm hoa phu nhân cùng dịu rít thì là ngồi vây quanh ở trung tâm chỗ bên cạnh bản thảo luận cái gì Tô công tử, công chúng t a đáp lại chân trăm h h thành, thành ý nghĩ thuê à n ngươi t ý ở thành chúng ta chúng khách n siêu n g t r hoa phu nhân như thế n ó i tại đối i d ệ n nàng n m ạ h kỳ nghe đ ư ợ c câu này, k h e m i ệ n g cùng mỉm cười, cuối cùng để hắn đợi hắn đến. 28 -309 N28 để 28 309 thiên hạ chính đạo đại thể có thể quy nạp thành phật cửa bốn chùa đạo gia ba tông cầm kiếm lục phái thiên hạ lục tỉnh cùng với mười bốn thế gia ma đối lập âm dương v ị n h viễn không c h i a lịa có quang minh địa phương liền có cái gọi là h ắ cá mật nút cùng rất nhiều tự nhận là chính diện môn phái đối lập chính là tà ma cựu đạo tà ma cựu đạo phân biệt là huyết y lìa giáo d i ệ t thiên môn sinh tử vô thường tông tu la tự hoan hỷ miếu la giáo bất nhân lâu tố nữ đạo cùng với trường sinh đạo phu nhân hẳn là nói đùa tố nữ đạo thải bổ nam tử mọi người đều biết nhận tô mô vào cửa là làm lò kia đỉnh vẫn là cạn thuốc đâu mạnh ký bên cạnh dịu rít ngoan ngoan rót rượu đ ấ m chân đối với vị này lai lịch bí ẩn tô công tử phản ứng trăm hoa phu nhân không ngạc nhiên chút nào cười khanh khách cười đến nghiêng nghiêng ngựa ngựa nhánh hoa run r u y đem chín vọng thân thể mỹ diệu thi triển hết không thể nghi ngờ người đời nghe nhầm đồn b ệ n công tử há có thể tin hết t r o m hoa phu nhân cuối cùng ngưng cười âm thanh sóng mắt lưu chuyển nói tố nữ đạo chia làm hai mạch nhất mạch truyền thừa từ thượng cổ cựu thiên huyền nữ tu nhân duyên đi nam nữ hợp tịch song tu đường đi từ trước đến nay là song phương được lợi chưa từng thải bổ câu chuyện điểm này tin tiên sinh cũng nên có nghe thấy đương nhiên nghe qua mà lại ta còn biết tố nữ kinh hoạch tâm bên trong thiên là bởi vì duyên bởi vì phần hiển hóa song tu ứng thân pháp đương thời huyền nữ cùng huyền nữ truyền nhân bên ngoài trưởng lão đệ tử mới là bình thường nam nữ hợp tịch song tu luyện tố nữ kinh ngoại t i ê n bởi vì lôi thần truyền thừa vấn đề Mạnh kỳ đối với trăm ố nữ đạo nhận biết không thể、so、với bọn hắn đạo so thể biết với t o n hoa phu nhân thản nhiên nói mạnh kỳ nghe vậy không giận ngược lại cười tầm mắt sâu liễm tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên giết người phu nhân là đang tiêu khiển tô m ẫ trăm hoa phu nhân bật cười nói công tử an tâm chớ vội không cần thiết tức giận lại có thể thiếp thân phân trần nàng hơi thu liễm mị thái nghiêm mặt nói chúng ta hoan h ỷ bồ tát nhất mạch chuyển thừa từ đại từ đại bi quan thế âm bồ tát lấy nục thân bố thí người đời cử chỉ vui chơi chống không song vật thật thải bộ sự t ì n h thật có có thể dựa vào cái này ngưng kết hoan h ỷ bồ tát kim thân nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thăng hoa pháp thân từ đại từ đại bi quan tự tại bồ tát kim thân thì cần hiểu thấu s ắ c tức là không không tức là s ắ c cũng phụng dưỡng nhà trai phổ độ người đời nghe t r ă m hoa phu nhân tự giới thiệu m ạ n h kỳ ẩn có chút trợn mắt mất mổm không biết hoan hỉ bồ tát nhất mạch khai phái tổ sư là ai có thể nghĩ ra dạng này pháp môn hướng quan âm bồ tát phương hướng dựa vào thật sự là một đoa k k h ó trách thủy nguyệt tam cùng huyền nữ nhất mạch quan hệ m ậ t thiết lại cùng hoan h ỷ bồ t á t nhất mạch như nước với lửa đây quả thực là tại làm bẩn quan âm danh dự để các nàng đám này chính quy tử truyền nhân như thế nào không hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi đến mức trăm hoa phu nhân đằng sau lời nói nội dung mạnh kỳ căn bản liền không có để ở trong lòng không phải vấn đề tin hay không tin coi như thật có việc phục dưỡng cũng phải hoan h ỷ bồ t á t kim thân đại thành về sau cho đến trước mắt đương thời hoan h ỷ bồ t á t liền pháp thân cũng còn chưa ngưng kết thăng hoa đến đại bồ tắc kim thân càng là hoa trong nước trang trong gương cái khác có bồ tắc danhiệu cường giả so với nàng khoảng cách còn xa chờ mong p h ụ n g dưỡng còn không bằng chờ mong chính mình phong thái xuất chúng tài hoa hơn người dẫn tới đối phương động thật tình không muốn thải bổ dù sao cũng thế là đang nằm mơ thấy tô công tử không có nửa điểm mừng rỡ cùng hướng tới ý trăm hoa phu nhân biết rõ lần giải thích này đánh động không được đối phương lại cười nói công tử chính là chúng ta mời khách khanh không phải là bắt lô đỉnh căn cứ chúng ta vui vẻ nhất mạch quy đầu nếu ngươi không bị dụ hoặc không ấm ở không có ai sẽ c ư ơ n g ép thải bổ ngươi mà cái khác công lực kém cõi vô pháp dung chuyển ngươi tinh nguyên ngoại cảnh trở xuống đệ tử trừ những cái này chân truyền cần đối phương đồng ý cái khắc trăm ù y n g hoa phu nhân rất là thông cảm không bằng như thế trước mang công tử đi bạn phái cái nào đó cứ điểm đồng thời có vui vẻ cùng huyền nữ hai mạch cứ điểm nếu như xuất hiện cưỡng ép thải bộ sự tình công tử có thể tự đầu nhập huyền nữ nhất mạch cùng các nàng đệ tử hợp tịch song tu đợi đến tông chủ bồ tát đồng ý lập xuống thế ước công tử liền có thể yên tâm các nàng đối hoan hỷ bồ tát gọi là tông chủ bồ tát có khác với cái khác bồ tát danh hiệu cường giả nói nhiều như vậy ta không sẽ chờ câu nói này mạnh kỳ thiên tân vạn khổ nghĩ tiếp xúc chính là huyền nữ nhất mạch mà không phải hoan hỷ bồ tát nhất mạch nghe vậy gật đầu như thế tô m ẫ cư yên tâm còn mời phu nhân dẫn đường thiết thân muốn chủ trì dính thành gần biển một đường sự vụ bước ra không được nàng quay đầu nhìn về phía diễu rít diễu n g ư ơ i dẫn tô công tử tiến đến rời hoa đảo đúng mẫu thân diệu rít chán buông xuống như tô công tử nghĩ trực tiếp bắt c ó người n g ư ơ i liền theo hắn đi dù sao đã tính hắn người trăm hoa phu nhân trêu ghẹo m ộ t câu diệu rít toàn thân l o ạ n xoay tiêu hư m ỏ n giận g thật vất vả thu liễm lại cảm xúc đỏ lên khuôn mặt đối mệnh kỳ nói thật để công tử biết được rời hoa đảo cùng lặn rời đảo vừa ẩn vừa hiển nghiêm một bộ cùng ở tại một chỗ chính là vốn mạch tám đại bồ tát một trong thương muốn bồ tát đạo tràng đồng thời ở huyện nữ nhất mạch thương thủy tiên tử nàng phu quân môi vong chính thủ tiết tại phủ mạnh kỳ ung dung thản nhiên l ầ t đầu duy trì cao thâm mặt chắc dáng vẻ trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra trước mắt biến hóa của mình tại đề phòng đề phòng tông sư trước mặt vẫn là dễ dàng bị nhìn xuyên ban đầu là dựa vào nhà mình mặt mũi của sư huynh vượt qua được mà lần này thương muốn bồ tát cùng thương thủy tiên tử đều chỉ là tuyệt đỉnh cao thủ bên trong người nổi bật bước đầu tiên xem như may mắn không cần tìm tới rời hoa đảo sau liền bỏ qua thân p h ậ n biến làm ở trên đảo người lại chui vào gian nan tìm kiếm tố nữ tiên giới dấu vết để lại cho đến lúc đó lại để cho sư h u n h đại khai sát giới đến mức thấy hoan hỉ bồ tát trở thành khách k h a n sự tình kia là căn bản không trên h thực hiện. ể nào đi t biển lớn tàu thuyền bên trong mạnh kỳ hứa ninh cùng với dịu rít ba người chờ ở này chiếc trên thuyền hướng về mục tiêu địa điểm mà đi mạnh kỳ cùng dịu rít hai người chờ tại thuyền trong phòng anh anh em em đang trò chuyện chút gì hứa ninh thì trưởng quản lấy tàu thuyền phương hướng hướng phía ẩn tàng rời hoa đảo mà đi tại mạnh kỳ lừa gạt phía dưới có quan hệ cái này rời hoa đảo nội dung bị hắn bắt ra tới r ờ i hoa đảo đại trận đối ngoại không đối nội không cấm lô đỉnh nhóm rời đi nhưng bọn hắn không một nguyện ý dịu d í t có chút ngày thật rực rỡ giới thiệu nói mà thương muốn bù tát lô đỉnh chia làm rượu dược đại bù nhỏ bù đáp tan thuốc a n v ậ t năm phẩm mùm dai nói chuyện p h í a bên trong mục tiêu địa điểm càng lúc càng gần bầu trời xanh như rửa lâu thuyền cập bờ b ò neo bến cảng cột buồn không í t không có mạnh kỳ trong tưởng tượng xâm nghiêm như vậy bế tắc bến tàu đứng đấy một vị mười tám mười chín tuổi thiếu nữ tóc kéo thành theo đ u ú i tóc da mặt trắng nón mũi nạo nghệ ứa lên mặt mày rõ ràng nàng mặc đỏ trắng bay áo tôn lên da thị tinh tế chân bóng ngũ quan bên trong suất chúng nhất chính là cặp mắt kia h ô n tạp hồn nhiên ngây thơ cùng như tơ vũ mị bồ tát đã thu được lặn rời đảo gửi thư rõ ràng sự tình mòn n g u ồ n mời tô công tử đi mừng rỡ cùng gặp nhau thiếu nữ mời mời đ ỉ n h đ ỉ n h thi lễ một cái được gió biển tùy mạnh kỳ áo xanh tùy theo lắc lư bay phất phối nhưng cả người vững như thái sơn l i ệ m như biển sâu chậm rãi đi xuống lâu thuyền hài nhi ninh tiếu cho sán lạ đ á p lễ lại không biết tỷ tỷ phương danh thiếu nữ, nữ bối rối loạn trả lời tựa hồ không nghĩ tới dịu dít nhiệt tình như vậy dịu rít đối mạnh kỳ nháy néy mắt kéo lên vui vòng cánh tay thân thiết hỏi rời hoa đạo cùng thương muốn bù tát sự tỉnh vui vòng không có gì dầu diếm đều thành thật trả lời để mạnh kỳ đối với nơi này lại nhiều mấy phần hiểu do h ứ a ninh một thân màu xám bài vóc đem toàn thân cao thấp đều ẩn tăng lên h i ệ n nhiên là ở vào mạnh kỳ hộ vệ cho nên hắn đi theo mạnh kỳ về sau ra bên tàu là răng khắp nơi đường đi có cửa hàng có bán hàng rong có đủ loại hàng hóa cùng với ở khắp mọi nơi l o a n thoáng bay tới ư a a thanh âm coi là thật xuân ý tận xương khiến người toàn thân phát nhiệt thân thân mềm xúc giỏn khó mả thành hàng trên đường người không tính quá nhiều có độc thân mà đi thiếu nữ có dắt tay dạo bước một nam một nữ cũng có bị mấy nam nhân vây quanh nữ tử thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bên trong nơi hẻo lánh có nhục trùng l a n l ộ t ra quang phấn cánh tay dâm mỹ vị nhiều lần bay ra đến nơi này đầu linh kia tên là vui vòng nữ tử mỉm cười đối mạnh kỳ nói tô công tử lần này bồ tát chỉ gặp người một người nói bóng gió chính là bên cạnh hộ vệ không thể đi cùng mạnh kỳ vừa nghe lời này có chút ngộng rốt cuộc hắn tới đây lực lượng tám chín phần mười chính là hứa ninh cái này lá bài tẩy bây giờ lá bài tẩy bị khứ trừ hắn cũng chỉ còn lại có luân hồi p h ù một lựa chọn không ngại mạnh kỳ bên t h a i lấy được hứa ninh truyền âm để hắn tâm tình hơi tốt hơn một chút liền để vui vui mừng dẫn tới một người mang theo hứa ninh hướng về mặt khác địa phương mà đi chính nàng thì mang theo mạnh kỳ hướng phía mừng rỡ cung gặp mặt bồ tát mặt thật đi theo bên cạnh nữ tử đi một khoảng cách về sau hứa ninh cảm nhận được bốn phía để phòng giảm bớt liền thân thể nhẹ nhàng lay động một cơn gió mát lẫn vào giữa thiên địa hướng phía nơi xa mà đi lưu lại một đạo từ bát cựu h u ề n công ngưng luyện ra đến có chứa một chút thần trí lại không có bao nhiều lực lượng phân thân lúc ấy nửa bước pháp thân đại tôn g sư nhân vật bên trong tiếp cận nhất pháp thân cảnh giới chính là hứa ninh lúc này hắn dựa vào cảnh giới cao thâm cùng với đã từng từng tiến vào thiên đình khí tức xa xa liền tìm được mục tiêu địa điểm giới hoa đảo một thung lũng bí ẩn bên trong m ở mịt bước lên mê vụ sâu nặng nhưng mà hứa ninh nắm trong tay bắt cựu huyền công xem như vô kinh vô hiểm tiến vào chỗ s â u nhất sư huynh đi vào trước tìm kiếm đường hứa ninh quay đầu nhìn lướt qua bị mang lên mừng r ỡ cung cùng vị kia nhục thân bố thí người tu hành gặp mặt mạnh kỳ lắc đầu cười một tiếng liền chui vào một đạo khe hẹp sáu cựu trọng thi Tại chính ư g vì vậy mới có nhiều như vậy thần tiên lựa chọn cựu trọng tiên h mở ra đậu phủ dù là không tại tiên h đình nhậm chức cũng hơi chịu tiết chế mà tố nữ tiên liên giới nghe nói chính là thần bí biến mất cựu trọng thiên một bộ phận h ứ a ninh ánh mắt chiếu tới chỉ nhìn thấy giữa không trung mây trắng tường đoá che đậy trời xanh nhưng không chút nào ảnh hưởng tia sáng ngược lại càng lộ vẻ trong vắt trời bóng thoát tục xuất trần cảm ứng bên trong giữa thiên địa nguyên khí đại hải giống như cùng lượn lờ bốn phía khí trời đất hòa hợp hôn tạp dung hợp cho khí chìm xuống hóa thành chân đạp thật mây nơi thanh khí l á n lộn trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh, hô hấp thổ nạp ở giữa đều có nguyên thần nhục thân bị gột rửa một lần cảm giác dị thương nhẹ nhàng khoan khoái nhẹ nhõm bốn phía pháp lý khẽ biến tự mà không phải giấu ở mặt trời mặt trăng và ngôi sao vận chuyển phía sau vô hình vô chất quy luật nhưng nó cũng không giống k i ể u h u chỗ cốt lõi bài xích không phải thần không phải tiên l ờ i để bọn hắn vô p h á p động đến thiên địa chỉ còn lại thường nhân lực lượng h ứ a ninh thậm chí có d ơ tay nhấc chân uy lực biến lớn không ít không tên cảm giác nhìn lại một chút nhảy múa bay vút lên tiên h cầm buôn tẩu khắp nơi linh thú h ứ a ninh nhịn không được t h ầ m than một tiếng thật sự là tu luyện bảo đ ị a lúc trước hắn tiến về trước cái tia đoạn thiên đình cũng không hôm nay như vậy cảm thụ hớ ninh nhận lần suy đoán là lúc trước đoạn lịch sử kia bị cắt đứt ra tới trong đó thần vận đoán chừng bị bờ bên kia đại năng xóa đi cho nên hôm nay bước vào mới xem như lần đầu đăng nhập tiên giới bất quá cùng trong truyền thuyết cựu trọng thiên so sánh tố nữ tiên giới tựa hồ cũng bất quá như thế xem ra là không c h ọ n vẹn rách nát không biết nhiều ít vạn năm nguyên nhân bạch ngọc trải tại trọc khí biến thành thật mây phía trên phân biệt kéo dài đến phương hướng khác nhau h ứ a ninh đưa tay go, go áo bảo bên trên dính lấy mấy cây cắt tóc cùng cho bụi bay xuống tại đất tố nữ đạo có không ít lão bất tử ở chỗ này a hớ ninh lúc này biến mất bản thân đem khí tức hạ thấp thấp nhất không có bị kiểm tra trận pháp nhận ra mà tại bên trong cảm giác của hắn không ít cường hắn khí tức liền giấu ở xa xa đạo đạo cung điện bên trong lấy trước mắt hắn cảnh giới được cho cường hắn một từ cũng chính là cựu trọng thiên tông sư viên mãn nhân vật cùng với nửa bước phát thân cẩn thận chui vào h ứ a ninh nghĩ như vậy một bên khác mạnh kỳ cùng thương muốn b ù tát ngược lại là không có gì khó khăn đi dạo mấy ngày quen thuộc đảo nhỏ về sau mạnh kỳ hóa thành một người chuẩn bị lẫn vào thương thủy tiên tử bên kia tìm hiểu tình huống không trách hắn tự tiện hành động thực tế là hứa ninh bên kia tin tức hắn truyền đạt không đi qua đối với hứa ninh an u y mạnh kỳ ngược lại là rất thiên tâm có thể an nguy của mình hắn lại không thế nào yên tâm nếu như sư huynh không về nữa hắn liền thật muốn cùng những cô gái kia song tu cho nên vì tự cứu hắn nhất định muốn dựng vào huyền nữ đạo quan hệ nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là mình đi tới huyền nữ đạo địa bàn trực tiếp bị trận pháp phát giác được bị cái kia thương thủy tiên tử bắt vào trong phòng chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn thất thân tại một cái quả phụ sao mạnh kỳ trong lòng ngũ vị tạp trần nhưng mà cửa phòng vừa đóng âm thầm trận pháp cùng chuyển động nhưng không có để hắn tâm động không thôi chẳng diện mà là một câu để hắn kinh hồn mất sai ép hỏi tô mạnh cái gì mạnh vệ tống lúc tóc g á y dựng lên vài hồn phi phách tán cảm giác lập tức liền muốn đột nhiên gây khó khăn đúng lúc này thương thủy tiên tử âm thanh đã là chuyển mềm tràn đầy ý cười cùng quen thuộc phụ quân chúng ta thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương n g ộ mạnh kỳ con ngươi lúc này có rút lại thành c â y kim giật mình như ngộ cố tiểu tăng chú ý yêu nữ 28-310-N28. Trưng nào lộ ra chân ngựa. Ta ra lúc lộ không có tông sư cảnh giới, dù cho biết sen trắng thần toán, chú ý yêu nữ cũng không khả năng suy tính đạt được thân phận của mình, hành động cùng kế hoạch. cho dù là cùng vị k i a thương muốn b ù tát tiếp xúc gần ui, chính mình cũng không có bại lộ thân phận của mình, nhưng bây giờ bị cái này yêu nữ một cái liền nhìn ra. bất quá đến đâu thì hay đến đó, như là đã bị cố tiểu t ă n g khám phá, mạnh kỳ cũng liền cấp tốc kèm chế trong lòng sóng to gió lớn nhẹ hút khởi khí, khôi phục tâm cảnh, đề phòng che đậy, xoay người nhìn về phía khôi phục bản thân dung mạo cố tiểu tang. Nàng vẫn như cũ thanh thuần như không nhiễm một hạt bụi tinh xảo khó nhất có được nổi. khí chất linh hoạt kỳ hảo cười không nớt có thể bộ này điên đảo chúng sinh bộ dáng che giấu xuống là cười nói giết người tàn nhẫn là vô pháp nắm lấy nhân cách phân liệt ngươi như thế nào nhận ra ta sao vì cha dọ bổ sung cùng thỏa mãn tự thân n g h i hoặc mạnh kỳ trầm giọng hỏi cố tiểu tăng cười giả dối đem tất cả nói thẳng ra nghe được mạnh kỳ lông mày càng không ngừng nhảy lên nói xong lời cuối cùng cố tiểu tăng càng là trực tiếp lộ ra chính mình tới đây giả trang thương nước nguyên nhân thiếp thân giả bộ thương nước vốn là tại vì tướng công ngươi cảm nộ bá vương tuyệt đao trải đường nghĩ không ra trực tiếp gặp gỡ ngươi thật sự là hữu duyên tiên lý năng tương、ngộ. một cái dây đỏ rắt hai tay cố tiểu tăng thần sắc vui vẻ sắc mặt thường đỏ lại thẹn t h ù n g lại cao hứng đến mức có mấy phần thật mạnh kỳ thực tế nhìn không ra đối yêu nữ xuất hiện tại rời hoa đảo biến thành huyền nữ nhất mạch thương thủy tiên tử sự tình mạnh kỳ cũng là đầy lòng n g h i hoặc thừa cơ hỏi vì ta cảm ngộ bá vương tuyệt đao trải đường ngươi là gần nhất mới giả bộ thương nước hắn đột nhiên nhớ tới thương thủy tiên tử phu quân mới cái chết sự tình trong lòng có chỗ minh ngộ nếu không diện trừ thương thủy tiên tử sớm chiều trung đụng người bên gối cố tiểu tăng sao có thể man tiên quá hải theo tử vong thời gian nhìn cố tiểu tăng giả bộ thương thủy tiên tử không cao hơn hai tháng cố tiểu tăng đem tay vắt chéo sau lưng đầu k h ẽ n â n g tướng công lần trước lấy được lôi thần truyền thừa không trọn vẹn có thể ngộ ra một hai thức công pháp chính là cao nhất mà thế gian có thể minh sắc tìm được lôi thần truyền thừa chỉ có bá vương tuyệt đao vì tướng công ngày sau công pháp mà tính thiếp thân đương nhiên phải tìm kiếm tướng công có thể cảm ngộ bá vương tuyệt đao lại không cần bị tố nữ đạo tiểu lãng đề từ nhóm thải bộ biện pháp cuối cùng t h i thân trải qua chắc trở ngăn chặn lạc đàn tương nước về sau dựa vào lục đạo nơi đó đổi bí bảo ngụy trang thành nàng trở về rời hoa đạo một bên thâm cư không ra ngoài một bên mời chào nam đệ tử nếm thử đưa bọn hắn đi cẳng nổ bá vương tuyệt đao như đường này thuận lợi liền có thể tìm tướng công đến đây lẫn vào về sau trong nam đệ tử lặng yên thu hoạch được truyền thừa nàng không nói đến tột cùng là thế nào ngăn chặn thương thủy tiết tử lại là như thế nào cầm xuống nàng bất quá mạnh kỳ theo nàng đột phá niên hạn chờ suy đoán yêu nữ tu vi sợ là muốn vượt qua chính mình nói đến đây nàng dừng một chút h ồ n g mây màu một mực lan tràn đến cổ thẹn thùng đến đẹp đến mức không thể nhìn thẳng thiếp thân vừa đến liền giết tên kia không có để hắn đụng một đầu ngón tay t h i ế p thân thân thể chỉ có tướng công có thể động ngươi là vì diện khẩu mới đúng nhìn xem chú ý yêu nữ thật thật giả giả biểu diễn mạnh kỳ cảm thấy bất đắc dĩ mà lại chú ý yêu nữ làm việc t à n nhẫn s á c thực xa không phải chính mình có thể so sánh ngươi đến tột u cùng tại sao muốn mạnh kỳ ệ tổng cảm giác khó mà mở miệng cũng không thể hỏi tại sao muốn đối ta tốt như vậy cảm giác biến thành máu chó ngôn tình đối trắng hắn nhẹ hút khẩu khí tiếp tục nói tại sao trăm phương ngàn kế muốn để ta cảm nổ bá vương việt nam cố tiểu tang tựa hồ rất khiếp sợ lôi thần là thượng cổ có tên đại năng bá vương là thời đại t r ú n g cổ số ít đạt tới truyền thuyết cảnh đại nhân vật tuyệt đao ẩn chứa truyền thừa không thể so rất nhiều võ đạo đại tông c h â n phái công p h á t kém tốt như vậy sự vận há có thể không cho tướng công ngươi thê tử đối tướng công tốt cần gì lý do nói tiếng người mạnh kỳ không nín được nói cố tiểu tăng bật cười thân s ắ c b i ế n chính tựa hồ không còn đùa giỡn có chút yêu thương cảm khái thở dài bởi vì chúng ta đều là giống n h a u người giống n h a u người mạnh kỳ nghi hoặc nhũ mày đùa thôi cố tiểu tăng mỉm cười nhìn mạnh kỳ một cái nhưng thật ra là vì chín tầng thiên phế khư sự tình có tiên linh khí cùng thiên đỉnh cột mốc biên giới mặc dù có thể đi vào bên trong nhưng vô pháp tiến vào phía trên nhất tầng ba nơi đó có lôi thần phong ấn cùng cái khác bố trí cần lôi thần truyền nhân hoặc thiên đế mạch chính mới có thể kéo ra quả nhiên là như thế mạnh kỳ lại có loại cảm giác t h ở phào nhẹ nhõm so với chú ý yêu nữ tướng công phu quân gọi bậy khó do tâm tư bây giờ tỏ ra ý đồ thảo luận thiên đ ỉ n h di tích sự t ì n h chính mình ngược lại thích chứng chí ít biết rõ mục đích của nàng không còn hôn độn không rõ không biết cùng khó lường nhất là do người ta hiện tại cũng miễn cưỡng xem như lôi thần truyền nhân cố ầ n gì m ạ tiểu tang lắc đầu nói thiên đế mạch chính là chỉ huyết mạch tại thượng cổ liền mẫn diện tại nhân thế khó mà tìm kiếm mà lôi thần truyền nhân như thế nào cũng phải nắm giữ ba thức thần tiêu cựu diện người phù hợp sao ta không thể nắm giữ đầy ba thức cho nên chúng ta hợp tác đi thiếp thân giúp tướng công cảm lộ bá vương tuyệt đao tướng công giúp tiếp thân kéo ra cựu trọng thiên cuối cùng tầng ba cố tiểu tăng sóng mắt như nước ngậm lấy tràn đầy chờ đợi nếu không phải biết được nàng bản chất nam nhân bình thường đều không thể cự tuyệt mạnh kỳ không hề bị lay động ta không tin được ngươi tướng công lại như vậy ý chí sát đá cố tiểu tăng tầm mắt la t r ã thiếp thân vì tướng công làm nhiều chuyện như vậy nhiều lần bị tướng công tổn thương mà tâm không thay đổi hẳn là đến không đến một phần tín nhiệm thực biết diễn trò mạnh kỳ có chút nghiến răng nghiến lợi nói nói mà không có bằng chứng viết biên nhận đi không lập khế ước được cố tiểu tăng trở mặt s o lật sách nhìn lập tức lộ ra sán lạn lại tinh linh dáng tươi cười trong tay không biết lúc nào nhiều một t r ư ơ n g khế ước đã sớm tràn ngập nội dung lục đạo xuất phẩm đáng tin cậy lướt qua nội dung xác định có rời đi cựu trọng thiên di tích trước song phương không thể lẫn nhau tổn thương t r ờ yếu điểm mạnh kỳ quyết định thật nhanh ký khế ước mà cố tiểu tăng cũng là không do dự ánh lửa sáng lên khế ước đốt hết từ nơi sâu xa ước hẹn buộc xuống tới trên thân hai người quen thuộc lục đạo khí tước ngươi giả bộ thương thủy tiên tử có thể biết công pháp của nàng ngồi lên cùng một cái thuyền về sau mạnh kỳ có chút lo lắng cố tiểu tăng lộ ra chất ngựa Cố tiểu t ă nói g trăng lưới liểm, đa tạ tướng công không nhưng con xác thực c thành quan thân mắt liềm, tâm, tạ thiếp biết, hiếp lưới đa thương nước bảo k ế kiếm m mà có kích cần thể phát khí không người, nơi lại dòa này đến á n nhau, đầy đủ dùng. Nói h đầy đủ đ đây nàng một đôi trong suốt như bảo thạch đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn xem mạnh kỳ tướng công ngươi đôi bá vương tuyệt đao một mực có tham dục nhưng không lớn vì sao lần này sẵn sàng chấp nhận rủi ro muốn lẫn vào tố nữ đạo tốt nhất nói cho thiếp thân nguyên do miễn sinh không tất yếu chi tiết mạnh kỳ trầm lầm một cái nói ta dùng dính nhân quả giết cựu thiên lôi thần gánh xuống cảm lộ bá vương tuyệt đao nhân quả cố ý lộ ra chính mình biết dính nhân quả cũng là vì c h ấ n n h ế p c ô tiểu t ă n g miễn cho nàng lên không hào tâm nhớ c ô tiểu t ă n g đầu tiên là xướng sở chất dáng tươi cười sán l ạ n nói chúc mừng tướng công luyện thành dính nhân quả bất quá việc này đương thời huyền nữ biết không biết rõ dùng dính nhân quả giết cựu t i ê n lôi thần sự tình không biết ta gánh xuống cái gì nhân quả mạnh kỳ càng nói càng cảm giác không đúng c ô tiểu t ă n g giống như cười mà không phải cười nói tướng công cũng phẩm xảy ra vấn đề rồi cựu t i ê n lôi thần lớn nhất nhân quả không nhiều một là bà vương tuyệt đao hai là vui vẻ nhất mạch gương nói bồ tát ba thì liên quan đến thần thoại như thiết thân là huyền nữ nhất định giả vờ như không biết tự mình trông coi bá vương tuyệt đao ngầm đề phòng gương nói bồ tát chờ đợi tướng công chính mình đưa tới cửa vui vẻ nhất m ạ c h chỉ cần ngoại cảnh chính là bồ tát ngoại cảnh trở xuống thì là thiên nữ nhưng chỉ có tông sư cùng tuyệt đỉnh cao thủ bên trong người nổi bật mới có thể vào bắt đại hàng ngũ ừ không thể coi thường huyền nữ mạnh kỳ thấy cố tiểu tăng không chút hoang mang biết nàng có biện pháp ứng đối thế là cũng khí định thần nhàn cố tiểu tăng cười tủng tìm nhìn xem mạnh kỳ tướng công trước đó không phải có phân thân chi thuật sao nếu có thể lặng yên họa loạn gương nói bồ tát bên kia dẫn động huyền nữ bản tôn đổi lại không thể vượt qua đỉnh cao nhất ứng thân trông coi còn lại sự tình t h i ế p thân liền có mấy phần chắc chắn nàng nói tràn đầy tự tin không thấy một điểm thấp t h ỏ g tựa hồ có khắc ỉ vào để mạnh kỳ đi theo tiêu chử không ít lo lắng nhẹ nhàng gật đầu nơi đây là tố nữ tiên giới mấy chỗ cửa vào một trong tướng công kiên nhận chờ đợi mấy ngày liền có cơ hội cố tiểu t ă n g nói xong nói xong đông nhiên ăn nợ nụ cười khuôn mặt lại đỏ lại thủy c h i ề u làm cho người ta suy tư sáu huyền nữ một mạch là từ quần thể cung điện vườn hoa dược điện cùng rất nhiều dòng sông tạo thành nhưng ở vị trí hạch tâm có một mảnh nhỏ tràn ngập cổ phát khí tức điện c á t m á i con đấu cùng chờ tạo hình đều là thừa nhận thượng cổ quy chế toát ra vượt qua vạn cổ tam thương h ứ a ninh thân ảnh vô hình vô tướng đang kiểm tra trong trận pháp sen kẽ mà qua bốn phía hộ vệ hoàn toàn không có nhìn thấy một người sống sờ sờ cứ như vậy trực tiếp bước vào biên giới vị trí một tòa đại điện bên trong lương trụ màu sắc cảm đạm mục nát vị khó nén nhưng sừng sững không ngã vững chắc gánh chịu lấy sức nặng dù cho có trận pháp bảo hộ có thể trải qua vạn cổ mà bất hủ những thứ này lương trụ bản thân chất liệu cũng là bất、phàm. thậm chí có người khác dùng để luyện chế lợi khí linh mục hứa ninh chờ tại đây tố nữ tiên giới cũng có một hai canh giờ hắn cũng tại những cảnh giới kia thấp hộ vệ trong đầu tìm đến tố nữ tiên giới địa đồ rõ ràng từng cái cung điện dành xương cùng với tác dụng hứa ninh nhìn qua trong cung điện đương nơi thầm nghĩ trong lòng tòa kia cung điện chính là b ả y g i a bá vương tuyệt đao tố nữ điện nghe đồn còn cất dấu khai phái tổ sư cựu thiên huyền nữ lô xác tố nữ điện bá vương tuyệt đao cựu thiên huyền nữ lô xác đủ loại tin tức tại hứa ninh trong tâm chạy xôi nhìn về phía nơi đó nơi đó có tòa tản tạ cung điện m xa xưa không tiêu lúc đầu màu sắc chẳng biết tại sao bây giờ tất cả đều là sáng đen những địa phương khác hứa ninh đều chuyển qua không có tìm tìm được vật gì tốt cuối cùng vẫn là trở về nơi này mục tiêu tố nữ điện tố nữ tiên giới trung tâm nơi nơi này thế nhưng là tố nữ đạo đại bản doanh hứa ninh tuy nói gần đây tu vi tăng nhiều nhưng cũng không có bành trướng đến nửa bước pháp thân liền có thể vậy nơi này cho nên hắn trước khi tới chuẩn bị kỹ cảng đó chính là dựa vào bắt cựu huyền công lực lượng phân ra mấy cái phân thân để nó đối tố nữ tiên giới tạo thành bối rối từ đó đem một chút tố nữ đạo lực lượng phân tán ra ngoài để hắn có cơ hội để lợi dụng được đương nhiên chưa lo thắng chứ lo bại nếu như vô pháp đắc thủ như thế bảo toàn chính mình t h ô n g dong rời đi chính là một cái chuyện rất trọng yếu trước mắt đến xem hứa ninh nắm giữ hai loại phương pháp đều có thể để hắn yên ổn rời đi một là tiên tích bên kia lấy được luân hồi phụ hai là l à như lai thần trưởng tổng cương gửi ở lan kha tự bên kia vị kia đã từng nói chỉ cần tại chân thực giới đọc thầm ba lần nam mô trang mani chỉ vương bồ t á t liền có thể đem hứa ninh đưa đến lan kha tự vị trí mà dưới mắt cái này tố nữ tiên giới tuy nói không tại chân thực giới bên trong nhưng cũng không phải đơn độc một giới mới vừa rồi hắn đã mặc niệm hai lần ẩn ẩn cảm nhận được lan kha tự lực lượng liền yên lòng chuẩn bị đến một hồi lớn cấm pháp tự đi mở ra h ứ a ninh phân thân thuận tiện l ấ n vào gọn gàng dứt khoát lặn xuống một vị thị nữ bên cạnh đưa nàng đánh n g ấ t x ỉ u giấu đi chính mình thì lắc mình biến hóa hóa thành vị này thiếu nữ bước nhanh đi đến phòng ngủ phụ cận bồ tát tông chủ bồ tát phái người tìm ngươi n h ờ n g ư ơ i lập tức đi h ứ a ninh phân thân nắm bắt g ọ n hô cấm pháp buông lỏng có tinh thần lan tràn ra bao phủ toàn bộ cá nước điện còn mang theo vài phần xuân ý giọng nữ khàn khàn nói người đâu hoan hỉ bồ tát phái tới truyền lại miệng nhanh người h ứ a ninh thần sắc thu vào tay phải hóa thành kiếm mặt trời lửa quấn quanh người ở đây ba nửa mở cấm pháp bị mặt trời lửa trực tiếp chém phá đại nhật như lai chi kiếm hướng phía trước vạch một cái nửa mở cấm pháp liền giống như lưới đánh cá bị xoẹt dạn n ớ c đối mặt bất thình lình một kiếm tên này bồ tát tay phải một hướng dẫn tay trái nửa c u n g từng tia từng tia khí âm n u nổi bật giữa không trung kết ra lưới võng thẩm tâm ngăn cản hãm sâu kiếm khí nhưng vào lúc này ánh mắt của nàng bên trong chiếu dọi ra một đạo vô song chi kiếm nhân quả chân khí thiên địa quy tắc dưới một kiếm này đều giống như không chỗ c h e t h â n một kiếm này ra liền có kết luận tên này b ổ tát con ngươi co vào như cây kim đã là cảm thấy nguy hiểm cực lớn đối đạo kiếm khí này nàng cũng không quen tất nhưng vẹn vẹn là cảm nhận được khí tức nàng liền rõ ràng chính mình nhất định phải tránh nếu không chọi cứng lấy một cái tám chín phần mười sẽ trực tiếp v ỡ lạc cho nên không lo được mặc vào pháp bảo mặt hiện lên tàn nhẫn thon thon tay ngọc hướng hai bên một chảo vừa mới còn hợp hoàn t r u n g gối lô đỉnh nối tiếp nhau bay lên ngăn tại trước người、Ấm、ẩm ẩm anh kiếm giống như thế giới ở giữa hóng ánh nhất hào quang trói sáng ngăn tại phía trước nhất nam tử thậm chí không kịp h ừ một tiếng liền bị hóa thành cho bụi thứ hai nam tử kiệt lực tranh n ẽ có thể kiếm khi ánh sáng hung hăng cắn ở trên người hắn lấp lóe ở giữa liền đem hắn thôn vệ bất quá có cái này ngắn ngủi trở ngại gương nói bồ tát hai tay mùa tung kết ra từng đạo từng đạo như ảo h n h phát ấ n trước người xuất hiện từng cái nhỏ bé vòng xoáy giống như là từng con con mắt phát ra hấp lực cũng không mạnh nhưng có loại âm nhu tận x ư ơ n g cảm giác chỉ cần chống đỡ bồ tát đến liền có thể cứu trong lòng của nàng nghĩ như vậy có thể ánh kiếm kêu bỗng nhiên b ộ c phát ra uy lực càng hơn một bậc mà nguyên bản cái tiêu đạo hứa ninh phân thân thì có vẻ hơi giả thoáng thân ảnh cũng bắt đầu biến hư vô phân tán hiện nhiên là toàn lực vung ra một kiếm một kiếm này ra địch chết ta cũng vong thân thể tiêu tán thời điểm đ ố n g nhiên một đạo cường hoành ý niệm chuyển đến ép tới hứa ninh phân thân tư duy đình trệ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái trắng đoán cân xứng xinh đẹp bàn tay từ trên trời giáng xuống đem toàn bộ cá nước điện bao phủ ở bên trong đương thời hoan h ỷ bồ tát đến không phải huyền nữ mà là hoan hỉ bồ tát bất quá trắng đoán cân xứng bàn tay còn chưa rơi xuống hứa ninh thân ảnh biến tiêu tán không còn tại nó đối diện tên kia bồ tát bị hứa ninh một kiếm chém giết chính là đương thời hoan h ỷ bồ tát đến cũng vô dụng hoan h ỷ bồ tát khí tức dừng lại một cái trước mắt đối mặt với bị kiếm khí càn quét không còn cá nước điện nàng đang tìm hứa ninh v â n thân khí tức mà ở cái khác cung điện một màn này cũng tương tự phát sinh ước chừng mấy tức bên trong dòng ra ã sáu tòa cung điện bị thần bí kiếm khí phá hủy sáu vị ngoại cảnh cảnh giới bồ tát đã chết tại thần bí kiếm khí biến cố này để hoan h ỷ bồ tát cùng với huyền nữ đạo đám người giận dữ trực tiếp mở ra trận pháp trận địa sẵn sàng toàn bộ tố nữ tiên giới bắt đầu cấm nghiêm l i ê nhưng mà vừa mới đến phiên bọn hắn những người này tiến vào tố nữ điện cảm nộ g thời điểm bỗng nhiên toàn bộ tố nữ tiên giới bắt đầu cấm nghiêm để mạnh kỳ cố tiểu tăng nhất là cố tiểu tăng hoàn toàn không có dự liệu được chuyện gì xảy ra Tố nữ tiên nữ i g cm bất r quá lúc này một bên mạnh kỳ hóa thân mà thành phố thông đệ tử lúc này hai con ngươi bỗng nhiên loại lên hắn đã đoán được là ai ra tay t r á c không được chính mình tại rời hoa đảo thời điểm theo sư huynh liên hệ đối phương hoàn toàn không để ý chính mình nguyên lai、like、là đã ẩn nút đến cái này tố nữ tiên giới đến nơi đây chính là tố nữ đạo trọng điểm nơi cắm rễ ở một mảnh thượng cổ di tích bên trong theo cái tên liền có thể nhìn ra tố nữ tiên giới đích thật có tiên giới rực rỡ lực lượng nay thượng cổ thời điểm cựu trọng thiên thế nhưng là có trên trời một ngày nhân gian một năm thuyết pháp bây giờ tố nữ tiên giới tự nhiên không thể nào đạt tới một so ba một trăm sáu mươi năm tốc độ thời gian trôi qua bất quá trung quy cũng là có tốc độ thời gian trôi qua tại cũng chính là vì sao hứa ninh đi vào một hai canh giờ ngoại giới đã qua mấy ngày nguyên nhân phu quân ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì đâu cố tiểu tăng thanh âm ngọt ngào tại chính mình bên thai v ă n g lên mạnh kỳ quay đầu nhìn lại nhìn xem thương thủy tiên t ử bây giờ ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình nghĩ đến chính mình cùng với nàng ký tên hiệp nghị suy tư liên tục góp nàng xuyên q u a thấp sư m i n h của ta đến sư m i n h cố tiểu tăng trước tiên hồi tưởng thiếu lâm tự những cái kia đời chữ chân võ tăng bất quá cái này thiếu lâm tự từ trước đến nay là lấy vững chắc cơ sở vững vàng nổi danh muốn phải tu vi có thành t i ự u ít nhất cũng muốn một hai chục năm tu hành mới đúng địa bảng thứ hai là hắn cố tiểu tăng đông nhiên trong lòng hơi động nhớ tới vị kia lúc trước mình cùng vị k i ế t nhưng còn có không ít ma s á t nhỏ bất quá từ khi vương ra một chuyện về sau t hứa ninh cùng cố tiểu tăng từng có ngắn ngủi hợp tác về sau song vương liền không có cái gì giao tập cố tiểu tăng đôi mắt đẹp chuyển một cái trực tiếp mang theo mạnh kỳ cùng với rất nhiều đệ tử hướng tố nữ điện mà đi thuận đường còn truyền âm phu quân ngươi như thế nào liền sư huynh cũng tại như vậy một kiện việc lớn đều không nói cho thiết thân thiết thân thật phải thương tâm mạnh kỳ lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra hoàn toàn không có một chút lộ vẻ xúc động cố tiểu tăng hừ hừ hai tiếng về sau tiếp tục truyền âm nói phu quân chớ nên quên lúc trước ngươi ta thế nhưng là ký tên qua lục đạo ước định lục đạo ước định chỉ quy định ngươi ta không cho phép lẫn nhau tổn thương nhưng không có ước thúc hứa sư huynh một chút mạnh kỳ quyết đoán nói sau đó lại bổ sung nói bất quá ngươi có thể yên tâm lần này sư huynh đến đây là tường trợ tại ta chặt đứt nhân quả xem như cùng ngươi mục tiêu nhất trí chúng ta tiếp tục duy trì kế hoạch lúc trước là đủ cố tiểu ta nghe vậy biết rõ là mạnh kỳ cho là mình có trợ giúp lớn tại trong hợp tác chiếm hữu thượng phong cũng không có vội vã phản bác mà là nhẹ nhàng cười một tiếng mang theo bọn hắn trước hướng tố nữ điện mà đi nói xong nói xong đám người thân ảnh đã đi tới tố nữ điện phụ cận bây giờ tố nữ tiên giới đại trận mở ra đệ tử tầm thường đều ngoan ngoãn đi tới tố nữ điện tiến hành loại bỏ mà những cái kia hạng người tu vi cao tâm thì là tiến hành giới nghiêm t h u ậ t đại trận loại bỏ tình huống ngoại giới mà giờ khắc này tố nữ điện bên trong cũng là loạn thành hỗn loạn mới vừa rồi hứa ninh phân thân tại tố nữ tiên giới làm phá hư tạo thành không nhỏ hình ảnh dẫn ra sảng khoái thay mặt hoan hỉ bồ tát tự mình ra tay tính toán chấn áp đương thời huyền nữ thì tọa chấn tố nữ điện bên trong lấy cường hã lực lượng trực tiếp đem giữa không trung mây trắng hội tụ từng đạo mở mịt rủ xuống đem tố nữ tiên giới bốn phía hư không hóa thành hơi mở ngưng kết cửa ra vào cũng theo đó đóng lại một phen b i ế n cố cũng là gây nên rất nhiều đệ tử kinh ngạc thảo luận chuyện gì xảy ra tố nữ tiên giới như thế nào rồi rất nhiều đệ tử tại bất minh cho nên bên trong bối rối thất thố trong điện lập tức lộn xộn một mảnh lúc này có đạo nhân ảnh bay vào khét êu một tiếng t i ê n lặng trông thấy đạo nhân ảnh này mạnh kỳ tầm mắt lập tức liền ngưng kết vậy mà là người quen người đến mặt chứng n ỗ n g mày liễu mắt hạnh nhìn quanh co thần ôn nhu che đậy chính là thần đô bát đại thần bộ một trong tím bằng thần bộ liêu sinh do nữ nhi liêu thấu ngọc nhưng nàng lúc này mặc phiêu giật váy trắng trong ôn nhu nhiều cao nhã thoát tục khí chất càng lộ v ẻ thanh lệ xuất trần thực lực tựa hồ cũng có nửa bước ngoại cảnh nàng vậy mà là tố nữ đạo người hơn nữa thoạt nhìn địa vị không thấp nàng thở nhỏ lớn ở thần đô lúc nào đến tố nữ t i ê n giới từng cái nghi vấn giống như là đun sôi bong bóng tại mạnh kỳ trong lòng gùm ngục toát ra ý niệm thay đổi thật nhanh ở giữa hắn liền nghĩ đến đan t ú mi cả hai cảm giác có chút tương tự liêu thấu ngọc là huyền nữ truyền nhân ứng thân mạnh kỳ có chỗ minh ngộ tâm lập tức nhấc lên nhưng đột nhiên nghĩ đến huyền nữ truyền nhân bản tôn đã gãy tại cố tiểu tăng trên tay mà lại nàng có địa vị không thấp nội ứng tại đạo nội hai chuyện nhìn như không có gì liên hệ có thể đều là để người miên man bất định nhìn lại một chút đối mặt liêu thấu ngọc đề nghị không chút hoang mang cố tiểu tang mạnh kỳ tự hồ rõ ràng cái gì vào giờ phút này tố nữ tiên giới đại trận ngay tại đương thời huyền nữ chủ trì chỗ tiếp theo chỗ kích phát thể phải pháp thân khó thoát tiên thần không ẩn lưu la m g ộ i m ộ i đây là cẩn thận cử chỉ nào có quái không quái câu chuyện cố tiểu tang biến thành thương nữ khẽ cười nói lại tại lúc này ngoại giới bỗng nhiên một đạo kinh thiên kiếm khí khẽ động thiên địa nguyên lực đều bị một kiếm kia thu hút mà đi toàn bộ tố nữ tiên giới đều có chút náo động không ổn định dấu hiệu thiệt thiên thất kiếm đệ nhất kiếm c h ả m đạo thầy ta mạnh kỳ cố tiểu tăng đám người bây giờ cho dù là tại tố nữ điện bên trong c ó trận pháp cùng với cung điện che chở vẫn cảm giác nguyên thần của mình nhục thân tại một kiếm kia khóa chặt phía dưới giống như hóa thân thành một hạt lại một hạt nhỏ bé hạt tùy thời tùy chỗ có thể sẽ bị phá hủy rơi huyền nữ cùng hoan h ỷ bồ tát đều đến không được đậu thủ mạnh kỳ cảm thụ được tín vật bên trong truyền đến tin tức mừng rỡ trong lòng thúc giục cố tiểu tăng nói cố tiểu tăng ngầm hiểu biết rõ là mạnh kỳ truyền âm hướng vội vàng lấy p h á p bảo lực lượng giấu ở liêu thấu ngọc trên thân t ù y nàng mang theo chính mình hướng về tố nữ điện chỗ sâu mà đi sáu ngoại giới tiệt thiên thất kiếm đệ nhất kiếm h ứ a ninh đã đem nó hoàn toàn cảm nộ g luyện hóa bây giờ toàn lực tôi động chính là đương thời hoan h ỷ bồ t ắ t cùng với huyền nữ hai người cũng không dám chính diện n à y k h á n g tại cái kêu đạo đủ để chém mở thiên địa kinh thiên kiếm khí tiêu tán về sau h ứ a ninh thân ảnh đồng dạng tiêu tán ra đáng chết bắt cựu huyền công thêm tiệt thiên thất kiếm cái này áo trắng kiếm tiên bây giờ tuổi còn trẻ là thế nào đem bọn hắn tu luyện tới như vậy cảnh giới cao thâm đương thời hoan hỉ bô tát phấn hận mắng quả thực theo tiếng vang long nóng con ruồi đồng dạng đáng ghét bắt cựu huyền cung trợ giúp nó giấu ở m ê n h mông tố nữ tiên giới bên trong mà thiệt thiên thất kiếm cường hãn lực công kích để cho mình cùng huyền nữ đều chỉ có thể cẩn thận ứ n g đối không dám vô lễ không ngại trận pháp từng bước có vào hắn không có chỗ chạy huyền nữ hồi phục nói nhưng ở nhưng trong lòng của nàng có một tiêu n g h i hoặc vị này có tốt đẹp tương lai địa bảng thứ hai làm sao lại đến các nàng tố nữ tiên giới đến tìm đường chết đâu cái này cũng không phù hợp logica tố nữ tiên giới bên trong chân trời hư không giống như ngưng kết tiên tử bồ tát thỉnh thoảng đằng không bay lên đáng sợ ý niệm quét ngang các nơi các đệ tử thợ mạnh cũng không dám một cái hỗn loạn không nhiều kiềm chế cực nặng đương thời hoan hỉ bồ tát cùng với huyền nữ hai người lúc này liền phảng phất hai vòng mặt trời vắt ngang chân trời chiếu dọi toàn bộ tố nữ t i ê n giới chẳng lẽ có trá huyền nữ nghĩ như vậy tại cái kia tòa nào đó cung điện bên trong chính là áo trắng gió mát phiêu m i ệ u một kiếm lại là không biết nhiều ít ngoại cảnh đệ tử đã chết tại một kiếm này phía dưới hớ ninh ngươi coi là thật muốn cùng ta tố nữ đạo không chết không thôi huyền nữ thấy thế trong mắt đẹp lộ ra một tia băng hàn Nhưng mà, hứa ninh hoàn hứa mà, tại o à n không để ý tới hai người, thân ảnh lại lần nữa tiêu tán, không đợi hai để ý tới l liêu ầ n nữa t thấu á n k ô n người đến lại là ẩn tăng lên.、Một、bên khác, tố nữ điện chỗ sâu, mạnh g đợi hai tới lại khác, chỗ h Một tố t là liêu bị kỳ sâu, đai ngọc đến mà ộ t trong, thấu thể thấy trong tòa tượng. Tại thấu gian cung điện bên trong, có liêu thấu ngọc cảm giác cùng hưởng, ngọc điện liêu điện kia bên hắn nhìn bên cảnh có cảm có liêu phủ m nói sự tình thuận lợi kết thúc chính là nàng lớn nhất tâm nguyện vượt qua cửa hải này liền có thể trở thành chân chính huyền nữ chuyên nhân lại không chịu yêu nữ kiềm chế rồng về bể lớn hổ vô núi rừng cho nên nàng tích cực phối hợp gắn đặt tới không có sơ hở nào chỗ này cung điện cực lớn phủ kín màu trắng gạch đá lương trụ đành phải bốn cái nhưng chống lên nguy nga rộng lớn m á i vòm tựa hồ chống trời tứ trụ mãi vòm tối t ă m đ e n nhánh có một chút điểm hào quang lóng ánh lấp lóe nối thành biển ánh sáng giống như tinh hạ ngộng ảo mê người liêu thấu ngọc ngay phía trước quỳ một vị nam đệ tử chính là lúc trước đến cảng ngộ ba vương tuyệt đao vị kia trên mặt hắn đều là huệ vải thất lạc cùng không căm l ò n g rõ ràng cũng không có ngộ được lôi thần truyền thừa chính là bởi vì hiếm thấy cho nên mới gọi kỳ ngộ tên nam tử này đệ tử cắn răng thừa dịu n g i giới hỗi loạn không người mời mình đi ra cơ hội lần nữa tiến lên một bước hai tay dối ra chạm đến cung phụng trên đài trưng b ả y n g ụ m tia trường đao thanh đao này màu sắc đen nhánh tạo hình cổ p h á c thân thể cực lớn so mạnh kỳ thiên tri thương còn dài còn rộng còn d à i hiện ra nặng nghề dị thường cảm giác chỉ là còn tại đó tựa hồ ép tới hư không co vào tia sáng uốn cong để cảnh vật chung quanh biến tối tăm bá vương tuyệt đao nhìn thấy cây đao này đầu tiên mắt mạnh kỳ liền biết nó là bá vương tuyệt đao tại lục đạo luân hồi tri chủ tuyệt thế thần binh phổ bên trong cũng có thể xếp vào trước mười tồn tại năm đó bá vương dựa vào hành chúng cổ uy áp một thế b ệ nghệ thiên hạ không người có thể địch thanh đao này đại biểu cho một đoạn tiêu hùng bá chủ truyền thuyết l à trung cổ cường già tàn lùi lầu sỏ nó giết qua pháp thân so mạnh kỳ thấy qua tông sư còn nhiều nhưng mạnh kỳ cũng không có bởi vì nó kèm theo đủ loại hiển hách tên tuổi mà kinh ngạc kích động mà là cẩn thận bên trong không tên dựng lên một cỗ cảm giác quen thuộc tựa hồ thanh đao này là lão bằng hữu của mình là chính mình huyết mạch tương liên sự vận thậm chí chính là mình thân thể một bộ phận Đây là mạnh kỳ trong lòng kinh ngạc và nó không có chút nào người khí tức tựa hồ yên tĩnh chống trải hết mấy chục ngàn năm theo năm tháng trôi qua bị thiên địa quên lãng hư không n ú c ních bóng người nổi bật cố tiểu tăng áo trắng tung bay linh hoạt kỳ ảo tuyệt t ụ giống như tiên tử bồ tát rơi xuống đất tinh xảo vô song gương mặt xinh đẹp mang theo một tia như có như không ý cười nàng theo sát huyền nữ lục x o á t bước chân trải qua đối phương xác nhận vì không có dị thường địa phương cuốn một vòng tròn lớn cuối cùng đến nơi này sau đó nhìn quanh trái phải bên trên xem biển mây yên lặng suy tính lấy cái gì bước chân một bước cố tiểu tăng đi đến lầu các lúc trước gốc xanh biết cây cao phía dưới đây là nơi đây duy nhất có sinh mệnh khí tức vật sống nàng đem trong ngực một cái đen nhánh túi nhỏ một nghiêng bên trong bay ra một bóng người đây là một cái sáu bảy tuổi tiểu nữ hải khuôn mặt tròn đều đều hồng điêu ngọc r i ũ a để người muốn phải bóp một cái trên đầu thì ghim tóc dựng thẳng hết sức đáng yêu tiểu nữ hải còn b u ồ n ngủ lắc lắc đầu hai tay dội ra me ta ngủ bao lâu cố tiểu tang ôm lấy tiểu nữ hải cười t ủ n g tìm nói ngủ thật lâu thật là một cái sâu lười đến me một lần nữa cho ngươi trải bím tóc nàng đem tiểu nữ hải ngược lại đánh tan tóc dựng thẳng trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh thanh ngọc chế thành lược tiểu nữ hài lộ ra hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười một bên hưởng thụ lấy mẫu thân trải b ớ t một bên g dò xét bùn phía đột nhiên nàng nhẹ nhàng ổ lên một tiếng me ta thế nào cảm giác nơi này rất quen thuộc thật giống đã từng tới thật giống thật giống về nhà đứa n h ỏ n đốc nơi này vốn chính là chúng ta nhà chỉ bất quá ngơi cái k i a thời điểm tuổi còn nhỏ không nhớ quá rõ ràng cố tiểu tăng n u hòa thuận tiểu nữ hài tóc đen giống như cười mà không phải cười trả lời nguyên lai、like、như thế tiểu nữ hài g e o họ một tiếng chỉ vào giữa không trùng ta nhớ được những cái t ê ê m ây nhớ tới cây này me liếu tỉ tỉ trước đó tổng vụ trộm nói ta là cái gì huyền nữ truyền nhân lưu la có phải là thật hay không a tiểu nữ hải một bộ hiếu kỳ mong đợi bộ dáng cố tiểu t a n g tay trái nâng nàng tóc đen tay phải nổi bật trải động cười thủng tìm nói ngươi đương nhiên không phải huyền nữ truyền nhân lưu la nàng dáng tươi cười thu liễm còn lại nhàn nhạt một tia giọng niềm a i ngươi là cựu thiên huyền nữ tiểu nữ hải dáng tươi cười lập tức ngưng kết trong mắt hồn nhiên ngây thơ cấp tốc rút đi ngay lúc này tố nữ điện tự a hồ vĩnh viễn bao phủ hắc cám hậu điện đột nhiên phát ra xèo xèo hì hì hì âm thanh một cỗ tang thương xa xăm linh hoạt kỳ ảo khí tức dựng lên s ô n g thẳng lên trời nó giống như nhiễm vạn cổ tích lũy bụi bặm có không nói rõ được cũng không tả rõ được mục nát cảm giác cường đại quét ngang ở giới biển mây tảng ra mờ mị tụ lại h ư không hổ phách ngưng kết tự động hòa tan mà lại thư i h ô n g hổ phách ngưng kết tự động hòa tan tự hồ giữa thiên địa chỉ này một loại vô pháp phục chế vạn tượng trong đầu tiên thờ phụ trư tiên thần điện trong các trong ư n g c h cựu t h i ê huyền h nữ n bài vị k ô gió mà bay.、Trong、thế r o n g t giới phong thần rất nhiều cựu thiên huyền nữ miếu đều có mịt mở ánh sáng xanh nở rộ tây du bên trong h ư không nổi bật một chút mảnh vỡ tiên khí bốc lên kiếm hoàng ma hậu thế giới huyền nữ miếu tượng thần tựa hồ bày ra không ít các giới duy nhất là vì truyền thuyết tố nữ tiên giới bên trong đương thời huyền nữ mang theo c h â n phái thần minh đang muốn cùng đương thời hoan h ỷ bồ tắt cùng một chỗ hàng phục á o trắng kiếm tiên h ư ớ n i n h lại tại lúc này lông mày mánh nhữ một cái quay đầu nhìn lại tố nữ điện thì thào nói tổ sư lột xác đáng chết h ư ớ n i n h điệu hồ ly sơn Ý tại tổ sư l ộ t xác người nào cùng hắn là đồng bạn huyền nữ không dám tiếp tục dừng lại vội vàng hướng phía tố nữ bọc hậu mới mà đi dưới cái nhìn của nàng h ứ a ninh còn không có pháp thân cảnh giới không có lý do bước lên sinh tử nguy hiểm tới này tố nữ tiên giới tìm kiếm truyền thuyết đồ vật tám chín phần mười là một vị nào đó pháp thân đại năng cùng hắn cùng một chỗ làm việc trung hòa lao đạo sao rất không có khả năng là huyền nữ dung mạo tuyệt mỹ phía trên lần đầu xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng từ t r ă m ngày trúc cơ bắt đầu kinh lịch xuất khí g i à n thể chín khiếu cảnh giới chín khiếu viên mãn về sau mở ra mi tâm tổ khiếu có thể thành t i ể u ngoại cảnh cảnh giới ngoại cảnh cựu trọng tiên một tầng thắng qua một tầng ba tầng đầu làm nhất lưu cao thủ ba tầng giữa vì tuyệt đỉnh cao thủ ba tầng sau vì tông sư cao thủ mà ngoại cảnh cựu trọng tiên đại viên mãn sau hướng về phía trước đạp mạnh bước nằm ở cái kia đã siêu thoát phảm tục tiên nhân cùng phạm nhân tầng đó liền xưng là nửa bước pháp thân cũng có thể nói đại tông sư cảnh giới chính là hứa ninh cảnh giới trước mắt pháp thân cảnh giới võ đạo tu hành một bước đạt tiên n g à y tới về sau chính là chân chính tiên thần cảnh giới vào lúc đó nguyên thần pháp tướng cùng lục thân triệt để dung hợp hình thành pháp thân sinh ra chân linh pháp lý quy luật nội vận vì lục địa thần tiên mà pháp thân cảnh giới có thể chia làm tam đại cấp độ phân biệt là nhân tiên địa tiên cùng với thiên tiên ba cấp độ cảnh giới phân biệt đối ứng yêu tộc yêu vương yêu thần cùng với yêu tộc chân quân nhân tiên cảnh giới thời điểm nội cảnh hướng về chân chính thiên địa diễn biến bắt đầu tự thành một giới tu luyện địa tiên cảnh giới thời điểm mở ra khiếu huyệt vì đạo tiên thẳng đến tất cả khiếu huyệt đều là mở ra xong tự ứ c chân chính cảnh có sẽ hình thành hóa Thiên thời thể động tiên, động tiên diễn tiên t là độ điểm, giới lấy quá kỳ. thành â n nội cảnh thiên điệu biến điệu h t động tiên hoặc một p h ư ơ n giới thế g v ẩn chứa tất cả uy năng gần như chân thực giới mặt trời bên ngoài thái dương tinh thần trong lúc giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt tinh hệ tại trước mắt chân thực giới bên trong có lẽ có nhân tiên địa tiên ẩn nút có thể sống nhảy tại đương thời thiên tiên cũng là không có một tôn pháp thân thành tiên ba bước về sau liền có thể thành cựu cái kia vĩnh hằng duy nhất truyền thuyết cảnh giới còn gọi là đại năng tiên tôn phật đà Thánh, kể từ đó mới có thể đạt tới các giới duy nhất trở thành truyền thuyết cấu kết tha ngã đến vô số vũ trụ lực lượng gia thân khổ hại không nặng giết mà không chết tự chứng truyền thuyết người đột phá lúc lại có ba tầng dị tượng cuối cùng đạt tới có thể khiến cho hắn ta hình chiếu theo vũ trụ xuất hiện tự nhiên diễn sinh tức là truyền thuyết viên mãn có rút tại cựu trọng thiên ở khắp mọi nơi từng ly từng tí hình chiếu bất d i ệ t bản thân không chết chờ truyền thuyết đặc thù bây giờ chư thiên vạn giới bên trong tất cả liên quan tới đời thứ nhất huyền nữ điêu khắc đều tản mát ra từng đạo từng đạo thần vận dẫn tới những thế giới nhỏ kia bên trong cung phụng người liên tục t r ụ q u ý l ệ hô to tổ thần h i ể n linh thần tiên h i ể n linh các loại mà tại chân t h ự c giới tố nữ tiên giới bên trong xanh biết thon dài dưới cây cố tiểu tăng một tay trải lấy tiểu nữ hài đen nhánh sinh bẹp tóc một cái tay khác không biết lúc nào đã biển chỉ thành kiếm điểm tại đối phương ngọc gối gi một cái không h i ể u thấu địa phương tiểu nữ hải khuôn mặt phấn nộn có l ấ y thích mặt t r ò n hai mắt vốn nên hồn nhiên ngây thơ lúc này lại sâu xa t ă n g thương tựa hồ trải qua năm tháng tờ ơ ý lễ cuối cùng nhìn đạm thế tục đủ loại mà khí tức của nàng tại một ngón tay phía dưới đột nhiên cải biến đạm mặc mà mục nát giống như là tử vong không biết bao nhiêu năm sắp tối nhưng lại kỳ quái giữ lại một tia sinh cơ gió thổi bất diệt chập trần không tát người nàng âm thanh cao mịt mù êm hai giống như tiên âm nhưng mang lên mấy phần âm lánh tàng thương cố tiểu tăng mỉm cười nhìn xem tiểu nữ hải tấm mắt l u hỏa phản phất tại nhìn xem nhà mình nữ a nhi ta cũng không có lửa gạt liêu thấu ngọc tao ngộ một ít sự tình về sau lưu la s á c thực chỉ còn nửa cái mạng nhưng cái này nửa mệnh chỉ lóng tay thể bộ phận tiên linh khí cùng tang niệm đến mức bên trong lẫn vào cái gì ta biết n g ư ơ i biết ngươi chừng nào thì phát hiện tiểu nữ hải khí tức ý niệm loại qua không phải là bình thường trò chuyện cố tiểu t ă n g lược thu hồi mị vời lý lây tự thân rũ xuống trước ngực tóc tránh không đáp ngươi lộ xác bay tới cao hứng sao còn sót lại sống tạm lâu như vậy không phải liền là chờ đợi giờ khắc n à y sao ánh sáng xanh bay tới bên trong tựa hồ có một bộ băng cơ da trắng nữ tử thân thể váy áo phức tạp nếp ốm cổ p h á c trang nhã phiêu d i ậ n nó sinh cơ hoàn toàn không có nhưng n ụ c thân bất hủ mỗi một giọt máu mỗi một khối thịt mỗi một tấc làn da đều tựa hồ ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ nhìn xem cỗ này thân thể tiểu nữ hải thần sắc lộ ra mấy phần bối rối tựa hồ còn không có chuẩn bị kỹ c ả g như trước giờ tao n ộ lột xác sẽ xuất hiện cái gì không chuyện tốt n à n g thân sắc chấm xuống khí tức đột ngột tăng thì c h u ể n ra bảo mệnh mỹ pháp chí đạo thanh khí xấu ra kết thành một đoá hào quan vạn đạo tường vân tính toán ngăn cách lột xác sông mở cố tiểu tăng đột nhiên nàng não hải đau s ó t c h í nạo đ thanh khí mất k h ô n g chế cắt lợi vân bình trắng rủi xuống một t r ư ợ n g cảm ứng bên trong cố tiểu tăng toàn thân cánh hoa sen trắng bay xuống linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu đẹp đến mức không giống phản tụ là ngươi tiểu nữ hải hơi thất thanh cố tiểu tăng ngón tay vẫn như cũ chống đỡ tiểu nữ hải cái hót giống như cười mà không phải cười nói không phải ta tầm mắt buông xuống che khuất hai con ngươi tựa hồ đang nạo báng lột xác rơi vào tường vân phía trên đột nhiên b ộ c phát ra phiêu miểu siêu t ụ tiên linh khí Mà hứa a i nữ vị trí ninh áo trắng thân ảnh xuất hiện tại hai nữ ở giữa tay áo dài khép ướt phía sau một đạo hỗn độn bao trùm đoạt tại cố tiểu tăng trước đó đã kìm i hướng cái này k h ỏ đại thụ che trời đối với hứa ninh xuất hiện cố tiểu tăng hoàn toàn không có kinh ngạc tựa hồ đã sớm biết hứa ninh tìm đến thậm chí tại p h ụ cận nghe một đoạn thời gian mà cô bé kia trong hai con ngươi thì là nhìn nhiều hứa ninh một cái tựa hồ muốn cái này xấu chính mình chuyện tốt người ghi vào trong lòng lần này cảm ơn đại ba ca ngày sau đệm bội tất có h ậ u báo cố tiểu t ă n g đối với hứa ninh đoạt cây hành vi cũng không thèm để ý cười nhẹ một tiếng thân ảnh liền trực tiếp rời đi cung điện đi tới phía trên hứa ninh phía sau hỗn độn giống như thao thiết chỉ một nháy mắt liền đem cái này khỏi đại thụ c h e trời nuốt vào trong bụng sau đó hứa ninh quay đầu liếc qua cô bé kia cũng là rời đi nơi đây nói đến phức tạp kỳ thực bất quá trong n h y mắt h ứ a ninh c ủ n g cố tiểu tăng liền ảo hào rời đi tố nữ điện chỉ lưu cô bé kia chờ tại nguyên chỗ không có phản ứng cơ hội cái k i a lộ sắc đánh vỡ tường vân hướng về tiểu nữ hải tiểu nữ hải ánh mắt lộ ra mấy phần quyết tuyệt thân thể mánh đất sụp tán một điểm linh q u a n g tách ra mượn nhờ một ít vi d i ệ u liên hệ im hơi lặng tiếng biến mất lộ sắc mất đi mục tiêu ánh sáng xanh thu liễm trôi nổi tại giữa không trung lúc này huyền nữ bản tôn mới khoan thai tới chậm hơi cao mày giò xét bốn phía cố tiểu tăng áo trắng tung bay mái tóc theo gió bay múa sừng sững trên biển mây quay đầu nhìn thoáng qua tố nữ đ tiếp lấy n i ế t miệng lên liếp nhìn điểm kia linh quang biến mất vị trí sau đó nàng một bước phóng ra tại huyền nữ bản tôn nhận ra trước theo ngọn cây tiến vào hư không h ứ a ninh nhìn về nơi xa lấy cố tiểu tăng thân ảnh biến mất không còn hình bóng trong lòng nhẹ nhàng ngâm sướng sau đó hắn lưu tại t ố nữ tiên giới mấy đạo phân thân đều là ẩ m ẩ m vỡ ra trước lúc rời đi lại tạo thành một đợt không nhỏ tổn thương không ngừng lan kha tự tiên tích lục đạo cũng có thể rời đi hớ ninh trong lòng chăm vắt trong lòng kêu gọi lan kha tự vị kia tên thuận tiện nhắc nhở một phen nơi xa không biết đang làm gì mạnh kỳ để nó sớm một chút rời đi phật quang sáng chói trực tiếp bắn ra đến một đạo giống như ánh mặt trời cổ sáng đem hứa ninh mang rời khỏi tố nữ t i ê n giới hoan h ỷ bồ tát tại cổ sáng bắn ra nháy mắt liền tới đến hứa ninh đất dừng lại nhưng chỉ có thể mắt lom lom nhìn nó rời đi tố nữ t i ê n giới hắn mục đích là cái gì đương thời hoan h ỷ bồ tát không hiểu huyền nữ cũng không phải rất rõ ràng nhưng nàng rõ ràng tổ sư lột xác tức có sóng chấn động như thế cái này áo trắng kiếm tiên hành vi tám chín phần mười là thành công hạ lệnh đem áo trắng kiếm tiên hứa ninh liệt vào chúng ta tố nữ đạo tất sát lệnh phía trên huyền nữ nếu nói không khí tự nhiên là không thể、nào. thế nhưng là đối với một chân b ư ớ c vào pháp thân hứa ninh bọn hắn tố nữ đạo lệnh truy sát thế nhưng là một chút tác dụng đều không được bà ngôn m tà đạo đồng đạo thấy cái này lệnh truy sát cũng không có mấy người dám tiếp xuống cho nên huyền nữ chẳng qua là vì cho hạ giận thuận tiện cho thấy tố nữ đạo đối với nó thái độ việc cấp bách vẫn là tìm ra cùng áo trăng kiếm t i ê n hứa ninh phối hợp nhân vật đến tột cùng là ai còn có bọn hắn đến cùng đối tổ sư lột x á t dở trò gì mặt khác một bên mạnh kỳ đối với bá vương tuyệt đao cảm lộ cũng nhanh hoàn thành rồi tại trong đầu của hắn một cái thân thể ngang tàng hùng vĩ nam tử dẫn theo đen nhánh trường đao vượt biển sóng lặng mà đến cao ngạo v nghệ, bá đạo trạng thái hiện ra hết con nào đó đến sáu chém nhưng thiên hạ ai có thể chống đỡ đao thứ nhất giá lâm thiên đ ỉ n h tiên thần lui tránh đao thứ hai có nội ứng liêu thấu ngọc mạnh kỳ có thể nói là vô kinh vô hiểm hoàn thành bá vương tuyệt đao người bá vương kia sáu chém càng nộ đồng thời thuận lợi thoát thân rốt cuộc huyền nữ cùng với hoan h ỷ bù t á t tầm mắt vẫn là đặt ở cố tiểu t ă n g cùng hứa ninh trên thân đối bá vương tuyệt đao bên kia cũng không có bao nhiều chú ý đi sâu vào biển mây đại thụ c h e trời bên cạnh đương thời huyền nữ một tay nâng lột xác một tay đi lên bay v ú t lên liền muốn rời đi thời điểm nhưng vào lúc này cây lớn cấp tốc khô héo đổ sụt hóa thành cánh khô kiến một một nhánh đài sen bay tới đương thời hoan h ỷ bồ tát nhữ mảy nhìn dưới mặt đất vì không bị điệu hổ ly sơn tăng thêm cũng không rõ ràng cựu thiên huyền nữ lột xác khí tức nàng l à chờ đến biến hóa kinh người mới chạy tới hẳn là đương thời huyền nữ khôi phục cao nhã phiêu miệu tư thế loại bảo vật này tại sao không có bảo hộ nghiêm mật hoan hỉ bồ tát có chút không hi tổ sư cũng không nói rõ vật này lai lịch chỉ làm bình thường đương thời huyền nữ tầm mắt biến t ĩ n h mịch hoan hỉ bồ tát không tiện hỏi lại do xét một cái cựu thiên huyền nữ lột xác cảm thấy trong thi thể tích chứa cường hoành lực lượng không hổ là thượng cổ lấy chiến đấu nổi tiếng nữ tiên thiên đình xếp tại hàng đầu thần linh nàng thu hồi tầm mắt quay lại mặt khác một bên sáu lạc hà cùng cô lộ cùng bay thu thủy cộng trường thiên nhất sắc hứa ninh thân ảnh xuất hiện tại biển hồ phía trên áo trắng tung bay chân đạp biển rộng khoảng cách nước biển còn có khoảng ba thước biển rộng tự phát nâng nó hứa ninh đến mang theo nó cấp tốc hướng phía một phương hướng nào đó mà đi h ứ a ninh lúc này cảm nhận được phía sau hỗn độn ngay tại thôn vệ lấy vô cùng vô tận sinh cơ phản bụ đắp chính mình cựu diệt thảo nhưng hắn lúc này nhưng không có cái gì vẻ mừng rỡ mà là những mày đang suy tư sự tình gì hắn thành thành tiên g i ấ u vết nhân vật số hai về sau linh bảo thiên tôn cũng chính là chủng hòa lao đạo cùng hắn tiến hành qua nhiều lần luận đạo trong đó hai người mấy lần đàm luận lên thượng cổ thần linh cùng với đại năng giả tầm đó sự tình cho nên tại hóa thạch sống chủng hòa lao đạo trợ giút phía dưới hớ ninh đem nguyên bản không tính phong phú thần thoại sử hoàn thiện hoàn toàn lên ngày hôm nay tại tố nữ bọc hậu mới cái kia cố tiểu tăng cùng tiểu nữ h à i nói chuyện thời điểm h ứ a ninh sớm liền hất ra hoan hỉ bồ tắt cùng với huyền nữ truy tung ở bên kia nghe lén trong một giây lát nhìn thấy cố tiểu tăng xung quanh tỏa ra lực lượng đem cái kia tiểu nữ h à i lực lượng trực tiếp chấn áp lại h ứ a ninh biết rõ đây không phải là cố tiểu tăng lực lượng của mình mà là mượn nhờ nó phía sau vô sinh lão m ẫ u lực lượng mới có thể đem một tôn không hoàn chỉnh truyền thuyết chấn áp nếu không chính là hớ ninh đều không làm được đến mức này mà trọng điểm bên trong trọng điểm là được hớ ninh đối với cái kia vô sinh lão n ẫ u lực lượng lại có một tia không tên cảm giác quen thuật gần với chân khí của mình khí tức để hắn hoàn toàn không nghĩ tới vô sinh lão mẫu h ứ a ninh hồi tưởng lại linh bảo thiên tôn bên k i a s i ê u tập đến tin tức hắn mặc dù biết vô sinh lão mẫu chính là kim hoàng nhưng tỉ mỉ chỗ c h i thức cũng là không bằng linh bảo thiên tôn vị này tác dụng bích dù cùng tiên tích đứng đầu vô sinh lão mẫu cũng chính là giao trì kim mẫu tức thượng cổ ngũ đế một trong kim hoàng tây vương mẫu tại nguyên thủy đạo đức trời thái cổ đại nhân vật ít có hiện thế tình hôn dưới thượng cổ luôn luôn lấy ngũ đế vi tôn trong đó thiên đế cường đại nhất tháng qua còn lại tứ đế ép ngang một thế nhưng trừ ra hắn Dùng. trong đó thanh đế đông vương công có thái ớt thiên tôn cánh cửa này chín vị một trong thân phận cũng có dược sư như lai cái này ngang tam thế phật một trong thân phận tương đương thần bí cường hành phi thường tại bờ bên kia phía dưới có thể xưng trước mấy hắc đế chính là trần vũ đại đế lại là đạo môn chín vị bên trong đảng ma thiên tôn xuất thân cổ xưa đạo tôn đồng tử chiến lược cường hành không thể so tay cầm tuyệt thế thần binh ma hoàng trào ma chủ hơi kém khoảng cách bờ bên kia cũng không xa xôi chính là tự thân vị trí cảnh giới người nổi bật h o a hoàng phượng hề càng là khai thiên tích địa đến nay con thứ nhất phượng hoàng thân bị ngũ đức trưởng khống đốt thế lửa vượt qua rất nhiều kỷ nguyên trí thượng cổ về sau thậm chí du ngoạn bờ bên kia trở thành yêu tộc đệ nhất thánh không thể so năm đó thiên đế kém có thể cùng bọn hắn cùng hàng kim hoàng tây vương mẫu cường đại có thể nghĩ nếu đem bờ bên kia trước đó so sánh mên mông k h hải cái kia nàng chính là số ít mấy cái đã thấy bên bờ vị trí nhân vật kim hoàng chính là thượng cổ mới bắt đầu cựu trọng thiên một lần nữa thai n g é n lúc liền sinh ra mấy vị cường đại cổ xưa thần linh một trong còn lại theo thứ tự là thiên đế thanh đế hậu thổ thủy tổ cùng hòa thần hai người sau bởi vì chân vũ đại đế cùng hỏa hoàng phượng hề tồn tại từng bước tụt lại phía sau khó mà bằng được vị trí thứ bốn mà hậu thổ tại thiên đế thành đạo không lâu liền không tên vẫn lạc hóa thân một cái tuyệt thế thần minh bởi vậy thiên đế là chư thiên vạn giới t r i tôn thanh đế danh xưng nam thần đứng đầu kim hoàng thi được xưng là nữ tiên thứ nhất thượng cổ những năm cuối bắt đầu nàng nghe đồn một mực thơ thất tựa hồ trong vòng một đêm liền mất tích bí ẩn lại không có hóa thân hiện thế bị cho rằng đã thọ hết tọa hóa là thượng c ổ ngũ đế bên trong thấp nhất giọng tồn tại nhưng trên thực tế kim hoàng cũng là triệt để bỏ qua thượng c ổ ngũ đế một trong thân phận bỏ qua kim hoàng s ư ơ n g hảo một trăm hai trăm ngàn năm qua từ đầu đến cuối làm lấy vô sinh lão mẫu ta cùng vô sinh lão mẫu tây vương mẫu kim hoàng h ứ a ninh ánh mắt lấp lóe dường như nghĩ đến cái gì hai mươi tám đệp ba trăm mười ba n hai mươi tám chương ba trăm mười ba nếu như là không có tố nữ tiên giới một chuyến này hớ ninh phát hiện một tia mờ ám lời nói hắn tất nhiên tất là sau đó hứa ninh lại đi một chuyến bích du cung bất quá rất đáng tiếc cũng không phát hiện linh bảo thiên tôn thân ảnh Tự h giả linh. mà linh bảo thiên tôn t h á mặc hiểm h liền về sau, dù không tại nhưng hắn trước khi đi đem hứa ninh quyền hạn tăng lên tới gần với chính mình cấp độ cho nên hứa ninh có thể thỏa thích đọc những cái kia lịch sử điện tịch chỉ cần không phải võ học công pháp các loại đều có thể miễn phí đọc cũng coi là tiên tích một cái tiểu phúc lợi cứ như vậy từ tố nữ tiên giới một chuyến về sau hứa ninh cắm d ễ tại trong bích du cung ba tháng có thửa một mực tại lần xem thượng cổ thần thoại chỉnh lý thượng cổ lịch sử vẹn vẹn là bích du cung điện tịch tự nhiên vô pháp hoàn toàn đổi tiền mặt đã từng lịch sử thời điểm rốt cuộc liên lụy đến bờ bên kia đại năng giả may mắn hứa ninh trong óc nhớ kỹ một chút tin tức trọng yếu như vô sinh lão mẫu thân p h ậ n thanh đế sinh tử thiên đế sinh tử đạo ra ba đại thiên tôn đi hướng các loại hai bên kết hợp cuối cùng có thể nhìn cái sáu bảy thành nhiều thái cổ hồng hoang thời điểm hạo thiên cùng đông hoàng thái nhất g i a hoàng tranh bá cuối cùng hạo thiên trở thành thiên đ đông hoàng cùng dựa hoàng thất bại mà v ỡ lạc bản kỷ nguyên đạo tôn thành t i ể u đạo quả sau thái cổ kỷ nguyên kết thúc tiến vào thượng cổ kỷ nguyên kết thúc mà hạo thiên xem như thiên đế v ỡ lạc nhưng bí mật mượn nhờ viễn cổ lôi chỉ chuyển sinh làm lôi thần tham sống sợ chết sau đó là được thiên đình xác lập thời điểm thượng cổ mới bắt đầu từng cái tiên thiên thần linh tạo ra vì xây dựng thiên đình trở thành t ồ n thế nền tảng các hiện thần thông trong đó thành thang đến yêu hoàng cùng linh bảo duy trì thiên đế đến nguyên thủy đạo đức duy trì cuối cùng thiên đế tại lôi thần trợ g ú t xuống chiến thắng sáng tạo thiên đình xác lập ngũ p ư ơ n g ngũ đế thiên đình về sau sự kiện lớn chính là phong thần chi chiến vào lúc này vì phong phú thiên đình thực lực bắt đầu phong thần chi chiến cuối cùng tiệc giáo suy sụp hậu thổ chứng đạo bờ bên kia lại lập tức hoa thành luân hồi ấn bù đắp luân hồi phong thần về sau thiên đình đại thịnh thiên đế nhờ vào đó chứng đạo bờ bên kia sau đó thì là đại náo tiên h cung cái này giật mình nhiêu tam giới lục đạo v i ệ c lớn thiên đế thăm dò trên chín tầng trời tầng ba lấy được kiến một quả về sau muốn phải thoát khỏi nguyên thủy đạo đức khống chế bị nhìn ra đầu mối đông đạo bờ bên kia lấy tôn ngộ không làm dẫn thăm dỏ thiên đình thiên đế vì ẩn tảng kiến một quả đạo hướng phát m cuối cùng như lai chấn áp độ không tây du bên trong như lai bởi vì tiên h cung sự kiện lấy được chỗ tốt lần thứ nhất nếm thử làm giảm thành k h ô n g đường tam tạng đi tây du sự t ì n h về sau phật tổ trở thành cổ xưa nhất người ma chủ phạt thiên sự t ì n h lôi thần trợ giúp ma chủ trở thành bờ bên kia đồng thời nói cho kiến một quả sự t ì n h ma chủ thành tựu bờ bên kia sau lập tức phạt thiên thế nhưng lôi thần lúc mấu chốt cũng không phản bội thiên đế bộc u lộ ra thực lực kinh người chém giết ma chủ triệt để bộc u lộ ra kiến một quả bí mật sau đó chính là thiên đình rơi xuống sự tỉnh kiến một quả có thành đạo thời cơ tất cả bờ bên kia vây công thiên đình thiên đình rơi xuống vì duy trì bản kỷ nguyên tồn tại nòng đồng ý thiên đế hóa thành thời gian đao tam thanh hoa hoàng tây phương nhị thánh nào thảo rõ ràng thành tựu đạo quả không mượn danh nghĩa ngoại vật còn phải dựa vào tự thân cuối cùng linh sơn phật tổ lấy được kiến một quả thiên đình rơi xuống về sau bờ bên kia phía dưới thọ mệnh đại giảm yêu tộc dựa vào cường hoành thân thể bắt đầu chúa tể đại địa yêu thánh thừa cơ chứng bờ bên kia đồng thời theo lôi thần chém ra phật môn thân a nan sinh ra tình cảm bên này là yêu loạn đại địa lịch sử thời điểm linh sơn phật tổ lấy được kiến một quả về sau phật tổ niết bản thành tựu không hoàn mỹ đ ạ o quả lưu lại vô thượng chân phật phong ấn tại linh sơn phía sau núi bởi vì a nan làm nội ứng yêu tộc thừa cơ đánh vào linh sơn nhưng a nan thời khắc mấu chốt phản bội thừa cơ nịch chuyển vạn phật đại trợn chúng yêu vương cùng vạn phật cùng chết nộ không lấy kim cô đ ồ n g cho yêu tộc các đại thánh lưu lại một chút hy vọng sống việc này chính là linh sơn rơi xuống sự t ì n h h ứ a ninh đã từng đi qua rơi xuống sau linh sơn còn tại giới kim cô đ ồ n g học xong thanh xuân bản hỏa nhãn kim tinh linh sơn rơi xuống về sau chính là nhân hoàng trí thế yêu thánh bởi vì linh sơn sự tình truy sát a nan a n a n bất đắc dĩ lấy luân hồi ấn bước vào luân hồi nhân hoàng lấy được nguyên thủy cùng đạo đức nhất mạch duy trì trở thành bờ bên kia xuất lĩnh nhân tộc phản công yêu tộc cuối cùng yêu thánh vì che chở yêu tộc hóa thành yêu thánh thương nhân hoàng vì thủ hộ vì khiến nhân tộc trở thành thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính bị nhiều vị bờ bên kia vây công tọa hóa còn sót lại nhân hoàng kiếm bên này là trung cổ năm tháng trước đó lịch sử chính là bích du cung tàng thư ba nghìn cung đối này không có cụ thể ghi chép phần lớn là đông một búa tây một gậy hoàn toàn không có lẫn nhau tầm đó liên hệ cũng chính là hứa ninh đem lượng lớn tàng thư thu thập mà đến lần lượt suy đoán tiến hành trong hành đầu ký ức tiên là kim hoàng mượn cơ hội đột phá du ngoạn bờ bên kia tri tôn sau đó chính là ma phật a nan vì cầu đột phá bờ bên kia tạo thành sắc kiếp tại diện tuyệt phật môn thời điểm bị phật tổ trấn áp mà hiện nay thời đại này chính là mạnh kỳ xuyên qua mà đến giống như một cái k i ế p nổ chậm rãi xốp lên cái này lịch sử mà lớn tại hắn trên thân Mà Phật Anang, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Anang, Nguyên Vô sáu i n h l o loại thân n i ề u b g ạ n giả nói, trong, đề, nhiên, lẻ, động, đô thiên hạ phồn hoa trông chờ dông nằm hậu ngồi chỗ hành tàu ở đường đi lúc thường sẽ có bị dòng người bao phủ cảm giác nhìn bên ngoài thiên môn h ứ a ninh quần áo trắng hớt tuyết hông eo kiếm dài dung mạo không thêm vào che giấu anh tuấn tiêu sái thêm nữa cao gầy vai hùng dáng người một đường đi qua dẫn tới không thiếu nữ tử ghé mắt bất quá so với cái kia nữ tử càng chú ý h ứ a ninh cũng là thế lực khắp nơi lưu tại thần đô phân bố nhất là lục phiến môn cùng với tố nữ đạo cả hai chú ý điểm ngược lại là đều như thế toàn bởi vì vị này địa bảng thứ hai l ẻ loi một mình vào tố nữ t i n liên giới cuối cùng làm cho tố nữ đạo đối h ứ a ninh tuyên bố tuyệt xác lệnh bà ngôn m tà đạo mặc dù mừng rỡ xem náo nhiệt nhưng không có mấy cái đầu góc có bệnh sẽ đi nhận nhiệm vụ này ám sát một vị nửa bước pháp thân đại tông sư mà lục phiến môn xem như triều đình chú ý thiên hạ tổ chức đối với hứa ninh vị này địa b ả n g thứ hai đột nhiên đến thần đô càng làm mười phần khẩn trương nếu không phải lục phiến môn bên trong có tiên tích nhân vị chức vị cao hứa ninh chưa vào kinh thành sẽ gặp bị cao thủ tướng bước một đi theo kiếm tiên vào kinh thành tin tức này tiến vào giang hồ liền phẳng phất sôi trào trong trào dầu nhảy vào dọn nước nhỏ làm cho cả giang hồ đều sôi trào lên nhất là liên hệ đến gần nhất việc lớn không ít người càng là tin tưởng vững chắc lối đi kia tất nhiên tại thần đô bằng không thì người ta địa bảng thứ hai vì sao đi xen lẫn trong vào thành trong đám người h ứ a ninh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem đại môn bên trên nhìn thiên môn ba chữ chúng có khí thôn vạn dặm như hổ cảm giác để mỗi một vị đi tới thần đô võ giả đều vô ý thức e ngại h ứ a ninh nét mặt dửng r ư n g tầm mắt nhẹ nhàng quét một vòng mới vừa rồi thăm dò chính mình thân ảnh tần ấn vừa mới tăng lên tới cực phẩm bảo khí xanh biết đại kiếm vượt qua nhìn thiên môn chính thức vào kinh thành mà như vậy một cái bất luận là tố nữ đạo cái này vừa mới sinh ra từ địch v ạnh i ế n mắt hắn nhắm lại tinh thần bao phủ một phía thỉnh thoảng điểm gật đầu một cái đối trong phủ đệ cảnh giới biểu thị hài lòng bên ngoài thả ra mà bên trong nhanh dù cho tông h sư cũng vô pháp không lưu dấu vết lẫn vào k ẹ t kẹt hắn đẩy cửa thư phòng ra tầm mắt đột nhiên ngưng thẳng bởi vì cái bàn bên cạnh bên cửa sổ chắp tay đứng đấy một vị áo trăng kiếm khách nét mặt anh tuấn dáng tươi cười rừng rừng tư thế nhàn nhã giống như hoan n ê n khách quý chủ nhân viên ly hỏa trong lòng kinh hãi không biết vị này làm sao dám trực tiếp tới phủ đ ệ mình chẳng lẽ liền không sợ bị thần đô những thế lực lớn khác phát giác được sao yên tâm ta đến thời điểm đã làm qua ẩn tàng hớn ninh tựa h ồ là cảm giác được viên ly hỏa ý nghĩ mỉm n ư ờ i an ủi viên ly hỏa nghe vậy mới thở phào nhạnh n m vội vàng cất bước tiến vào cài đóng cửa phòng âm thầm mở ra cấm pháp trong lòng rất có thổn thức ý lần trước tại thần đô gặp mặt lúc hứa ninh mới chỉ là bình thường ngoại cảnh cùng cụ c ự u nương cùng một chỗ trở thành đấu mẫu nguyên tôn c h ạ m trung chuyển mà chính mình tên này quảng thành thiên tôn thì là chủ đạo an bài lần trước thần đô phá hư triệu thị đột phá pháp thân sự tỉnh nhưng hôm nay đối phương đã trở thành danh chấn thiên hạ địa b ả n g thứ hai áo trắng kiếm tiên tại lục phiến môn nội bộ nhưng thật ra là muốn đem nó cùng tô vô danh đạt song song thứ nhất rốt cuộc hứa ninh t i ê n tư tại ngoại giới xem ra thực tế là trước không có sau này cũng không có nào có không đến ba mươi tuổi liền đã trở thành đại tông sư nhân vật còn đón đỡ hai đại pháp thân hợp lực một cách chứng minh nó cũng không phải là một cái hàng lợm thế nhưng là mặt khác vị kia thiên ngoại thần kiếm tô vô danh cũng thực tế là một vị tuyệt đỉnh thiên tài mà lại điệu bảng trung quy là lấy thực lực là trên hết tại hứa ninh không có biểu lộ ra tiếp cận thậm chí siêu việt tô vô danh thực lực trước đó thực tế là không tốt đem bọn hắn đặt song song thứ nhất bất quá đáng nhắc tới chính là tại lục phiến môn nội bộ có không ít b ổ khoái đối điệu bảng trước hai vị thứ tự khác biệt đã làm chuyển tựa hồ hứa ninh siêu việt tô vô danh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi viên ly hỏa đóng cửa kỹ cảng liên tục kiểm tra trận pháp về sau mới hạ giọng nói với h ứ a ninh ngươi cũng nhận được tin tức rồi bảo đảm thật sao h ứ a ninh gật gật đầu sau đó hỏi viên ly hỏa đang lo thế đơn l ự c cô h ứ a ninh đến sau cảm giác sống lưng đều t h ẳ n g tóc suy nghĩ một chút nghiêm túc nói đoạn này thời gian tại thần đô hoàng thất đỉnh tiêm thế gia các đại cường giả bên trong đều lưu truyền lên một tin tức nói thần đô vốn là cựu trọng thiên hướng cửa vào vị trí mới có thể tích lũy thiên tử khí hình thành cựu long triều thánh địa thế mà chúng ta lục phiến môn tin tức linh thông mấy đại thần bắt cũng đã biết được khả năng có năm sáu phần mười độ cao bỗng nhiên lưu truyền lên cựu trọng thiên cửa vào tại thần đô ti n tức h ứ a ninh nghe đến đó hỏi ngược một câu đem hắn theo bích du cung kêu đi ra cũng chỉ là một cái khó giữ được thật ti n tức theo lão phu tìm hiểu là nam hoang đến một vị tuyệt đỉnh cao thủ gọi là t r ắ n g thả tự xưng thiên đế hậu duệ trên tay có nửa phần cựu trọng thiên cửa vào đồ muốn dùng để đổi lấy giàu sang trước mắt quang minh chính đại ở tại an khang lầu tựa hồ có ý hướng thiên hạ trào hàng người trả giá cao được bởi vì hoàng thất cùng mấy đại đỉnh tiêm thế ra mỗi người đều có mục đích riêng sự tình còn tại hỗn độn không rõ bên trong tạm thời không có chuyện đến ra viên l y hỏa nói ra tình huống c ặ n kẽ nói xong tất cả những thứ này viên l y hỏa thở dài lão phu tại lục trọng thiên dừng bước nhiều năm lại không suy nghĩ chút biện pháp làm điểm cơ duyên chỉ sợ chỉ có thể chống nổi hai lần nhiệm vụ hắn nói bóng do chính là mình nghĩ trộn rộn việc này việc này tới kỳ quặc không nên gấp gáp l ò n tâm c h ư a yên lặng theo dõi k ỳ biến h ứ a ninh nhắc nhở một câu nếu là đến lúc đó làm thật h ứ a mộ đương nhiên phải đúng tay vào viên lý hỏa điểm một chút đầu lão phu làm thần bộ cũng có một chút năm tháng không biết lô mạng rơi vào cả bẫy ra viên lý hỏa phù đệ hứa ninh dẫn theo một cái ô giấy dầu dạ o bước trong mưa chạy c h ậ m chậm tại phồn hoa náo n h i ệ t trên đường cái người bán hàng rong bán hàng rong quần áo bình thường người đi đường giống như là từng đoá từng đoá bọt nước hoặc n g ừ n g hoạt động chúng sinh c h i tướng tiếp đập vào mắt bên trong đối với hứa ninh mà nói tựa hồ là tuyệt mỹ một bức tranh bức tranh chỉ tiếp bốn phía đều là có người đang quan sát chính mình để hắn vô pháp ổn định lại tâm thần hưởng thụ cũng đúng ta hiện tại phóng tới trong giang hồ cũng coi là một đại nhân vật mà đi tới thần đô về sau gây nên một chút gợn sóng cũng thuộc về bình thường hứa ninh nâng dù mà đi đây t là một tòa độc lập sân nhỏ chia trái phải bên trong ba gian xương phòng vừa mới đặt chân đi vào h ứ a ninh khỏe miệng hơi dâng lên trong sân trên băng ghế đá ngồi thẳng một vị ghim châm gỗ lạo sĩ Mặt không nếp nhăn tóc trắng cùng đen hỗn hợp khí tức kéo dài hai mắt nửa mở nửa khép đôi hứa ninh làm như không thấy tựa hồ đắm chìm tại trong tay đạo thư bên trên mà rơi thẳng nước mưa vừa lúc bị mũ q u a n rậm rạp cây lớn ngăn trở phía bên phải xương phòng cửa sổ trống lên lộ ra một t r ư ơ n g vui buồn lẫn lộn khuôn mặt mày liêu tới tóc mai cái mũi ngạo nghệ ứa lên rung nhan như tranh vẽ xinh đẹp bên trong cất dấu mấy phần hiên ngang màu đỏ váy h á o rực rỡ mà không tươi đẹp hiển nhiên là giang hồ hào nhi nữ khí tức của nàng bất q u á khai phảng phất tại che giấu lấy cái gì nhìn cũng không nhìn hứa ninh một cái. váy đỏ nữ tử cùng chân gỗ đạo sĩ vẫn như cũng duy trì nguyên dạng cả viện chỉ nghe tí tách thanh âm có loại vắng vẻ sâu xa cảm giác thanh đăng chiếu sách hớn linh tay cầm thư tịch lắc lắc đầu đọc đối ngoài cửa sổ sự tỉnh hoàn toàn không có chú ý nhưng hắn đã đến cũng đã là một món chuyện không bình thường tại hắn tính tâm nghiên cứu thời điểm hai bên người đối với bốn phía như ẩn như hiện giám thị cũng nhiều nhiều ít ít rõ ràng một chút cái gì đẹp đi đi đường đến đi đó N28 Trưng cạnh sáng tròn, ninh sạn Chuẩn bị ra ngoài đi quanh Trên người người ninh dòng trong Trong lòng yên tĩnh, thưởng hồng trần tức Trời cất thức một ra ra mưa bước gió Hôm khi hứa khách Hứa chậm chạm, chơi ch sau, loài cái bị cùng c hắn một cái s vừa á y đỏ nữ vượt qua châu ngã ba đã cách xa nơi đây váy đỏ nữ tử cùng châm gỗ đạo sĩ tại bên trong dòng người đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi đó đều là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đã có suy đoán mà hứa ninh thì là nhớ tới gây nên thần đô như thế cảnh giới kẻ cầm đầu sớm tại chính mình đến thần đô trước đó lục phiến môn cùng với rất nhiều thế lực lớn đã đem tầm mắt nhìn về phía nơi này chỉ bất quá chính mình đến để những đại thế lực kia rõ ràng lại nhiều một cái kẻ cạnh tranh tròn nên mới sẽ có chút khẩn trương nhưng chân chính gây nên thần đô bây giờ cao thủ tụ tập cục diện nhưng vẫn là cái kia nắm giữ cựu trọng thiên di tích nửa bức cửa vào đồ t r ắ n g t h à nghe đồn độ đồ sâu ở trống tránh có triều đình cùng lục phiến môn cường giả giám thị bí mật hai bên kiềm chế ai vậy không tốt động thủ trước tựa hồ là gặp ta đến thần đô cũng không đi lại một mực chờ trong khách sạn nghiên cứu tu hành biết rõ ta cũng là vì cái kia cựu trọng thiên mà đến cho nên giám thị người của ta ít đi không ít h ứ a ninh tầm mắt quét qua liền đem cái kia c h ú t giấu ở trong đám người người giám thị nhìn đập vào mắt bên trong so với hôm qua đ ế n kinh nhân số đã thiếu một nửa hắn biết do nếu như mình lại yên lặng tu hành lời nói còn lại những người này đoán chừng cũng muốn điều đi không ít đi chú ý vị kia thần bí t r ắ n g thả mà lại ta nếu như có ý lời nói những thứ này cái gọi là người kiểm tra hoàn toàn giám thị không được ta à hớ ninh nghĩ như vậy phía sau hỗn độn mở rộng ra đến Đem đi chùm một hắn toàn bộ thân ảnh bao chùm đi xuống, một bước phóng ra, rất nhiều toàn xuống, người rất bao bộ bước ra, g sáu huyết nha thần bộ phụ đệ viên lý hỏa vừa về thư phòng đã nhìn thấy h ứ a ninh đứng yên trước kệ sách thưởng thức nhà mình t ă n g thư khẽ hô một hơi xoay người khép lại cửa phòng mở ra cấm pháp trước mắt nhưng có tình huống như thế nào h ứ a ninh đi thẳng vào vấn đề không có kéo dài viên lý hỏa nghe vậy nghiêm mặt nói lao phu hôm nay lại thu được một tin tức cùng cựu trọng thiên di tích có quan hệ h ứ a ninh cầm sách lên trên bàn tử s a ấm trà thuận tay cho hai người rót chen trà viên ly hỏa không có k h á c h khí ngồi trên ghế hơi chút kiểm tra phẩm một cái trắng t h à mang tới không chỉ là nửa phần hưng cựu trọng thiên hưng cửa vào di tích đổ mà là cả t r ư ơ n g mặt khác nửa tấm đâu viên ly hỏa trắng t h à lo lắng thiên tử cùng triều đình các công không thủ tín nghĩa ngầm hạ sát thủ đem mặt khác nửa tấm hưng cửa vào đổ giao cho hắn bảo đệ trắng sông trắng sông cũng là tuyệt đỉnh cao thủ đã từng du lịch đại tấn cùng tam giáo cựu lưu đều có giao tỉnh bây giờ ẩn thân thần đô trà trộn phố phường nhất thời khó mà t chỉ có trắng thà mới biết được liên lạc pháp cái này trắng sông cũng không phải là hạng ư ờ i vô danh hơn hai mươi năm trước tô vô danh khuấy động thiên hạ phong vân lúc hắn đã từng thân vào đại tấn tại nam châu trung châu các vùng lưu lại hiển hách tên tuổi lấy quỷ bí võ công lấy sưng mà lại h ắ nam h i ể u giao tế bằng hữu rất nhiều xem như danh chấn nhất thời xa xỉ che nhân vật nhưng bây giờ tô vô danh đã làn ử a bước nhiều năm địa b ả n g thứ nhất tại pháp thân trên đường không biết đi ra bào xa mà trắng thà còn khốn tại tầng thứ hai bậc thang khó mà xưng là tôn sư thân đô triệu thị cùng triều đình các công đến tột cùng là cái gì chương trình hứa ninh thuận miệng hỏi viên ly hỏa cười lạnh một tiếng nguyên bản lấy triều đình danh nghĩa trực tiếp thỏa đ à m điều kiện là lựa chọn tốt nhất cửa vào đồ tới tay lại từ từ hiệp thương cũng không m u ộ n nhưng triều đình c ắ t centimet loại tất cả đỉnh tiêm thế ra giữa hai bên cũng có hợp tung liên hoành không nguyện ý nhà khác lấy được lợi ích khổng lồ cũng không nghĩ thần đô triệu thị chủ đạo việc này cho nên từng cái đỉnh cao nhất thông minh cường giả lại tại làm lấy ngu xuẩn mà n h ả m chán cho xiếc ngoài sáng lấy đại nghĩa đàm phán âm thầm riêng phần mình lôi kéo trắng thạt h ì mọi việc đều thuận lợi không thể nhà ra mặt khác trừ gia lang gia nguyễn thị vừa chị cần nghỉ ngơi lấy lại sức giang đông vương thị lo liệu tổ hấn ban g quan cái khác đỉnh tiêm thế gia sợ đều có cường giả gấp rút tiếp viện mang theo trong người thần bình chủ tại các loại bảo vật đến mức tử khí hạo nhiên thôi thanh hà có hay không bí mật đến đây lão phu cũng không biết như đỉnh tiêm thế gia chia mấy cái trận danh khó mà tề tâm hợp lực tại thần đô trong đại trận còn có được nửa bước pháp thân cùng một món thần bình triệu thị rõ ràng chiếm thượng phong cho nên viên ly hỏa suy đoán thôi thanh hà có thể sẽ tới nói đến đây viên ly hỏa đứng người lên chinh trọng nói lão phu khốn tại tầng thứ hai bậc thang nhiều năm sinh tử chỉ ở trong một sớm một chiều không thể không nắm chắc mỗi một lần kinh ngộ bây giờ đã lớn đại thể biết rõ trắng sông rơi xuống còn mời kiếm tiên tương trợ sự thanh về sau lão phu chỉ lấy có t r ợ giúp tăng lên cảnh giới sự v ậ n còn lại tự nhiên muốn làm gì cũng được dù là chỉ có thể lấy được nửa tấm cửa vào đô khó mà tiến vào cựu trọng tiên cũng có thể ngay tại chỗ lên giá như việc này làm thật người ta đều là tiên tích bên trong người ta tự sẽ xuất thủ tương trợ h ứ a ninh không có trực tiếp đáp ứng mà là t r ư ớ c ứng phó được nói liên quan tới lang gia nguyễn thị cùng với đông hải kiếm trang không đến hắn suy đoán tám chín phần m ộ ư ơ i là cái k i a người máu xanh sự tình đã xong hai nhà cần tiêu hóa hành động lần này thu hoạch không có rảnh rỗi nhân viên tới này cựu trọng tiên đụng việc vui h ứ a n i n h ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bản nhìn về phía viên ly h ò a nói h ứ a m ỗ u liền tại thần đô bên trong có thể tính làm triều đình các công bên ngoài lớn nhất b i ế n số nếu như cái k i a trắng sông thực biết xuất hiện chẳng phải là đem mặt khác nửa tấm đưa cho h ứ a m ỗ u kiếm tiên có ý tứ là việc này có mở ám viên ly hỏa nghe vậy cũng đem sao động tâm thu phục một chút đối với cửa và đồ triều đình các công thế nhưng là so với mình còn coi trọng hơn nếu như cái kia trắng sông thật biết bại lộ hành tung chỉ sợ tin tức căn bản truyền không ra trấn an viên ly hỏa sao động tâm tư về sau h ứ a ninh ánh mắt lấp lóe thì là nhớ tới mặt khác một đôi nhân vật theo hắn biết từ khi tự mình ra tay tương trợ qua cố tiểu tăng cùng hắn đặt thành qua một lần hiệp nghị về sau đối phương liền trưởng không cựu trọng thiên bộ phận tin tức như thế lần này cựu trọng thiên cửa vào đồ lại có hay không vì cố tiểu tăng thả ra đây này ta tại thần đô chưa hề ẩn tàng lại địa điểm nếu như sở liệu làm thật cần phải sẽ chủ động liên hệ ta đi hớ ninh nghĩ như vậy lại tại viên ly hỏa phủ đệ quáy dậy một đoạn thời gian đem cái kia trắng sông tin tức tương quan muốn đi qua liền rời đi phủ đệ gió xuân hun đến du khách say bóng đêm từ trước đến nay động tâm phi kim thủy t í n h ngừng nghẹt r ô i bên bờ có đá xanh phố dài thẳng tắp cây lớn lộng l â y lầu c á p cùng nhà nhà đ ố t đèn h ứ a ninh không làm bất kỳ che giấu một áo lông áo trắng hông eo kiếm dài dọc theo nước sông dạo bước tại đường đi đi hướng xa xa kim thủy cầu lui tới người qua đường rất nhiều có nói cười y ê ế n có hoạt bát n h vọn có thần thái trước khi xuất phát vội vàng có tại bên đường cửa hàng cùng hai bên quán nhỏ chọn trang sức tơ lụa cùng đồ chơi làm bằng đường những vật này tốt một phen cảnh tượng phốn hoa tràn ngập hồng trần mụi vị xa xa kim thủy cầu trong t â m mắt h ứ a ninh tầm mắt rừng rừng tâm cảnh bình thường trên thực tế lây trước mắt hắn cảnh giới tại hiện tại chân thực giới thật đúng là tùy tiện đi khó mà phát sinh để hắn tâm cảnh g ọ n sóng sự tình đột nhiên bước chân hắn một trận dừng ở đường đi trung ương phía trước náo nhiệt hình tượng chiếu vào tâm linh cấp tốc rút ngắn loại bỏ rất nhiều người bình thường lưu xuống từng đạo từng đạo nhìn như bình thường thân ảnh buôn bán lấy làm thô đồ trang sức lao bà bà cao con tuổi đến sắp k hứa ô n thẳng lên g được m c quả l ninh n g nghèo bút thư hỏa s trung n hai i n t h tay tự nhiên rủ xuống giống như nhẹ nhõm nhàn nhã mà lúc này không chỉ hứa ninh nhìn thấy những cái kia ẩn tàng người những cái kia ẩn tàng người cũng đồng dạng phát hiện vị này nhìn liền tự mang khí chàng anh tuấn nam tử là hắn hứa ninh đã đến không khỏi khổ sở cười một tiếng còn tranh cái dám nếu như hắn thật mất cướp ai có thể giành được qua giành có được thể hán. không có để ý những cái kia ẩn tàng người tâm cảnh biến hóa, h ứ a ninh trải qua bốn phương đường phố, thông gấm đường cùng dầu sang ngõ hẻm nhìn thấy kim thủy cầu. Câu này dù lấy kim thủy mệnh danh nhưng đã là rời đi phồn hoa không thể so chín động cầu tương đối quặn cũ vẽ người đi đường có phân ít. h ứ a ninh cầm căn băng đường hồ lô đứng tại kim thủy cầu phía trên nhìn qua phía dưới sóng nước lấp loáng trăng sáng phản chiếu biết bao vui sướng. chuẩn bị liệu một phen xe đạp biến mộ tờ giang hồ nhân sĩ chính là những đại thế lực kia thành viên thậm chí thả ra trắng sông tin tức phía sau màn nhân viên đều có chút mắt t r ợ n tròn bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người như thế lấy lớn hiếp nhỏ ở đây trắng cầu t r ă n g sáng cao chiếu cái nào đó trong trạch viện một vị người mặc váy dài trắng nét mặt tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử không biết lấy loại phương pháp nào theo dõi kim thủy cầu thấy cảnh ấy lông mày vẹn vẹn nhân lại qua ước chừng ấy tức về sau nàng mới môi son khẽ mở tướng công ngươi nói chúng ta vị sư huynh này có thể đối phó được ma sư hàn n g h ĩ ễ bao lâu mạnh kỳ ôm lấy một thanh trường đao nguyên bản còn nghĩ nhìn cố tiểu tăng kết thúc như thế nào chẳng nghe đối phương nói như vậy trong lòng không khỏi thầm nghĩ quả thật là yêu nữ lúc trước tố nữ tiên giới thời điểm còn tại nói với ta cái gì cùng hứa ninh sư huynh ở giữa quan hệ không tệ được cho bạn bè câu chuyện kết quả lần này lại muốn tính toán hứa ninh sư huynh muốn để nó cùng mà sư hàn nghiêm đấu bất quá mạnh kỳ trung quy không thể nào giống như cố tiểu tăng tính toán hứa ninh rốt cuộc bọn hắn xuất thân thiếu lâm tự đến tiếp sau lại trải qua luân hồi tiểu đội đã giúp chính mình mấy lần tuy nói đằng sau không thường thường kết giao nhưng cũng không đến mức làm ra cùng hại sự tình hứa sư h i n h tại ngư hải thời điểm liền ngạnh kháng quá rời yêu vương cùng ma sư hàn g nghiễm liên thủ một k í c h bây giờ lại đạt được như lai thần trưởng tổng cương thực lực cần phải có tăng lên ma sư hàn g nghiễm tự nhiên bắt không được hứa sư h i n h bất quá tính toán hứa sư h i n h mạnh kỳ nói như vậy cố tiểu ta nghe nửa câu đầu không khỏi gật đầu có thể mạnh kỳ một tiếng bất quá để nàng đôi mắt đẹp lấp lóe một chút sau đó mỉm cười tướng công lo ngại thiếp thân bất quá là muốn biết hứa sư h u n h thực lực tôi làm sao lại tính toán hứa sư h u n h đây một bên khác an băng đường hồ lô hớ ninh không có gì bất ngờ xảy ra tiếp vào mạnh kỳ t r u y ề n đến tin tức hứa sư m i n h trắng sông là cố tiểu tăng thả ra b o n g khói vì chính là thu hút thần thoại cùng với hàn g nghiễm chú ý cựu trọng thiên cửa vào mảnh vỡ bị thần thoại chiếm lấy có thể thông hướng thần thoại căn cơ cho nên thần thoại nhất định phải toàn lực ứng phó xóa bỏ trí ít nửa tấm cửa vào đồ nếu không liền phải bại lộ bên ngoài chỉ có thể cầu trợ ở lục đạo trả giá không cách nào tưởng tượng giá phải trả nói đơn giản một cái cố tiểu tăng tính toán về sau mạnh kỳ vẫn không quên bổ sung diện thiên môn thần thoại đều biết có cường già tiến đến thậm chí còn mời đến bất thích chí nhân lâu xanh mời làm còn cấp cùng đến dài lâu không á đánh c h phải trắng giết s hủy đi ngại ử cửa a tấm vào đồ. k h ô n n g hứa ninh nhận được tin tức về sau trả lời một câu chụp chụp xanh b i ế t đại kiếm nhưng thật ra vô cùng chờ mong cùng hàn g nghĩa quyết đấu rõ như ban ngày chính là triều đình cùng với quan to quan nhỏ đã xác nhận mặt khác nửa tấm cửa vào đồ chính xác mà còn lại nửa tấm chính mình chỉ cần cầm tới vậy liền có thể thông hướng cựu trọng tiên đến mức thông qua cố tiểu t ă n g con đường để nó mang chính mình tới hứa ninh là không cho rằng đối phương sẽ đem thực lực viễn siêu nàng nửa bước pháp thân đại tông sư đưa vào cựu trọng thiên tìm phiền t o á i cho mình cho nên vẫn là phải dựa vào chính mình đi đoạt xuống cái này nửa tấm bảo đồ lại đi theo triều đình hợp tác mở ra cựu trọng thiên lối vào từ đó tiến vào bên trong mà lại thân là tiên tích thái ớt tiên tồn có thể thuận tiện phá hư một cái thần thoại tổng bộ chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện gió sông thổi tới đêm xuân vẫn có mấy phần l ạ n h lẽo có người giả bộ đi dạo phố xá sâm ớt tiểu thư khuê cắt thỉnh thoảng cầm lấy ngân sức, theo phẩm cùng thư họa chờ thưởng thức c h ọ lựa cũng có người trang điểm thành con buôn nhỏ viên ly hỏa thì là dấu ở cách đó không xa cái nào đó trong trạch viện vận sức chờ phát động Cốc cốc cốc, tiếng vó ngựa vang một thất toàn thân lông đen chỉ có bốn vó tuyết trắng tuấn mãn nghệ bước nhàn nhã bước chân theo phố dài một đầu khác đi tới trên lưng chở đi một cái eo vượt trường đao hùng tráng hán tử hán tử kia người mặc màu đen cân vạt trang phục tay cầm vào rượu cùng thường gặp thần đô bang phái nhân sĩ không có gì khác biệt nhưng những cái kia người hữu tâm đều là ngừng lại một chút về ngoài như t h ư ờ n g cơ bắp căng cứng ngũ tạng lục phủ điều hòa nội cảnh không phát mà thúc đẩy chân khí cho dù có vị kia ở đây nhưng mình cũng có cơ hội thừa dịp người loạn cướp được nghĩ muốn đ ổ vật ẩn dấu viên ly hỏa thấy cái k i a cưỡi ngựa người đến đây trong miệng thì thảo thất thường tay trắng sông hắn biết do hứa ninh ngay tại kim t h ủ y cầu phía trên ăn băng đường hồ lô lúc nào cũng có thể đập thủ bởi vậy chính mình chẳng qua là mặt bên không cần thiết chủ động ra tay hắn ở vào trong trạch t ử ánh mắt hơi tốt địa phương có thể nhìn thấy trắng sông vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh đêm tựa hồ không hề có cảm giác đúng lúc này bốn đạo ánh kiếm từ khác nhau phương hướng sáng lên bốn tên người đi đường đột nhiên nổi lên chung quanh giáp công trắng sông trắng sông thân thể hơi cúi trường đao rút ra như trầm thật nhanh dù cho không có động đến thiên địa cũng y nguyên lôi ra tàn ảnh giống như ngưng kết tại bên trong thời gian mảnh vỡ đương đương đương đương đao kiếm giao minh thanh nhâm trong trẹo phi phạm tại ban đêm càng như thế mà đúng lúc này hứa ninh đầu ngón tay nhẹ nhàng vẫy một cái động đến lấy xanh biết đại kiếm chuột kiếm lộ ra một chút s ắ c bén v ẻ mà bản thân hắn thì là một bước hướng về phía trước muốn hướng phía trắng sông mà đi bỗng nhiên buôn bán ngân sức lão bà bà đem sạp hàng nhấc lên từng cái ngân sức hóa thành ánh sáng lấp lánh hiện ra đen ý như, như mưa to đánh về phía cùng lúc đó nghèo túng thư sinh trung niên nâng bút điểm ra, theo bên cạnh giáp công eo nhanh không thẳng lên được lao đầu cầm mức quả cảng hắn g i i chính diện đâm hướng h ứ a ninh ba người này là cùng một bọn mà lại hai tên đỉnh cao nhất một vị tông sư p h ả i những người này đi tìm cái chết sao h ứ a ninh không hiểu nhưng không trở ngại tự mình ra tay giải quyết bọn hắn đệp N28 Trường chỉ gặp h ứ a ninh nhẹ nhàng vừa nhất xanh biết đại kiếm chỗ u kiếm vô hình kiếm khí tự phát hướng ra phía ngoài phong đi trực tiếp không khác biệt oanh kích đến gần tại kề bên bút lông phía trên、ba. nghèo túng thư sinh trực tiếp bay rớt ra ngoài tay phải hắn mất tự nhiên rủ xuống gan bàn tay chảy ra máu tơi ư nhuộm đỏ phán con bút mà từng cái ngân sức đánh vào hứa ninh trên thân về sau tất cả đều bay ngược trở về vẫn như cũ thiên nữ vung hoa dọa đến lao bà bà lộn nhào né tránh như vậy tổn thương đối với tu hành bát cựu huyền công có thành cựu hứa ninh đến nói hoàn toàn tính không được uy hiếp từng cọ cọ giống như kiếm khí chem chem cái gì tu vi kia tại trong ba người cao nhất tông sư cấp mức quả lão đầu liền người mang cắn bị trực tiếp đụng bay tất cả chiêu thức tất cả biến hóa ở trong nháy mắt đó đều mất đi tác dụng ba người hoàn toàn không có ngăn cản hứa ninh mảy may bước chân của hắn cường lực hướng lấy trắng sông cất bước mà đi đ ỗ n g nhiên trên cầu tràn ngập ma khóc quỷ g à o âm thanh nhưng tìm không thấy nơi phát ra phát hiện không được thân ảnh tự hồ cuốn xoay quanh tại trắng sông cùng hứa ninh chung quanh không động đến thiên địa lực lượng ý nguyên có thể giấu vào hư không bóng tối viên ly hỏa nhìn thấy một màn này hai con ngươi ngưng lại hắn biết rõ đây là diệt thiên môn tự tại thiên ma tông sư cấp tả đạo cự phách địa bảng có tên bậc này để cho mình vô pháp chống lại ma đạo cao nhân một đạo hắc ảnh theo hư không rời khỏi phiêu miệng không còn hình bóng ý bị cái kia một đạo vỏ kiếm trực tiếp phá mất thậm chí liền lùi lại mấy bước mới tránh đi đến tiếp sau biến hóa bất quá một tiếng trầm thấp kêu rên nói rõ vị k i a ma đạo cao nhân như cũ tại đây nhẹ nhàng một kích bên trong bị thương thế mắt thấy trên sân rốt c ủ a không người nào có thể chống cự vị này áo trắng kiếm khách cựu trọng thiên nửa tấm bản vẽ tựa hồ muốn rơi vào trong lòng bàn tay bên trong đông nhiên ở giữa một luồng ánh kiếm theo bên cạnh nóc nhà rơi xuống trực chỉ t r ắ n g sông khí tức bằng bạc dù chưa động đến thiên địa lại làm cho một bên quan chiến viên ly hỏa trong lòng run lên lam giai thích khách sát thần kiếm viên ly hỏa biết rõ nếu như là mình bị như vậy địch nhân khóa lại dù là không chết cũng muốn lột ra mà vị kia thái ớt thiên tôn đối mặt với đột nhiên xuất hiện khủng bố một kiếm lại vẫn như c ũ là mười phần thoải mái vung v ẩ kiếm trong tay vỏ từ đầu đến cuối xanh biết đại kiếm vẹn vẹn nâng lên mấy cái độ rộng không có hoàn toàn ra khỏi vỏ h ứ a ninh cũng vẹn vẹn dựa vào triển lộ ra tuyết trắng trên thân kiếm kiếm khí liền đem những viên đó ly hỏa đều cảm thấy khó chơi địch thủ dễ như chở bàn tay đánh lui kích thương từng đạo từng đạo ánh kiếm tàn ảnh tràn ra áo trắng kiếm khách lấy tay bên trong lộ một chút thân kiếm vỏ kiếm diễn dịch ra vạn kiếm quy tông khí thế tất cả tàn ảnh không có khác biệt mạnh yếu độ dày đều là c ù n g nửa thật nửa giả khó mà phân biệt đương, đương đương đương ánh kiếm tàn ảnh giống như nở rộ hoa sen từ trên hương xuống đem bằng đương đương đương đương một bóng người bay ngược trở lại nóc nhà h ứ a ninh tùy theo rơi xuống tay trái nô ra thiền ý thật sâu chụp vào tràng sông tựa hồ không ở d ư ớ i này không tại d ư ớ i khác không tại các phương tràng sông liên tiếp bị tập kích lại bị g i ế t thần kiếm chấn nhiếp nguyên thần đối mặt một trường này mặc dù kiệt lực ngăn cản vẫn là không làm nên chuyện gì bị nó không tên xuyên thấu phòng ngự bắt lấy chán ba rất nhỏ giòn vang truyền đến viên ly hỏa trong mắt tựa hồ có đầy trời ánh sao rủ xuống nhưng hắn biết rõ đây là chính mình nguyên thần bị ảnh hưởng sinh ra ảo giác khe cắn đầu răng đã nhìn thấy đến nơi không xa hứa ninh một tay nắm lấy trắng sông tay kia lại lần nữa đẩy ra xanh biết đại kiếm khiến cho cuối cùng ra khỏi vỏ trứng phân nửa lấy nặng nề g h vô cùng tư thế oanh r a kiếm dài vỏ kiếm nhạy bén tối tăm tựa hồ tất cả lực lượng ngưng kết tại một điểm ẩm va chạm thanh n m hư hảo vang ở trong nguyên thần gió mạnh nổi lên m ộ n phía miễn cưỡng đem từng vị ngoại cảnh cường già đời bay dòng sông trào lên cây lớn đứt gãy viên ly hỏa ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp tuấn mã s ủ i lơ tại đất máu tươi phun ra h ứ a ninh dẫn theo tráng sông đứng ở lưng ngựa kiếm dài đương ngang ngực khinh thường tử vi tinh chủ giống như thiên hạ lớn không người có thể chống lại tiếng tiêu ô ô, đau khổ trên miên còn chưa thổi xong lửa khuyết gió làm lớn sóng hướng về bốn phía cuộn trào mãnh liệt thổi đến ngoại cảnh cường giả chân đứng không vững thổi đến một cây đại thụ đứt gãy ở vào dẫn tới thần đô đại trận chú ý bên l i giới hứa ninh nhìn thẳng tử vi tinh chủ trong lòng một k i a chiến ý bước lên song phương đều là dùng r a thực lực chân chính một cái sợ xúc động thần đô đại trận dẫn tới triều đình người một cái khác thì là phải chú ý cái k i a trắng sông đ ỗ n g nhiên hứa ninh lông mày ngưng lại hắn phát giác lòng bàn tay của mình bên trong bóng người vậy mà đã tiêu tán vẹn vẹn chỉ còn lại có một chương da người chân chính trắng sông cũng là mượn nhờ hắn cùng tử vi tinh chủ va chạm một nháy mắt chạy thoát đến từ Nam Hoàng, ba hớ i ninh đạp phá máu c cõng lướt ngang phố dài đổi sát mà đi áo xanh phất phối giống như một cái cự ưng bất nhân lâu làm giai cùng thanh cấp hai tên thích khách về phía sau vừa lui dung nhập hát ám lạng yên truy tung tử vi tinh chủ cùng tự tại thiên ma liếc nhau một cái thế mà lựa chọn vứt bỏ bởi vì nếu không thể để trắng sông vội vàng không kịp chuẩn bị tại ngắn ngủi thời gian bên trong đem hắn cầm xuống hắn hoàn toàn có thể liệu mạ n g một phen kích phát thần đô đại trợn dẫn tới chính sự đường cùng lục phiến môn các vị cường giả chú ý thậm chí bao gồm mây t ế a hạo nhiên tôi thanh hà dù sao trắng sông chỉ cần giao ra nửa tấm cửa vào đồ l i ê n có nhất định sống sót khả năng mà nhóm người mình liền dị thường nguy hiểm màu máu chạy giống như là một đầu cực kỳ linh hoạt đại xả lấy hứa ninh năng lực đều suýt nữa bị hắn vứt bỏ bước chân liên tục điểm xuyên đường phố qua ngõ hẻm g không ít người đi đường chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua liền bóng người đều không thể nhìn thấy d ầ m d ầ m thư giãn tiếng nước chuyển đến hứa ninh rõ ràng trắng sông lại trốn về kim thủy hà bờ tựa hồ muốn mượn nước mà trốn nơi đây đã vắng vẻ hiếm thấy bóng người một tòa cũ ký cầu đá vòm trận tại trên sông xa xa cảm ứ n g liền nhìn thấy trắng sông gần phóng tới nước sông hứa ninh xa xa một ngón tay ngón tay làm kiếm giống như vô thượng thần kiếm ẩm ẩm chém xuống dưới、Từng. trắng sông thân ảnh vẫn như cũ nhưng lần này xông ra đường phố lại chỉ còn lại có nửa người mặt khác nửa cái thì là vĩnh viễn lưu tại trong ngõ phố nếu không phải cảm nhận được cố nhân khí t ứ c ta cũng không muốn giết n g ư ơ i hứa ninh mới vừa rồi vẫn đang đếm mười t r ư i n g bên ngoài bước kế tiếp liền tới đến trắng sông tới gần phía trước lấy đi hắn trên thân một bao quần áo thổi thổi bao phục bên trên c h o bụi cùng với vết máu hứa ninh cũng đi ra đường phố không có chút nào ngoại ý muốn nhìn về phía trên cầu lúc này ở phía trên bên cạnh đứng lấy một vị áo bào rộng tay áo lớn nam tử trung niên tóc đen nhánh r i m t r ấ m gỗ khí chất nho nhã tư thế tiêu sái lẳng lặng đứng ở nơi đó liền giống như thiên địa chúa tể hoàn vũ then chốt có thần ma vô pháp miêu tả mị lực kỳ dị chân hắn bên cạnh nằm một thân ảnh làn da hơi trong suốt bày biện ra màu máu toàn thân xương cốt hóa thành bùn não cơ bắp làn da không có một khối hoàn hảo chính là mới vừa rồi bị hứa ninh cắt ra trắng sông thân thể nếu không phải hắn một lòng muốn chết muốn hướng ma sư bên kia đi hứa ninh cũng không biết một đao kết thúc nó sinh mệnh từ ngư hải về sau ma sư hàn nghĩa bởi vì một chiêu bị thua đem nửa đời tích xúc lưu tại ngư hải bên kia không chỉ mất đi như lai thần trường tổng cương tranh đoạt cơ hội còn trả giá nặng nề mang theo một thân thương thế trở về dưỡng thương Mà lúc trước để hai ắ nắm bắt n đoán chính này suy tiêu, mục một lúc là b o áo, quần c ư ờ hì hì nhìn qua mươi a s hàng n g năm trước địa bảng đỉnh tiêm bây giờ pháp thân đại n ă n g ma sư hàn g nghiễm hiện nay thời đại địa bảng thứ hai nửa bước pháp thân đại tông sư kiếm tiên h ứ a ninh song phương cách một khoảng cách xa xa nhìn nhau cho dù đối mặt như vậy đỉnh tiêm đối thủ h ứ a ninh một tia kiếp ý đều không có ngón cái tay phải thu hồi xanh biết đại kiếm tự phát rơi xuống nếu là tại đậu thủ liền mang ý nghĩa kiếm giải hoàn toàn ra khỏi vỏ hàn nghiễm khoan thai trông lại hai mắt lộ ra kỳ dị đen nhánh t không, không có điều động thiên địa lực lượng không có giơ tay nhấc chân vẹn vẹn nhìn như vậy một cái hớ ninh tựa như là bị hắn miễn cưỡng kéo lại rơi vào ác mộng khó mà thoát khỏi chân chính pháp thân xem trọng chính mình pháp thân quả thực đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng bất quá hắn trung quy cũng là đạp lên pháp thân con đường hơn nửa người người lần trước ngư hải chiến đấu bên trong cái một điểm kêu nếu là thêm đi lên, hắn cũng là một l à thêm hắn lên, đi c ũ này g l m ộ hớn ninh t h địa phía sau hỗn độn còn không có biến mất mà là từng đạo từng đạo màu xanh lá trắng kiệt cảnh bên trên có bén nhọn sắc bén lít nha lít nhít màu xanh lá nhạy bén vện giống như một cái lại một cái màu xanh lá lang nhao động đánh phía ma sư hàn nghiễm tố nữ tiên giới một chuyến hứa ninh thế nhưng là đoạt tại cố tiểu tăng trước đó nuốt cái kia cao ngút trời chi thụ lại thêm vào bên trên đã từng thiên đỉnh du lịch hấp thu những cái kia sinh cơ tài nguyên hứa ninh hôn đ ộ n cựu diệp thảo đã sinh trưởng đến một cái để người khó có thể tin cấp độ cái kia đạo cựu diệp thảo đứng ở bên trong hôn đ ộ n giống như thật có thể đẩy ra t h i ê n địa chống lên một phương đại lục nghiêm trình có hướng kiến một phát triển xu thế hôn đ ộ n bên trong dòng lũ cái kia tràn ngập vô tận sinh cơ lục sắc đàng nguyện chuyển cũng giống như dòng sông muốn đem ma sư hàn nghiễm hoàn toàn quân lên đến tựa như cự mãng đi san địch nhân thời điểm sẽ dùng thân thể đem nó cuốn lên đến sau đó lấy cự lực nhấn n át hàn nghiệm đối mặt cảnh tượng như vậy tuy nói đối cái kia bên trong hỗn độn vô tận sinh cơ c h i tướng có chỗ hứng thú nhưng sát mặt cũng là bình tĩnh như nước không hoảng không loạn nhất miệng lên lộ ra một tia tả dị đột nhiên dáng tươi cười hai mắt biến tối tăm sâu xa ở trên người hắn lập tức nổi bật một đạo h ư ảnh cao lớn thâm đen h u y ề n bào đế quan phiêu miễu cao x a mặt mũi uy nghiêm có thống ngự lấy tam giới muôn vương xu thế giống như hoàn vũ tri tôn quá khứ tương lai hiện tại đứng đầu đạo thân ảnh này vừa hiện bốn p ư ơ n g trong thiên địa các màu rút đi chỉ còn lại đen trắng tất cả đều giống như đình trệ chính là hứa ninh vô cùng vô tận dây leo công kích cũng là như thế diêm ma đế thân đây chính là ma sư hàn nghiễm tu thành tiên nhân pháp thân hứa ninh bên ngoài cơ thể hỗn độn bao trùm không có bị cái này pháp thân c h i tướng ảnh hưởng tâm thần nhưng muốn phải lại lần nữa vận dụng kiểu diệp thảo công kích hàn nghiễm cũng là không thể nào như vậy lấy cảnh giới đẻ người thủ pháp khiến cho hứa ninh một thân hơn phân nửa thực lực vô pháp phát huy trừ những cái kia có thể v ư ợ cấp mà chiến đỉnh cấp võ học như tiệt thiên thất kiếm hoặc là như lai thần trường mà liên tại hứa ninh tay phải k h é động xanh biết đại kiếm vỏ mắt thấy liền muốn trượt xuống thời điểm đông nhiên hà nghiễm n g cùng với hứa ninh đều là biến sắc lân cận đột nhiên có khí tức bộc phát xông thẳng lên trời dẫn động thần đô đại trận mới vừa rồi tất cả giao chiến đều là đem lực lượng áp xúc tại khai khiếu cảnh giới cũng không đến ngoại cảnh xúc động thần đô đại trận bây giờ cũng là có người chủ động thả ra ngoại cảnh lực lượng trực tiếp dẫn tới toàn bộ thần đô đại trận dựng lên Mà sư Hàng Nghiễm Hàng sư hỏa Viên ly hỏa cao áo đỏ trong lâu t i mã thạch hai mắt đột nhiên mở ra một mảnh hỗn độn tay phải thành vòng cổ pháp tự nhiên đánh về phía trước người ánh sáng vàng m à nước bên trong chính sự đường một cái tràn đầy nhân hoàng khí tức kiếm dài bay ra vượt qua hư không mang theo chúng sinh lực lượng t r ù n g t r ù n g điệp điệp chém về phía hà nghiễm n bình nước bọt trong hậu phủ n ă m lạc dâu dài thôi thanh hà rút ra trước người chi kiếm mây màu tím bay lên trói lọi tôn quý hoàng thành thâm cung chín đầu cựu long bay ra mượn đại trận nào về phía hà nghiễm ngắn ngủi nháy mắt thế cục n g chuyển hàn nghiễm lâm vào so với lúc trước rơi vào chu tiên kiếm trận bên trong còn nguy hiểm tình trạng h ứ a ninh bây giờ thân phận cũng không phải là tiên tích thái ớt thiên tôn mà là đường đường chính chính chính đạo kiếm tiên địa bảng thứ hai cho nên những cao thủ kia cứ việc đối hắn cũng có tầm mắt dừng lại nhưng vũ khí trong tay tuyệt học vẫn là hướng phía rõ ràng là nhân vật phản diện ma sư hàn nghiễm mà đi tướng công xem ra chúng ta vị sư huynh này thực lực hoàn toàn chính xác bất p h ạ m a cố tiểu t ă n g đông nhiên nghĩa một tiếng phấn độn tay nhỏ kéo mạnh kỳ thân thể đột nhiên gần sát một cỗ mùi thơm đẩy vào mạnh kỳ trong núi nhớ tới lúc trước hứa sư huynh còn nói qua cái gì để thiếp thân vung t ư ớ n g công đi cùng hắn làm thần tiên với lữ biết bao vui sướng sự tình đây cố tiểu tăng trực tiếp đem hứa ninh cùng nàng lần kia giao dịch trước đó nói chuyện thêm mắm thêm muối một phen bất quá mạnh kỳ đối với yêu nữ vốn là cảnh giới mới vừa rồi nó i nhanh chóng tiếp xúc hắn cũng không có cái gì hưởng thụ diễm phúc ý nghĩ mà là nắm thật chặt trong tay trường đao đến mức cố tiểu tăng cái kêu ba tuổi tiểu hài có thể nhìn ra kế ly gián mạnh kỳ càng là lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra căn bản không tin là thật cố tiểu tăng nhìn xem mạnh kỳ bình tĩnh như nước không thay đổi mảy máy nét mặt trong mắt đẹp tựa hồ thật lóe qua một tia thất lạc bất quá rất nhanh liền che giấu đi qua xanh nhạt nhỏ chỉ điểm tại không trung bốn phía cảnh tượng biến đổi hai người cũng là xuất hiện tại một phương khác trong thiên địa sáu phiến thiên địa này trong cung điện có một cái giống như thiên địa trí tôn vị trí màu vàng bảo tọa lúc này ngồi thẳng bên trên không phải thiên đế hàn nghiễm mà là một vị mày kiếm mắt sáng bờ môi cực mỏng tầm mắt lánh khốc nam tử hắn nhìn xem cố tiểu t ă n g cùng mạnh kỳ biến mất địa phương thần xác hở hữu giống như đang nhìn hai cái sâu kiến chơi vừa vừa điên cao lãm đột nhiên tia sáng dựng lên tích tóc chân gỗ áo bào rộng tay áo lớn ma sư hàn g nghiễm xuất hiện hơi có điểm chật vật kém chút lật thuyền trong mương chìa khóa bên trên trời sao hàn g nghiễm đột nhiên vô vô ống tay áo cao lãm hơi gật đầu bọ ngựa bắt ve luôn có chim sẻ nút đằng sau so với chiếc chìa khóa kia cùng ngươi rằng con người thật là có có thể là một tia b i ế n số sớm đi hành động đi cựu trọng tiên cửa vào chịu không nổi t a thần thoại chương ba trăm mười sáu hớ ninh có được một nửa bán vẽ ma triều đỉnh có được một nửa khác b ả n vẽ song p ư ơ n g không có trì hoán thời gian trực tiếp đem bản vẽ tập hợp nghiên cứu cựu trọng thiên lối vào h ứ a ninh thì chờ tại trong khách sạn chờ đợi triều đình giải mã mà viên ly hỏa ánh mắt sáng tỏ vội vàng hướng tiên dấu vết bên trong cấp cho tin tức chuẩn bị lại mời mấy người đến chợ t r ợ n chính sự đường bên trong thiên tử không có gì làm các bàn luận tập thể chính mà đương đại bình nước bậc hầu thôi ra ra chủ thôi thanh hà cũng tại xác định cựu trọng thiên cửa vào làm thật về sau bao quát thần đô triệu thị ở bên trong mấy đại đỉnh tiêm thế gia đã cấp tốc trao đổi ý kiến đặt thành hiệp nghị bây giờ chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu thôi thanh hà việc nhân đức không ngừng ai g ầ y gò nét mặt lộ ra uy nghiêm i ự u trọng thiên cửa vào đồ là thật nhưng chủ sử sau màn dụng ý khó dò cũng vì thật như không có cách nào xác định trắng t h à trong tay nửa tấm cửa vào đồ là hàng thật bọn hắn trước đó như thế nào lại lục đục với nhau tham gia chính sự vương đồng hiền nói sự tình tại thần đô ở xa tới v ì khách chúng ta lại há có thể bỏ mặc thôi thanh hà gật đầu thăm hỏi sự tình đã phát sinh ở thần đô chúng ta h á có thể ngồi yên không lý đến lao phu đề nghị trước hoàn toàn mở ra thần đô đại trận chín long tỷ chấn áp ngăn cách trong ngoài tạm thời phong thành để cửa vào đồ tin tức truyền lại không đi ra cứ như vậy trừ r a đã sớm ẩn thân thần đô cừng giả có thể mức độ lớn nhất giảm bất người tranh đoạt ví dụ như nghe hỏi chạy tới pháp thân cao nhân thứ yếu thần đô các nơi trọng yếu địa phương không chỉ không thể b u ô n g lòng cảnh giác còn muốn chặt chẽ đề phòng để phòng chủ sử sau màn dương đông cách tây hoặc là t à đạo tà ma nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cuối cùng lao phu dẫn đầu tất cả nhà thân ở thần đô tà ma nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cẩn thận thăm dò cựu trọng thiên cửa vào tông sư trở xuống cũng không cần mạo hiểm triệu cảnh thế đứng tại thiên tử bên cạnh liếc m ắ thôi n ì n chầm chầm thanh c chủ h động nói, hà t chính là pháp thân đô, cao nhân g từ như lại chấp trưởng thần binh thiên tử kiếm còn lại tất cả trong nhà tâm khó có thể bình an bởi vậy nghe được triệu cảnh thế nâng ý ý về sau ào ào gật đầu Biểu bản triệu đại triệu nghi ngờ không muốn thị thần thị tất trong thị nhất thần doanh, nhà, không hề không đồng đô đô ngờ ý. Mà là cả s a i lầm, tình r i lại ệ chuyện u lưu cảnh thế chủ động mang theo 9 long thế theo hợp tỉ t là hợp lý. Sự tinh khẩn cấp không có càng nhiều châm trước chỗ trống thôi thanh hà có chút suy nghĩ đáp ứng triệu cảnh thế đề nghị mấy hơi thở về sau thần đô trên không phong khởi vân tụ ánh sáng vàng từng vòng từng vòng đ ẩ y ra chúng sinh khi tức hội tụ thành từng đầu nhân đạo c h i long thấy cảnh này còn chưa tới kịp chuyển ra tin tức viên ly hỏa lập tức nổi lên cởi khổ rõ ràng viện binh đến không được thiên đình mạnh vỡ cung điện bên trong hà n g n h ệ m đã khôi phục tiêu sái tự nhiên trạng thái không có vừa rồi một chút chật vật tinh thần l à n tràn thuận miệng hỏi đều rút đi sao cao lãm vẫn như cũng ồ i thẳng thiên đế vị trí biểu tình l ê n h khóc cái kia rút đi không sai biệt lắm rút đi cái kia tiến vào mặt trên mấy tầng trời ẩn nấp chờ đợi cũng tiến vào ngươi thật cam lòng vứt bỏ nơi này hà n g h i ệ mang m trên lưng hai tay khoe miệng mỉm cười đều đã bị ngoại nhân biết rõ kỹ càng vị trí còn có cái gì đáng giá quyền luyến bỏ được bỏ được có bỏ mới có được chí mạng lỗ thủng bị người khác bắt lấy bạn tọa biết bị thai trộm chung làm như không thấy kỳ vọng đối phương hạ thủ lưu tình. ngày sau không đem việc này tiết ra ngoài chỉ bất quá cần tranh thủ chút thời gian rời trọng yếu đồ vật cao lãm giống như quân lâm thiên hạ hoàng giả g ọ n sóng nhìn hàn nghĩa một cái làm m ấy năm hòa thượng nói chuyện ngược lại là càng thêm có thiền lý kinh phật cũng cất giấu không tệ đạo lý bản tọa tràn đầy càm lộ bất quá cần thủ kỳ tinh hoa hàn nghĩa dạo bước đi đến đại điện biên giới ngước nhìn trên không m ở mịt mây trôi hai mắt sâu xa khỏe miệng phát họa lấy giống như cười mà, mà đến là có thể một lần hành động kéo ra cao lãm vô vỗ tay vị chậm dậy. dãi đứng thân hình c a o lớn có nhét đầy thiên địa s u thế hà nghiễm chắp tay nhìn xem giống như đang suy nghĩ thiên địa cùng thời khắc sinh tử bí mật nghiên n g â m nói bản tọa tiến vào nơi này nhiều năm phía dưới mấy tầng tìm tòi nhiều lần n g h ị không ra còn có bỏ sót địa phương cất g i ấ u cựu thiên huyền nữ bí mật la giáo các đời thánh nữ đều nói là vô sinh láo mẫu truyền thế thượng cổ đại năng nội tình biết do cái gì chẳng có gì lạ cao lãm long hành hồ bộ đi hướng hà nghiễm hà nghiễm hát một tiếng vô sinh láo mẫu tuy nói là thượng cổ đại năng Nhưng lai lịch bí ẩn, thượng những năm cuối đột nhiên xuất hiện. Hôn thành trường riêng, lịch hợp Phật đạo, tự thành một trường phái lai cuối cổ bí đột xuất tự một đạo, sáu ố n đến g t ánh sáng xanh lục nâng chân mạnh kỳ cùng cố tiểu tăng nhanh chóng lên cao xuyên qua một tầng lại một tầng như thực chất mây trắng cùng tinh bích vậy hư không khoảng cách tàn t ạ mây trắng chia năm xẻ bảy đại dương ngược lại nghiêng tiên sơn gãy thành vài đoạn thiên hà chỉ lưu bức tường đổ tan hoang cung điện độc phụ từng cái lướt qua mạnh kỳ ánh mắt nhưng ở hắn dự định cẩn thận xem xét lúc cũng đều cấp tốc biến mất giống như tầng tầng lớp lớp h u ế t ảnh không biết qua bao lâu mạnh kỳ dưới chân một thật đã là đạp tại mây trắng phía trên bốn phía mở mị phiêu miểu giữa thiên địa nguyên khí đại hải cọ rửa bản thân vô cùng vô thận mà nguyên bản vô pháp trực tiếp đụng chạm đến pháp lý tựa hồ có thể thấy rõ ràng hỏa hành thành ngọn lửa nước chảy hóa hồ như thế đủ loại không phải là ít phía dưới mấy tầng là chúng thần tiên đậu phủ các bộ t r ú chỗ thiên đế hành cung đã sớm bị vơ vét sạch sẽ mục tiêu của chúng ta là phía trên nhất tầng ba cố tiểu tang tựa hồ quên trại mạnh kỳ còn dắt tay của mình nhàn nhạt, nhạt cười nói lại là khác phong n yêu nữ thật sự là phong cách khó lường mạnh kỳ buông tay ra do xét bút phía chỉ gặp nơi xa có một cái vòng xoáy xét tím niêm phong cửa lốp bốp thanh e m rung động mỗi một đạo lôi đỉnh đều giống như ẩn chứa một phiến thiên địa tướng công nổi bật lôi ngân dùng thần tiêu cựu diệt chém đi qua là được cố tiểu tăng lui ra phía sau một bước thanh tú động lòng người đứng thẳng vay trắng không gió mà bay giống như tại vây quân nàng mạnh kỳ thở sâu mu bàn tay tím giọt lôi ngân không thu hồi, tay phải trường đao hơi nghiêng đột nhiên chém ú n g ra nghiêng nghiêng đi lên run không ngừng mỗi cái run dậy đều có âm dương diễn hóa tạo ra từng đạo từng đạo trí dương lôi đình ngưng tụ tại m ũ i đao. Ấm. trường đao chém trúng cửa tím ngưng tụ lôi đình nổ t u n g đầy trời đều là trí dương khí t ứ c mà mạnh kỳ nguyên thần chấn động tâm linh lâm vào không tên huế y cảnh trông thấy trước mắt xét tím quất t r ư ờ n g thành hình hóa thành một tên màu đồng cổ làn da cự nhân quanh người hắn đều là cổ phát lôi ngân tay cầm trường mâu thấy thế mạnh kỳ không d á m thất lễ trong tay đao đột nhiên biến mất im hơi lặng tiếng xuất hiện tại cự nhân sau lưng âm lôi chiến miên đục xương、ấm、ẩm cự nhân gần bung ra trường â u lập tức đình chỉ không có lại phản kháng ngược lại là phân hóa ra bộ phận lôi đình dung nhập tâm lôi tự thân tiêu tan rất nhiều mạnh kỳ trong lòng chấn động trường đao vẩy một cái trời đánh ngũ lôi ẩm ẩm thiên phạt liên tiếp xuống cự nhân biến mất theo đúng lúc này một khối cột múc biên giới bay vào hạm đạm cửa tím mạnh kỳ chót mũi chuyển đến một cỗ như lan không phải lan xanh đen mùi thơm bên thai vang lên cố tiểu tàng âm thanh tiến nhanh đi phòng ngừa phụ cận có mai phục mạnh kỳ đề phòng tăng lên tiến lên trước một bước giống như xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không muôn vương thế giới đến thiên địa phần cuối trước mắt tia sáng sáng lên mạnh kỳ nhìn thấy từng cây từng cục cổ phát cây đảo trúng cành lá tàn lụi vỏ cây hiện ra màu máu mặt đất bùn đất giống như là bị máu tươi xâm nhiễm qua một lần mùi máu tươi nồng nặc sông vào mũi bàn đào viên cố tiểu tăng nói nhỏ âm thanh phất phới xét tím tiêu tán vòng xoáy hóa cửa bên cạnh trong tầng mây đi ra hai tên người mặc huyền bảo thần thoại thành viên một cái là bắt đ ấ u tinh quân một cái mang theo thượng cổ thái dương thần quân hy mặt nạ quả nhiên kéo ra cựu trọng tiên trên nhất tầng ba bắt đ ấ u tinh quân nặng khàn lấy giọng nói khi buông phong tay cất bước hướng phía trước chúng ta chước chuyển lại tin tức sau đó cùng đi vào vì thiên đế bọn hắn dò đường cản trở đại la yêu nữ cùng cuồng đao tô mạnh lấy được vật chân quý đi theo vào bắt đầu tinh quân khàn khàn nói mặt trên tình huống không rõ tốt nhất trở lấy thiên đế bọn hắn cựu trọng tiên không tên biến mất ai biết sẽ tao nộ cái gì có pháp thân cao nhân cùng đi là lựa chọn sáng suốt nhất không có vấn đề nơi này đi vào là bàn đào viên khi gợn sóng nói bàn đào viên bắt đầu tinh quân kinh ngạc nhìn xem hắn hắn tử làm sao biết bố cục ó kỳ ngộ khác kéo ra hàng nghĩa nhìn qua mở mịt chân trời thân ma khuôn mặt anh tuấn lộ ra mỉm cười cao lam đang chờ nói chuyện Chật nghe ẩm ẩm tiếng vang, n g có ư ờ i x â mịt nhập này chỗ lung lay ánh sáng xanh rập r ầ n có mây màu tím bay lên có chúng sinh lực lượng hoa kiếm mây tía hạo nhiên thôi thanh hà tầm mắt nặng nề g h trong lòng hơi kinh thiên đình mảnh vỡ tựa hồ đã trở thành người khác căn cơ bố trí rất nhiều cấm pháp nối thành đại trận đây là hắn đi vào trước hoàn toàn không có dự liệu nếu là như vậy cựu trọng thiên di tích còn có cái gì giá trị triều đình các công lục phiến môn thần bộ tại thôi thanh hà cùng ti mã thạch xuất l ĩ n h dưới kiệt lực ứng đối đối kháng đại trợn hàng n h i ệ m sừng sững giữa không trung áo bào rộng đồng bền như thần như ma điều khiển đại trợn rơi xuống thiên lôi n h ự c thủy nếu có mười ngày nửa tháng là có thể để đại tấn t ồ n thất nặng nề g h cao lãm mặc màu đen huyền bảo khí vũ hiên ngang hàng n h i ệ m tiêu sái tự nhiên một mặt là trên chín tầng trời tầng ba một mặt khác là khả năng còn có cường lực viện thủ địa nhân ngươi nói cái tia chọn cái nào cao lãm không nói gì xông thẳng lên trời hàng n i ễ m toàn lực kích phát đại trận làm kéo dài ngăn cản tác dụng sau đó cũng là đi lên phá hủy thôi thanh hà mấy đại tấn thế ra chủ lực là hắn tưởng niệm nhưng thân ở thiên đ ỉ n h không biết bên ngoài biến hóa lo lắng thời khắc mấu chốt còn có nửa bước pháp thân cầm thần binh đến rút thậm chí là mấy vị pháp thân như thế không chỉ khó mà thành công ngược lại chỉ hoãn thăm dò trên chín tầng trời tầng ba cơ hội lý trí làm đầu hắn lựa chọn cái sau áo trắng phiêu nhiên hứa ninh lẫn trong đám người không chút hoang mang tiến vào bên trong tại hắn phía trước thì là triều đình chư vị cường giả ngược lại là thay hắn ngăn trở một phen trận pháp biến cố hứa ninh cá nhân thực lực phóng tới trong tràng ngược lại là cũng không kém nhưng hắn thiếu hụt bên ngoài lực lượng tức những cái kia triều đ ỉ n h nửa bước pháp thân trong tay thần binh có thần binh tương trợ nửa bước pháp thân đại tông sư có thể cầm đao b ổ về phía pháp thân đại năng giả mà hứa ninh xanh biết đại kiếm tuy nói là viên mãn đến cực phẩm b ả o bình nhưng ở pháp thân chiến đấu bên trong ý nguyên khó mà cung cấp quá lớn trợ lực phá một kiếm ra khỏi vỏ lập tức mây tiếng ngang dọc toàn bộ chân trời đều bị đạo này mỏ tím xuyên qua thôi thanh hà quyết đoán độc thủ thanh thế minh mông khiến cho hàng n i ễ m lưu lại chuẩn bị ở sau cũng khó có thể chống đỡ、Ấm、ẩm ẩm trận pháp bị đá Mây màu tím bay lên. Chư vị, lên đường thôi. Thôi thanh lên. lên đường Chư vị, không i dài ế m vào vỏ, n ẹ nhàng, liếc nhìn một vòng, cuối cùng tại hứa ninh trên thân dừng như nói. hứa chút, thế h liếc lại cuối tại một một sau đó k cần nhiều lời mới vừa rồi hiện ra thực lực chính là quyết gia tri đội ngũ này tạm thời người dẫn đầu đáng nhắc tới chính là viên ly hỏa gia nhập triều đình trận doanh cũng chính là hứa ninh là lẹ loi một mình lẫn vào triều đình trong mọi người lần theo con đường bên cạnh tìm t ỏ i bên cạnh đi lên phát hiện tầng này có bị chuyển t r ố n g không dấu hiệu sau mới tăng tốc tốc độ như thế trì hoãn có phần lâu mới đến thông hướng bên trên tầng ba vòng xoáy mà hứa ninh thì đối phía dưới mấy tầng không có gì ý nghĩ hắn thẳng vào hướng phía phía trên m à đi trong triều đình có người chú ý tới nhưng không có người ngăn cản hắn rốt cuộc trên cùng sớm đã bị ma sư hàn nghiễm quét d ọ n qua có như thế cùng chung một định nhân bọn hắn cùng hứa ninh không có lý do ở chỗ này liền v ạ c h mặt bàn đ à o viên hứa ninh thân ảnh xuất hiện tại một tầng k h u n g bên trong trên tay phải một điểm linh quang mang theo hắn hướng về phía trước m à đi điểm ấy linh quang chính là mạnh kỳ cái này nội ứng cùng hắn cấu kết so với hứa ninh mạnh kỳ đối với cố tiểu tang cuối cùng vẫn là có đề phòng cho nên âm thầm cấu kết với h ứ a ninh b ư ớ c bách cố tiểu tăng thử một chút đi h ứ a ninh vô vô đầu đã bắt đầu rõ ràng lúc trước hệ thống cái kia một điểm thêm không đi xuống nguyên nhân cất bước đi vào h ứ a ninh nhìn qua b ố n phía từng cây cây đảo tư thế trăm dạng có thường gặp lớn nhỏ có mọc da đại thụ có cao n g ú t trời che l ớ p mặt trời duy nhất điểm giống nhau là c ả n h lá tàn lụi vỏ cây lạnh lẽo không có kết quả toàn thân hiện ra màu máu giống như là hút no bụng máu tươi yêu thụ mà mặt đất huyết tinh khủng bố giống như bị đầy đủ huyết dịch ngâm hàng ngàn hàng vào năm căn cứ hắn đoán ra được lịch sử đoạn ngắn một đoạn này thời gian nên chính là thiên đ ỉ n h rơi xuống chiến đấu chư vị bờ bên kia đại năng vây công thiên đ ỉ n h vì cái kia đủ để thành đạo thành tích hứa ninh lực lượng tinh thần thoáng ngoại phóng một chút liền cảm giác tự thân lâm vào một cái vết máu biển rộng nó ngâm lấy tự thân tiêu tan lấy tinh thần che đậy lấy linh giác màu máu lung lay lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó chính là hứa ninh đều không thể thoát khỏi đây là thượng cổ các tiên nhân chết đi không biết bao lâu hắn hận tâm ý như kiếm hứa ninh trực tiếp sẽ bỏ cái kia một kia lực lượng tinh thần lập tức tinh thần sảng khoái hứa ninh từng có tiên đình hành động biết rõ chỉ cần qua nam thiên môn về sau sẽ gặp bị bờ bên kia cấp bậc pháp tắc trấn n hiếp vô pháp phi hành dọc theo đường tiến lên để hứa ninh có chỗ chú ý không chỉ là mạnh kỳ lưu lại ám hiệu còn có mặt khác thời khắc khác nhau bước chân mạnh kỳ cùng cố tiểu tăng về sau còn có một nhóm người mà bọn hắn hẳn là hàn nghiệm chuẩn bị ở sau đi theo dõi mạnh kỳ hai người cho nên nhóm thứ ba bước chân mới là hàn nghiệm chân nhân hứa ninh không có dừng lại biết rõ có trận pháp ngăn trở cho dù thôi thanh hà quyết đoán phá trận nhưng vẫn là trì hoãn hồi lâu cho nên phải nhanh đuổi theo bằng không thì ra cựu trọng thiên hắn không dễ tìm la giáo thánh nữ cố tiểu tăng phiên phước đông nhiên h ứ a ninh tầm mắt ngưng lại phát hiện phía trước cách đó không xa máu tươi tràn ra bùn đất địa phương lộ ra một cái đầu cái chán lồi ra hai to dâu bạc trắng đỉnh đầu nứt ra phần cổ trở xuống tựa hồ biến thành bùn não thấm vào toàn bộ b à n đảo viên máu tươi chính là từ này mà đến hắn lúc trước trải vớt lịch sử thời điểm liền quay đầu nhìn lại thiên đình rơi xuống cùng với yêu loạn đại địa hai đại lịch sử sự kiện tại đây ở giữa thiên đình rơi xuống về sau bờ bên kia phía dưới thọ mệnh đại giảm yêu tộc dựa vào cường hoành thân thể bắt đầu chúa tể đại địa yêu thánh thừa cơ chứng bờ bên kia mà bờ bên kia phía dưới tuổi thọ giảm nhiều đầu nguồn chính là hắn vị trí mảnh này bàn đảo viên bên trong thọ tinh chết nguyên do nó tiếp nhận thiên địa quy tắc chỗ ở thần vị cùng thiên địa khóa lại thiên đình chiến đấu bên trong rất nhiều bờ bên kia ra tay càng là trực tiếp diện sát quy tắc khiến cho bờ bên kia phía dưới tuổi thọ giảm nhiều. cựu trọng tiên danh s ư n g tiên giới không phải nói láo nó tuân theo đại đạo mà sinh chính là giữa thiên địa phần lớn pháp lý đầu n g u ồ n trên nhất tầng ba nhất là như thế mà cựu trọng tiên bên ngoài giao cảm sinh ra pháp lý cũng diễn sinh đủ loại vô pháp trực tiếp nắm chắc quy luật chỉ có thể thông qua hiện tượng quan sát được tại bên trong phật môn cũng có cao nhân đạt được tương tự kết luận hạch tâm bên ngoài đều có diễn dịch biến hóa ngàn vạn hình thành một giới chính là pháp cùng lý ngưng tụ không bởi vì ngoại vật mà biến đạo môn nói lại là phật môn nói tình thổ phạm ta xưng xuống phạm ta tông môn đưa nó cùng hạch tâm cùng hàng chân thực giới chân thực không giả tuyên cổ bất biến chân thực giới bên ngoài cảm nói chỗ khác biệt khí thức diễn hóa khác biệt pháp cùng lý kết hợp địa hỏa phong thủy kim một ngũ hành tạo ra không giống nhau các phương tiên đ ị a cựu trọng tiên chính là đại la là tiên giới mà chân thực không giả tuyên cổ bất biến tiên giới bây giờ cũng vỡ vụn cái gọi là bản đ ả o viên chính là thiên địa số tuổi thọ có quan hệ pháp lý ngưng tụ cùng tỉ mỉ hiền hóa lấy bất tử dựa cặp người nuốt ăn một cái bản đảo thì cơ hồ có một kỷ nguyên sống thọ như hôm nay đại biến pháp thân đều chỉ đến khoảng ba trăm thọ nguyên xem như số tuổi thọ hiện ra đảo ngược thôi diễn b ả n đ à o viên bây giờ cảnh tượng hợp tình hợp lý bất quá nó cũng là tuân theo đại đạo mà sinh cho nên chỉ có thể nói thọ nguyên giảm nhiều cực n h ỏ bộ phận đầu n g u ồ n h ứ a ninh phân tích nói bước chân tiến lên không có trì hoan quá lâu h ứ a ninh có nội ứng mạnh kỳ a m tuyến tiếp tục hướng thiên đ ỉ n h chỗ càng sâu mà đi lại đến nơi nào đó h ứ a ninh bước chân tạm hoãn một tòa nguy nga cổ pháp đại môn xuất hiện ở trong mắt h ứ a ninh đằng sau là một tòa dính đầy màu máu hình đài từng đầu hư hào chân long bay múa khoé động mây đen chấp miệm khó tiêu ác ý tấu xương mỗi một đầu chân long đều là cường lực t i ê n thần nhiều như vậy ý niệm bốn quanh nơi này để hứa ninh nguyên thần bị khiếp sợ phát ra từ sâu trong linh hồn rét lạnh hôn đ ộ t khí tức nở rộ cựu diệp thảo lên như diều gặp gió hứa ninh miễn cưỡng ổn định tâm thần chỉ cảm thấy nơi này phi thường k i ể m chế cấu kết thiên địa lộ ra gian nan dù là sử dụng thần binh trụ tài hiệu quả cũng biết mười không đủ một nơi này cần phải chính là thiên đình thiên phạt cửa hứa ninh nhẫn thụ lấy ngoại giới hoàn cảnh c h ấ n nhiếp thầm nghĩ thiên phạt cửa phân quả long thai trạm yêu lệ giao ma đài treo thần đài cùng trích thiên hồ vẫn luôn có cường hành yêu vật tà ma cùng tiên thần bị chém giết ở đây tinh khí xuyên qua trời cao ý niệm giữ lâu chửi mắng phản kháng cùng cầu x i n tha thứ khăng khăng khó tiêu cựu trọng tiên vỡ vụn vốn nên là kỷ nguyên điểm cối u cũng không biết xảy ra vấn đề gì một mực lan tràn đến nay để bực này vị trí lưu lại thâm trầm gió thổi tới h ứ a ninh bên thai giống như vang lên từng vị ngang dọc tam giới cường già âm thanh có kêu thảm có phẫn hận có không căm l ò n g có chớ chú dao động nguyên thần chậm chạp tư duy thế nhưng trong đầu của hắn vẫn là khó mà tự chế hiện ra một cái ý niệm năm đó tề thiên đại thánh chính là tại trạm yêu đài bên trên bị phạt mà bình yên vô sự quả long thai máu me đ ồ n g địa hai cơm gió thảm đạm m ở mịt từng đầu sừng hiệu thân rắn hư ảo chân long xoay quanh giống giận oán độc thống hận ý giống như thực c h ấ t trong lúc đi lại h ứ a ninh hoàn toàn không có thân ở tiên giới cảm giác ngược lại giống như đặt mình vào k i ự u h u chỗ sâu lạnh leo xuyên vào c ố t tủy nội cảnh bị áp chế cấu kết tiên đ ị a u gian nan trừ phi pháp thân ngưng kết nội cảnh chân chính từ diễn tiên đ ị a có thể cầu bên ngoài cũng có thể không giả cầu bên ngoài giống v ậ y vàng chân l o n g phần đôi kết nối quả long thai thân thể mở rộng gào thét mà đến hai vòng mặt trời nhỏ con mắt bén nhọn như kiếm răng n h i ệ m lấy máu tơi ư dâu rồng toàn bộ chiếu vào hứa ninh tầm mắt cường hành ý chí cùng vô pháp giải quyết đoán hận thẳng vào tâm thần hứa ninh trong nghe hoàn cung cựu diệp thảo sinh cơ vô hạn từng đạo từng đạo hỗn độn khí tức mờ mịt chống đỡ cầm đoán xâm nhập không chút hoang mang đi phía trái bên cạnh phóng ra một bước vừa đúng né tránh đầu này hư hào chân long hơi sát bên người gió lạnh chỉ có thể để hắn đánh cái dù mình quả long thai giết chết chân long đã sơm chết không thể lại chết còn sót lại vẹn vẹn đoán hận chấp n i ệ m cùng một chút tinh khí bình thường tự có tiên đình rơi xuống cựu trọng thiên sau khi vỡ vụt tiên nhân khó tìm kiếm dần dần diễn hóa thành bây giờ cảnh tượng bất quá chúng bản chất không thay đổi không có linh trí không có thân thể chỉ dựa vào một cô ý niệm giống d i n xoay quanh khô khan gần như quy luật cho nên hứa ninh chỉ cần vừa nhìn hai tính ba chờ đợi theo chúng xoay quanh khoảng cách khe hở bên trong thông qua liền có thể không sóng không gió đương nhiên hứa ninh cũng không dám để chúng đụng phải chân l o n g hoán hận chấp niệm nếu là gia thần chính mình trước mắt nguyên thần cảnh giới sợ là chống cự không được ngay lập tức sẽ bị nhiễm tao nộ đ ư n g hóa trở thành o á n độc hận ý phân bón vạn kiếp bất phục đến nơi này m ạ n hai kỳ lưu l tòa í n h i đài cao cùng tồn tại một là chép yêu một là dao mà diễn phần mình bên trái đều có từng đạo cô động đến cực hạn xét tím điện xanh từ trong hư không lộ ra đánh vào mặt trên phía bên phải là lửa tím lửa xanh đốt xuyên hư không mà đến lượn lờ hình đài giữa không trung thì là liền tầm mắt đều có thể hấp thu tối tăm vòng xoáy giống như có thể xé rách tất cả thôn phệ tất cả thỉnh thoảng rơi xuống g á n g lâm mặt bàn nuốt đi lôi đỉnh cùng hỏa diễm chúng k h í tức tiết ra ngoài lan tràn thành trái phải giữa ba con đường một đầu giống như ánh chấp rừng rậm một đầu giống như hỏa diễm địa ngục một đầu xa xôi â m thầm tựa hồ chờ đợi đồ ăn yêu ma còn lại hư không đều hiện lên vỡ vụn trạng thái không có cảnh giới cực cao c vô pháp cưỡng ép thông qua mà hứa ninh tầm mắt trước hết nhất liền nhìn về phía trạm yêu đời nam đó tề thiên đại thánh chịu hình địa phương c h ạ m yêu đ à i bị lôi hỏa hỗn động một lần lại một lần rửa sạch còn sót lại tinh khí ý chí cùng chấp nghiệm đều đã sớm biến mất không còn h ứ a ninh cũng không phát hiện tề thiên đại thánh dấu vết lưu lại bất quá nghĩ lại lấy tôn ngộ không thủ đoạn nếu là thật sự lưu lại chút gì chấp nghiệm mới tính không đúng chỉ là c h ạ m yêu đ à i ứng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương mới đúng ta đều đến nơi đây còn không có bắt kịp mạnh kỳ bọn hắn sao h ứ a ninh đối với ma sư hà nghiễm cùng với vua điên cao l ã n hiệu suất có chút không vừa ý hai đại pháp thân truy lâu như vậy còn không có ngăn lại cố tiểu tăng cùng với mạnh kỳ、Sáu. m a liên tại thiên phạt cửa về sau lôi điện trên đường mạnh kỳ c ù n g cố tiểu tăng hai người ngay tại trò chuyện với nhau cái gì đông nhiên lôi điện con đường bên trong lại xuất hiện hai thân ảnh trùng t r u n g đ h ư ợ điểm nguy nguy nga nga mây đen gió lạnh phá tán lôi đình lung lay p h á p thân hai vị p h á p thân mạnh kỳ phân biệt đạt được một cái là thiên đế hàn g nghiễm h ắ n vậy mà thoát khỏi vây khốn như thế nhanh chóng đuổi theo đúng lúc này cố tiểu tăng phía sau hư không lưu động nổi bật ra một đạo gần như trong suốt bóng người bốn phía lắc lư lại là một tên phát thân qua thế pháp vương mạnh kỳ âm thầm kinh hãi mặc dù đối với cái này có đ o á n trước nhưng không nghĩ tới qua thế pháp vương cách mình là gần như thế qua thế pháp vương lui về phía sau chặn đường hàn g n g h i ê m cùng cao lãm phát ra lỗ i c h ố n g âm thanh các người trước lấy bảo vật vòng qua c h ạ m yêu đời phía trước vẫn như c ũ là mờ mịt b ư ớ c lên lương thực mây trắng trải thành con đường phía bên phải là nhìn không thấy đáy phủ phía biển mây giống như là bị người đánh xuyên qua bên trái thì có một cái phạm vi vài chục t r ư ợ n g ao mặt nước im hơi lặng tiếng b ư ớ c lên từng cái bậc khí nổ ra b ạ c khí lượn lờ thành mây mủ đem toàn bộ ao kiến tạo đến giống như chân chính tiến cảnh cùng mây đen thảm đạm thiên phạt cửa bối cảnh hình thành s o sánh rõ ràng bên bờ ao đứng thẳng một cái con mẹo bia đá bên trên ghi chữ triện trích tiên hồ có thể đánh tan tiên cốt p h á p thân để nội cảnh trở lại ban sơ trích tiên hồ phía sau hai tên p h á p thân nhìn chằm chằm mạnh kỳ đã không có vừa rồi tâm tư chưa dừng bước thăm dò có thể hay không thu lấy một bình trích tiên ao nước mà là chạy nhanh như gió tàn ảnh còn x u ấ t lại tính toán mau chóng thông qua trích tiên hồ tìm tới tam sinh điện hoàn thành khế ước thoát khỏi nguy hiểm đúng lúc này b a phủ phía trước nói đường mờ mịt bên trong bước ra một bóng người thân hình cao lớn mặc h u ề n bảo mang theo thượng cổ thái dương thần quân mặt nạ hắn ngư khí dửng dưng nói chờ các ngươi thật lâu vừa dứt lời hắn đột nhiên thân cung một quên đâm ra mây tía quấn quanh đạo đức đen trắng không có biến hóa cổ pháp g i ả n v ụ có thể tại mạnh kỳ cảm ứng bên trong đất trời bốn phía phát sinh biến hóa vi d i ệ u ngũ hành biến đến mơ hồ tứ tượng quay về ngây ngô tất cả quy luật tất cả mờ mịt đều tựa hồ hiện ra hôn hôn đội đ trạng thái vô hình lại không chết nếu là không có thiên phạt cửa áp chế để tông sư ảnh hưởng chúng quanh pháp lý lực lượng mười không còn một nếu là cấu kết cái này tiên đ i ệ lực lượng ngoại cảnh cường giả ở đây thực lực giảm xuống đâu chỉ năm thành hơi kém một chút chính là trở lại khai khiếu mở đầu hi tu luyện ngũ thái ngũ đức công pháp tính toán lịch chuyển thành vô cực hi theo mặt nạ cùng công pháp đặc điểm mạnh kỳ nhận ra tên này thần thoại thành viên thân phận hắn bước qua tầng thứ hai bậc thang trở thành tông sư cũng không kỳ quái để người kinh ngạc chính là hắn vậy mà có thể ngăn ở chính mình củng cố tiểu tang phía trước tự thân tiến vào bàn đảo viên trước phong ấn hoàn hảo dọc theo đường phía trên lại không lối rẽ thẳng đến chém yêu cùng dao mà trước đài mới xuất hiện lôi hỏa hôn động phân đường không thể nào bị hắn lặng yên đổi u kịp mà không tự giác lui mười ngàn bước nói hắn công pháp đặc thù thần thông quỷ dị có thể giấu giếm được chính mình cùng cố tiểu tang nhưng một mực â m thầm theo dõi qua thế pháp vương đâu hắn dựa vào cái gì giấu giếm được pháp thân so với cái nghi vấn này khi lựa chọn quang minh chính đại tiến công mà không phải đành lén chính mình hoàn toàn có thể lý giải bởi vì đây là ngũ thái ngũ đức bên trong thánh đức yêu cầu nếu là làm trái đức tán mà công tiêu tan khi thân theo quyền động trong chốc mắt vượt qua vài trục trượng khoảng cách đánh về phía cố tiểu tang quyền thế nặng n ề đen trắng ánh sáng bay múa điểm sáng màu tím ngưng ở mặt quyền cố tiểu tăng không chút hoang mang hai tay nhấn một cái xê dịch trước người đột ngột xuất hiện rất nhiều vòng xoáy giống như hư không sụp đổ hình thành bốn phía biến giống như là t ĩ n h mịch đáy biển từng cái vòng xoáy che đậy liên lụy tay chân thân thể ngăn cản quyền thế cùng xung lực phúc vô thanh vô tức từng cái sụp đổ hư không vòng xoáy bị hy trực tiếp đánh xuyên qua trừ khử ở vô hình trở lại ban sơ một quyền này như không thể cản cố tiểu tăng khuôn mặt một m ạ n khí chất thanh khiết trong lúc trong lúc nguy cấp khúc trưởng thanh chỉ mọi loại biến hóa hồng trần đủ loại toàn bộ ngưng ở một ngón tay giống như là vừa đúng lại giống như mệnh trùng chú định chính chính điểm tại trên nắm tay ngón tay trắng loan như ngọc thon dài đ ứ n g im nắm đấm xa xôi âm thầm trầm ổn có lực thời gian tựa hồ dừng lại tại giờ khắc này ngưng kết làm ra một bộ xinh đẹp kinh người bức tranh ánh sáng tím trói lọi đen trắng lượn lờ thuận căn này ngón tay tràn vào cố tiểu tang thân thể tựa hồ đây là sinh ra vạn vật vô là chúng sinh sau cùng kết cục chân không ra hương cố tiểu tang lấy một ngón tay lực lượng g i nạp hy giống như vô pháp ngăn cản một quyển sen trắng rung rơi tiên âm lưỡng lự cố tiểu tăng nhẹ nhàng sau lay động thoát ly cùng hy tiếp xúc dù cho thiên phạt cựa để cấu kết thiên điệu biến gian nan đem tông sư cùng tuyệt đối cao thủ tầm đó trên l ệ thu nhỏ nhưng nơi này không hề giống thần đô đại trận như thế triệt đ ể cố tiểu tăng cũng không phải lấy nhục thân lực lượng sở trường đương nhiên muốn tránh đi sắp bén h ư không vỡ vụn chỉ có lôi đỉnh hỏa diễm cùng hôn động hình thành con đường tổng cộng sáu đầu phân biệt tại trạm yêu đài cùng giao ma trước đài cao lãng tay phải nhấc lên nhẹ nhàng nhấn một cái từ điện xét xanh lập tức biến dịu dàng ngoan ngoãn không còn trí dương trí cơ ý cùng tiễn lấy hắn thông qua mà hàn nghiễm đặt chân hỏa diễm địa ngục toàn thân sóng nước dập dờn bốc cháy hỏa diễm bỗng nhiên ngưng kết giống như là vẽ ra đến s e n tím hoa xanh cánh cánh sinh động sinh động như thật hai người phân đi con đường khác nhau lấy n h ư ợ n g độ thế pháp vương luôn c u ố n tay chân ngăn được một cái ngăn không được một cái khác nhưng qua thế pháp vương không thèm để ý chút nào trong suốt thân ảnh vậy mà dung nhập vỡ vụn hư không một cái lóe lên tại cao l ã m trước mặt một cái lại nổi bật tại hàn nghiễm đỉnh đầu hoàn cảnh nơi này để hắn như cá gặp nước chiến thắng hai tên pháp thân không thể nào ngăn chặn một đoạn thời gian vẫn là không khó làm được nếu là rời đi nơi đây bị bọn hắn bám đuôi truy kích đâu còn có thừa lực thu lấy bảo vật lôi đỉnh trên đường cao lãm một quyền bước lui qua thế pháp vương nhưng khoảng cách điểm cuối cùng liền ba thành đều không có đi đến trông thấy hàng nghiễm cũng bị ngăn cản nghĩ đến phía sau thôi thanh hà đ á g người cao lãm thần sắc càng thêm lãnh khốc đột nhiên ngừng bước tay phải mở ra uy nghiêm rõ ràng lấy nói kiếm tới vừa dứt lời một cái kiếm dài theo bên hông hắn bay ra cấp tốc rút đi sát đen tách ra để người lóa mắt hảo quang thân kiếm chính diện có khác mặt trời mặt trăng và ngôi sao núi non sông ngòi thân kiếm mặt sau có tiên ma cúi đầu Yêu tộc nằm dạp, trên kiếm, thì sách làm cá mủ, nhân ằ m dạp, t c hoàng kiếm cố tiểu tang vừa mới cất bước liền cảm giác được cố này bàng bạc hùng vi đến chính trí cao khí thức gương mặt xinh đẹp khẽ biến tâm tình chập trởn thấp giọng tự nói nhân hoàng kiếm đây là mạnh kỳ lại một lần trông thấy nàng thất thố tích tắc này cố tiểu t ă n g tại mạnh kỳ trong lòng không còn là không có chút nào sơ hở chí ít còn có nàng bất ngờ sự tỉnh trải qua thời gian dài bóng tối tiêu tán rất nhiều Âm thầm thường xuyên suy đoán suy bốn phía ư gió mạnh gào thét phá tan chầm ngưng mấy chục ngàn năm lây đen quả long thai bốn phía chân long oán nghiệm giống như là nhận đến chính chi cao y áp chế nháy mắt sụp đổ lôi đình diệt rồi hỏa d i ễ m tắt hỗn độn hư ảnh biến mất thiên phạt cửa phụ cận đối lý áp chế từng tấc từng tấc tăng an giã trừ ngang đắp toàn bộ c ử u trọng tiên không thể phi hành bên ngoài tựa hồ đã không hề ảnh hưởng tất cả mọi thứ đều phản phất tại vây quanh cao lãm ca tụng lấy h ắ n đi theo hắn t r u n g t r u n g điệp, điệp uy áp hoàng vũ bằng bạc trí cao khí tức xua tan mây đen xông lên chân trời lan tràn ra bên ngoài như thủy chiều vọt tới trích tiên hồ phụ cận cố tiểu tăng thấp giọng tự nói ba chữ Nhân hoàng kiếm. nhân hoàng kiếm mạnh kỳ trong đầu lập tức liền hiện ra long đài biển lửa nhân hoàng đường cổ cùng với miệng đầy râu mép đ ầ u bị đại ca cao lãm lúc ấy đại ca tại biển lửa tìm kiếm hồi lâu đành phải một cái côn s á t sự vật cùng chính mình luyện chế quấn lửa cục s á t căn bản không có nhân hoàng kiếm tung tích mà lúc này đây tại thiên đình bên trong thần thoại hai tên pháp thân một trong dùng da nhân hoàng kiếm cố tiểu tang biết rõ rất nhiều bí ẩn cần phải không biết nhận sai lục đạo luân hồi chi chủ đội phổ bên trong nhân hoàng kiếm đánh dấu chính là thiếu cho dù là luân hồi giả thân gia mười mấy lần tại trùng hòa đạo nhân thực lực cũng mạnh đến mức có thể hoàn thành đối ứng thần binh nhiệm vụ cũng không khả năng đổi lấy được căn cứ tiền triều hàn gia ghi chép chân hoàng tỷ là mô phỏng nhân hoàng kiếm khí tức chế tạo nói một cách khác nhân hoàng kiếm d â u ở long đài khả năng rất cao mà ma phật loạn thế về sau tiến vào long đài người lác đắc không có mấy trừ ra chính mình cùng cao lãm thật còn không biết có ai h à n là cây kia côn s á t sự vật là nhân hoàng kiếm mạnh kỳ nháy mắt liền bước lên cái này ý nghĩ cổ quái liên thủ với hàn nghĩa pháp thân là đậu bị đại ca không đúng hẳn là đứng cắn vô điên nếu thật là như thế đã nói xong khí vận ra thân đến không bình thường đâu mạnh kỳ càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất cao đương nhiên không b à i trừ vị kia thân là tây vực phong thần loại thế giới cừng giả kỳ ngộ lấy được nhân hoàng kiếm gia nhập thần thoại nhưng lúc này mạnh kỳ làm sao có thời giờ đi phân tích phỏng đoán nhân hoàng kiếm chủ nhân đến tột cùng là ai dù sao không phải l à giáo qua thế vương nói cách khác dù cho tên k ê u pháp thân chỉ có thể có chút tỉnh lại nhân hoàng kiếm qua thế vương cũng không chiếm được lợi ích lại thêm ma sư hàng nhiễm hắn có thể chống đỡ thời gian tuyệt đối so dự tính ngắn rất nhiều lúc này không trốn chờ đến khi nào mạnh kỳ toàn thân khiếu toàn bộ kéo ra vào giờ tôn l phút này cô tiểu tăng tại mạnh kỳ hình tượng trong lòng không còn làm mưu tính sâu xa tâm tư khó g i ỏ thủ đoạn gần giống yêu quái không có chút nào sơ hở đại la thành nữ nàng cũng biết chấn kinh cũng biết bất ngờ cũng sẽ có bị người trực tiếp lật tung bản cờ thất thố ngày sau lại đối mặt nàng lúc chính có chậm chế mình tại khí thế bên trên sẽ không trả như thế rơi xuống thế yếu, có thể bên trên xuống nàng chế tạo bóng ma tâm tại trả tạo rơi dãi đi yếu, ra sẽ lần ý Đương đ nhiên, cùng yêu nữ、so、mưu tính, yêu cục, mưu so so so bố u à o chính chưa sức, cũng mình nhưng không sợ là chưa đủ b i ế trước lại Lần từng t quản bước bị quản chế. Lần trước để yêu nữ thất thố chính là đậu bị đại ca cao lãm lần này cũng hư hư thực thực là hắn thật chẳng lẽ sắp điên điên điên hành vi cử chỉ bất tuân bình thường lý niệm mới có thể vượt qua yêu nữ tính toán cố tiểu tăng thất thố chỉ là ngắn ngủi mạnh kỳ tinh thần lan tràn tới lúc nàng đã khôi phục liều không linh thoát tục ả m giác hoặc bắt lấy đối mạnh kỳ nháy máy mắt gia hiệu chạy trốn yêu nữ hẳn là còn có chuẩn bị ở sau mạnh kỳ gặp nàng thái độ yên ổn trong lòng hơi định trong c h ư ớ c mắt hư hảo giang r ắ c gâm thanh truyền vào hai người l ỗ thai không có ly áp chế thái dương thần quân hy có thể hoàn chỉnh cấu kết thiên địa trên người hắn huyền hoàng đen trắng màu tím chờ ánh sáng nối tiếp nhau dựng lên tại phía sau ngưng tụ thành linh l u n g b ạ o tháp thái cực đồ chờ lẫn nhau cũng hợp ở tay phải đột nhiên đâm ra ba cố tiểu tang cùng hư không giao hòa mấy cây phất phới đất thành từng khúc lồng giang bị cường lực phá hủy mà bây giờ mạnh kỳ củng cố tiểu tăng đem đối mặt chính là một tên chân chính ý nghĩa bên trên tông sư đằng sau có tay cầm nhân hoàng kiếm đáng sợ thân phía trước tông sư chắn đường mạnh kỳ củng cố tiểu tăng không có đối mặt không có truyền âm giao lưu trong lòng đều hiểu nên làm như thế nào thân không đi cân nhắc căn bản không thể nào đối kháng phía trước thái dương thần quân hy là duy nhất lại nhất định đột phá khẩu mục tiêu chính là thời gian ngắn nhất bên trong đánh g i ế t hoặc trọng thương hán g i ế t ra đường máu trốn vào tầng này thiên đình c h ố sâu chỉ cần có lối rẽ hà nghiệm đá người hàng đầu mục tiêu là vơ vét bảo vật tình hữ giới chính mình củng cố tiểu tăng liền còn có đường sống đã muốn thời gian ngắn nhất tự nhiên là như thế nào cường lực làm sao tới tuyệt không keo kiệt bảo vật nhưng cũng không thể trực tiếp liền lấy ra áp đáy hòm dùng sức mạnh mặc dù con đường này hai bên theo thứ tự là trôi nổi mây trắng cùng trích tiên hồ hạ xuống cùng cấp bỏ mình hoàn cảnh có chút thích hợp có thể trích tiên hồ cũng liền như thế hơi lớn phạm vi vài c h ụ c trượng khi cũng không phải người chết có thể rời khỏi trích tiên hồ phạm vi lại lõe lên tránh nhường ra con đường về sau lại dây dưa ngăn cản cùng không có thoát khỏi không có chút nào khác nhau mạnh hơn lực lượng đánh không trúng người cũng là không tốt cho nên mạnh kỳ ý nghĩ là chính mình tiến lên t h i triển pháp thiên tượng địa hai đầu b ố n tay cũng dựa vào đao và kiếm tình tiến trong thời gian ngắn gắt gao kéo lấy h i cho cố tiểu tăng một k í c h trí mạng cơ hội cố tiểu tăng là la giáo thánh n ữ nghe đồn là vô sinh lão mẫu truyền thế trên thân không có điểm chấn áp tông sư loại hình đồ vật mạnh kỳ đánh chết đều không tin đến mức người nào liên lụy ai thua ra phối hợp chưa quen thuộc tình hùng d ư ớ i mạnh kỳ thói quen chính diện mạnh thắng cho đồng đội sáng tạo cơ hội bốn cánh tay cơ cuốn lửa thiên tri thương t ừ điện lôi đao cùng huyền quy kiếm động đến thiên địa công hướng đối phương mà cố tiểu tăng hai tay kết tấn từ nơi sâu xa có vô số đạo lực lượng hợp ở lòng bàn tay của nàng hóa thành một tôn tuyệt mỹ tinh xào t ư ợ n g thần phiêu m i ể u mê ngông vô sinh không chết t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần bay vào mi tâm của nàng cố tiểu tăng lập tức khí chất đột nhiên thay đổi linh hoạt kỳ h ảo thoát tục bên ngoài nhiều dáng vẻ trang nghiêm thương hại từ bi quanh mình hư không có từng trận thần phát ra âm thanh vô sinh lão mẫu chân không ra hương đúng lúc này còn chưa cùng hy thực chất giao thủ mạnh kỳ nhìn thấy trên tay đối phương nhiều một cái thâm đen phát ra một chút vàng dòng lông vũ hỏa diễm vì biểu hiện nóng rực bên trong dấu mạnh kỳ chấn động trong lòng dâng lên cực kỳ nguy hiểm ý như bị nó thôi phát lực lượng chính diện đánh tới chính mình khẳng định p h â n thân thoái cốt không hề nghĩ ngợi dựa vào trực giác mạnh kỳ hướng bên cạnh đập ra trốn tránh công kích ẩm ẩm màu xanh tím lửa chạy sát mạnh kỳ thân thể trào lên thiêu hủy đảm bảo cháy đen đạm kim mạnh kỳ trước mắt thì là lăn lộn bọt khí trích tiên hồ mà hắn đã bổ nhào vào giữa không trùng phía dưới không có chỗ đặt chân phần lưng đau đớn khó nhịn có thể mạnh kỳ bỗng nhiên minh ngộ khi căn bản không có khóa chặt chính mình mục đích chỉ là ép mình chủ động đầu nhập trích tiên hồ thôi phát lực lượng vẫn là chạy tới cố tiểu tang mà đi thiên đình không được cho phép không thể phi hành dưới chân là một khi nhiễm liền biến trở về phảm nhân trích tiên hồ bên hai là vô sinh lắm mẫu chân không ra hương nói nhỏ chót mũi là mùi thơm ngát x e n v ị mạnh kỳ không có nửa điểm lo lắng thân thể hơi co lại phấp một cái biến thành chi m bay bay n ả y cánh trở hướng bên cạnh ao con đường cho dù bầu trời cấm tiệt phi hành dựa vào cánh cùng hình thể ta cũng có thể lướt đi trở về lại không tốt còn có lăng không đón, đón gió ưng ngục trước đó im hơi lặng tiếng trích tiên hồ lật ra một cái lớn bọc khí một đạo thân ảnh màu trắng nâng lên tóc dối tung che khuất mặt mũi thân thể phứng lên hư thối nhiều năm ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra trắng bệnh không đen mạnh vệ tổng lúc cảm giác có cỗ cường đại hấp lực từ phía dưới chuyển đến từng tiếng chết thay hoán nghiệm chui vào tâm thần chi bay thân thể tựa như ném ra cục đá chán nản hạ xuống bước m ặ t nguy hiểm mạnh kỳ nhất là tỉnh táo biến hóa thành người chân khí tắt đèn chuyển cảnh bỗng dưng chuyển hướng nào về phía bên bờ vào giờ phút này cố tiểu tăng cùng hy đã rơi vào hỗn chiến hấp lực tăng lớn mạnh kỳ thân thể lần nữa một tầng tay phải đưa ra trước bên bờ gần tại cái bên nhưng lại lệnh một ly u n g ục tiếng nước tại mạnh kỳ phía dưới sôi trào nói thì chậm khi đó thì nhanh mạnh kỳ hạ xuống s u xu thế đột nhiên định trụ bên hông bị một cái màu trắng băng dua vững vàng trói chặt cố tiểu tăng cứu ta mạnh kỳ ngạc nhiên ngần g đầu trông thấy cố tiểu tăng rơi xuống hạ phòng chật vật tránh né nhưng nàng hai mắt tính mịch nhìn không ra thích cùng giận nhìn không ra nửa điểm chân chính tâm lý h ứ a ninh nguyên bản còn tại tìm kiếm mạnh kỳ lưu lại tuyến đường chuẩn bị tiếp tục tiến lên đ ỗ n g nhiên một đạo khí tức gió lốc dựng lên trong một trước mắt h ứ a ninh tầm mắt phiêu miểu trước mắt giống như xuất hiện một đạo rộng lớn vô cùng bình nguyên bên trên có người lít nha lít nhít ảnh cùng nhau hướng phía một phương hướng nào đó chiều bái ngày mai lên cao một tòa cao ngất phía trên dây núi người mặc đế vương chứa thân ảnh rút kiếm dựng lên lập tức thiên địa lực lượng vỡ ra một đạo lại một đạo thật nguyên long quấn ngưng tụ chạy ngược vào cái kia đế vương trường kiếm trong tay không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở hớ ninh liền nhìn thấy cái kia thanh lóa mắt v rõ ràng kia là thập đại thần binh một trong nhân hoàng kiếm mặc dù đã thật lâu không có nhận lục đạo luân hồi chiêu mộ nhưng hứa ninh như cũ nhớ tới cái kia lục đạo luân hồi thế giới bạch ngọc điện sách bên trên ghi chép bản kỷ nguyên thập đại thần binh phong ngự thứ nhất nguyên dương xích s á t sinh thứ nhất minh hải kiếm vương đạo thứ nhất nhân hoàng kiếm thần bí thứ nhất luân hồi ấn khó lường thứ nhất thời gian đao cương manh thứ nhất bá vương việt đao hủy diệt thứ nhất yêu thanh thương công kích thứ nhất thiên chu phủ không có gì không soát bồ đề diệu thụ ô h u thứ nhất ma hoàng trảo lần này tượng trưng cho nhân đạo tân hỏa vương đạo trí cao nhân hoàng kiếm xuất thế tuy nói không có hoàn toàn kích hoạt nhân hoàng kiếm lực lượng nhưng đã có thể cải biến bờ bên kia lực lượng tạo nên thiên đình quy tắc tìm được lúc này dù là không cần mạnh kỳ nội ứng tuyến đường hứa ninh cũng rõ ràng có thể thấy được phát giác được nên đi đầu nào con đường bất quá lần này hứa ninh không có vô lễ đối mặt thập đại thần binh một trong nhân hoàng kiếm hứa ninh một bên đi vội một bên vận dụng bát c u huyền công che giấu khí tức của mình ba kiếm hai đao qua thế pháp vương lại không cách nào chẹo trống hóa vào hư không nhanh chóng chạy, gấp chạy mà đi đi theo mạnh kỳ củng cố tiểu t ă n g bước chân dự định tùy tiện cuốn đi điểm bảo vật miễn trò tay không mà về cao lãm kiếm giải nghiêng rủ xuống tay áo phất phới một bước liền vượt qua xét tiêu hỏa tán con đường theo bên cạnh vòng qua c h ạ m yêu đ lẻ tiến vào trích tiên hồ phạm vi h à n g nhiễm chắp hai tay sau lưng giống như là trở lại nhà mình đ ì n h viện bên người có hư hào sóng nước dập dờn hắn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhân hoàng kiếm từng bước xúc đ ị a giống như gia tốc thời gian tiền triều hàn gia chưa hết tâm tư cũng không lấy được nhân hoàng kiếm chỉ có thể phòng chế ra chân hoàng tỷ nếu không giờ phút này có lẽ vẫn là hàn gia thiên hạng thậm chí áp đảo đỉnh tiêm các thế gia hai vị pháp thân tốc độ tất nhiên là cực nhanh mấy hơi thở liền đến châu n g a ba hà nghiễm n g suy nghĩ một chút bên trái mặc dù vết tích xóa đi m ở mịt bao trùm nhưng hắn có gan đến từ thiên đế công pháp không hiểu thấu dự cảm lựa chọn bên trái cao lãm uy nghiêm gật đầu không nói một lời bước về phía bên trái vừa đi mấy bước ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng kết hà nghiễm n g nhận ra dị thường phát hiện bên đường m ở mịt bên trong có xét tím thành văn nhân duyên mà đến duyên hết mà đi nói thật nhẹ nhàng dừng dừng có thể tơ tình nếu là tốt gãy từ đâu đến hồng trần cái này giống như một nữ tử em t hay nói kể rõ trong lòng thống khổ nhân duyên mà đến duyên hết mà đi lấy hàng nhiễm g đầu não trông thấy cái này không đầu không đôi lời nói về sau cũng có chút không hiểu t h ấ u không biết mục đích vì sao nghe tới giống như là tố nữ đạo lý do thoái thác hẳn là bọn hắn còn cùng tố nữ đạo có quan hệ dùng mê hoặc nói loạn ngươi ta tâm thần cao l ã m hừ một tiếng càng thêm l ê n h khốc điêu trùng tài mọn buồn nôn đáng chết lại tiến lên một khoảng cách hai vị pháp thân lần nữa nhìn thấy một loạt tím lôi văn chữ ta là ta không phải nàng ta thường cảm tự thân độc nhất vô nhị vì sao còn sẽ có một cái nàng ta không muốn trở thành nàng ta có chính mình chân q u ý cùng kiên thủ đồ vật lời nói lộn xộn nhưng lại có một loại vô pháp giải quyết sợ hãi bối rối cùng kiên trì dù cho hàn nghiễm không rõ là có ý gì cũng có thể cảm giác được tâm tình của đối phương đây là chân thành tha thiết cảm tình lấy tâm ấn tâm m ị lực cao lãng ngưng ước tầm mắt ngưng tụ tại đây hàn g văn tự phía trên hắn một mực tại vì nàng tìm lý do miễn cho một phen tình cảm ném vào không trung nhưng lại không có bất kỳ một cái nào lý do so trước mắt cái này càng có thuyết phục lực chỉ có chính mình nghĩ lừa gạt mình mới có thể bị người khác lừa gạt đến người là người nàng là nàng cao lãm bỗng nhiên nói nhỏ lãnh khóc vẫn như cũ khuôn mặt bị mặt nạ che lấp hàn g nghiễm nhân vật bậc nào lúc này nghĩ đến cao lãm đời người phẩm ra không đúng mặc dù không rõ đối phương lời nói là có ý gì nhưng có thể đoán được tại n h ầ m vào cao lãm tâm linh lỗ thủng hắn cân nhắc một chút gọn gàng dứt khoát nói chớ có trúng kế hàn g nghiễm không có nói cái gì ở ý chí thiên hạ mỹ nhân như áo loại hình lời nói miễn cho chạm đến cao lãm đau lòng ngược lại giúp địch nhân một cái cao、Lám、lạnh lùng nói cô tự có phân tức hắn không có dây dưa dài dòng vượt qua tím lôi văn chữ lần nữa triển khai thân pháp cùng hàn nghiễm cùng một chỗ truy sóc phía trước lại xuất hiện mấy chỗ từ điện ngưng tụ thành lời nói nhưng hắn đều không có lại nhìn lòng mang thiên hạ lang tâm như sắt qua một hồi phía trước xuất hiện một tòa nửa đổ sổ cung điện chia làm trái phải giữa ba tầng bên trái cùng phía bên phải điện cắt tiếp cận toàn hủy trung ương ngược lại một nửa một khối tấm biển rơi vào trước điện nằm tại mở mịt bên trong lộ ra mấy cái chữ triện tam sinh điện hai mươi tám đệch ba trăm không muốn lãng phí thời gian cựu trọng tiên phía trên một đạo l ạ n h lạnh âm thanh khoan thai truyền xuống hứa ninh cùng triều đình các công ở giữa cũng có một cái y ê u ớt đến tuổi liền phá khế ước song phương tại cựu trọng tiên bên trong miễn cưỡng có thể cho rằng người một nhà cho nên lúc trước hứa ninh thượng cựu tầng trời không có lọt vào ngăn cản bây giờ đối mặt một cái có được nhân hoàng kiếm v u a điên cao lãm bên cạnh còn có một cái thực lực cường hãn ma sư hà nghiễm n hứa ninh không thể nào ngốc đến trực tiếp xông lên đi bởi vậy hắn vận dụng cùng triều đình các công tầm đó phương thức liên lạc đơn giản giải thích một chút hiện tại xảy ra chuyện gì hứa ninh ch liền cảm giác được một thân ảnh hướng phía tới mình thân pháp phiêu giật tiêu sái bất phảm ngần đầu nhìn lại liền nhìn thấy một vị thanh nhã nam tử nam lạc dâu dài mây tía lở l ờ chính là mây tía hạo nhiên thôi thanh hà thôi tiền bối ma sư hàn nghiễm cùng một vị trưởng khống nhân hoàng kiếm pháp thân đã đi xa h ứ a ninh nói đơn giản nói thôi thanh hà tuy nói đã nghe qua h ứ a ninh giảng thuật tầng này đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng chân chính đi tới thiên phạt cửa chỗ cảm nhận được cái kia cổ vừa tiêu tán nhân hoàng kiếm chống lên thiên địa pháp lý trong hai con n g ư ơ như cũ có từng đạo linh quang đang nói lên rót cuộc cái kia thế nhưng là nhân hoàng kiếm ý nghĩa tượng trưng rộng lớn như cái gọi là ngẫm ọ c quốc, tỷ truyền trưởng t khống giả lại mà thôi rốt cuộc đối mặt một vị trưởng khống nhân hoàng kiếm pháp thân chính là hắn cũng cần toàn lực mạt lợi đây cũng là vì sao trước mắt cái này hậu khởi chi bối vì sao bắt đầu không đợi chính mình sau đó kiến thức đến nhân hoàng kiếm thực lực sau mới liên hệ chính mình nguyên nhân dù là cái này có chút thần bí ẩn ẩn có thể chống lại pháp thân áo trắng kiếm tiền cũng muốn thừa nhận một người không thể nào xông qua trưởng khống nhân hoàng kiếm pháp thân đi thôi phía trước nên chính là tam sinh điện thôi thanh hà vớt vớt d â u dài cùng hứa ninh cùng nhau tiến lên sáu nhìn qua trước mắt tam sinh điện cao lãm cùng hàn nghiễm không có cấp tiến vào cao lãm giơ tay lên nhân hoàng kiếm dâng lên chúng sinh hư ảnh sông núi địa đồ hiện ra hội tụ thành á n h kiếm trùng t r ù n g điệp điệp chém qua lấy kích phát cấm pháp dự phòng mai phủ giang d ắ c ở giữa điện các một phân thành hai cấm pháp toàn bộ tiêu tán mà cao lãm lực khống chế siêu mạnh á n h kiếm chạm đến trong điện cái gương lúc linh hoạt lóe lên lách đi qua miễn cho hư hao bảo vật đúng lúc này từ điện trói lọi chui vào cái gương mặt gương tùy theo tỏa ra ánh sáng trói lọi chiếu khắp phạm vi cao lãm nhân hoàng kiếm đưa ngang ngực hàng nghiễm bên trái có diêm ma tay bên phải có sóng nước lấp loáng trường đao làm tia sáng toàn bộ ngăn tại bên ngoài thế nhưng là bọn hắn trong tầm mắt trong đầu dần hiện ra một vài b ư ớ c hình tượng đều là qua lại hiện ra từng ly từng tí tại trong tích tắt trở về hàn g n h i ệ m đột nhiên c á t bước hồi ức ra thân để hắn tâm trí càng thêm kiên định cảm ứng được mạnh kỳ củng cố tiểu tăng đang cố gắng phóc hướng bên cạnh đổ sụp điện cát nơi đó liền thực chất mây trắng đều đã đổ sụp phù phiếm không biết thông hướng nơi nào hừ hắn hư lạnh một tiếng mạnh kỳ củng cố tiểu tăng trợt cảm thấy chúng quanh màu sắc rút đi biến thành đen trắng tự thân nhìn như không có chút nào dị trạng nhưng hư vô mây trắng làm thế nào đều đến không được liền tư duy đều giống như ngưng kết đột nhiên một cái tay ngăn tại hàn nhi ngăn cản hắn nô ra diêm ma tay liền thời gian dừng lại đều giống như bị đánh vỡ hà nghiễm cảnh giác lại ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh chỉ gặp cao lãm nửa nghiêng người ngăn trở chính mình cao lãm dọn m ũ i sâu nặng ẩn hàm bi thương cố nén nói tam đệ mọi người không muốn tự giết lẫn nhau đây là nhị ca của người hà nghiễm gió thổi qua bốn phía yên lặng trừ cao lãm chính mình mạnh kỳ cố tiểu tăng cùng hà nghiễm đều có chút biểu tình đỡ đẫn không muốn tự giết lẫn nhau nhị ca hà nghiễm mạnh kỳ có đoán trước qua đứng đắn cao lãm lại biến thành đầu bị đại ca nhưng vạn không nghĩ tới h ắ n sẽ nói ra lời như vậy trong lòng chỉ có con mẹ nó cùng con mẹ nó cùng với con mẹ nó căn bản không có cách nào bình thường suy nghĩ vô ý thức ở giữa mạnh kỳ giữa không c h u n g nhìn về phía hàng nhiễm mặt của hắn bị thiên đế mặt nạ che lấp nhìn không ra biểu tình biến hóa có thể trong lúc hoảng hốt mạnh kỳ tựa hồ cảm thấy hắn như nước thời gian khí tức có chút gọn sóng đến mức chỉ nghe kiếm chém tam sinh điện lay động lên tiếng gió không thấy bất kỳ phản b á t nào ba cao lãng tay vồ một cái mạnh kỳ củng cố tiểu t ă n g tại thời gian chậm chạp giải trừ sau rơi xuống mặt đất không thể nhào vào bên cạnh hư vô mờ mịt lướt đi cao lãng n h ư n đầu nhìn xem hàng nghiễm không có ngũ quan sau mặt nạ đầu tiên là thật dài thở dài thu hồi sầu não sau đó phát ra cởi mở tiếng cười nhị đệ ta biết rõ chúng ta còn không có chém qua đầu gà đốt qua giấy vàng làm kết bai chi dao nhưng trước đó ngươi không phải đã từng nói ngươi là thiên đế ta vì nhân hoàng trung trưởng tâm giới từ đây thân như huynh đệ sao đến chúng ta cảnh giới này thực lực này cái thân phận này đã nói chẳng lẽ còn không có đầu gà giấy vàng có tác dụng mạnh vệ tông lúc yên lặng ánh mắt đờ đ ẫ n đại ca người ta tùy tiện nói một chút mà thôi làm gì coi là thật h à n g nhiễm g đầu tiên là trầm mặc một chút tiếp theo hàm hồ l ấ y đối không có gật đầu xưng phải cũng không có lắc đầu phủ định chẳng lẽ nói lúc trước bất quá thuận miệng lời nói căn bản làm không được thật không trung trưởng tam giới không thân như huynh đệ bình thường cao lãm cân nhắc lợi ích tự sẽ làm ra bình thường lựa chọn mà trước mắt tiên đ i ê n chỉ cần mình có d á m định hắn liền dám trở mặt đến lúc đó đối mặt mình hơi tỉnh lại nhân hoàng kiếm cao lãm khẳng định biết rơi xuống thế yếu phụ cận còn có qua thế pháp vương hổ nhìn c h ẳ n c h ẳ n đằng sau mây tía hạo nhiên tùy thời đuổi theo nội chiến là nhất không sáng suốt lựa chọn chỉ có thể ăn trước cái này ngậm bồ hòn lại tìm cơ hội gọi ra chân chính cao lãm mạnh kỳ tấm mắt quét qua hắn tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn lao tử tài tình vô song trí cao gần lớn thủ đoạn xuất chúng sát phạt quả đoán thiên tư hơn người bố cục sâu xa làm sao lại mắt bị mù thím như thế một cái đồ chó hoang đối tượng hợp tác không hiểu thấu nhiều một người điên đại ca ngoại cảnh t â m đệ thu liêm tâm tình mạnh kỳ quen đến mặt d à y lúc này đứng dậy liền muốn nói một câu hai vị huynh trường tốt tạm thời thoát khỏi nguy hiểm cũng để h à n nghĩa người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được có thể hắn còn chưa mở miệng cố tiểu tang đã mời mời đỉnh đỉnh thi lễ một cái thiếp thân gặp q u a hai vị bà bá trang diện lần nữa yên lặng còn sót lại gió thổi qua phất ở mạnh kỳ cùng hàn nhiễm g trên thân cao lãm đầu tiên là sướng sở tiếp theo cười ha ha t ố t ta nhà tam đệ s ắ c thực không tầm thường lần trước còn khóc khóc reo reo tại bị người cự tuyệt bây giờ tìm đến một cái như thế xinh đẹp tiểu tức phụ cố tiểu tang giống như cười mà không phải cười giò xét mạnh kỳ một cái nghiêm trang nói thật sự là hồng thủy sông miếu long vương người một nhà không biết người một nhà hiện tại hiểu lầm giải trừ mọi người làm gì quyết đấu sinh tử không bằng chân thành hợp tác cộng tham thiên đình miễn cho bị kẻ đến sau ngư ông đắc lợi nói hay lắm cao lãm ba ba ba vỗ tay hoàn toàn không nhìn sừng sững bên cạnh hàn nghĩa cùng mạnh kỳ hắn gỡ xuống mặt nạ khuôn mặt vẫn như cũ sạch sẽ chỉ có màu xanh nhàn nhạt râu r i a nhưng lanh khóc vô tình hai mắt nhiều hơn mấy phần nhân ý cười to nhìn xem mạnh kỳ tam đệ ngươi không chỉ biết nhìn xa trông rộng lưu lại lão nhị vị trí chọn lựa tiểu tức phụ cũng chia bên ngoài nhận biết đại thể á nghiêng đầu hắn cười một tiếng nói nếu không phải xem ở ta đệ mội phân thượng hôm nay nhất định nhường ngươi tay không mà quay về đi ra đi bảo vật chia đều bí tịch tất cả nhớ hư không lưu động một đạo trong suốt bóng người nửa l ù i ra đến hư một tiếng nếu như không phải lo lắng thành nữ hắn nhìn thoáng qua cao lãm trong tay vẫn như cũ tia sáng lưu động nhân hoàng kiếm không nói ra nửa câu sau nói cao lãm cùng hàn g nghiễm nguyên bản dự định là cao lãm ngăn trở gần như đồng thời đến qua thế pháp vương hàn g nghiễm thu thập mạnh kỳ củng cố tiểu tang ai biết vậy mà biến thành cục diện này điên cao lãm phong khoáng trời sinh cũng không tính toán qua thế pháp vương nuốt nứt bọn nhìn về phía hàn nghiễm nhị đệ ngươi có gì cần bổ sung ai nhị đệ à ta nói thật ngươi muốn trở thành thiên đế đường đi sợ là đi lệnh cấu kết yêu tộc cùng ám thông tà ma không phải là không thể đi làm thiên đế rốt cuộc thống ngự t ă n giới g yêu tộc cùng tà ma đều tính thần dân nhưng phải có tự thân giới hạn thấp nhất nếu không tương lai bất quá lại một cái ma chủ cuối cùng thành không được thiên đế hàn nghiệm cuối cùng mở miệng âm thanh bình ổn đánh gãy cao lãm thuyết giáo cứ làm như thế mặc dù không phát hiện được tâm tình của hắn vận sóng mạnh kỳ lại tựa hồ như cảm ứng được hắn lòng chua sót lại bị một người điên trưởng k h ô n g toàn cục vô pháp thành nói đã tất cả mọi người không có ý kiến vậy liền cùng thăm dò cựu trọng tiên tìm k i bá bá vẫn như cũ mang theo mặt nạ hàng nhiễm g t h ầ m ngâm một chút nói tựa hộ bị cố tiểu tăng nhắc nhở hắn mới biết được tam sinh điện trọng yếu nghe bọn hắn thảo luận thăm dò thiên đình sự tỉnh mạnh kỳ như vùi lấp trong ngộng mới vừa rồi còn nơm nớp lo sợ sinh tử một đường mồ hôi đầm địa bây giờ lại chuyện cho vui vẻ bầu không khí hòa hợp hắn biết do tất cả những thứ này đều dựa vào tại cao lãm điên một mặt bị chính mình củng cố tiểu t ă n g mượn nhờ từ điện nhắc lại đời này gương chiếu dọi t ì n h lại cũng biết lấy hàn g nghiệm trí tuyệt đối không cam tâm như thế nhất định tìm kiếm n g h ị cách để cao lãm trở về bình thường chính mình chỉ biết là để cập lục đại tiên sinh sẽ để cho đậu bị đại ca đột biến cũng không rõ ràng còn có cái gì kiếm kỵ mà hàn g nghiệm có thể từng đầu nếm thử chuyến âm nhập mật theo thời gian chuyển rời nguy hiểm biết càng lúc càng lớn cho nên nhất định phải nhanh thoát ly tình thế chuyển biến tốt đẹp cũng không có để mạnh kỳ chủ quan mang trong lòng may mắn hắn đột nhiên mở miệm nói đại ca thăm dò song tam sinh điện tiểu đệ liền định rời đi ở bên ngoài thiết chi yến hội chờ đợi các ngươi chiến thắng trở về mà về vì sao hẳn là không tin được ta cao lãm cao mày nói mạnh kỳ sớm đã nghĩ kỹ lấy cớ thiên đình nguy hiểm dày đặc đằng sau khả năng còn có truy binh tiểu đệ thực lực không đủ lưu tại nơi này chỉ bất quá liên lụy đại ca ngươi nhóm không bằng rời đi sớm một chút cho các ngươi bày tiệc mời khách dù sao lần này đến đây chỉ là giúp nàng đến tam sinh điện tìm tòi cố tiểu tăng mỉm cười gật đầu ra hiệu mạnh kỳ lời nói làm thật nàng cỡ nào thông minh vừa nghe mạnh kỳ lời nói liền biết hắn cố kỵ hai người mình có thể tỉnh lại cao lãm hà n g h i ễ m cũng có thể đến lúc đó qua thế pháp vương một cây chẳng c h ố n g v ữ n g nhà hai người mình cựu tử nhất sinh lúc nói chuyện mạnh kỳ cùng cố tiểu tăng cảm nhận được hà n g h i ễ mang m theo ý cười tầm mắt nhưng đều xuất phát từ nội tâm dùng mình ma sư sát ý quá mức kiên cố cao lãm suy nghĩ một chút cân nhắc đến thiên đ ỉ n h nguy hiểm cùng phía sau thôi thanh hà đám người cùng với khả năng tồn tại đại tấn việt binh cảm cái nói không tệ tam đệ ngươi không phải là mới ra đời ngây n ô hạng người hà nghĩa một mực tại bí mật truyền âm cùng hắn giao lưu đề cập to lớn đại kế cùng cái khác sự tình đông nhiên cao lãm cùng hàn nghiễm cùng với qua thế pháp vương ánh mắt ngưng lại cùng nhau nhìn về phía tam sinh điện bên ngoài phương hướng dẫn tới cố tiểu tăng cùng mạnh kỳ đồng dạng quay đầu nhìn lại đã thấy đến cuối đường một đạo áo trắng một thân áo xanh hai người xuyên qua tầng tầng lớp lớp pháp tắc ảnh hưởng đi tới gần lúc này không ngừng cao lãm hàn nghiễm cùng qua thế pháp vương có chút cảnh giới chân khí lưu chuyển tựa hồ nháy mắt sau đó sẽ gặp ra tay thôi thanh hà cũng có chút nhỏ n g ộ n hắn nguyên bản tính toán là chính mình đối phó cái kỹ có được nhân hoàng kiếm pháp thân từ bên cạnh vị này áo trắng kiếm tiên đối phó cái k i a ma sư hàn g nghiễm rốt cuộc tại thần đô chiến đấu bên trong áo trắng kiếm tiên cùng ma sư hàn g nghiễm rằng co bị rất nhiều cường giả đều phát giác được đối mặt trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy ma sư hàn g nghiễm vị này mới lên cấp điệu bảng thứ hai vậy mà không có một tia xu hướng suy tản song phương lại có chút thế lực ngang nhau ý tứ nếu không phải viên ly hỏa cầm lục phiến môn lệnh bài kích phát thần đô đại trận áo trắng kiếm tiên cùng ma sư hàn g nghiễm ai thắng ai bại còn chưa biết được xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cửu Vận Doanh hoan nghị hệ nạp c m thôi thanh hà cũng không cần hứa ninh có thể đánh bại ma sư hà nghiễm n chỉ cần hắn có thể chống đỡ tựa như ban đầu ở thần đô có thể run dày lại ma sư hà nghiễm n như thế chính mình một phương này liền vẫn có thể cùng đối phương bàn điều kiện rốt cuộc nói tới nói lui đám người thăm dò cựu trọng thiên cuối cùng ý nghĩa cũng là vì tầm bảo bây giờ tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới ai vậy không muốn đánh sinh đánh chết trước tiên tìm đến bảo bối lại nói thế nhưng là bây giờ tại hai đại pháp thân bên ngoài vậy mà lại có một vị qua thế pháp vương hổ nhìn chằm chằm cái này khiến thôi thanh hà hơi biến sắc mặt đương nhiên thôi thanh hà không có hoài nghi hứa ninh ý tứ rốt cuộc hiện tại hắn cùng hứa ninh đều là trên một cái thuyền chỉ coi là cái kia qua thế pháp vương ẩn tàng cực sâu ngay lúc này mạnh k ỳ cũng nhìn ra trong t r à n g thế cục có chút không đúng lắm chính mình vị kia nửa điên nửa ngốc n g h ế t đại ca cùng trong lòng độc kế ngầm sinh tiện nghi nhị ca cùng với một bên la giáo qua thế pháp vương hiện nhưng c ó bệnh thành một sợi dây thường ý tứ hắn vội vàng sông cao lam nói đại ca đây là ta hứa ninh sư huynh nghe nói như thế trước mắt chuyển đổi trở thành nhân cách thứ hai cao lãm xư sở đem âm thầm thôi phát kiếm khí thu hồi sờ sờ đầu cười ha ha một tiếng đã là tam đệ sư huynh vậy chúng ta cũng coi là người một nhà kém chút lũ lụt sông miếu long vương à. lời này mới ra ma sư hàn g nhiễm g đôi mắt lạnh xuống hắn tại hứa ninh trên thân n ế m qua nhiều lần xẹp nếu là cao lãm không định xuất thủ cũng không cần thiết tại cựu trọng tiên nào tách ra đều có thể ra cựu trọng tiên lại nói qua thế pháp vương cùng hứa ninh mau tới không có ân oán rốt cuộc thiên hạ b à n g môn tà đạo chân chính cùng hắn cái này nửa chân bước vào pháp thân cường giả có sinh tử thù hận đoán chừng cũng chính là hang ổ bị hứa ninh lật toàn bộ tố nữ t i ê n giới thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó tố nữ tiên giới cùng la giáo cũng có một chút thù hận căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng h ữ u ý nghĩ hắn cũng không có gì lý do cưỡng ép ra tay thôi thanh hà càng xem tràng diện càng không đúng một cái la giáo pháp thân một cái ma sư hàng nghiễm một cái vua điên cao lãm đều là hiện nay đại tấn tội phạm truy nã hắn nguyên bản còn n ó n g nhìn hứa ninh c ó thể giúp chính mình một tay chia sẻ một chút áp lực kết quả bây giờ thế cục biến đổi bọn hắn đều là người nhà vậy mình chẳng phải là trở thành người ngoài nháy mắt thôi thanh hà liền muốn, muốn thôi động pháp thân trước kéo dài khoảng cách lại nói không thể nào để tam để đại đối đ ị cao h Pháp thân có thể lợi dụng cơ hội. Nhưng h dụng có cơ lợi mà, ứ ninh còn nhanh hơn hắn, xanh nhiên biếc đại kiếm đột nhiên trượt đi rơi, kiếm h đột trượt p n hàn lạnh, g cho đến cố tiểu tăng. Cao đại ế n tăng. cố Cao tiểu đ ca mong rằng hỗ trợ ngăn lại qua thế pháp vương lần này la giáo tại sư đệ ta trên thân gài bờ ờ y muốn tính toán sư đệ hôm nay ta cái này làm sư huynh muốn thay hắn ra mặt một cái nháy mắt hứa ninh liền tới đến cố tiểu tăng trước người bàn tay lớn đột nhiên ép xuống chính là bốn vị pháp thân đều không có kịm phản ứng cố tiểu tăng đối mặt với một vị nửa bước pháp thân đại tông sư toàn lực ứng phó chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị một cố cường hãn thiên địa lực lượng bao trùm c h ấ n n hiếp làn da thân thể đều giống như bị hung hăng đè ép mà chính mình hoàn toàn vô pháp chống lại mà trên người mình la giáo chuẩn bị ở sau sen trắng bay tán loạn lại bị một đạo bên trong hỗn độn màu xanh thôn phệ hầu như không còn ngươi dám hai m ư á m x ba t r n 2 8 i m ư t á ư n g ba t đột nhiên xuất hiện biến hóa tất cả mọi người không có dự liệu được qua thế pháp vương có thể nào nhìn xem nhà mình thánh nữ bị cái kia áo trắng kiếm tiên bắt dùng lúc này liền ra tay muốn ngăn cản h ư ớ ninh qua thế pháp vương không hổ là pháp thân đại năng h ứ a ninh cho dù vì nửa bước pháp thân đại tôn g sư toàn lực ra tay phía dưới vẫn là không cách nào đoạt tại qua thế pháp vương tương trợ trước đó cầm nã cố tiểu tang nhưng mà có lẽ là lúc trước hắn mấy câu nói đưa đến tác dụng ngăn cản qua thế pháp vương chính là một vị k h á c pháp thân trong t r à n g tay cầm nhân hoàng kiếm vua điên cao lãm nó tuy nói không có sử dụng nhân hoàng kiếm lực lượng nhưng vẫn cũ ngăn trở qua thế pháp vương không có để nó trợ giúp cố tiểu tang mà đổi thành bên ngoài ma sư hà nghiễm cùng với mây tía hạo nhiên thôi thanh hà hai người tâm tư khác nhau hà nghiếm ánh mắt lấp lóe không có ra tay ý nghĩ thôi thanh hà thì thừa cơ lui về phía sau mấy bước miễn cho c h ở chút chạy không được h ô n độn lực lượng tượng trưng cho không vạn vật ra từ bên trong h ô n độn h ô n độn chính là tất cả bắt đầu hoặc là tất cả kết thúc mà tại hứa ninh trên thân tán phát ra h ô n độn lực lượng bên trong nhưng lại có nồng đậm sinh cơ đúng là hắn cái kia ngoại cảnh cảnh giới liền cô động ra h ô n độn cựu diệp thảo phát tướng cái này cựu diệp thảo đầu tiên là thôn vệ thiên đình bên trong thiên hà sinh mệnh tri thụ sau lại tại tố nữ tiên giới bên trong nuốt những hứa kiến đ ó n một có thể nói là khỏe mạnh trưởng thành sinh cơ độ dày đặc người khác không dám tưởng tượng hứa ninh bàn tay trắng loan ổn chuẩn hung ác nô r a nhẹ nhàng nắm cố tiểu tăng cái cổ sắc mặt người sau có chưa hề xuất hiện qua tâm tình chập trờn đôi mắt buông xuống hình như có nước mắt xoay quanh một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng nhưng mà hứa ninh đối với cái này không nhìn thẳng một cái tay khác nắm chặt xanh biết đại kiếm cũng không phải là chỉ hướng cô tiểu tăng mà là thấp qua thế pháp vương lấy nục thể của hắn thực lực muốn giết cố tiểu tăng căn bản không dùng đến xanh biết đại kiếm kiếm đạo trình độ bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái vị này la giáo thánh nữ liền muốn trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn nhìn thấy hứa ninh dễ như trở bàn tay bắt giữ cô tiểu tăng cao lãm cũng mỉm cười thu tay lại không ngăn cản nữa qua thế pháp vương nhưng lúc này qua thế pháp vương sợ ném chuột vỡ bình nhìn xem bị hứa ninh trưởng không lấy c ô tiểu tăng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện đệ nhà ngươi tiểu tức v ụ tâm thần khó giỏ thủ đoạn cao minh mưu tính sâu xa tùy cơ ứng biến c h ư n g chết ta vốn là lo lắng ngươi bắt không được nàng ngược lại sẽ bị xáo lộ bây giờ nhà ngươi sư huynh đã muốn giúp ngươi ra mặt ta liền xuất thủ tương chợ một hai c h í n cuộc biến hóa chỉ ở trong t r ớ c mắt mạnh kỳ đối với đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng là trở tay không kịp mà lúc này đây bên t a i của hắn chuyển đến đại ca cao lãm truyền âm thì là có chút dợ khóc dợ cười bất quá hắn đối với điên điên khùng khùng đại ca sớm đã có tâm lý dự tính cũng không giật mình nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là hứa ninh sư huynh đột nhiên ra tay mặc dù hứa ninh sư huynh đập vào trợ giúp chính mình ngụy trang nhưng trực giác của hắn nói với mình khả năng cũng không phải là như thế nhìn qua bị hứa ninh trường khống thậm chí nói đều nói không nên lời cố tiểu tang mạnh kỳ tâm cảnh cũng có chút gợn sóng nếu là lần này cựu trọng thiên bí cảnh thăm dò trước đó hắn cùng cố tiểu tang bất quá là khế ước quan hệ tuy nói không đến mức bỏ đá xuống giếng thế nhưng quyết định không biết liệu mạng tương trợ cố tiểu tang t hứa ậ ninh n g nhân của mang h theo một chút ý cười truyền âm để mạnh kỳ có chút không nghĩ ra tình huống như vậy phía dưới nhà mình sư huynh lại còn có thể cười được dựa theo hắn đối hứa ninh nhận biết cần phải không đến mức này mới đúng Từng. cố tiểu tăng thân ảnh chật xuống thoát khỏi hắn không chế mà lúc này qua thế pháp vương cùng hứa ninh đồng thời lấp lóe một người cách xa cố tiểu tăng một người chỉ dựa vào phía trước xem xét thánh nữ thương thế tam đệ sư minh này như thế nào lại đại cao lãm trong miệng đều thì thầm hắn còn muốn nhìn một chút cái này danh tiếng đại thịnh áo trắng kiếm t i ê n muốn làm sao giáo hấn một chút cái này là giáo tiểu nha đầu kết quả cứ như vậy đầu voi đôi chuột một bên khác hà n g n h ệ m vẫn bình tĩnh vô cùng chỉ là đôi mắt nhắm lại tại cố tiểu tăng trên thân nhìn nhiều mấy lần sau lại liếc qua hứa ninh cái này đối thủ cũ liền không đi chú ý thôi thanh hà ngưng thần tinh khí lại lần nữa lui lại mấy bước khoảng cách tiến vào trận pháp rời đi tam sinh điện còn xuất lại khoảng cách nửa bước suy đoán của ta là thật ta hứa ninh trên khuôn mặt có ước chế không nổi mừng rỡ lúc trước hắn vừa mới đến tam sinh điện trước liền tại cố tiểu t ă n g trên thân cảm nhận được không tên khí tức quen thuộc hắn quyết đoán ra tay mượn nhờ nửa điên cao lãm thành công tới gần cố tiểu t ă n g mà tại khoảng cách cố tiểu t ă n g khoảng ba thước thời điểm cố khí tức quen thuộc kia liền bồng b n hướng hứa ninh trên thân mà đến cuối cùng tại hệ thống cột bên trong n ư n g tụ ra một điểm mới thuộc tính về sau hắn vẫn chưa dừng lại bàn tay bắt c bàn tay trắng đoán bên trong c ó người khác khó có thể tưởng tượng cự lực hắn đối lực lượng nắm chắc vừa vặn cũng không đối cố tiểu tăng lưu lại vết thương lại làm cho đối phương nửa câu đều nói không nên lời sắc mặt khó coi vô cùng nhìn qua đến nay còn tại miệng lớn đặc ký không có ngày xưa bảy m ư u nghị cây đại la yêu nữ h ứ a ninh mỉm cười các hạ đã trêu chọc tố nữ tiên giới hẳn là còn phải lại cùng ta la giáo là địch qua thế pháp vương âm thanh nghiêm nghị mang theo từng tia từng tia lạnh lẽo tuy là đối hớ ninh nói nhưng lại một mực đề phòng vua điên cao lãm sẽ không quý giáo thánh nữ sẽ không trách tội hớ mỗ ngược lại còn biết cảm tạ hướng ố h a ninh cười ha ha nhượng độ thế pháp vương cái chán gân xanh máy nhảy mà lúc này đây cuối cùng lấy lại tinh thần cố tiểu tang sắc mặt cuối cùng là có từng k i a từng k i a màu máu đúng như h ứ a ninh nói tới hướng hắn có chút thi lễ nói đa tạ bá bá chỉ giáo t h i ế t thân cố tiểu tang câu nói này mới ra không ngừng qua thế pháp vương chính là bên cạnh xem náo nhiệt tam đại pháp thân cũng hơi s ư ơ n g sở thật nhìn không rõ bọn hắn trong hồ lô mua thuốc gì mạnh kỳ càng lạ như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nguyên bản một cái người câu đấu cố tiểu tang liền đủ để cho mình tâm phiền bây giờ vị này hứa ninh sư huynh cũng trở thành người câu đố thật là có chút hơi im lặng trong t r à n g thế cục có chút xấu hổ bất quá lúc này có chút điên điên k h ủ n g k h ủ n g cao lãm tự nhiên là không thèm để ý ánh mắt của hắn quét một vòng tại chỗ nhân viên lúc trước hắn đã đem hứa ninh miễn cưỡng coi như người một nhà cho nên bây giờ trong t r à n g không tính người một nhà chỉ còn lại có một cái đó chính là mây tía hạo nhiên thôi thanh hà chỉ gặp cao lãm xa xa khoát tay nhân hoàng kiếm chi kiếm nhạy bén có trí cao vô thượng khí tức h ư n g tụ đồng thời khoảng cách thôi thanh hà hơi gần mà sư hàn nghiễm cũng độc thủ hai màu trắng đen bao trùm thôi thanh m hắn đem nó vung ra kiếm dài đình chiến binh võ ngăn cản ánh sáng đen trắng lắng lại kiếm khí lắng lại mà bản thân hắn thì về phía sau nửa bước không vào trận phát bên trong cao lam cũng không có gì truy sát ý nghĩ nhân hoàng kiếm lại lần nữa vung lên thì là thiết lập một chỗ nút nghĩ đến có thể ngăn cản cái kia thôi thanh hà cùng với triều đình các công chư vị ta đi đầu một bước cao lãng cười hắc hắc nói xong còn truyền âm mạnh kỳ đơn giản giải thích một phen hàn nghiễm lần này ăn chắc ngậm b ồ hòn a mạnh kỳ ngạc nhiên nhìn xem hắn ngươi cho rằng đại ca ta ngốc ca không phân rõ lời nói khách sáo vẫn là lời nói thật chỉ bất quá giả điên ngồi vững làm cho hàn nghiễm không có cách nào đọc thủ hắn là diệt thiên môn tông chủ nhà ngươi tiểu tức phụ phía sau là la giáo giáo chủ hai nhà có nhiều hợp tác ngươi đoán từng bước ép sắt tình hôn giới bọn hắn có thể hay không đột nhiên trở mặt lần nữa dắt tay ta tuy có nhân hoàng kiếm nhưng chỉ là vừa tỉnh lại một điểm khó mà kéo dài bọn hắn cũng đều là chuyển thừa nhiều năm tà tông ma môn biết không có điểm lợi hại thủ đoạn bây giờ lại có ngươi vị sư huynh này tương trợ mọi người gió êm sóng lặng theo như nhu cầu tốt bao nhiêu cao lãm đắc ý nói hắn một bộ ta chính là như thế cơ t r í bộ dáng đại ca kỳ thực ngươi thật điên không phải chứa mạnh kỳ yên lặng oán t h ầ m bất quá điên trạng thái đại ca có thể sống đến bây giờ xác thực không biết thật ố c hh hàn n g h i ệ m truyền thụ cho thiên đế ngọc sách bộ phận nội dung đối ta tỉnh lại nhân hoàng kiếm có không nhỏ trợ giúp thực lực của hắn cảnh giới cùng tiềm lực cũng đủ làm ta nhị đệ nhị ca của ngươi miễn c ư ỡ n g có thể đến mức sư huynh của ngươi tuy nói hắn thực lực bất p h ả m có thể cùng hàn n g h i ệ m chống lại một chút nhưng còn muốn khảo sát một hai mới có thể đặt vào huynh đệ chúng ta hàn g ngũ cao lãm con mắt tỏa sáng tựa hồ muốn ngồi thật kết bái sự tình cảm thấy cái này chơi rất vui thậm chí còn nghĩ tại kéo người nhập bọn mạnh kỳ đã là không phản bác được chẳng qua trước mắt dù sao cũng so bị hàn g h i ê m giết mạnh vẫn là ừ đáp lời cao lãm đem nó cùng hàn g nghiễm cùng một chỗ hổ lộng đi hai đại pháp thân cũng không có dừng lại ý nghĩ trực tiếp hướng về chỗ càng sâu mà đi lúc này hứa ninh thì đi hướng trước mắt nhượng độ thế pháp vương lại lần nữa cảnh giới tuy nói hắn không e ngại hứa ninh người đại tông sư này nhưng rốt cuộc sau lưng còn có cái cố tiểu tăng cần chính mình bảo hộ mạnh kỳ sư đệ vi huynh hỏi ngươi mấy vấn đề hứa ninh thoải mái vung xuống tay h á o bày ra tầng tầng lớp lớp ngăn cản mới đối mạnh kỳ nói như ngày sau cố tiểu tăng vẫn như c ũ làm sàng làm bậy lạm sát kẻ vô tội tính toán làm thiên hạ loạn ngươi lần nữa đánh lên lúc biết làm thế nào câu nói này tựa như một đạo thiểm điện chém tiến vào mạnh kỳ náo hải chiếu sáng đáy lòng của hắn cất dấu ưu ám một mực né tránh vấn đề tương lai gặp lại lần nữa lúc chính mình còn có thể kiên định như vậy hướng nàng vung đao giết cho thống khoái sao lúc trước sư huynh nhìn như sát ý mười phần một trường đã để cho mình tâm cảnh lộ vẻ xúc động mở miệng giữ lại nếu như mềm lòng rất có thể trơ mắt nhìn xem nàng làm ra làm trái chính mình d a n h giới cuối cùng sự tình ngày sau ấ y nay thường tại tâm ma vĩnh v i ê n theo hớ ninh tầm mắt bình tĩnh nhìn xem mạnh kỳ không có bức bách hắn trả lời mà mạnh kỳ trầm mặc hồi lâu thở hắt ngăn chặn hôn loạn ồn ào tâm tư chậm d ã i nói mặc kệ ý đồ như thế nào nàng đối sư đệ có nhiều lần ân cứu mạng đại t r ư ở n g phu tại thế nếu không thể có cửu báo cửu có ân báo ân còn sống còn có cái gì ý tứ nếu như gặp phải nàng làm á c sự tình giết vô tội sư đệ liều lại tính mệnh cũng muốn ngừng lại nàng phế bỏ võ công của nàng sau đó bảo hộ nàng trông coi nàng để nàng hoặc thanh đăng cổ p h ậ t hoặc áo gai lệ nói hoặc lui khỏi vị trí núi rừng hớ ninh từ chối cho ý kiến giống như tùy ý nói nàng cũng là luân hồi giả phế bỏ võ công không phải là kết thúc một lần lại một lần ngươi muốn cùng nàng dây dưa không ngất sao mạnh kỳ lần nữa trầm mặc nỗi lòng phức tạp hơn nửa ngày mới nói sư đ ệ biết một mực để phòng việc này chính tả không cùng tồn tại tuyệt không phải mặt ngoài trận doanh khác nhau mà là quan niệm ý nghĩ làm việc danh giới cuối cùng đối lập nhìn như nói nhẹ nhõm thực tế nặng nghề dị thường hứa ninh mỉm cười không cần khẩn trương sư h i n h liền thuận miệng hỏi hỏi nhường ngươi chỉnh lý một chút nỗi lòng làm cái gì trả lời đều không quan trọng sư h u n h còn có món chuyện quan trọng đi làm liền không quay giày ngươi củng cố tiểu tang hứa ninh lui lại che lấp không che giấu chút nào tại chỗ nói ra dứt lời hắn thân ảnh lấp lóe cũng là hướng phía bên trong mà đi cố tiểu tăng tại qua thế pháp vương sau lưng đôi mắt đẹp nhìn về phía mạnh kỳ nhiều loại cảm xúc đều ẩn chứa trong đó đáng nhắc tới chính là lúc trước mạnh kỳ chủ động truyền âm hứa ninh hứa ninh không có giúp nó che chắn cho nên hiện trường rất nhiều pháp thân cao nhân cơ hồ là đều thu hoạch mạnh kỳ truyền âm nói tới lời nói mà cố tiểu tăng có qua thế pháp vương truyền cáo cũng là biết mình chủ động dán đi lên trượng phu tựa hồ thật không đành lòng chính mình liền như vậy tiêu vong còn mở miệng để hứa ninh bông tha mình nơi xa hai đại pháp thân đã đi tới c h ố sâu cao lãm hàm n g h ĩ m cùng qua thế pháp vương đều là pháp thân tinh thần quét qua mất đi cấm pháp bảo hộ tam sinh điện toàn bộ chiếu vào tâm hồ từng ly từng tí rõ ràng rành mạch hai bên trái phải chỉ còn một chút bức tường đổ không có bất kỳ cái gì có giá trị sự vật hậu điện tựa hồ bị người một trường vỗ bình thiên gia luyện chế gạch ngói đá xanh cùng vật phẩm toàn bộ biến thành một phấn lại sau này nguyên bản có hoa viên nhưng bên trong giống như bị gió lớn càn quay qua bị ngọn lửa đốt cháy qua bị lôi đỉnh chém rơi qua che kín cháy đen liền bùn đất cũng nhật thiếu nơi này thật giống bị người đặc biệt phá hư qua cao lãm tuyên cáo phát hiện của mình h à n nghiêm áo bào rộng tiêu sái mặt nạ huy nghiêm d ừ n g dưng nói vì sao đơn độc lưu lại đời này điện hắn không phải là phản bác cao lãm phán đoán chỉ là nghi hoặc điểm ấy hai bên chỉ gặp đi qua điện cùng đời sau điện gây mất địa phương ẩn có vết cháy nhưng cũng không tác động đến tới tựa hồ là tận lực hủy đi có thể đã như vậy vì sao còn để lại đời này điện có lẽ đối hủy điện người đến nói đời này điện còn hữu dụng chỗ bất quá nếu nói như thế lại có tác dụng gì đâu cao lãm nhìn trừng trừng một vòng không thể phát hiện phong ấn huyện trận các loại vết tích nơi này trừ đời này gương cũng liền có liền t h ể nạy gạch ra đi v à n g so ninh h Hàng h có tác dụng. n g À, ễ m một khẽ di i t ế g tựa ồ có phát giác. phát Hứa Ninh đi tới tam sinh điện phụ cận thấy hoàn hảo nhất đời này điện không có đi vào cùng cao lãm cùng với ma sư hàn g nhiễm g đoạt cơ duyên ngược lại là hướng phía sớm đã ngói vỡ tường đổ đi qua điện mà đi vận chuyển khí huyết khiếu huyệt kéo ra cấu kết thiên địa điều chỉnh nội cảnh cùng đục thân kết cấu h ứ a n i n h nhanh chân vượt qua đi tới đi qua điện ngói vỡ tường đổ trừ tổn hại kiến trúc bên ngoài chính là mê vụ bao trùm không gặp được viết cảnh phía trước mở mịt càng ngày càng nặng cảm ứ n g ra không được mười t r i ệ tia sáng cũng xuyên qua không tiến vào chỉ có nguyên bản mịt mở ánh sáng xanh chạy sôi càng ngày càng ố á m cựu trọng tiên chính là pháp lý ngưng tụ nơi mỗi tầng trời tự thành mở giới không phải tầng này bị đánh sập liền biết rơi xuống tầng tiếp theo hứa ninh rõ ràng cảm giác được còn tại trước mắt tầng này phía dưới có thực chất mây trắng hiện ra hứa ninh biến trở về hình người giữa không trung chuyển hướng hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất bốn phía mở mịt vẫn như cũng nặng nề để hắm mắt theo đôi tìm kiếm đừng ra Công. c h ú n g sớm chống c h i ề u thanh âm chuyển vào hứa ninh lỗ thai du dương lay động lâu thanh tịnh tâm linh ngay sau đó hắn hệ thống phía trên lại lần nữa có một chút tiềm năng nhập trướng nhưng cái này đã không cách nào làm cho hắn lộ vẻ xúc động bởi vì cảnh tượng trước mắt càng làm cho hắn tâm cảnh gọn sóng cái kia vậy mà là 28-321-N28, chia ư ơ n g h ra các đường mỗi người đều có tự mình lựa chọn cung điện thăm dò hứa ninh tại hệ thống tiềm năng điểm chỉ dẫn xuống lựa chọn tới điện mà mạnh kỳ thì là lựa chọn đời sau điện cố tiểu tan xuất quỷ nhập thần không bị ngoại nhân nhận ra còn lại tam đại pháp thân thì là cùng nhau tiến về trước đời này điện để lộ ra đời này điện bí mật đời sau điện bên trong mạnh kỳ ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp mở mịt bên trong lộ ra một bóng người đỉnh đầu hắn không tóc người mặc màu xám tăng bảo ngồi quỳ chân tại trên b ồ đoàn nhắm mắt tụ n g kinh trước mắt là thanh đăng cổ phật thanh tịnh giải thoát nhưng lộ ra khám phá hổng trần đau lòng a gầm thét chuyển đến bi thương đến cực điểm mạnh kỳ quay đầu ở bên cạnh mở mịt trông thấy một đạo n g a đầu vẫn thiên thân ảnh đầu trở xuống rất là mơ hồ duy đầu hình như có rơi lệ toàn bộ tinh thần đề phòng khí cơ cảm ứng mạnh kỳ lần nữa quay đầu phát hiện sau lưng mở mịt đứng đấy một đạo màu đen trang phục thân ảnh bộ mặt mơ hồ oai hùng cường thế tay hắn dôi ra quắp to nói đ a o đến một cái tràn đầy từ điện khủng bố trường đao phá không mà đến rơi vào trong tay của hắn lập tức khí tức kéo lên bá đạo đến cực điểm như có thể áp đảo h o à n vũ không người dám tại chống lại mạnh kỳ trong lòng cảnh giác quan sát kỹ nhìn thấy điên điên khùng khùng đạo sĩ nhìn thấy áo trắng beo kiếm kiếm khách nhìn thấy bị một cái màu đỏ trường mâu xuyên qua thân thể cường đại võ giả Nhìn h t ấy không cam là ò n ngút trời bóng lưng, g ý trời m ta ạ mạnh mịn chỗ sâu, thêm không kỳ có h trong n g h n n đ lòng này, thanh đăng của Phật của đại đại liền hỏi mấy tiếng bỗng nhiên tỉnh ngộ chính mình nhảy vào chính là đời sau điện đ ổ s ụ p địa phương đây là chính mình đời sau vẫn là nói tương lai cái kia vô tận nhiều khả năng bày ra bởi vì bị nghiêm trọng hủy diệt không thấy đời sau đành phải tương lai mà lại tương lai đông đảo khả năng cũng chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy mấy cái tia sáng không vào m ờ mị tu ám từng đạo từng đạo bóng người đỉnh lấy tự thân bộ dáng nhìn xem chính mình mạnh kỳ có loại nói không nên lời dùng mình nếu là đời sau cần phải không biết tất cả đều cùng một cái bộ dáng xem ra là lai thế gương bị hủy vẹn vẹn có khí tức lưu lại mới chỉ có thể chiếu rõ tương lai mạnh à tương lai không chừng, lai l có các o i khả ă n g kỳ trước a hết nhất nhìn về phía chính là hòa thượng bản chính mình bởi vì đạo thân ảnh này còn không có a nan khí thức đành phải như thế suy đoán đến mức vì sao đau lòng như thế nào đau lòng khả năng quá nhiều vô pháp xác định đây là xấu nhất tương lai một trong mạnh kỳ lại nhìn về phía chính mình ngửa đầu vấn thiên thân ảnh cái kêu bi thương ý vị quả thực giống như thực chất người nghe thương tâm người nghe rơi nước mắt rõ ràng gặp cái gì cực đoan chuyện bị thảm là đám tiểu đồng bạn toàn diện vẫn là cái k h ắ c trọng yếu người bỏ mình mạnh kỳ lắc đầu tuyệt không muốn phải dạng này tương lai đây cũng là xấu nhất khả năng bị màu đỏ trường mâu xuyên qua cường đại võ giả tương tự bị yêu thánh thương giết chết điên điên k ù n g khùng đạo sĩ cùng thanh đăng cổ phật hòa thượng có dị khúc đồng công tuyệt diệu mạnh kỳ rõ ràng cũng kháng cự dạng này tương lai duy hai nhìn coi như không xấu tương lai một là áo trắng kiếm khách chí ít trên trán không có rõ ràng bi thống v u ệ vải hoặc đờ đẫn một cái khác là bá khí phân tán màu đen trang phục nam tử khá giống mạnh kỳ hướng tới một loại khác hòa phong nhất là cái tiêm một tiếng đ a o đến coi là thật uy vũ đến cực điểm Ngũ tiêu đ a o tương tự bá vương tuyệt đ a o thật chẳng lẽ muốn đi lên bá vương con đường mới có kết cục tốt mạnh kỳ nhữ mày bá vương quả thật làm cho người say mê có thể thế gian đều là địch đồng dạng không ổn trước mắt nhìn thấy tương lai tuyệt không phải sau cùng kết cục có lẽ bá vương bản chính mình hô xong đau đến liền công bị vây để ế n tuyệt t lộ, cho mình hiểu rõ phía sau đại năng người nào dụng ý khó giỏ người nào tiện tay bố rảnh rỗi cờ người nào có khuynh hướng lấy chính mình phá cục như thế đủ loại mới có thể tá lực đả lực tại thiên la địa võng bên trong trận hiện chuyển xây dịch xông ra một chút hy vọng sống theo c u n cờ biến thành kẻ chơi cờ đ ờ i này điện bên trong thời gian đ ờ i này cảnh về sau tam đại pháp thân đi tới một chỗ lối đi bí mật bên trong đường qua lại v ư ơ n g vững không có bất kỳ cái gì tân trang giống như là một vị nào đó đại năng tiện tay mở ra dọc theo đi một hồi phía trước đ ố n g nhiên biến rộng lớn bốn phía đều là cổ phát loang lộ nhiều m à u đá s á m mang theo lâu đời tăng thương khí tước bọn hắn đã là tiến vào một tòa đá s á m cổ điện giống như trở lại vạn cổ trước đó chỉ cảm thấy thời gian cùng hư không dị thường ẩn có giao thoa dấu hiệu nhưng trừ cái đó ra không còn đặc thù nơi này nối liền mặt khác một giới không phải bình thường liên thông hàn nghiệm tay phải p h ỏ n g chế thời gian đao đã thu hồi bàn tay dựa vào phía sau cầm diêm ma tay phía trên tư thế tiêu sái rất có gậy trúc dày rơm hơn v õ ngựa cảm giác cao lãm hít mũi một cái cựu trọng thiên còn có thể nối tới nơi nào qua thế pháp vương nhất tinh thông hư không chi đạo chạy hướng về phía trước cẩn thận cảm ứng khốn cùng lấy thanh âm nói cùng bên ngoài khác biệt không lớn hàn nghiệm tựa hồ nghĩ đến cái gì hát một tiếng chẳng lẽ là thông hướng cựu trọng thiên trên nhất hai tầng con đường ta nhớ tới phía trước mấy tầng con đường cùng đại môn đều ở hạch tâm dễ thấy chỗ cao lãm biểu thị nghi hoặc hàn g nghiễm nửa suy đoán nửa khẳng định nói cần phải là một vị nào đó đại năng cưỡng ép đem phía trên một tầng chuyển đến nơi này như thế mới có không bình thường thời gian cùng hư không giao thoa cưỡng ép đem cựu trọng thiên một tầng di chuyển cao lãm tay trái vỗ xuống cầm kiếm mu bàn tay đây là rất lớn có thể thật là làm cho ta trong lòng mong mỏi nơi đây thời không dị thường ba vị pháp thân cảm ứng khó mà cùng xa có lẽ là mở ra mật đạo vị kia hàn nghiễm khoan thai cất bước áo bào rộng đồng bền phong thái cực kỳ xuất chúng ba vị pháp thân đi một đoạn đ á s á m đại điện tất cả thu vào đ ấ y mắt phía trước nhất đột ngột gây mất hư không hôn đột vô hình vô chiếc thời không giống như ngưng nhất liền qua thế pháp vương cũng không dám đặt chân mà tại đ ứ t gãy chỗ trung n g ương nhất đứng thẳng lóe lên theo xanh lá cửa đồng lớn cổ phát tăng thương khí tức tối nghĩa cửa đồng lớn phía trước đứng vững vàng một tấm bia đá nó bình thường hình như p h à m v ậ t mặt trên viết lấy tám cái chữ triện không vào c h u y ê n thuyết không tiến vào cửa này nó không có gì đặc biệt đứng ở đó giống như tại tuyên cáo quy củ chế định lấy pháp lý vô hình cường thế đập vào mặt hàn g h i ệ m hít mắt qua thế pháp vương hử lạnh một tiếng cao lam chật chật có âm thanh ta ngược lại là thử một chút nhân hoàng kiếm lên chúng sinh hư ảnh hiện ra yêu ma quỷ quái tiên thần v ư ợ quanh núi non sông ngòi nổi bật mặt trời mặt trăng và ngôi sao xuất hiện toàn bộ chuyển vào anh kiếm trùng t r u n g điệp điệp c h é n qua xua tan cổ pháp chấn động tăng thương nguy nga trên ngọn núi một tòa to lớn trong đại điện tầng tầng lớp lớp cấm pháp từng bước c ứ n g giả mà hậu điện không người tính thất một tôn uy nghiêm thiên đế điều tượng mắt nhìn phía trước như tại cân nhắc tam giới thiên đế điều tượng phía trước trưng bày một cái tiên linh ngọc điêu thành xanh đậm hộp bên trong tựa hồ để đó một cái sóng ánh sáng thu liễm trường đao đột nhiên ánh đao sáng lên lan tăn như nước tính thất rơi vào vô pháp nói rõ ngưng kết qua hơn mười cái hô hấp mới dần dần lắng lại kia là một mảnh tinh không cũng là một mảnh hỗn độn lưỡng giới giao hòa hủy diệt cùng khôi phục tại đồng thời hiện ra là một màn khó được t r ắ n g lệ mà tại vô cùng vô tận bên trong hỗn độn một thân ảnh nét mặt anh tuấn thanh tú một thân đạm nhã áo trắng giống như một vị dạo chơi nhân gian quý công tử nhưng cái kia vô cùng vô tận hỗn độn đủ để nghiền nát trong bầu trời sao không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương thế giới lại không cách nào phá hủy đạo thân ảnh kêu một vệ gấp áo theo ta tu vi gia tăng đối với hệ thống trưởng khống cũng càng thêm thuần t h ụ bây giờ đã có thể dừng lại tại xuyên qua thế giới bên ngoài nam tử lẩm bẩm bàn tay nhẹ nhàng dâng lên phảng phất là tại để lộ rèm đồng dạng tinh thần thế giới bên ngoài chính là hỗn độn vị trí đối với tinh thần thế giới bên trong sinh linh trừ phi bọn hắn có thể đạt tới trí cao cảnh siêu thoát phương thế giới này nếu không là vô pháp tiến vào ngoại giới hỗn độn mà h dù là thực lực cùng cái này tinh thần thế giới siêu thoát giả cũng vô pháp tiến vào bên trong rốt cuộc có tinh thần thế giới bản thổ đối với kẻ ngoại lai、like、bóc lột chân chính phát huy ra thực lực là muốn xa yếu tại tinh thần thế giới bản thổ siêu thoát giả bởi vậy Hứa Ninh q u y ế tinh đoán đó đường con vận dụng hệ thống lực lượng, vì hệ một t lực mở ra ế vào cái này cái i n t thần thế giới bản ê mêng bên yên n trong. Tại vô cùng vô tận mênh mông trong tinh hạ, mới vừa rồi còn tại bên trong hốn độn Nam lạng tiến vào cái này chỗ thế giới, ngay tại tính toán chính mình cần Tại tại Tử thế tại rồi vào giới, hạ, mới cái vô vô vừa chỗ h p i loại là à o thổ ư t ế tiến thế trong thời、điểm. Tinh thần t điểm. giới bên bản vào h sinh linh bên trong có một đạo coi thường thương sinh không hề bận tâm tịch diệt hai con người nàng tầm mắt bắn phá thiên địa ở vào chân thực giới xem ba ngàn đại thế giới nhìn hàng tỷ bọt biển nhỏ tinh thần thế giới mà tại đây nam tử sẽ mở hỗn độn tiến vào ngôi sao một n á y mắt liền bị cái kia đạo tịch diệt hai con ngươi nhìn chăm chú đến từ đó về sau cái này vô cùng vô tận năm tháng không có tình cảm chút nào biến hóa thân ảnh cũng là trong lòng kinh hãi chính là toàn thân cao thấp khí tức cảnh giới đều có chỗ v ư ơ n g lỏng đủ để chứng kiến đạo tâm đều bị một màn này kinh đến tại sao lại có một vị vốn không quen biết bờ bên kia xuất hiện tại ta trường không nơi đạo thân ảnh này tinh tế phẩm vị một phen đ ỗ n g nhiên hai con ngươi ngưng lại hắn không phải bờ bên kia lại hơn hẳn bờ bên kia kẻ ngoại lai、like. ẩm ẩm màn sáng nước ra cảnh tượng tiêu tán chống không lúc này không chỉ là đi qua điện chính là toàn bộ tam sinh điện đều có chút rùng động dấu hiệu màn sáng tuy nói tiêu tán ra nhưng h ứ a ninh trong hai con ngươi cũng là ẩn chứa chưa bao giờ có trong veo ánh sáng vào lúc này hắn đã phát giác được cảnh giới của mình có thể tùy thời cộng vào cái kia một điểm theo nửa b ư ớ c pháp thân lại bước ra một bước trở thành chân chân chính chính pháp thân đại năng sau đó liền phi phạm bụi mà là chân chính nhân tiên đây là ta làm ra đến h ứ a ninh cảm thụ được bốn phía thiên địa thay đổi cũng không rõ lắm sáu đời sau điện bên trong m ạ n kỳ cuối cùng đi tới một chỗ mờ mịt ngưng thực địa phương suy đoán là đời này điện căn cơ dọc theo nơi này hắn tìm tòi lấy quỷ dị cây lớn căn cơ cùng khả năng tồn tại đời sau gương mảnh vỡ tìm được tìm được trước mắt hắn sáng lên nhìn thấy một cái xấu xí sợi dễ theo ngưng thực mở mịt chỗ đưa ra ngoài chui vào phía dưới chính mình đại đạo chi thụ lần nữa đói khát khó nhịn trực tiếp hấp thu lên cái này gánh vác lên tầng thứ chín sức nặng cây lớn cả hai tiếp xúc một cỗ sen vào có chất không chất có hình vô hình tầm đó mỏ hỗn độn khí thể điên cùng tuôn ra hướng chạy đại đạo chi thụ tam sinh điện trong mật đạo gốc kia quỷ dị cây lớn còn chưa khô héo mà lào mà là t h e những thứ này cành lá nguyên bản lan tràn đến các phương nối liền giới này mỗi cái địa điểm hôn n ộ n lưu động tràn vào lòng đất bàn đảo viên tri thụ cấp tốc khô héo từng đạo từng đạo khí tức t u ô n ra quả long thai c h ạ m yêu đẻ c h ở mục nát đổ sụp phương tiên địa này ầm ầm chấn động trên giới lung lay ngưng thực mây trắng xuất hiện từng đạo từng đạo khe hở thôi thanh hà triệu tập người tốt ngựa đang muốn lại lần nữa tiến vào vòng xoáy đột nhiên phát hiện vòng xoáy tăng tốc chuyển động khủng bố dị thường bên trong tựa hồ phát sinh đáng sợ biến hóa ầm ầm đá sáng bên trong đại điện cao lam chính hệ vài t h ú kiếm trước mắt thanh đồng cánh cửa cổ bình yên vô sự lúc này chấn động dạn nước chuyển đến ba vị pháp thân ghé mắt không do biến động từ đâu mà đến bởi vì ta một kiếm cao lam không hiểu thấu lần nữa nhìn về phía bia đá phát hiện bia đá bên trong nơi hẻo lánh có bốn cái cực nhỏ chữ nhỏ ngọc hư dương tiễn、Ấm、ẩm ẩm tam sinh điện lung lay điện dựa vào bắt đầu đổ sụt đá s á m bên trong đại điện cao lãm đá người chỉ cảm thấy lắc lư ngọc hư dương tiễn đây là vị nào thượng cổ đại năng cao lam từ trước đến nay khoe khoang nghe nhiều biết rộng có thể hoàn toàn chưa nghe nói qua vị này rõ ràng tại truyền thuyết trở lên đại năng hàm n g h i ệ mang m theo mặt nạ không thấy thần sắc biến hóa tầm mắt tính mịch tựa hồ đang hồi tưởng cái gì ẩm ẩm thôi thanh hà đám người phát hiện vòng xoáy sụp đổ từng khúc vỡ vụn lại không có tiến vào bên trên một tầng con đường ánh mắt của hắn chấp lên trầm giọng nói trở về tầng dưới chót nhất nơi đó có địch nhân còn chưa tới kịp rời đi sự v ậ n sau một lúc lâu tất cả cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh chỉ có một chút cho đ u i bay lên đá xam trong điện h à nghĩa đám người đem hết thủ đoạn cũng khó khăn làm sao cửa đồng lớn cùng bình thường đĩa đá nói là không phải truyền thuyết không vào vậy liền thật không phải truyền thuyết không vào đi nơi khác nhìn xem không nên bị kẻ đến sau lấy đi vật phẩm qua thế pháp vương âm thanh có loại kỳ quái lỗ trống cựu trọng tiên mỗi một t ầ n g đều phi thường bao la dù cho đại bộ phận vỡ vụn còn sót lại cũng cần phải cực lớn thần tiên c h ô ở động phủ chờ đáng giá tìm tòi thôi được ta đối cái này dương tiễn là tâm phục khẩu phục ngày sau nếu có thể chứng được truyền thuyết lại đến ganh đua cao thấp cao lãm đảo mắt liền đánh tan về vải phóng khoáng nói hàm nghĩễm không nói gì chắp tay cất bước lui về phía sau đến đá xám điện mở miệng phát hiện đường hành lang đổ sụt phía trước c ả m đạm bốn phía một mảnh hỗn độn tầng này tiên giới sụp đổ thần tiên điện c á t cùng động phủ tán ở các nơi có tìm hắn than thở một tiếng hoàn toàn không có tà ma tư thế ngược lại giống như viên bát chi sĩ đàm luận huyền thanh khách dứt lời hắn lại nhắc nhở một câu cựu trọng tiên danh s ư n g tiên tích tự có không giống bình thường chỗ thời gian nhanh chậm cùng ngoại giới khác biệt lưu mấy ngày còn có thể nếu là lâu thích đứng nơi này cẩn thận thọ nguyên hắn t ự hồ hóa thân chính đạo hiệp sĩ tận tâm tận lực nhắc nhở lấy đồng bạn chương ba trăm hai mươi hai ngay tại hứa ninh hoài nghi là chính mình tại quá khứ điện dẫn phát bờ bên kia hình chiếu tạo thành cựu trọng thiên biến hóa cùng với cao lãm cho là mình cầm nhân hoàng kiếm chém ra tới vấn đề thời điểm chân chính gặp rắc rối tiểu năng thủ mạnh kỳ thì là đã sớm đem đại đạo c h i thụ thu vào có chút hợp h ự c chạy ra tới mạnh kỳ vô vô y phục một lần nữa nâng đao cầm kiếm quan sát b ố n phía lo lắng lấy con đường lui tới thế điện phương hướng trở về không được hiện tại đời này điện đổ sụt đậu bị đại ca cùng ma sư bọn hắn cùng mình ở vào cùng một tầng như ma sư có lòng chắc chắn sẽ trải qua đời sau điện hướng nơi khác một là tìm tòi cái khác điện các sụp đổ sau vật tàn lưu phẩm hai là thuận tiện truy tìm chính mình không bằng phương pháp trái ngược cẩn thận vòng qua đời này điện phế tích từng tiến vào đi điện chờ đợi nửa canh giờ lại từ cho tìm kiếm đừng ra mạnh kỳ cấp tốc hạ quyết tâm như thế còn có thể chiếu rõ kết trước phát hiện đầu mối lần trước cơ duyên chính mình không nhìn thấy cái gì có giá trị qua lại hoài nghi bị đại năng c h é y lớp bây giờ thiên đế đi qua điện có thể hay không chiếu ra vật khác biệt nó bị người hủy đi nhiều lắm là lưu lại khí tức cùng mảnh vỡ mạnh kỳ không ôm cái gì tin tưởng có thể có chút ít còn hơn không hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh đời này điện đổ sụp địa phương cất bước tại gần như không có âm thanh tối tam yên t ĩ n h trung hành đi dùng nửa nén hương thời gian mới tiến vào tới điện vị trí trước mắt m ở mịt vẫn như cũ sâu nặng nhưng lại không có đông đảo mơ hồ thân ảnh chỉ lưu không thể cải biến cảm giác thời không dị thường tầng tầng lớp lớp liếc nhìn lại mạnh kỳ cảm thấy mỗi một tầng dị thường thời không đều cần phải cất giấu một cái chính mình chính mình ở kiếp trước thân lại đến một thế thân lại lại đến một thế thân nhưng trước mắt đều trống rỗng hiển nhiên là quá khứ kính bị hủy diệt quan hệ cất bước tiến lên mạnh kỳ bên thai quanh quẩn lên từng đạo từng đạo cổ xưa tang thương m à l ộ chống đạo mạc âm thanh quá khứ không phải ta chuyển thế như chết đại đạo vô tình lại lưu một chút hy vọng sống trời sinh văn vật nó hồn có ba chuyển thế thay một hồn như toàn khác túc thế luân hồi góc nhìn không phải ta không phải ta đạo này nói tiếng âm liền phảng phất một vị đại năng đang cảm thán lấy cái gì tụng niệm lấy cái gì âm thanh lưu tàn vết tưởng vạn cổ không tiêu mạnh kỳ càng nghe càng là kinh ngạc đây ý là chuyển thế ba lần về sau đã là hoàn toàn mới ta ba đời trước luân hồi ký ức cùng tự thân lại không có nhiều ít tương quan có thể a nan nhập thế luân hồi pháp là chuyện gì xảy ra h ồ n phách n ư n g nhất thành chân chính nguyên thần luân hồi không tiêu vẫn là lấy đặc thù công pháp giữ lại ân ký để một hồn từ đầu đến cuối không giấu trong mơ hồ mạnh kỳ cảm thấy trước đó tỉnh lại tốc thế luân hồi ký ức lấy tìm tới đại năng cái bóng mạch suy nghĩ phương hướng không sai nhưng tỉ m ị có chút vấn đề tỉ m ị là cái gì vấn đề còn không có đầu mối chỉ là nghe được mấy câu nói đó lần này thiên đ ỉ n h chuyến đi coi như không có hồn phì tới đã làm đổ tầng này tiên giới mạnh kỳ thản nhiên cảm thán đương nhiên hắn cũng không khả năng hoàn toàn tin cái này vạn cổ lưu lại âm thanh nói không chừng là năm đó hủy đi đi qua cùng đời sau điện đại năng làm bộ đâu nói không chừng lưu âm thanh đại năng chính mình cũng không có hiểu rõ luân hồi sự tình đâu suy nghĩ ở giữa đ ỗ n g nhiên một hồi m ù i thơ m ngát sông vào mũi mạnh kỳ biết rõ là cố tiểu tang nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng liền cảm giác tay chân mềm nhũn có độc mạnh kỳ trong lòng giật mình hắn cũng không phải bình thường ngoại cảnh tu vi đã tiếp cận sau cùng tam trọng thiên đi vào vị tổng sư kia cảnh giới húng chi hắn tu hành bắt cựu huyền công bình thường độc dược đối với hắn thế nhưng là vô dụng những cái tiêu cường hãn một điểm độc dược cũng có cực mạnh kháng tính bây giờ như vậy chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe liền để cho mình tứ thể như n ụ ô n l u ô ra chân khí đều vận lên không được có chút nghe g i ậ n cả người chút trừ phi độc dược này sớ m ngày liền có ta cùng nàng thường ngày tiếp xúc mạnh kỳ trong đầu phi tốc lóe qua đủ loại vấn đề thế nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào hiện thực ý nguyên vô pháp cải biến chỉ gặp một đạo màu trắng nổi bật thân ảnh xuất hiện ở trước mắt từng đoá từng đoá màu trắng hoa sen bay xuống chầm chậm nở rộ người muốn làm cái gì mạnh kỳ mang theo suy yếu nói như vậy cái kêu độc d ư ợ c để hắn toàn thân vô cùng không còn chút sức lực nào chính là nói chuyện đều m ư ợ i phần tốn sức cố tiểu tang m ỉ m cười môi son khẽ mở người đoán mạnh kỳ rất muốn mắng một câu đoán em gái ngươi nhưng thân vùi lấp yêu nữ tay vì tự thân suy nghĩ trong đầu của hắn vẫn là không tự chủ được vận chuyển ý niệm xuất hiện như chủ ý yêu nữ muốn giết chính mình trước không đề cập tới còn chưa rời đi thiên đình khế ước vẫn còn sự tình chỉ là trước đó thờ ơ đứng ngoài quan sát liền có thể nhẹ nhõm làm được tội gì đ ặ t mình vào nguy hiểm liều mạng cứu rút lớn phí chắc chờ sau mới đậu nếu như dự định trên người mình lưu lại cấm chế hoặc l à c ấn có lục đạo luân hồi chi chủ tồn tại tình huống dưới cũng chính là dùng nhiều hao chút thiện công sự tình yêu nữ không biết làm này hồn g công nói cách khác mục đích của nàng cần phải ngắn n g ủ i liền có thể thấy hiệu quả không đợi mạnh kỳ nói chuyện cố tiểu tăng lún đồng tiền nhàn nhạt, nhạt đã là từ giới tử hoàn bên trong lấy r a cổ quái tình bình đem cái k i a hai viên màu xanh huyền ảo trái cây đổ vào trong miệng sau đó nàng nhích lại gần xanh đen mùi thơm chui vào mạnh kỳ cho mũi lay động nội tâm cùng h u t mạch và môi trắng xanh bên trong lộ da gợn sóng màu máu khác ở mạnh kỳ ngoài miệm mạnh kỳ t r ợ t cảm giác cố tiểu t ă n g lại đem một trái đẩy vào trong miệng mình phu quân thiếp thân cho ngươi hạ độc dược thế nhưng là diệt nguyên huyền độc chính là pháp thân đại năng vô ý nhiễm cũng muốn cấp tốc chém tới độc tố nếu không dài lâu phía dưới độc tố khuyết t á n toàn thân chân nguyên đều đem khuyết t á n đến n g o ạ i giới cố tiểu t ă n g ngâm k h ẽ cười một tiếng xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng điểm mạnh kỳ cái chán giống như chỉ là đang liếc mắt đưa t ì n h hoàn toàn không có trong miệng nói tới như vậy hiểm ác nhưng mạnh kỳ suy yếu nằm trên mặt đất bị cố tiểu tang một cái kéo qua đặt ở trên chân của mình mái tóc t r ư t xuống nương theo lấy hương t h ơ m n g à o ngạt ngứa ngáy lấy mạnh kỳ gương mặt cảm thụ được chính mình thể nội r ũ đến càng ít chân khí mạnh kỳ biết do yêu nữ lúc trước nói tới làm thật nàng vậy mà thật sẽ bỏ khế ước muốn ra tay với mình hiện tại độc tố phát tác tướng công sợ là đều nói không ra lời lúc trước tướng công tại một đám b á b á trước mặt làm tiếp h thân cầu xin tha thứ thiếp thân rất là cảm động nói đến đây cố tiểu tăng trên mặt lại còn thật toát ra một tia nữ nhi d a đỏ bừng nếu không phải đã nhanh bị độc chết mạnh kỳ ngay tại trong ngực nàng thật đúng là cùng một cái hoài xuân thiếu nữ không khác nhau chút nào cố tiểu tăng bờ môi khé động Tự tại hồ lúc ầ ầ m b này h ư n g cố tiểu tăng cũng phát giác được mạnh kỳ độc dược đã đến hỏa hậu chính mình nói lời nói hắn đều có thể nghe không được bởi vậy nàng trực tiếp truyền âm vào não lúc trước thiếp thân đ ú t cho tướng công chính là tam sinh điện nội sinh giải tam sinh quả người ta riêng phần mình một viên liền có thể t ì n h định tam sinh đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều vì vợ chồng có tam sinh quả vì dẫn dắt tướng công chỉ cần vận chuyển một đạo phát môn liền có thể mượn nhờ thiếp thân lực lượng xóa đi độc tố kia đ ồ n g nhiên cố tiểu t a g ra mặt đột nhiên nổi lên m n g đỏ đẹp đến mức kinh tâm đ ộ n g phách thương thủy tiên tử có một môn song tu pháp người ta vợ chồng đều là tấm thân sử nữ thân thành đỉnh cao nhất thực lực cường đại nguyên dương cùng nguyên âm nếu là điều hòa thủy nữ giao hòa không chỉ phản vệ tiêu hết công lực phục hồi nói không chừng còn có thể nâng cao một bước xem ra t h ư ớ n g công là đồng ý cố tiểu tăng thấy mạnh kỳ con ngươi lập tức manh chừng lớn theo sắp chết trạng thái mạnh mẽ lại sống thở một hơi che miệng c ư ờ i một tiếng cố tiểu tăng ánh mắt lại vò giống như là một vũng có thể x a vào lòng người hồ nước nàng chân phải theo trắng trong giày thoát ra tinh xảo có thịt năm ngón tay tinh tế vớ lưới che giấu xuống lộ ra mông l ù n g nàng đạp rơi bên trái giày hai tay một dải màu trắng váy áo như mây rơi xuống trồng tại bên chân nhất cử nhất động đều là như nhảy múa mạnh kỳ tầm mắt trì trệ hô hấp biến thô trọng sáu cựu trọng tiên h bên trong hứa ninh đã đi tới một chỗ dáng mây mờ mịt tiên k h í tràn ngập an bình nơi việc này chín tầng thiên tiên giới hứa ninh lúc đầu chỉ là nghị kiểm tra một chút chính mình suy đoán phải t r ă n g làm thật không phải từng muốn đến thành quả viễn siêu tưởng tượng không chỉ thành công giải quyết chính mình hệ thống thêm không lên đ i ể m vấn đề còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n vô sinh lão mẫu hoặc là nói kim hoàng biết rõ ta đã đến là trời xui đất hiến cơ duyên xảo hợp vẫn là nói thế giới phản ứng để bản thổ người phát hiện ta hứa ninh không thể biết được ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lấy sọ não lúc trước hắn thêm điểm thời điểm trách không được thêm không đi vào cái kia một điểm chứng đạo pháp thân điểm số võ đạo có thiếu hắn liền tự mình đều thiếu thốn lại thế nào khả năng lấy hệ thống lực lượng thành tựu hoàn mỹ pháp thân đây là bị phương thế giới này k h rồi ta không có ký ức vẫn là nói là chính ta làm như vậy h ứ a ninh đôi mắt chấm thấp đi qua điện một chuyến hệ thống đ ã từ cái kia giản dị thêm điểm hình thức từng bước phong phú trừ cái kia thêm điểm hệ thống bên ngoài lại có mới mô khối sinh ra đó chính là xuyên qua thế giới điều chỉnh có thể xuyên qua thế giới thôn vệ tinh không đã giữ lại phàm nhân tu tiên truyện đã giữ lại Già đại n chúa tể cùng mãng hoa giữ kỳ hứa ninh trong lòng vui mừng tại hai thế giới bên trong đều có cùng mình mật thiết tương quan đồ vật như mãng hoa n g kỳ trong tam giới nguyên thần thứ hai cùng với đại chúa tể thế giới bị Lâm động đưa đến đại thiên thế giới lâm chấn thiên thân thể mà lại hai cái này thế giới bởi vì đặc thù nguyên nhân ta có thể thời điểm cảm ứng được bọn hắn còn có thể cùng cái kia bốn cái tuyển hạng tiến hành thay thế lại là một cái niềm vui ngoài ý m u ố n h ứ a ninh trong lòng có suy đoán là bởi vì hệ thống đi qua nhất thế chi tôn thế giới có tăng lên mà sinh ra chức năng mới vẫn là nói đại chúa tể thế giới cùng mãn g hoang kỳ thế giới bên trong kỷ ninh cùng lâm động tu vi đã đến cao thâm mặt chắc cấp độ từ đó tăng lớn cùng mình liên hệ mới đạt tới cái hiệu quả này thậm chí nói cả hai cùng có đủ cả hớn ninh hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra đem trong lòng tạm n i ệ m ép xuống cựu trọng thiên một chuyến về sau trước mắt có thể xác định chính là mình hệ thống vẫn là không toàn diện nhưng nghị khôi phục hoàn toàn cần phải có hai con đường có thể đi một là chết một lần chân linh trở về tự nhiên không việc gì hai là là tăng lên tu vi của mình tìm về chính mình mất đi hệ thống mô khối đem bàn lòng thế giới cùng thế giới giả thiên giữ lại h ứ a ninh đóng lại hệ thống không có chút gì do dự hắn tự nhiên là không thể nào chịu chết đem cơ hội lãng phí lưu cho hắn lựa chọn chỉ có một cái đó chính là tìm còn lại hệ thống mô khối mà lại cũng không phải là hư vô mờ mịt không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn c h ỉ ít h ứ a ninh đã biết rõ cái kia vô sinh lắm mẫu tây vương mẫu cũng chính là kim hoàng cùng mình có thể nói liên hệ quá lớn liền có thể bắt đầu từ hướng này ba lần bờ bên kia truyền công nhiều lần tiềm năng điểm đưa tặng cùng với lần này giúp ta rời đi lục đạo luân hồi h ứ a ninh hoài nghi những thứ này phía sau đều là một người thú bút đó chính là vị kia tính toán xào rượu kim hoàng đúng vậy ngay tại hắn lúc trước gọi lên đi qua điện đủ loại thời điểm lục đạo luân hồi thế giới cùng mình liên hệ bỗng nhiên cắt ra hắn càng là chủ động bị lục đạo luân hồi thế giới vứt bỏ phải biết chính là chủ thế giới pháp thân đại năng như trùng hòa lao đạo đều đúng lục đạo luân hồi thế giới chống lại không được rốt cuộc nó phía sau chính là lục gáp trong tay phong thần bảng chớ nói bình thường pháp thân chính là truyền thuyết đại năng đem tên còn sót lại bên trên đều không tốt thoát khỏi bây giờ hắn lại bị chủ động đưa ra lục đạo luân hồi thế giới pháp thân con đường cùng ta không có trở ngại đến mức nó sau truyền thuyết cảnh giới h ứ a ninh hồi tưởng lại chính mình bắt cựu huyền công thiệt thiên thất kiếm như lai thần trưởng các loại truyền thừa cường đại tại nhiều cái kỷ nguyên phía trước tại thái cổ mới bắt đầu trời sinh linh sinh ra liền vì truyền thuyết cùng trước mắt nhân tộc yêu ma có hoàn toàn khác biệt bản chất chúng có vô số hình chiếu tồn tại ở vạn giới các phương không chỉ không tội thọ lo mà lại gần như bất tử bất d i ệ t nhưng lần lượt kỷ nguyên thay đổi thiên địa lại biến hình chiếu cùng bản thể xuất hiện biến hóa vi diệu gần như thoát ly bản thể trở thành tương đối độc lập hồn phách phía sau sinh ra nhân tộc yêu ma bản thể cùng hình chiếu đều là cách ly chỉ có khó mà phát giác liên hệ tồn tại như muốn trở thành c h u y ê n thuyết không chỉ muốn câu thông trụ quang mảnh vỡ bên trong tự thân còn phải để vạn giới các phe tách ra hồn phách nặng thành hình chiếu uy về tự thân các giới duy nhất người thả câu chính là bản thể cá thì làm hình chiếu cách ly diễn hóa sau sinh linh ở trong đó mấu chốt nhất chính là theo đủ loại ngôn ngữ xem ra như nghĩ thành truyền thuyết chỉ sợ phải là bản thổ sinh linh bình thường tình huống phía dưới có hệ thống tương trợ ta cần phải đều là chân linh p h ụ thể chỉ bất quá lần này có chút đặc thù ta chân linh tiến vào thế giới về sau rõ ràng phát sinh một chút sự t ì n h như thế ta còn có thể được xưng tụng bản thổ sinh linh sao h ứ a n i n h nghĩ như vậy nếu như là lời nói tự nhiên tốt nhất rốt cuộc hắn đông đảo truyền thừa mang theo đã vớt rõ ràng rồi phát thân con đường đã bước đầu truyền thuyết con đường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 phật môn thường nói thế gian như là khổ hại chứng được p h á p thân liền có vượt qua khổ hại cơ sở trong đó trọng yếu một bước liền vì truyền thuyết cấu kết vạn giới tha ngã đến vô số vũ trụ lực lượng gia thân khổ hại không nặng giết mà không chết tùy thời có thể phục sinh trừ phi có thể theo dõi giết chết mỗi một trọng trong vũ trụ hắn cho nên nói nếu như như hắn suy nghĩ truyền thuyết con đường cần phải không ngại nhưng nếu như không phải như vậy lời nói như thế hắn tối đa cũng chính là pháp thân đỉnh tiêm thiên tiên, mà không phải các giới duy nhất truyền thuyết t lúc trước ta vì cái gì không có trực tiếp chân linh truyền thừa tới hớn linh lại gó gó đầu cười khổ một tiếng chính mình lúc ấy là đầu góc nước vào không có dựa theo hệ thống lưu trình đến đi nhất định phải chính mình cứng rắn cắm một bước tại đây thế giới nhìn nhiều hai mắt từ đó bị nhận ra dẫn phát tất cả những thứ này vẫn là nói cái khác 28 323N28 323 đẹp 323. điện điện phen phiêu Trường sinh bên trong, một sau mây mưa. Cố tiểu tăng tiên tư vẫn như cũ, áo trắng phiêu nhiên, tự phát quy về thể bên trên.、Hai、người nhìn nhiên tăng trong hai con người Tam một tiểu tư tự phát thể một tự biệt. tiểu mưa, sau Hai hai mang mây chăm cảm cái, chú khác đá áo cuộc quy Cố cũ, xúc Cố về nhẹ nhàng nói xong tướng công người ta đều là trong lưới chim trong ao cá thân là cá nếu như không ă n phận liền biết mọi chuyện không lấy đủ loại vừa lúc trùng hợp nhường ngươi muốn chết mà người nhà bằng hữu sư trưởng t ì n h lữ biết một cái tiếp một cái chết đi trừ phi ngươi chịu thừa trừ phi ngươi không d y rủa nữa mạnh như ba vương kết quả là cũng rơi vào hồng nhan tự hủy bộ hạ huynh đệ toàn bộ vẫn lạc nhà mình thân chết đạo tiêu hạ trảng tướng công còn muốn đi con đường này sao mạnh như ba vương kết quả là cũng rơi vào hồng nhan tự hủy bộ hạ huynh đệ toàn bộ v ẫ lạc nhà mình thân chết đạo tiêu hạ trảng mạnh kỳ đầu tiên là ngơ ngẩn tiếp lấy nổi lên bi thương nồng đậm cùng p h ẫ n nộ nếu như nhà mình dãy giụa cái kia sư phụ tiểu sư đ ệ biểu m ộ i rừng nhỏ ngọc tư h n g tề sư m i n h lao triệu bọn hắn đều biết từng cái vất lạc thân l à c á liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi có thể chính mình biết cam tâm sao có thể cam tâm sao suy nghĩ chuyển động ở giữa mạnh kỳ chợt nhớ tới cố tiểu tăng nói qua một câu phu quân nếu có hướng một ngày thiếp thân bị chỗ người vây người biết rõ nguy hiểm tầng, tầng lớp lớp vẫn nguyện giống như bá vương đồng dạng tới cứu sao nàng theo bắt đầu liền ở trong tối bày ra chính mình dãy rụa hạ tràng tiểu yêu nữ lời nói thật sự là thật thật giả giả khó mà rõ ràng nhìn như t r e o chọc lời nói lại cất giấu rõ ràng ám chỉ cố tiểu tăng chậm rãi đứng dậy một lần nữa cười duyên dáng mặt cười đến thực đẹp con đường này nguy hiểm dày đặc tùy thời đều là điểm cuối cùng có người lạnh lùng tự thủ có người thả nhảy lên tình cảm chỉ hy vọng lưu lại tươi sáng ơn ký không uổng công tới thế gian một lần tướng công ngươi là loại nào không đợi mạnh kỳ trả lời nàng lại nói chúng ta là đồng dạng người nhưng chúng ta không phải đồng dạng người thiếp thân nhất là tự、tư. cũng nghĩ chứng được vậy cuối cùng cảnh trên con đường này mặc kệ có ai bởi vì thiếp thân mà vẫn lạc thiếp thân cũng sẽ không dao động coi như tướng công ngày sau như đại năng thao túng đối địch hoặc là ngăn trở thiếp thân con đường thiếp thân cũng biết không chút do dự giết chết ngươi nàng đột nhiên dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt hiện ra m ỏ n g đỏ tinh thần tung bay nói khi đó thiếp thân sẽ đem tướng công táng tại bí ẩn trên núi nhỏ trồng đầy hoa trắng n g h i ê n n g h i ê n tế mái vì ngươi thủ tiết đợi đến thiếp thân đại đạo đã thành mới đưa phục sinh, hàng đêm đều vui mừng chú ý yêu nữ bản thân cũng có chút bệnh trạng a mạnh kỳ hít vào n g ù n khí lạnh tướng công đây. cố nương g g n chút ngươi đầu, lại bệnh phát mạnh kỳ vô pháp đuổi theo cố tiểu tăng nhảy thoát mạch suy nghĩ cố tiểu tăng cầm trong tay hạ sen đưa cho mạnh kỳ nếu có một ngày như vậy liền đem nó gieo xuống hoa n ở gặp ta mà tướng công như chết tại tay ta thiếp thân cũng biết tại phần mộ bên cạnh r i e o xuống một cây sen hoa hoa n ở gặp n g ư ờ i cái này viên hạ t sen hình dáng tướng mạo bình thường tựa hồ chỉ là chủng loại tương đối hiếm thấy nó lưu lại một chút nước động củng cố tiểu tang trong tay dư ôn để mạnh kỳ hơi giật mình hoa n ở gặp ta chú ý yêu nữ đối tự thân có thể hay không tránh thoát ván cờ đồng dạng lòng tin không đủ cho nên trò cười sinh tử dự định lưu phần tưởng n h i ệ m nhìn tương lai có người nhớ tới thế gian này từng có qua một nữ tử gọi là cố tiểu tang mà không phải người khác mạnh kỳ trăm mối vẫn không có cách giải Mà cố t sáu t rời đi ư cựu chân trọng tiên hứa ninh thân ảnh tung bay hiện lên ở một mảnh thủy vực phía trên hiện thân chân thực giới hứa ninh bỗng nhiên nhận ra nơi xa cũng là có một đạo hữu ảnh cao không thể mà tính giống như một toàn núi cao nhưng cẩn thận nhìn lại sẽ gặp phát hiện đây không phải là một tòa núi cao mà là một gốc so đỉnh núi còn cao cổ thụ c h ê âm dương giúp đỡ lẫn nhau có lá như tàng tắm rửa lấy ánh nắng như là lửa đốt cựu trọng tiên trước đó h ứ a ninh đặc biệt tại trong bích du cung tiến hành qua trải vớt rõ ràng đây là trong cổ tịch ghi lại phủ tang cổ thụ đông hải c h ỗ sâu có phủ tang cổ thụ thái cổ hạo thiên thượng đế chém giết đông hoàng thái nhất nơi nó máu xâm nhiễm trải qua kỷ nguyên phá diệt mà không hủy mọc ra như thế một gốc phủ tang cổ thụ có thể gánh chịu mặt trời bất cụ lửa đốt nghe đồn thời kỳ thượng cổ phù tăng cổ thụ phụ cận tiên ra động phụ không đếm hết nhưng từ yêu loạn đại địa về sau lại không có tương tự sự tình liền phù tăng cổ thụ cũng chỉ có thể xa như vậy nhìn như thế nào đều dựa vào gần không được hình như hải thị thật lâu h ứ a ninh ban đầu thời điểm tự nhiên là không tin nhưng vài lần nếm thử đều chưa từng tiếp cận một chút bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết nhìn núi tốt xấu còn có cái chạy đầu h ắ n cái này có thể nói là đi theo hải thị thật lâu chạy loạn vài lần nếm thử không có kết quả về sau cũng liền không còn kiên trì trước tiên đem việc này thu hoạch chuyển hóa thành thực lực đi Hướng lại n i lại, sinh sinh mỗi mỗi phát t r thân ả i t ngoại cảnh cảnh giới thời điểm nội cảnh hiện ra bên ngoài cùng thiên địa gia hội tự thân nguyên thần thân thể cùng thiên địa lực lượng kết hợp hình thành pháp tướng pháp tướng là tự thân con đường thể hiện lấy đặc biệt khiếu hiệp làm gốc trong vòng cảnh làm thân thể lấy nguyên thần làm chủ có thể dẫn động thiên địa biến hóa mà ngoại cảnh về sau cần vượt qua ba đạo thang trời mỗi tam trọng thiên sẽ có một lần chất biến nửa bước pháp thân cũng chính là đại tông sư cảnh giới chính là ngoại cảnh cảnh giới tầng thứ ba bậc thang đỉnh điểm lúc này võ giả tuy nói còn vì thành t i ể u pháp thân đại năng nhưng nguyên thần cùng pháp tướng nhục thân đã sơ bộ dung hợp pháp lý gia thân giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực có vô số thần dị ví dụ như hứa ninh ngày ấy tại thần đô bên trong có thể khiến cho pháp tướng lực lượng chống lại sớm đã pháp thân ma sư hà nghĩễm chính là dựa vào nửa bước pháp thân đại tông sư cũng tương tự có một chút pháp thân kỳ dị đặc điểm pháp thân cùng nửa bước pháp thân đại tông sư tuy nói chỉ có khoảng cách nửa bước nhưng cái này nửa bước cũng là không ngừng ngăn trở nhiều ít người tu hành giống như một đạo l ệ c h trời thông qua liền có thể cá chép hóa rồng từ đó siêu thoát lại phi p h à m bụi pháp thân cảnh giới nguyên thần pháp tướng cùng lục thân triệt để dung hợp hình thành pháp thân sinh ra chân linh pháp lý quy luật nội vận vì lục địa thần tiên căn cứ tu hành phương hướng khác biệt có bao nhiêu loại đa dạng pháp thân đạo thể cùng kim thân như bổ đề kim thân thái thượng đạo thể thái cực pháp thân trở nếu là hứa ninh t h ầ n túy dựa vào như lai thần trưởng linh sơn tâm pháp chờ phật môn thủ đoạn như thế chứng thành pháp thân hơn phân nửa cũng là bồ đề kim thân tương tự phật môn pháp thân còn nếu là thuần túy tiệt thiên thất kiếm thuần dương tông tâm pháp cùng với bát cựu h u y ề n công thì là càng thêm thiên hướng về đạo môn thành cựu một phương đạo thể có thể hắn tu hành thì tương đương với món thập cẩm cái gì cũng có phật môn có như lai thần trưởng đạo môn có tiệt thiên thất kiếm thể thuật phía trên còn có bát cựu h u y ề n công vô cùng hô tạc mà hứa ninh đối với cái này xử lý cũng mười phần đơn giản bá đạo hỗn nội dung luyện vạn vật vạn vật hình thành tại hỗn nội mà hắn pháp tướng liền chính là hỗn nội cựu diệt thảo pháp tại ư ớ n g n tiếng, Quắc khẽ một lĩnh vực trung tâm nhất vô cùng vô tận hỗn độn thay thế biển rộng trong đó một đạo cành lá rậm rạp thân dễ tráng kiện giống như thừa thiền chi tháp cao ngất thực vật cao cao dò xét lên gánh chịu lấy hứa ninh bạc tôn bên ngoài hiện ra như thế tại hứa ninh trong cơ thể đồng dạng phát sinh biến hoa lớn nội cảnh bên trong giống như cũng là có một đạo hỗn độn hiện ra thành tựu một phương tiểu thiên địa p h á p thân tổng cộng có tam đại cấp độ cấp độ thứ nhất vì nhân tiên đối ứng yêu tộc yêu vương đại yêu nội cảnh hướng về chân chính thiên địa diễn biến bắt đầu tự thành một giới tu luyện cấp độ thứ hai vì địa tiên đối ứng yêu tộc yêu thần mở ra khiếu huyệt vì động tiên thẳng đến tất cả khiếu huyệt đều là mở ra s o n g tức sẽ hình thành chân chính động tiên là động tiên diễn hóa quá độ kỳ mà cái cuối cùng cấp độ thì làm thiên tiên đối ứng yêu tộc yêu thần lại xương chân quân có thể lấy tự thân nội cảnh thiên địa biến thành động tiên hoặc một phương thế giới vị nguyên phản chiếu ngoại giới tự thành một giới tinh thần tất thực mặt trời thái tinh thần, trong tay thể diệt tinh trong Thành, trở thành giới ngoài ninh Minh giờ, cuối lại đại năng gần như chân thực giới mặt trời bên ngoài thái dương nhấc chân có thể hủy diệt tinh hệ. Ninh trong lòng thành, đến hắn cùng bước qua còn lại nửa bước, trở thành chân chính pháp thân đại năng chứa huy hủy hệ. Hứa cả lúc có bước bước, qua giả. bây pháp dơ vào đông trời đông đã qua đông sông dần dần mở cây già mầm non trong núi r ù tồn m ỏ n g tuyết cảnh xuân sớm lạng yên g á n g lâm bức tranh mi sơn tương tự giang đông danh địa, phong cảnh tú lệ con đường quanh co khúc khó hiệu đã có chim hót thanh n m quanh co vào núi thợ săn dần dần nhiều xanh đen càng tăng lên mạnh kỳ bị đấu mẫu nguyên quân diệp ngọc kỳ gọi h ỏ a mi sơn trang nghe nói là có chuyện quan trọng thương lượng hai chuyện một là thiên chu phủ d ị động cổ nhĩ đ a dựa vào cái này bế quan gần nhất đột phá đến địa tiên hai là tà ma c ử u đạo lần lượt phái trước người hướng kim trướng hội minh dự định xem như nội ứng thiên hạ cùng chia năm nơi đại tấn đại chu thảo nguyên tây vực cùng với nam h o a n g thảo nguyên cùng đại tấn đại chu một mực không hợp nhau bây giờ thành t i ể u địa tiên sợ là tám chín phần mười muốn tìm lên chiến sự tà ma cựu đạo lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn lớn để bọn hắn liên thủ gần như không thể nào trừ phi có có thể c h ấ n trụ bãi cao nhân xuất hiện mà cổ n h ị đa thành tựu địa tiên chẳng khác nào giải quyết cái này lớn nhất nghi nan tăng thêm mưu đồ quá lớn trí cây bách xuất to gan lớn mật lại thiện ở đáp cầu rắt m ố i hoặc gió châm lửa ma sư ách cũng có thể là la giáo bọn hắn lần lượt tiến về trước kim trướng hội mình cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình mạnh kỳ phân tích đầu thứ hai tin tức lấy chính mình đối tả ma cựu đạo cao tầng có hạn h i ể u rõ có năng lực có khí phách có động cơ thúc đẩy chín đạo hội mình chỉ có ma sư hàm nghiễm củng cố tiểu tăng chú yêu nữ tỉ mỉ là vị nào liền không rõ ràng thiên hạ càng loạn tà ma càng vui diệp ngọc kỳ nước trong gia phủ dung gương mặt trầm tĩnh như nước t r ầ m rãi nói như tà ma cựu đạo hội mình kim trướng bắc có cổ nhĩ đa cùng đại mãn nam có biển máu la sát tây có đại a tu la che nam bên trong có qua thế pháp vương cùng ma sư pháp thân số lượng đã là so sánh chính đạo nếu bọn họ lại chừng tập thảo nguyên trư bộ tộc nam man các bộ lạc tây vực trung quốc cừng giả mây chào nam tấn chu cùng đông hải tà ma cự phách tại tông sư cấp độ tại tuyệt đỉnh cao thủ cấp độ đã không thể so môn phái triều đỉnh cùng thế gia kém bao nhiêu đạo gia ba tông phật môn bốn chùa c tăng thêm năm vị chính đạo pháp thân thực lực tương đối khá mạnh tà ma cựu đạo lại hai bên kéo chân sau cho nên có thể vững vàng ngăn chặn thế cục để tả đạo nhân người kêu đánh hoặc lui đi về phía nam hoang các nơi bây giờ cổ nhĩ đa thân chứng địa tiên tại thế nhân trong mắt lần nữa đệ nhất thiên hạ mà lại cùng cái khác pháp thân co trên lệnh cảnh giới lại tay cầm tuyệt thế thần minh mặc dù chưa nói tới hỗn hợp trí đạo nhưng ít ra có thể chấn trụ bọn hắn không d ậ y nổi nội chiến đem bọn hắn hơi bệnh thành một sợi dây thừng có người đáp cầu rắt mối xe chỉ luồn kim tình hôn dưới tả đạo phản công s u thế loang thoáng hình thành v u a điên cao lãm cùng ma sư âm thầm có chỗ cấu kết không biết sẽ không trộn rộn việc này mạnh kỳ tâm tình nặng nề nhắc nhở một câu diệp ngọc kỳ trong mắt phảng phất có tinh hà đang chạy thật lâu không nói cứ như vậy sáu đôi sáu pháp thân cách cục liền biến thành năm đôi bảy gió tự đứng ngoài đến lướt nhẹ diệp ngọc kỳ tóc để nàng băng hàn phiêu mịt mù khí chất càng thêm xuất chúng mạnh kỳ thì lẩm bẩm nói đại a tu la c h e nam từ tây biển máu la sắt lên phía bắc đại tấn hai vị pháp thân sợ là không thoát thân được ách cũng không biết cổ thần có thể hay không ra nam h o a n g ách không văn phương trượng xem như lai thần trưởng tổng cương thu hoạch lớn nhất lại đã có trước gặp chắc trở không biết phải chăng là điểm lành hàng long la hán kim thân chứng được bù tắt chính quả h á n tư duy phát tán nghĩ đến một chuyện là một chuyện d i ệ p ngọc kỳ thu hồi suy nghĩ lắc đầu nói có nghe đồn đến nay cổ thần chưa hề đi ra nam h o a n g không văn phương trượng tháng trước tới qua hỏa mi sơn trang cùng tỷ phu đàm luận thiền luận đạo nghe hắn y tứ như lai thần trưởng tổng cương một chuyện s á t thực thu hoạch cực lớn sờ đến bồ t á t chính quả cánh cửa nhưng muốn đột phá còn phải tích lũy mấy năm bên trong giày bồ t á t đi hiện ra bên ngoài từ bi dấu vết t a ma l u ậ n thế cứu vớt người đời chính là chứng bồ t á t chính quả cơ hội thật tốt nhưng mà đối trước mắt thế cục không có tác dụng gì mạnh kỳ thầm than một tiếng nói cái gì thất tiền bối trung hoa tiền bối lục tiền bối ba người đối kháng tay cầm thiên chu phủ địa tiên cổ nhĩ đ à ma sư hà nghĩa đại mãn cùng qua thế pháp vương không biết thắng bại như thế nào tùy thời còn có thể gia nhập chấp trưởng nhân hoàng kiếm cao lãm hai cái tuyệt thế thần minh d i ệ p ngọc kỳ mí môi phải xem thiên chu phủ tỉnh lại đến trình độ nào nếu là điệu tiên đỉnh phong tiêu chuẩn thì phu một người một kiếm có thể thắng cổ nhĩ đa nói là thắng không phải cản lục đại tiên sinh thực lực đồng dạng tại điệu tiên cảnh giới nhưng cả hai một cái là đi ra tự thân con đường một cái là mượn nhờ thiên chu phủ đột phá trong đó t r ê n l ệ n h từ không cần nhiều lời có thể thiên chu phủ thức tỉnh đến tiên h tiên cấp độ đâu hắn trước làm xấu nhất cân nhắc nếu như là truyền thuyết cấp độ cổ nhĩ đa hội mình tả ma cựu đạo không có chút ý nghĩa nào một người một búa treo lên đánh thiên hạ thẳng đến cái khác tuyệt thế thần binh cảm nguy cơ mà thất tình d i ệ p ngọc kỳ bốn phía hư không hình như có một chút xíu sáng trói hệ ra giống như nàng liền đứng ở trung ương vũ trụ qua một hồi mới nói liên thủ với t r ù n g h ò a đạo nhân có thể ngăn cản nàng đối nhà mình tỷ phu thật có tin tưởng mạnh kỳ đột nhiên phẩm ra một điểm vấn đề t r ù n g h ò a tiền bối bây giờ tấn t h ă n g địa tiên sao d i ệ p ngọc kỳ đổi dùng truyền âm ta về trước trang gặp qua thiên tôn hắn biết được sự tình gấp gáp bản thân cũng là đột phá b i ê n giới cho nên sử dụng luân hồi phụ mấy hơi về sau ta liền gặp được địa tiên cấp chu tiên kiếm trận địa tiên cấp chu tiên kiếm trận thêm lục tiền bối mới có thể ngăn thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ thiên chu phủ thêm cổ nhĩ đa mạnh kỳ nghe linh bảo thiên tôn đột phá cuối cùng nhẹ nhàng thở ra d i ệ p ngọc kỳ khẽ gật đầu ta tại không ít di tích bên trong thấy qua thiên tiên lưu lại đại cảnh giới t r ê n l ệ n h không phải nói có thể san bằng liền có thể san bằng kiếm cùng cái gì thất nhất cái người cản tam đại pháp thân cùng với trước mắt còn không biết lập trường cao lãm mạnh kỳ hít vào n g ụ m khí lạnh chỉ cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng cũng không tính tuyệt cảnh diệm n g ọ kỳ đột nhiên nói hả mạnh kỳ đối cấp độ cao chiến lực hiệu do không tính quá nhiều dù cho kiếm cùng chỉ có thể ngăn lại một vị pháp thân còn lại hai vị vội vàng cũng diệt không được đỉnh tiêm thế lực chỉ là tài nguyên chờ chút bị cướp đoạt đến tương đối lợi hại trong giang hồ cứng thế lực khó tránh khỏi tổn thất nặng nề diệm ngọc kỳ giải thích một câu đỉnh tiêm thế lực không có một cái là dễ dàng tương tự chuẩn pháp thân chiến l ự ợ c hoặc là không cách nào kéo dài hoặc là tồn i à i thiếu hụt linh động không đủ dù cho xuất động mười mấy hai mươi cái không có chân chính pháp thân tình hôn g dưới trừ phi có thể chuẩn sắc vây quanh pháp thân địch nhân mới có đánh giết khả năng nếu không rất dễ dàng bị đối phương chơi diều đánh kéo càng lâu càng nguy hiểm cho nên chúng có thể tại pháp thân chiến trường hoặc đục nước béo cỏ hoặc liên lụy một hai chỉ khi nào chính diện chống lại bị thua chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng thủ hộ tông môn cùng gia tộc dư s ả i mạnh kỳ đầu tiên là gật đầu đông nhiên những mày như một vị pháp thân thêm tà ma cựu đạo diên phần mình thần minh nội tình cùng với nam h o n g thảo nguyên cùng tây vực tông sư đồng thời vây công một nhà đình tiêm thế lực có thể hay không rất nhanh phá mất sân môn đến ngoại cảnh cấp độ chiến đấu tính cơ động là một cái không thể bỏ qua vấn đề cùng thường gặp chiến tranh có bản chất khác biệt pháp thân cao nhân có thể gần như xuyên thấu hư không đi đường tông sư như phân tán cơ động xâm cướp các nơi rất dễ dàng bị từng cái ám sát đây cũng chính là nhiều lần thảo nguyên x u ô i nam không có tạo thành quá lớn phá hư nguyên nhân có thể địch đối thế lực pháp thân chiếm thượng phong lúc tình huống liền biết hoàn toàn khác biệt nam tấn cùng bắt chu tông sư thậm chí không dám thò đầu ra chỉ có thể ổn thủ nhà mình diệm ngọc kỳ trầm tư một chút có nhất định khả năng mạnh hơn chuẩn pháp thân cũng không phải chân chính pháp thân đối mặt nhiều như vậy mạnh như vậy được nhân chứ trước mắt ở vào cường thịnh trạng thái mới nhà còn lại chưa hẳn có thể ngăn cản đông nhiên d i ệ p ngọc kỳ phát giác được mạnh kỳ sơ hở trong lời nói một vị pháp thân còn có một vị đâu đương nhiên là tập sát cứu viện người mạnh kỳ thở hát ra tiêu chuẩn vây điểm đánh vệ i n binh để chuẩn pháp thân chiến l ự c vô pháp phát huy sở trường thỏa thích bộc lộ ra thiếu hụt vậy liền chỉ có thể tất cả thủ tất cả nhà hy vọng cổ nhĩ đa chống đỡ không nổi lúc bị công kích nhà kia còn có thể trèo trống cũng có thể đập bẫy các nhà đem hết toàn lực vây giết hai vị phát thân d i ệ p ngọc kỳ cùng mạnh kỳ thôi diễn lấy xấu nhất tình huống nói đến đây nàng ngừng một chút nói trước mắt thiên chu phủ tình huống không rõ cao lãm lập trường khó tả rất nhiều tin tức khiếm khuyết chúng ta bỗng dưng thảo luận có sai lầm nghiêm cẩn vẫn là mau chóng tra ra những chuyện này nhưng có một chút hiện tại liền phải đề phòng tà ma cựu đạo nội ứng sự tình bọn hắn truyền thừa nhiều lời không thiếu lẫn vào các đại đỉnh tiêm thế lực hạng người như thật xuất hiện tất cả nhà chỉ có thể cố thủ cục diện bọn hắn chính là nguy hiểm nhất nhân tố đến mau chóng báo cho tất cả nhà các phái điều tra ra nội gian 2 a i mươi t á t r ư ơ n n hai chương ba t h a n h nghiêm cùng yêu tộc quan hệ không cạn đến lúc đó nói không chừng chúng biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cứ như vậy thế lực đối địch pháp thân quả thực bành trướng đến một cái trình độ đáng sợ cao làm đến nhân hoàng kiếm như trộn rộn tiến vào yêu tộc lập trường của hắn sẽ có cải biến thậm chí nguy cơ phía dưới tiến thêm một bước tỉnh lại nhân hoàng kiếm tình huống không biết hoàn toàn tuyệt vọng lục đại tiên sinh cũng phát giác được bên này đàm luận xa xa nói ta đi n à y lại không phải là lãnh khốc cao l ã n mục đích cứu người tộc ở nước lửa không có nước lửa chế tạo nước lửa cũng phải lên mạnh kỳ n á o hải lộn xộn một mảnh ta cùng trung hòa đạo hữu liền đi thử hắn một lần cũng tốt vì bọn ta kế sách chuẩn bị sẵn sàng lục đại tiên sinh đem h ỏ a mi sơn trang toàn quyền giao cho diệp ngọc kỳ do nó đi an b à i tất cả hành động kế sách mà bản thân hắn thì có khác làm việc thảo nguyên nơi bầu trời tầm vân nguyên vốn bị trời chiều nhuộn thành đỏ thấm lửa đốt vạn dặm lúc này đ ố n g nhiên trong suốt giống như là trở lại giữa trưa một luồng ánh kiếm xa xa chèm đến mê ngông quần quận thuỳ che, che mắt nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ánh kiếm kỳ thực chia một tia một tia mỗi một tia lại là từ càng thêm nhỏ bé khó mà phát giác ánh kiếm tạo thành cái này đếm không hết ánh kiếm thì phân biệt cấu ra kiếm trận t ầ n g t ầ n g lớp lớp một kiếm bên trong kiếm trận có tới một trăm nghìn trở lên lẫn nhau k h u ấ y động hai bên bù đắp thôi phát ra cái này sáng trói mênh mông quần q u ậ n ánh kiếm đủ để san bằng rất nhiều kim trướng ánh kiếm trong thảo nguyên các phương đến đây ngoại cảnh cao thủ hơi yếu một chút hoàn toàn không chịu nổi kiếm khí lực lượng tại chỗ thổ hết nguyên khí đại tướng mà tổng sư hạng người cũng tinh thần rút sạch nguyên thần mê muội nôn khàn không thôi nếu không có đ ố i kiếm trí tình trí nghĩa nếu không có trải qua thời gian dài chuyên tâm thành kính tuyệt đối không có cách nào điều khiển phức tạp như vậy như thế tinh vi khủng bố một kiếm kiếm này chủ nhân vô cùng sống động nhất tâm kiếm lục đại tiên sinh có tông sư cao thủ nhận ra vị này đại danh đỉnh đỉnh pháp thân đại năng thần s á c đại biến xem y này thế lục đại tiên sinh so đại hãn còn khủng bố khủng bố đến có chút vượt qua tưởng tượng hắn không chỉ là địa tiên hắn chấn kinh vừa mới hiện ra liền phát hiện trên không xuất hiện một vị cao quan c ủ bảo nét mặt tuổi trẻ đạo nhân hắn toàn thân lộ ra khó tả cảm giác giống như thiên địa tồn tại hóa thân vị này đạo nhân tay phải rút kiếm tay trái đẩy lên đẩy đạo quan thanh khí phun ra hình thành ba vị đạo nhân một vị nét mặt cổ sơ nghiêm túc thận trọng cầm thuần trắng kiếm d à i hướng xuống một điểm hủy thiên diệt địa kiếm khí x u n g ra một vị d á n mua hiền lành tay cầm thâm đen bảo kiếm phiêu nhiên chém xuống kiếm khí bừng bừng phân c h ấ n một vị g ầ y gò xuất trần đem màu xanh chi kiếm chém ra ánh kiếm trong vắt nguyên bản đạo nhân dẫn theo đỏ thâm kiếm g i i phóng ra một bước đánh về phía kim trướng lập tức bốn phương tám hướng kiếm khí ngăn dọc hư không tùy theo sụp đổ vặn vẹo thành lồng giam đem kim trướng phong tỏa tất cả vật chất toàn bộ vỡ vụn hóa thành cơn báo năng lượng ứng kích mà phát cấm pháp đại trận bị vẻ gây n g h i ề n nát liền thời gian cũng biến thành chậm c h ạ m vị tông sư kia cao thủ tư duy đều có chút đờ đẫn nhất khí hóa tam thanh trung hoa đạo nhân hắn đ ỗ n g nhiên khôi phục lời còn chưa dứt thiên địa liền triệt để khám không thấy anh kiếm không thấy kiếm khí kim trướng vị trí c h ô ở giống như dựng lên một cái thôn thiên p ệ địa quái vật ầm ầm tiếng vang lọt vào ai một cái cao mấy chục trượng màu đồng cổ cự nhân theo kim trướng bên trong đứng lên như muốn đỉnh đầu trời xanh trong tay cầm chỗ nào là dịu rõ ràng là sẽ rách thời không hỗn động kiếm khí bị hút vào ánh kiếm cũng thế hai hai triệt i ê u màu đồng cổ cự nhân lần nữa nâng tay phải lên dịu hiện ra hình dáng tướng mạo chính là cán dài bữa có thể theo người bị lớn màu sắc nặng nề gần với thanh đồng mặt trên có chín cái khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả vết tích tựa hồ chúng chính là lôi điện hỏa diễm hoặc hôn động nguyên hình dịu chém rơi biến phiêu miểu cái này một b ú a có vô thượng lực lượng nếu là chém bên trong địa tiên lui vì nhân tiên lại đến một đúa đánh rất p h ẳ n trần đây chính là tuyệt thế thần binh tiên chu phủ cùng vương đạo thứ nhất nhân hoàng kiếm trung liệt vào đương thời thập đại thần binh một trong thiên chu phủ mà nó đại biểu đặc tính chính là công kích đệ nhất á n h kiếm lại nổi lên chu tuyệt vùi lấp g i ế t bốn kiếm lại một lần ngang dọc tất cả mọi người vô pháp cảm ứng được chiến đấu hạch tâm tình trạng qua một hồi tựa hồ có khắc pháp thân chạy đến lục đại tiên sinh á n h kiếm vẩy một cái phân ra vô số á n h kiếm chỉ u đến nhỏ giống như có thể chui vào nhục thân nguyên thần nhất nhỏ bé khẽ hở theo bốn p ư ơ n g tám hướng theo mỗi một nơi hẻo lánh đồng thời chém về phía cổ nhĩ đa mà những người khác căn bản phân biệt không ra có anh kiếm tăng thêm chu tiên kiếm trận áp bách cổ nhĩ đa chỉ có thể về bữa phòng thủ lục đại tiên sinh cùng t r ù n g hòa đạo nhân thong dong rời đi hai người hai kiếm một mình sông đầm rồng bay về sau nhưng bay xa thàng đến lúc này vị tiêu thảo nguyên tông sư mới có thể cảm ứng được bốn phía trắng cảnh kim trướng đại trận gần như toàn hủy nhưng bảo vệ bên trong đại trận ngoài ra đâu chỉ vạn dặm không mây trời xanh giống như là bị xuyên phá không mây mà mưa xối xả như c h ú t nước khí tức hủy diệt lăn lộn ra bên ngoài giống như thiên ma giáng lâm thiên chu phủ thật có thiên tiên cấp độ thế nhưng lục đại tiên sinh cùng trung hòa lao đạo đều thành t h u địa tiên rồi có thảo nguyên cao thủ lo âu kế hoạch ban đầu địa tiên cấp độ cổ n h ị đa tay cầm thiên tiên cấp độ thiên chu phủ không hướng mà không thắng nhưng bây giờ tình huống biến hóa thắng bại còn chưa thể biết được sáu song phương ngươi tới ta đi đều có thăm dò trong lúc nhất thời trong giang hồ mưa gió biến động hòa mi sơn trang tin tức có đủ loại con đường đủ loại bố trí truyền lại thường thường so với người phi độn càng nhanh bất quá hơn nửa ngày công phu hàn băng tiên tử diệp ngọc kỳ liền thu được đủ loại trọng yếu tin tức thế ra thật không đáng tin khí chất lành diệp ngọc kỳ gợn sóng bình luận một câu trừ trường nhạc cao thị bồi kinh tảo cắt châu thôi lớn nguyên thượng quan cùng lô long hạ hầu cái này bắt chu tứ đại đỉnh tiêm thế ra vậy mà đều lựa chọn âm thầm đầu nhập kim trướng còn lại không phải đỉnh tiêm thế ra càng là vô số kể d i ệ p ngọc kỳ nhìn thấy tin tức sau đều cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình trung hoa một bộ đạo bào màu lam đậm tóc trăng kéo thành đạo bụi tóc cắm chân gỗ khuôn mặt da thịt giống như hải nhi nghe vậy nổi lên một nụ cười khổ không ít tông môn cũng như thế thật cho là vẹn vẹn đỉnh đầu trường nhạc cao thị h ỏ a mi sơn trang cùng thuần dương tông chờ đội thành thảo nguyên kim t r ư n g về sau tất cả như thường sao như thảo nguyên cùng tạ đạo liên hợp thế lực đạt được bắc chu cùng đại tấn môn phái cùng thế ra cách cục tuyệt đối sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất khao thưởng dưới tay lôi kéo minh hữu bảo vật cùng công pháp từ đ ầ u tới đây t a ma tả đạo sẽ cho chính mình lưu lại hai hoàng ẩm trừ r a cực thiểu số có tư cách đánh cờ thế lực còn lại cuối cùng cũng khó khăn trốn rửa sạch đáng tiếc đại kiếp tiến đến luôn có người biết hám lợi đen l ò n g luôn có người biết tầm mắt thiệt cận trung hoa đạo nhân nói bóng gió lục đại tiên sinh cùng diệp ngọc kỳ đều rất rõ ràng riêng phần mình lắc đầu than thở thật có một loại mưa g i ó sắp đến phong mã lâu bắc chu sắp sửa sụp đổ cảm、giác. ngắn ngủi trầm mặc về sau lục đại tiên sinh chậm rãi mở miệng sự tình cũng không phải quá tệ trừ ra bồi kinh tảo thị cùng mấy cái kém một bậc tông môn thế ra đại bộ phận âm thầm đầu nhập đều là hai bên đặc cược mượn gió bẻ măng một khi thảo nguyên có thành tựu thế dấu hiệu bọn hắn mới có thể cùng cử hành hội lớn đầu nhập chiến đấu nếu chúng ta có thể duy trì cục diện hoặc là chiếm thượng phong bọn hắn chắc chắn sẽ thuận thế công kích thảo nguyên thế lực hắn ngồi thẳng tắp hai tay ấn tại đầu gối kiếm dài đặt ở bên cạnh bàn bông cẩn thận tỉ mỉ giống như mịt mở học đồng cho nên mấu chốt ở chỗ không thể lộ ra xu hướng suy tàn. trung ư người ờ n liền tiên sinh g đổ đấy. đại Lục làm biết mọi bị hoa đạo nhân trầm ngâm hạ đạo người ta liên thủ là có thể ngăn trở cổ nhĩ đa mà tu la tự che nam thí chủ sẽ không vì thảo nguyên lấy hạt rẻ trong lò lửa làm việc khẳng định tương đối bảo thủ chúng ta có thể tạm thời chạy không đối với hắn phòng ngự để hắn tiến thẳng một mạch lấy tập trung lực lượng che nam theo tây mà vào bắc có cắt châu thôi thị nam có tây lương tư mã thị lại hướng đông nam thì là tẩy kiếm cắt cái trước hai đầu đặt cược tạm thời sẽ không bị che nam công kích liên đối c á t châu những tông môn khác thế g i a cũng có thể tạm bảo an thả diệp ngọc kỳ chấp trưởng họa mi sơn trang nhiều năm nói lên thiên hạ đại thế so lục đại tiên sinh lấy chạy nhiều lắm b ắ c chu c á t châu đại tấn tây châu cùng tây vực giáp d ư ớ i che nam tham chiến trừ phi đừng có mưu đồ nếu không nhất có lời phương thức chính là đem cửa nhà địch nhân trừ bỏ mực hai mở rộng tự thân phạm vi thế lực không bất chấp nguy hiểm cùng cái khác pháp thân làm lạ cái chết tranh đến mức hai người sau chỉ có thể may mắn tây châu cùng cam châu tương đối càn cỗi có đỉnh tiêm thế ra cùng môn phái phân cư tình hôn giới kém một bậc tông môn cùng thế g i a rất ít đều co vào vào r i ê n g phần mình châu thành nếu là quá mức độc hại sinh linh tự có lan kha tự vị kia bồ tắc quản g diệm ngọc kỳ dùng tương đối giải quyết việc t r u n g giọng điệu giới thiệu cam châu lân cận tây châu tẩy kiếm các ở vào cam châu nam hoa châu bắc lục đại tiên sinh nói t u vô danh cùng tư mã bởi vì đều là tuổi còn trẻ liền bước qua ba tầng trời bậc thang tuấn tài bọn hắn tay cầm thần binh kéo dài che nam một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề tư mã bởi vì chính là chiếu sáng thế gian song tinh một đời kia tuổi trẻ tài tuấn đổi lại phần lớn thời đại t h a nghe thấy lục đại tiên sinh lời nói trung hoa đạo nhân hơi nhữ nhăn lông mày trắng tô vô danh tô thí chủ có chút đặc thù lao đạo xa xa nhìn qua hắn tính tú chỗ có thể cảm nhận được một loại ở khắp mọi nơi vi diệu không biết hắn bây giờ nằm ở tình huống gì bên trong như thế cho tiểu hữu hiện tại nơi nào từ khi cựu trọng tiên về sau liền hồi lâu chưa từng thấy đến hắn giống như hư không tiêu thất đã nâng lên tô vô danh như thế một vị khắc gắng sức đuổi theo áo trắng kiếm tiên hứa ninh tất nhiên trốn không thoát thảo luận lục đại tiên sinh đã từng cũng chỉ điểm chỉ giáo qua hứa ninh cũng coi như từng có giao tình mà ngư hải chiến đấu bên trong hứa ninh cùng t r ù n g hòa đạo nhân quan hệ thân mật toàn bộ thiên hạ đều có rõ ràng nếu không phải trung hòa đạo nhân đã từng đáp lại qua hứa ninh cũng không phải là thuần dương tông truyền nhân cùng với trong thiếu lâm tự người cũng đã nói hứa ninh xuất thân thiếu lâm tự chắc hẳn trong giang hồ rất nhiều người đều biết đem thuần dương tông cùng họa mi sơn trăng ấy cái đỉnh tiêm thế lực đánh đồng rốt cuộc một cái nhiều năm phát thân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp một cái tuổi trẻ có triển vọng phát thân ở trong tầm tay bất quá cho dù như thế nương tựa theo trùng hòa lao đạo cùng vị kia h a o trắng kiếm tiên giao tỉnh thuần dương tông bên trong người đã đem hứa ninh coi là tín h ngưỡng cao nhân tiền bối nếu là nó vào thuần dương tông làm một phương trưởng lao khắc khanh sợ là không người biết phản đối lao đạo không biết cho tiểu h ư u cùng ta gần nhất một lần liên hệ cũng là tại cựu trọng tiên trước đó trung hòa lao đạo lắc đầu cười một tiếng chính đạo chính là thiếu người thời điểm làm chiến sự khẩn trương thời điểm hắn tự nhiên trước tiên liền liên hệ đối phương chỉ tiếc không thành công liên hệ với bất quá cho tiểu h ư u ra cựu trọng tiên liền biến mất ở trong tầm mắt nói không chừng trung hòa lao đạo bổ sung một câu lấy vị này cho tiểu h ư u tiến cảnh tốc độ nửa bước p h á p thân đặt ở trên người hắn đã tính lâu bây giờ nói không chừng lại đến đột phá thời điểm lục đại tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu như có điều suy nghĩ ngược lại nói đại mã nam hiệu thần thông vũ thuật như chen tay vào chúng ta cùng cổ nhĩ đa chiến đấu sẽ đưa đến quyết định thắng bại tác dụng không thể không quản phải mời hà trang chủ ra tay c h ặ n đường huyết y d ì a giáo trộn rộn tâm quá mức kiên cố coi là có chỗ ỉ lại không phải cổ thần hỗ trợ liền được cổ nhĩ đa cùng hàn g nghiệm ám chỉ yêu tộc nếu là chen tay vào có không nhỏ khả năng bởi vậy tham gia trung hoa nói bổ sung bọn hắn làm tốt yêu tộc chặn ngang một tay xấu nhất dự định trung hoa tiếp tục nói cho nên phải mời mây hạt đạo h ư u âm thầm b ả y trận chống không văn đạo hữu cùng thôi thanh hà đạo hữu ra mặt nếu không có biến hóa khác ba vị đạo hữu liên thủ Tăng thêm đồ ạ i t r ậ sộ cảnh tượng lực lượng ví dụ như hai tên pháp thân chiến đấu một phương có bồi kinh tạo thị tàng kiếm lâu nhóm cường giả cầm thần binh hỗ trợ hoặc là xuất động chuẩn pháp thân chiến lược kết cục có thể nghĩ không thể không tranh thế này nếu như yêu tộc tham gia bọn hắn ba vị tăng lớn trận cũng có thể ngăn cản đối phương không đến mức tan tác lục đại tiên sinh đồng ý nói ba vị đại yêu toán cộng thân chúng thực lực hạng chót biển máu la sát chưa hẳn làm gì được liệu không nghe thôi thanh h ạ cùng vân hạc nhất là cái sau còn có thể bày ra đại trận hỗ trợ d i ệ p ngọc kỳ hồi tưởng mạnh kỳ cho thông tin cùng phán đoán t r ê n lời nói ma sư hàn g nghĩa cùng qua thế pháp vương đều là chỉ sợ thiên hạ không loạn người bọn hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem cổ nhĩ đa đ ạ i cho nên bước lên nguy hiểm tính mạng chen tay vào điệt chiến đấu khả năng cực nhỏ không biết ý muốn như thế nào cao lam thi chủ đã được nhân hoàng kiếm bắc chu nếu là suy tàn hỗn loạn đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt là có thể kiểm chế hy vọng nhất náo động qua thế pháp vương đến mức ma sư hà nghiễm n làm người tự ngạo tuyệt không tình nguyện dưới người vì cổ nhị đa làm áo cưới có lẽ nghĩ thừa dịp đại chiến hỗn loạn cơ hội vì nhà mình g i à n h chỗ tốt ví dụ như trung hoa đạo nhân n g ừ n g một chút nói nhìn một chút lục đại tiên sinh cùng diệp n g ọ c kỳ phun ra ba chữ thời gian đao hắn là thần thoại thiên đế ngấp nghẽ thời gian đao đương nhiên lục đại tiên sinh gật đầu nói làm báo cho thủ tĩnh đạo hữu đặc biệt là đặc ma biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt a à đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt h à đặc biệt n là đặc biệt là đặc h i ệ t là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là p ặ c biệt là đ c biệt à đặc b i ế t là đặc biệt là đặc b i ệ c là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là p ặ c biệt là đặc biệt là đặc biệt là n g c biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đ ặ u b i ệ n g à đặc biệt là đặc biệt là đặc b i c t là đặc biệt là đặc biệt là đ ặ o biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là người nào đến c h ấ n thủ họa mi sơn trang họa mi sơn trang căn cơ còn thấp tuy có tông sư không tính quá mạnh lúc này khó tránh khỏi giật gấu và vai không sai biệt lắm cứ như vậy cổ nhĩ đa khí cơ đã phát đại chiến buông xuống l ụ c đại tiên sinh nhắm mắt lại tay phải vớt ve thân kiếm chuyên chú mà thành kính 28 đẹp đường phủi n28, chương 335. Sát trời mờ, một đường vàng nóng ánh nhuộn bày ra tầng mây, ánh bình minh bay vút lên. Trung hoa đạo nhân phủi tay, trên mặt mang hiền hoa hòa khiêm Sát trời mịt một vút tay, mặt ra mờ, mây, bày bay đạo nhớ tới diệp ngọc kỳ xứng sở lục đại tiên sinh ánh mắt biến thâm tình tràn đầy quyền luyến tô tiểu hữu nói qua chỉ có l ấ y sai tên không có gọi sai ngoại hiệu vừa dứt lời anh kiếm liền xông vào vân tiêu diệp ngọc kỳ ngây người tại chỗ thật lâu mới xa xôi thở dài như lẩm bẩm cực tại tình giả vô cùng tại kiếm một đợi một thế một lòng người phương đông giáng đỏ thắng lửa dưới chân núi sông t r ắ n g lệ lục đại tiên sinh cùng trung hòa đạo nhân thành thế đối trọi cùng tại chỗ rất xa quần c u ộ n mà đến khí cơ lẫn nhau khóa chặt d i ê n phần mình khí thế trạng thái đã sớm điều chỉnh lớn nhất tốt lúc này trung hòa đạo nhân đ ỗ n g nhiên mở miệng giang đông vương thị mặc dù lại lựa chọn không đếm xỉa đến nhưng có đưa tới cầm nang mặt trên trung tam chữ tiểu sử có thua thiệt đại thế không cháo đại thế không cháo liền tốt lục đại tiên sinh tay phải vớt ve chúa kiếm giống như đang đổi nhớ lại lấy người yêu bình đạm nói một câu bất quá tương lai khó g i thiên biến văn hóa bói toán sự tỉnh chỉ là có cực lớn khả năng hắn chưa nói tiểu sử có thua thiệt không phải là lừa mình dối người mà là làm tốt lần này đại chiến có pháp thân vẫn lạc chuẩn bị bao quát tự thân trung hoa đạo nhân hiền lành cười một tiếng lao đạo có chút tiểu tâm tư đem tổ sư ba kiếm lưu tại tông môn chỉ đem nhà mình thần binh thuần dương tông c h ấ n phái thần binh nói bên trên động kiếm bình thường chia ra làm bà gãy thăm h ư n g dẫn i dục gãy, gãy phiến não nguyên nhân lại xương ba kiếm không có thần binh chấn áp chỉ dựa vào các còn không thỏa không dựa di vào vật quá đáng, tiền bối di vật không quá thỏa đáng, không còn nỗi lục o về sau sở mới có thể thi chiến có thể hết sở học. l đại tiên sinh cũng không ngại hắn thấy phân tâm môn phái có thể hay không nhận công kích mà hủy diệt xa xa so một cái thần b i n h trọng yếu chuyên tâm thành kính mới là thủ thắng chi đạo lão đạo rất tán thành trung hoa đạo nhân khẽ cười nói lộ ra mấy phần nhẹ nhõm tiêu sái thật đạo nhân phong thái lục đại tiên sinh tay phải đột nhiên nắm chặt chuỗi kiếm thật yên lặng nói đến nơi xa từ điện xét xanh hóa thành long xả dương a n múa vớt mà đến nối liền trời cao long g o n mục tiêu đã từng bừa bãi vô danh nhưng bây giờ tên c h ấ n thiên hạ nhất tâm kiếm thoát ra vỏ kiếm ánh sáng chiếu sáng một vực trường nhạc trong thành không ít lấy được cảnh cáo môn phái cùng thế g i a hào hào ẩn nấp tòa này kiên thành miễn cho bị thảo nguyên cùng tà đạo thế lực một phồng lên mình trong khoảng thời gian ngắn trường nhạc thành đã là chen chúc không chịu nổi lòng người bàng hoàng tranh mua ma sát t r ở tầng tầng lớp lớp lương thực đều có thiếu dấu hiệu ta đầu trong ngõ nhỏ không ít oán hận chất chứa đã lâu lại thêm thủ mới võ lâm nhân sĩ ra tay đánh nhau đụng đổ người khác vách tường tác động đến đi đ ư ờ n người chỉ cần không cao hơn nhất định h ạ độ đã bận không qua nổi bắt chu triều đình cùng trường nhạc các thế gia căn bản phân không g a tâm đến quản chế một vị người qua đường té ngã thương cánh tay oán hận nhìn bọn hắn một cái đi theo đường vòng bảy lần quắt tám lần rẽ tiến vào một tòa bình thường t r ạ y viện đi qua mấy đạo người gác cổng hắn quen cửa con đường quen thuộc đặt chân một gian có chút rộng lớn đại sảnh người bên trong đầu nhổn náo ngồi quý chân lấy rất nhiều nam nữ xem bọn hắn ăn mặc không phải người bình thường chính là giang hồ t ầ n g dưới chót phía trước nhất thì đứng thẳng một cái tế đàn mặt trên trưng bày ngồi tại màu trắng đài sen t ự thần mặt mũi tuổi trẻ xinh đẹp đây cói l bên cạnh người chủ trì dẫn đầu tụng niệm lấy kinh đồng hồng trấn như ngục chúng sinh đều là khổ luân hồi không ngừng gian nan khổ cực không nớt thương ta người đời có thần trên trời rơi xuống vô sinh lão mẫu chân không ra hương kinh văn linh hoạt kỳ hảo từng tiếng lọt vào t a i mặt người qua đường bên trên lập tức hiện ra thành kính biểu tình âm thầm cao hứng đoạn này thời gian huynh đệ t ỷ mội cấp tốc tăng nhiều hắn nằm dạp tại đất chuyên chú tụng niệm vô sinh lão mẫu chân không ra hương tại trường nhạc đang n ồ i kinh tại lô long tại lớn nguyên có một vài bức cảnh tượng tương tự chỉ bất quá có thấp tụng vô sinh lão mẫu có khẳng khái không ngừng vươn lên hồng trấn như ngục chúng sinh đều l à khổ luân hồi không ngừng gian nan khổ cực không nớt thương ta người đời có thần trên trời rơi xuống vô sinh l ắ m mẫu chân không ra hương thảo nguyên phía trên âm u phiêu m i ể u t i ế n g tụng kinh từ không tên chỗ chuyển đến một chút xíu sen trắng nguyện lực linh quang hội tụ cố tiểu tăng ngồi xếp bằng tại một tôn màu trắng trên đài sen hai tay kết tấn dáng vẻ trang nghiêm trong tay nàng tựa hồ có một hạt tròn vo lưu ly châu tử nguyện lực linh quang một chút xíu hội tụ đi vào dần dần ngưng tụ thành một bức t ự thần cùng cố tiểu tăng tuyệt mỹ dung mạo không khác nhau chút nào tựa、thần. nhưng càng thêm thần thánh càng thêm p h i ê u m i ệ u tượng thần ngưng tụ như thật càng biến càng lớn đem cố tiểu tăng hoàn toàn bao khỏa ở bên trong hóa thành một tôn cao hai t r ư ợ n g nữ tính thần linh nàng khí tức minh ông cùng hư không tan ra một bốn phía biến hôn hôn nội đội không phân biệt trên dưới cùng trái phải tôn thần linh này đột nhiên đứng lên màu trắng đài sen bay vào mi tâm để nàng chân chính ngưng thực cố tiểu tăng khí tức hơi hiệp lộ thần linh một cái c ấ t bước trực tiếp đi về phía nam cùng nàng cùng một chỗ còn có diệt thiên môn làm ra đến lục diệt diêm ma giống như cao triệu tám lật hắc giáp dài sáu tay uy nghiêm cao mịt mù đoạn đường này có đại bộ phận kim trướng võ sĩ trường sinh giáo sa mạn có hoan hỷ miếu tố nữ đạo vui vẻ nhất mạch có đầu nhập tả đạo tà ma cũng có vừa mở ra u minh tả thần trận sinh tử vô thường tông lục đại tiên sinh con mắt ngửa khép cảm ứng đến nơi xa dương nhanh múa vớt mà đến t ử điện xét xanh một trái tim triệt để bông ra tạp nghiệm tiến vào nhất sáng long lanh tự mình cảm giác bên trong giờ k h ắ c này hắn quên đi cao lãm có thể hay không như nguyện chặn đường chân không pháp vương quên đi không có người dây dưa m à sư hà nghiễm n chỉ nhìn nhìn thấy thảo nguyên đại hãn cổ nhị đa cùng trong tay hắn thiên c h ú p h ụ thế đối trọi trung hòa đạo nhân có chút ao ước lục đại tiên sinh điểm này tự thân mặc dù trạng thái kéo lên đến đ ỉ n h phong vận sức chờ phát động nhưng trong lòng vẫn là biết lóe lên cái khác ý niệm sầu lo còn lại chiến trường lần này sách lược là cục bộ tập trung ưu thế lực lượng đi t i ê u c h ấ p chiến đấu nếu như không văn thôi thanh hà cùng vân hạc có thể nhanh chóng giải quyết biển máu la sát khẳng định tới kịp chạy về ngăn cản ma sư phá hư hoặc cái khác nhu đồ dù cho yêu tộc chen tay vào bọn hắn lực lượng tập trung cũng không đến nỗi tan tác đồng thời chiến trường cố định có lợi cho đại tấn đỉnh tiêm môn phái cùng thế ra vận dụng chuẩn pháp thân chiến lược đến rút hình thành thế cân bằng nói không chừng còn có thể hơi chiếm thượng phong nhưng cái này có hai đại lo lắng âm thầm một là cao l ã n tâm tư vẫn như cũ khó dò có thể hay không ngồi yên không lì đến h a y là ma sư hàm n g h i ệ m biết trước m ư u đồ thời gian nào vẫn là gia nhập phương này chiến đoàn trung hoa đột nhiên thở dài một tiếng thế sự sao có thể hay tính không bỏ sót tựa như tàng kiếm lâu bên kia một khi bị nhẹ y ý, ý công phá sẽ chấn nhiếp cái khắc đỉnh tiêm thế ra cùng một phái cỏ đầu tường nhóm đem đảo hướng thảo nguyên hình thành đại thế bọn hắn chấn phái thần minh bọn hắn chuẩn pháp thân chiến lược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn một giảm một tăng liền phi thường đáng sợ không phải đã sớ nghĩ được chưa làm hết mình nghe thiên mệnh trung hoa đạo nhân phun ra một ngụm t r ọ khí nỗi lòng trở lại bình tĩnh đem còn lại sự tỉnh quên sạch sạch đại cục chắc chắn sẽ không thối nát giữa không trung mây đen hội tụ giống như trời xanh bông xuống mang đến mênh mông uy nghiêm để người tăng vọt nhỏ bé c ả m g i á c cùng thiên địa so sánh nhỏ bé hàng tỷ đạo t ử điện xét xanh khuấy thành một đoàn c u ố n quanh lấy một cái cán dài cự phủ cái sau theo gió b i ế n lớn vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách che khuất bầu trời chém về phía lục đại tiên sinh ẩm ẩm tiếng sấm n ụ t ngạn ánh chấp ly tán bày ra đến bầu trời giống như ban ngày có thể rõ ràng nhìn thấy môi đoá mây đen cùng cái này thành cán dài cự phủ nó giống như thanh đồng tạo thành cổ pháp uy nghiêm bên trên có chín đạo minh văn hòa diễm lôi đỉnh cùng hôn động vờ vờ bị như đạo hóa thân ầm ầm dịu phía trước từ điện xét xanh sinh điện hư không đều tại tùy theo vỡ vụn cùng hồi phục một khi bị chém bên trong trực tiếp sẽ rách lục thân dẹp t i ê n nguyên thần thiên phạt vai có thể thấy được chút ít lục đại tiên sinh hai mắt mở ra bên trong chiếu d ọ i chính là cái này một b ú a nhưng càng thêm phức tạp càng thêm nhỏ bé tựa hồ đi sâu vào lôi điện đại thể kết cấu đi sâu vào các loại biến hóa đại thể cấp độ cái này một đúa tại hắn lại không bí mật có thể nói nhất tâm kiếm điểm ra ánh kiếm thật thả tinh diệu biến hóa chính giữa hư không nơi nào đó lập tức hàng tỷ t ử điện xét xanh kết cấu tăng ăn dã tại chỗ băng tán hóa thành lôi đỉnh hải dương không chỉ không thể công hướng hai người ngược lại ngăn cản cổ nhĩ đa thừa cơ tiến công mây đen làm theo chống không sáng sớm mặt trời mới mọc vẩy xuống tại thân lưu lại khối khối ánh vàng cổ nhĩ đa trong lòng nhẹ ê lần trước giao thủ ngắn ngủi chỉ cảm thấy lục đại hữu khác chưa nghiên cứu bây giờ xem ra hắn sợ không phải bình thường địa tiên này đôi thiên địa khí cơ vi rượu nắm chắc đối sự vật cùng biến hóa thấu triệt hiểu do nói thiên tiên cũng không quá đáng vẹn vẹn không có cường đại như vậy mà thôi địch nhân càng mạnh cổ nhĩ đa càng cao hứng chiến ý dâng trào xa xa lại chém ra một đúa hết sức biến hóa hết sức nhanh chóng một đúa căng đến một cái luồng không khí bị nhét lửa đủ loại hỏa d i ệ m hóa thành đại dương kết hợp biến hóa lấy lửa cháy lan ra đồng có xu thế tuân hướng lục đại tiên sinh chúng chưa tiến đến liền để trung hòa đạo nhân cảm giác nóng rực tựa hồ một khi nhiễm một chút liền biết bốc cháy n ụ c thân cùng nguyên thần lại không cách nào dập tắt lục đại tiên sinh hết sức chuyên chú nhìn xem b ỗ n nhiên kiếm trong tay tùy ý vùng da anh kiếm phân hóa từng cây so tia còn nh cổ ả m nhĩ đa đã biết lục lớn bất phản quắt lên một tiếng lớn hiện ra cao mấy t h ụ c trượng tiên phạt bảo thể toàn thân cổ đồng có bảy đủ loại quỷ dị vết tích tràn đầy hủy dị ý đứng ở nơi đó ở trên cao nhìn xuống phảng phất tại thế thiên hành đạo phạm vi ngàn giảm lập tức tối vô thiên này nột ngạt kiềm chế ánh chấp tối lộ ra địa hỏa lặng lẽ bốc cháy chờ đợi thiên phạt giáng lông đón thêm một búa hai tay của hắn cầm búa giống như chiến thần hung hăng lốp bút xuống không cách nào tưởng tượng nặng nề cùng bàng bạc vô cùng hấp lực đồng thời xuất hiện cái này một búa chém tại bầu trời chỗ tựa như chém trúng mặt hồ hư không lay động lên từng cơn sóng gợn cấp tốc sụp đổ nặng nề ngưng kết giữa không trung hiện ra một cái nhanh chóng xoay tròn tối tăm vòng xoáy hút vào ánh sáng và nhiệt độ vòng xoáy phía dưới trên mặt đất cây tối nham thạch tất cả đều làm trái lẽ thưởng chen trúc đi lên một tòa thành trì hơi ngăn cản gạch mói cùng nhau nhìn về phía vòng xoáy thường gặp giang hồ hào hán cùng bách tính cũng thế cái này một đứa toàn bằng man lực cùng thiên chu p h ụ lực lượng bản thân lục đại tiên sinh nhìn ra nhỏ bé biến hóa lại lợi dụng không được kiếm dài h ư ớ n g một cái á n h kiếm như thoi đ ư ờ n g không nghiêng lệnh đâm thẳng tối tăm vòng xoáy trọng yếu nhất da của hắn hiện ra kim loại màu sắc có một loại không thể xóa n h ò a cảm giác so với người khác phát thân canh kim bất diệt thể là như thế bình thường đúng lúc này đỏ xanh đen trắng bốn đạo anh kiếm bắn rơi hư không lập tức vạt mẹo đem tối tăm vòng xoáy đối đại địa hấp lực ngăn cách thời gian như nước một nháy mắt phảng phất có vi rượu hỗn đoạn nói không rõ là bốn đạo ánh kiếm bắn rơi trước. vẫn là cổ nhĩ đa thoát ra chu tiên kiếm trận trước vật chất chuyển hóa thành năng lượng bàng bạc minh ngông rót vào tối tăm vòng xoáy cuối cùng đưa nó lấp bằng bốn cái t r ù n g hòa đạo nhân không có bất kỳ cái gì dừng lại riêng phần mình vung kiếm đỏ xanh đen trắng bốn đạo ánh kiếm cùng nhau chém về phía cổ nhĩ đa không cho hắn cơ hội thở dốc lục đại tiên sinh thừa cơ tiến công dự định kéo lấy cổ nhĩ đa cùng một chỗ vào chu tiên kiếm trận、Tốt. cổ nhĩ đa càng thêm hưng phấn dịu phiêu phiêu miểu miểu chém ú n ra như nước như sương ngủ trích tiên vân thần bốn đạo ánh kiếm vừa bị chém bên trong cùng nhau biến bình thường không còn địa tiên o a i huyền tiên h tông thủ tĩnh đạo người ngồi thẳng thời gian đao phía trước thần sắc không vận sóng hô hấp kéo dài giống như tại kiên nhận chờ đợi người nào vô hình vô tướng ánh kiếm chạy giống như hóa vào giữa thiên địa nguyên khí đại hải để đại mãn không dám thổ nạp còn tốt hắn trường sinh thiên phụ thể có thể thông qua không nhìn xa xôi khoảng cách nguyện lực linh quang khôi phụ nếu không đối mặt cái gì bảy biết có chút gian nan từ người máu xanh sự tình về sau kiếm cùng cái gì bảy có hay không lẫn nhau kiếm khí chân thể càng thêm tinh tiến m ư t mà trừ ra chân chính vô tướng hành tùng ngụi vết tích cùng hiện ra bên ngoài đều triệt để không thấy vô tướng để người tại hắn công kích trước năm chắc không đến nửa điểm vật hữu dụng chỉ có thể bị động tiếp nhận am hiểu nhất q u ộ n chiến còn có thể hóa vào nguyên khí đại hải trở thành giọt nước để người không dám thổ nạp bổ sung toàn bộ nhờ pháp thân lực lượng mặc dù pháp thân vốn chính là quy luật cùng nguyên khí hiện ra không thổ nạp nguyên khí vấn đề không lớn nhưng cũng có cao nhất dài lâu d i vãng thực lực sẽ từ t ừ yếu đi cuối cùng khô cạn bị thua đại mãn bị trường sinh tiên phụ thể hiện hóa hơn m ư ơ i t r ư ợ n lớn nhỏ màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây thần linh chân thân chân đạp dòng nước tay cầm hỏa diễm mây đen cuốn thân lôi điện làm mắt đầu lâu như ngày giống như bao dung vạn vật tự nhiên đem phạm vi gần ngàn g i ả m d i ệ n hóa làm trường sinh thiên giới từng tôn tổ linh cùng từng cái thành kính võ sĩ không ngừng xuất hiện bị vô hình vô tướng kiếm khí đánh nát sau lại từ hư vô sinh ra nổi lên phụ trợ chỉ hoãn địch nhân tác、Dụ. cùng lúc đó trường sinh thiên giới bay xuống từng đoán nguyện lực linh quang ngưng kết bông tuyết lấy thay thế nguyên khí đại hải tăng thay thế nguyên h đại h i t ă n thay thế n g u y ê ạ i hải t ă t h a n t h a n g đại hải tăng thay tăng thay thế nguyên khí đại i g thầy đủ chỗ thiết yếu lại vững vàng ng Tây Tây Châu Châu Phủ lúc này g n đại trận mở C、M、lúc này, đại a tu la tre nam hiện ra ba đầu sáu tay màu xanh đen chân thân phẫn nộ hưng lệ toàn thân trần trụi chỉ bao màu đen da lông tại bên hông hắn mắt buốc lửa đen tay cầm màu máu trường thương công hướng đại trận trường thương tràn đầy hung sát huyết lệ khí ô huế chậm chạp lấy đại trận để nó gần như không có trở ngại đâm vào ngọn lửa màu đen đốt trời mà đến tiếp xúc đ ồ vật im hơi l ặ n g tiếng hóa thành cho bụi tư mã bởi vì thân ở đại trận có khác mấy tên tông sư tại châu thành hoặc nhà cũ chỗ mấu chốt hỗ trợ không g i ả i một roi đánh ra trận pháp đem theo đốt trời hỏa diễm dập tắt không biết đi nơi nào lại là một roi đen nhánh lưu động màu máu trường thương hung lệ cảm biến mất bản thân cũng kém chút bị n u ố t hết chỉ có thể nhanh chóng lui về đại a tu la c h e nam lẻ loi một mình c ô n g một hồi sở đoạn trong thời gian không có cơ hội lúc này vòng qua tây lương đi sâu vào đại thấn ven đường thu gặt lấy ôm lấy may mắn tâm lý thế gia tông môn bọn hắn không có lui vào châu thành ma sư hà nghĩa n g mẩn độn thân ảnh xuyên qua tầng tầng hư không cấp tốc xuôi nam dựa theo hắn cùng cổ nhĩ đa ước định trận chiến này hắn không thể công kích thảo nguyên cùng tả đạo phe liên minh nhất định phải tiến công chính đạo phi độn thời điểm hắn mơ hồ có thể cảm giác được dung nhập hư không qua thế pháp vương cũng tại xuôi nam có bởi vì mưu tính đến sớm thời gian xa so với chính đạo dư giả bọn hắn có thể trước giờ làm tốt rất nhiều chuẩn bị ví dụ như k h ế ước trường nhạc trong thành thật sâu trong cung điện cao lãm vẫn như cũ ngồi tại bóng tối sâu nặng bảo tọa tầm mắt nóng nhìn phương xa tựa hồ không có phát hiện ma sư cùng qua thế pháp vương ẩn nấp xuôi nam cũng có lẽ phát hiện nhưng lười đi quản hắn mày kiếm tươi sáng tinh mục tinh mịch bên cạnh tùy ý để đó ngụm kia đã từng ép ngang thượng cổ những năm cuối t r u n g cổ sơ kỳ nhân hoàng kiếm 2 8 3 2 6 n 2 8